Nhưng dưới lầu mất tích đội viên gia thuộc công chính thật có làm phóng viên ngành nghề. Thấy Sở Mục Vân đến rồi, liền không chút khách khí lấy điện thoại di động ra mở ra trực tiếp, mà chất vấn như pháo ngư hàm loạn. Sở Phó Sở trưởng đúng không? Ta muốn biết vất tàu đám đội khảo cổ mất tích gần nửa tháng, tại sao các ngươi hiện tại mới chính thức thông báo đại chúng bắt đầu cứu viện? Tại sao không có ngay đầu tiên cho chúng ta biết những này gia thuộc? Tại sao ở vừa nãy chúng ta nhìn thấy trực tiếp tin tức tìm tới cửa thời điểm, còn nỗ lực để bảo an đem chúng ta đuổi ra ngoài? Xin hỏi nên đội mất tích khảo cổ đội viên tính mạng là không bằng ai tính mạng sao? Các ngươi như vậy ứng đối phương pháp để chúng ta tương đương thất vọng. Chương 150, Thương Thọ Tiên Nữ tỷ tỷ. Đối mặt này liên tiếp chất vấn, Sở Mộc Vân chỉ cảm thấy bị trước mặt đập tới một khối trầm trọng đá tảng tự. Cũng có gia thuộc tâm tình bị những lời nói này điều động lên, điên cuồng dây rủ tiến lên, coi như là bảo an ở mặt trước liệu mạng chống đỡ, cũng vẫn để cho Sở Mộc Vân chịu chút thương. Trợ động viên xong người đã là nửa giờ sau. Lúc đó đáy biển trong mộ, Tô Thần bọn họ mới vừa đi tới quan trọng nhất cái điểm, từ ngoại bộ có thể nhìn thấy to lớn đá ngầm liên tiếp đáy biển bộ phận. Nhưng nơi vừa gia nhập này nhỏ hẹp đường nối, Tô Thần cũng cảm giác được là lạ. Phía sau cũng có đồ vật theo tới rồi. Ai cảm người có hay không nghe thấy được một cái rất thơm rất thơm mùi vị nhỉ? Tiểu Trang không đầu không đuôi nói một câu. Đứng ở trước mặt hắn Chu Hoài Văn cau mày nghe thấy một hồi, thật lạ có. Lá này hải bên trong có bảo tồn cái gì hương liệu sao? Ta cảm thấy đến nên không phải hương liệu, cảm giác càng như là con gái hương. Tiểu Trang nói xong, khóe miệng nứt ra cười quay đầu lại. Sau đó liền nhìn thấy một bó tóc thật dài. Hương vị tràn ngập mãn soáng mũi, đại não đột nhiên cảm giác phi vô cùng. Tựa hồ có người chính đang nương theo mùi thơm này tới gần, hắn theo bản năng đưa tay. Đầu ngón tay chạm tới một cái ôn nhuận thân thể. Sau đó là một tấm mỹ mạc không yêu mặt. Này mộ bên trong lại có đẹp đẽ thần tiên tỷ tỷ sao? Tiểu Trương nghĩ, nuốt một ngụm nước bọt. Phía sau không có bất cứ động tĩnh gì, bọn họ hẳn là đã đi xa chứ? Nhiều năm bộ đội sinh hoạt để hắn đã rất nhiều năm đều không có cùng các phái tiếp xúc qua, đối mặt hiện tại càng ngày càng tới gần mỹ nữ tỷ tỷ. Hắn không chần chờ chút nào liền đem nàng ôm vào trong lòng, có chút ô lương, nhưng hương vị mê người. Bên hai tụi hổ vang lên tiếng cười như chuông bạc. Hắn theo bản năng niết miệng, bất kỳ liền bị không chút lưu tình đập một cái bạt tai mạnh. Đùng. Tiếng vang lanh lảnh suýt chút nữa đem màng nhĩ của hắn phá vỡ. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt, liền nhìn thấy đại gia chính một mặt kinh hoàng nhìn hắn. Tô Thần không biết lúc nào đứng ở phía sau hắn, trên tay tựa hồ nắm bắt một cái màu trắng phá con rối hình người. Hắn há hốc miệng muốn nói chuyện, nhưng cảm giác rét hầu khô khốc khó chịu. Trên người tất sở soạt tốt tựa hồ có đồ vật ở bó sát. Đưa tay chộp một cái, nhấc lên một đám lớn tóc thật dài. "Ai? Các người ai dẫn theo tóc giả tới nơi này chuẩn bị chơi cuộc dở lại sao?" Rốt cục có thể nói chuyện, nhưng âm thanh rất khàn khản, lại như là cổ họng bên trong diện bị nhét vào rất nhiều thứ tự. Theo bản năng lau một hồi miệng, lại mẹ lại nắm một cái tóc. Thấy Chu Hoài Văn sợ hãi lui về phía sau. Hãng cảm giác cổ họng bên trong không thoải mái càng thêm rõ ràng lên. Trong đầu tựa hồ có cái gì liên tưởng không tốt hiện lên. Tối đầu lúc này mới phát hiện mình cầm lấy tóc lại lạ từ trong miệng nhô ra. A. Khán giả nhìn màn ảnh trước tiếu chắc miệng, lỗ mũi, bên trong thai toàn nhồi vào tóc. Sợ đến liền tự cũng không dám đánh. Đây thật sự là so với khủng bố điện ảnh con dọa người hình ảnh. Tuy rằng không hiểu phát sinh cái gì, thế nhưng màn ảnh xoay một cái chính là Tô Thần ngắt lấy một cái lắc lư bạch tí tóc dài người gỗ. Mà tiểu trang biểu hiện say sưa ôm một đống lượn tóc. Tình cảnh đó, thật con bản nó run em r. Bùm lang. Trở tay đem bị phát câu ấn hạn chế cấm bà làm mất đin đện ở trên tường, tóc chồng bên trong lăn ra đầy trắng bệ đầu lâu cùng vị trí khác xương cốt. Tiểu Trang nhìn lăn tới trước mặt mình đầu lâu trực tiếp sợ đến nhảy lên đến, trốn ở Lý Cường Quốc phía sau. Tô Thần thấy hắn này đột nhiên cả kinh, có chút buồn cười. Sao? Vừa nãy không phải thần tiên tỷ tỷ đều ôn không chịu thả sao? Này 2 phút không tới ngươi liền đối với ngươi thần tiên tỷ tỷ bội tình bằng nghĩa. Tiểu Trang dại ra nhìn cái kia trông đọa người tóc, lại nhìn một chút một mặt hở hứng Tô Thần. Bên người là gét bỏ chính mình Lý Cường Quốc, phía sau là giơ máy quay phim xem chính mình biểu hiện có chút quái dị vương điểm điểm đầu như là nổ tung tự, hắn hồi tưởng lại chính mình xác thực thật giống là nghe thấy được một trận hương vị sau khi ký ức liền mơ hồ. Thế nhưng một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt nhưng là để hắn lập tức run lên cái giật mình. "Ta dựa vào, ta vừa nãy xác thực là làm mò mò đến tự mình ôm cái tuyệt thế đại mỹ nhân tới, sẽ không chính là ôm món đồ này đi." Tô Thần Hờ hứng cắt ra ngón tay, quen một giọt máu tươi ở phía trên hành lang bên trong. Rất xa, còn có thể nhìn thấy hai, ba cái trắng bệnh đầu lâu bắc ở bên trong. Nhưng ở máu tươi quan qua sau khi trong nháy mắt biến mất không thấy tung tích. Hắn nguyên tưởng rằng không đi bên trong sách vô tà bọn họ chạy lôi con đường thì sẽ không hấp dẫn đến cấm bà, không nghĩ đến vẫn có cấm bà tìm tới cửa. Hoặc là nói, những này cấm bà thực chính là đi xuống chó giữ cửa. A, ta con bạn nó còn thân hơn cái kia thần tiên tí tí. Thấy Tô Thần không trả lời chính mình, tiểu trang cho rằng ngầm thừa nhận, cả người trực tiếp nằm ở phát điên trạng thái. Sau đó liền bị Tô Thần trợ tay lại là một to mồm. Món đồ kia gọi cấm bà, người mất đi ý thức là bởi vì nghe thấy được cấm bà hương, món đồ kia có thể mê hoặc ngũ giác, khiến người ta sản sinh ảo giác. Chúng ta khi đến con đường hiện tại nên đã mọc đầy vật kia, ngươi nếu như muốn bị ngươi thần tiên tỷ tỷ dùng tóc đem ngươi thân thể nhồi vào, ngươi có thể tiếp tục quỷ thê ư? Hừ. Đáp lại Tô Thần chính là tiểu trang buồn nôn một trận muốn mửa, nhưng cái gì đều không phun ra. Lý Cường Quốc nghe đến phía sau đã mọc đầy cái kia dọa người đồ vật, liền mau mau xách trên tiểu trang theo sát Tô Thần bất tiến. Cũng may sau khi đi xuống lộ trình có vẻ đặc biệt thuận lợi, lại không xuất hiện cấm bả hoặc là hằn quái vật. Bị dọa đến một đường đều không dám nói chuyện vương điểm điểm cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nàng là cùng sau lưng Tô Thần, làm Tô Thần đột nhiên xoay người sau này chạy thời điểm, Nàng ngậy cảm cảm thấy đến hẳn là mặt sau xuất hiện biến cố gì. Liền cái thứ nhất chứng kiến đen kịt tóc điên cuồng hướng về tiểu Trang trong thân thể xuyên dáng vẻ. Khả năng này là nàng đời này nhìn thấy kinh sợ nhất hình ảnh. Cái kia, cấm bà là dùng người sống làm được sao? Ừm. Tô Thần bắt đầu, đem cấm bà chế tác quá trình chậm rãi nói ra. Tuy rằng hiện tại trực tiếp ăn thi miết đan cũng được, nhưng ở cổ mộ dựng thành ban đầu sở hữu vật chôn cũng có thể đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Chuyên môn dùng để thủ mộ cấm bà có thể đều là chứa lấy trừng hoa quốc đại khuê nữ. Đoàn ngũ không ngoài dự liệu lần thứ 2 chờ mặc. Càng là tiểu Trang Nghĩ đến cái kia ôm áp chính mình ôn nhu mặt, không khỏi nghĩ thầm, cái kia có phải là trở thành cấm bà trước nữ nhân dáng dấp. Này đáy biển mộ dự thành, cũng thật là khiến người ta thổ tức, ở trong quá trình kiến tạo nên cũng chết không ít người chứ. Chu Hoài Văn mới vừa thở dài xong, liền thấy Tô Thần ở một đạo che đậy cửa mộ trước dừng lại. Chính muốn nói chuyện, một trận âm phong từ bên trong đột nhiên thổi ra, tóc rõ ràng dong đưa để mỗi người đều cảnh giác lên. Trong này có nguy hiểm gì đồ vật sao? Tô Thần suy nghĩ một chút, nói, xem quy mô, hẳn là có một đống chứ. Một đống lớn bình. Dựa theo cơ quan hoạt động âm thanh, bọn họ hiện tại đã tiến vào chân chính đáy biển không thể nghi ngờ. Nhưng khoảng cách phía dưới trống trải tiếng vang to lớn nhất địa phương còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Mà này trung gian cách nhau 3 cái mộ thất, tựa hồ cũng có đồ vật ở sau động. Chương 151, phát hiện người may mắn còn sống sót. Cái kia. Vậy làm thế nào? Chúng ta còn phải tiếp tục đi về phía trước sao? Chu Hoài Văn chần chờ nói, nhìn bởi vì dị vật tiến vào vào thân thể hiện tại còn chảy chảy nước miếng tiểu trang. Cùng với Tô Thần đối với cấm bà miêu tả, hắn cũng đã ngầm thừa nhận các học sinh của chính mình đã bị cấm bà mê hoặc dùng tóc kéo đi bỏ mình. Lý Cường Quốc tiện tay lôi rõ ràng ra bầu, trong lòng cũng cảm giác rất khó chịu. Hắn có linh cảm chính mình khả năng phái không lên chỗ dụng võ gì, chính là ôn quan sát học tập Tô Thần chiến đấu cùng tăng kiến thức thái độ đến. Có thể Tô Thần quả quyết một chiêu hạn chế cái kia cấm bá tư thế, thật sự để hắn cảm giác mình một điểm công dụng đều phái không lên. Nhắc xác tựa hồ trở thành hắn gần nhất làm việc trực tiếp nhất cũng là có giá trị nhất sự tình. Ai? Xi si khí trong nháy mắt hạ. Vương Điểm Điểm lúng túng đem màn ảnh đối với hướng về mặt đất, nhìn màn đạn một nửa để trở lại, một nửa cố lên tiếp sức tiếp tục cổ vũ bọn họ đi tới. Lần đầu có không biết nên nói cái gì đến điều giải bầu không khí sự bất đắc dĩ cảm, mà vẫn bị bọn họ cưỡng chế quên, hành lang bên trong chiến đấu giấu vết Vào lúc này cũng không thể không trừng diện. Tô giáo sư, ngươi cảm thấy đến chỉ chúng ta một đường đến trải qua, đổi làm là mất tích khảo cổ đội viên môn có thể chống đỡ xuống sao? Chu Hoài Văn có chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Chống đỡ xuống? Tô thần cũng đang suy tư vấn đề này. Một đường đến, hắn ngoại trừ tách ra nguy hiểm cơ quan, cũng tách ra những người có lưu lại thi thể đường nối hoặc là mộ thất, có bị tấm bà bao lấy đến tắc thở rất lâu, có rơi xuống cạm bẫy bị lôi giao đâm chết, còn có bị cơ quan vây ở bên trong mộ thất tươi sống mất đi sinh tồn dục vọng vọng động tức giận. Mà rất trùng hợp, những thi thể này đều là một đường hướng phía dưới phân bố cùng bọn họ hiện tại đi con đường như thế. Nếu như không có hướng về trên, vậy bây giờ tổng cộng chết rồi năm người. Những này, hắn đều không nói ra. Dù sao mang nhân thủ không đủ, muốn thu thi cũng không phải hiện tại. Huống chi trực tiếp cứu người, nhưng trực tiếp tìm tới thi thể ảnh hưởng cũng không tốt. Hắn cơ bản có thể dự liệu được hiện đang nghiên cứu nên có gia thuộc chính huyện náo không thể tách rời ra. Ở đem toàn bộ người tìm tới trước, vẫn là trước tiên không muốn đem thi thể hiện lộ ra cho thỏa đáng. Có thể, rất không khéo chính là, này trước đây không lâu mới vừa bị bạo lực mở ra mộ phía sau cửa liên chính xác có một bộ thi thể. Hắn đầu chính âm ở bình bên trong. Có cái tiểu bánh trưng đang cố gắng gặm nhấm óc của hắn. Các cơ quan biến động âm thanh tới nói, cũng không có bên con đường. Cũng chính là muốn đi tới cái kia lòng đất càng to lớn hơn không gian, chỉ có thể đi đường này tuyến. Đang muốn có muốn hay không mạnh mẽ đi vào, chằm mặt hồi lâu Vương Điểm Điểm đột nhiên lên tiếng. "Ai nha, ta không chú ý xem lượng điện, mọi người trước tiên nghỉ ngơi một lúc, ta đổi khối tin chúng ta một lúc gặp lại." Nói xong, nàng trực tiếp đóng kín trực tiếp màn ảnh. Tô Thần liếc mắt một cái lượng điện, còn một nửa. Nhớ tới Vương Điểm Điểm ở mới vừa vào mộ thất tu sửa thời điểm cho dù thay đổi bị điện giật chỉ. Tô Thần tiểu ca ca Ngươi có phải là đã phát hiện cái gì? Chu Hoài Văn nhìn chằm chằm Tô Thần, tựa hồ muốn từ hắn nhất khắc nhất động tìm tới tự mình nghĩ biết đến tin tức. Có thể Tô Thần vẫn như cũ là mặt không hề cảm xúc, điều này làm cho hắn vô lực ngồi dưới đất. Sau đó Tô Thần rốt cục lên tiếng. Tính cả sau cửa cái này, hiện nay chết rồi năm cái, ta nhớ rằng quy mô là 15 chứ? Cũng chính là còn có 10 người còn sống khả năng. Nhưng Chu Hoài Văn chỉ nghe được sau cửa có, liền liều mạng ngẩng đèn tìm vào, vào. Tốc độ kia nhanh, Tô Thần đều không không ngại ngùng ngăn cản hắn. Chu Hoài Văn thở hổn hển. Xem diện trước mặt lít nha lít nhít thả tròng chất bắp chân cao gốm sứ bình. Đèn pin cầm tay chúng quanh chiếu tìm kiếm tự mình học sinh tung tích. Rốt cục, ở trong góc nhìn thấy một cái ngồi quỳ chân bóng người, rủ xuống trên mặt đất trên cổ tay buộc vào một cái đen đỏ đan dệt tay thẳng. Tiểu Vương, hắn kích động đi tới, nhưng thân hành kia nhưng là không chút nào phản ứng. Theo khoảng cách rất ngắn, vẫn chỉ có thể nghe được chính mình tiếng hít thở hắn, bắt đầu nghe được thanh âm kỳ quái, như là có người đang run rẩy bình, chất lòng cùng thể rắn trong lúc đó va chạm vang vọng ở toàn bộ trong mộ thất. Hắn sững sờ trinh ở tại chỗ, cho rằng là dưới chân mặt đất bắt đầu lay động. Nhưng một hồi lâu mới phản ứng được chính mình không nhúc nhích, là những người bị đọng Tiểu Vương cũng di chuyển, cả người chậm rãi chuyển qua đến. Trên đầu tình linh trùm vào một cái đại bình. Theo hắn đứng lên đến động tác, cái kia bình bên trong nước lay động âm thanh càng ngày càng chói tai. Chu Hoài Văn bị nãy dọa người một màn sợ đến không thể động đậy. Hắn hối hận rồi. Hối hận tại sao mình muốn xông vào đến. Cũng dống nhiên liền nghĩ rõ ràng tại sao một đường không chút do dự Tô Thần sẽ ở nãy mộ thất trước dừng lại. Này đồ vật bên trong, khả năng liền hắn cũng thu thập không được ba. Xách, ngươi xem, vì nên hợp ngươi nhiệt tình, những tiểu tử này cũng là phòng lên đủ sức lực hăng nên ngươi a. Đang muốn, Tô Thần hờ hững trêu ghẹo âm thanh để hắn suýt chút nữa khóc lên. Hắn rốt cục tụ lên khí lực vô lớn, "Các ngươi đi mau, này đồ vật bên trong là lạ lạ." Nhưng ngay ở hắn nói xong trong ngay mắt, Chu Vi Tạm Tâm nháy mắt liền biến mất rồi. Quay đầu lại, mấy người đã đứng ở bên trong mộ thất, mà những người bình nhiên lặng, tựa hồ xưa nay đều không phát sinh quá động tĩnh gì. Vương Điểm Điểm mới vừa mở ra chủ tiếp, Tô Thần bất đắc dĩ đi tới góc tường bộ kia đã chuyển tới được trước thi thể. Như đại gia nhìn thấy, đây là chúng ta gặp phải cái thứ nhất người hy sinh, rất đáng tiếc không thể cứu dưới hắn. Nhưng nếu có thể ở đây gặp phải hắn, liền giải thích còn có hắn người may mắn còn sống sót đến càng hạ tận, vì không buông tha mấy may cơ hội. Hiện tại liền để chúng ta tiếp tục đi xuống tìm kiếm người may mắn còn sống sót đi. Nói xong, hắn đem thi thể rời đi, trên mặt đất tìm tòi mấy lần, góc mở ra một cánh cửa. Vương Điểm Điểm theo sau, Lý Cường Quốc nhìn Sương Sở Chu Hoài Văn bất đắc dĩ đem hắn qua trên. Hai bên trái phải hai người đều là mất tập trung, hợp hắn chính là tới chăm sóc hai người này, nhưng cũng mắt thấy Tô Thần ra tay trước, bình bên trong rũa ra đến mấy đôi non nớt tay nhỏ. Cùng với nãy năng lượng tích cực nói xong toàn ngừng lại. Tô Thần ở Chu Hoài Văn phản ứng lại sau khi Luân Mai Truy hỏi dưới, nói ra vừa nãy cái kia trong mộ thất bình bên trong gửi đồ vật. Đồng tử giựt Đem mới vừa thành hình trẻ con sống sờ sờ bỏ vào bình bên trong dùng rượu rót vào, giương đi ra Anh Linh. Tô Thần ở màn ảnh còn chưa mở ra trước, trực tiếp dùng phát khâu ấn đưa đi toàn bộ tiểu quỷ, cái kia tiếng kêu thảm thiết để người tê cả da đầu. Thật ở tại bọn hắn đều rất khó phát hiện bị áp chế sau khi Anh Linh phát ra âm thanh. Không phải vậy chỉ sợ là phải làm thành tan vỡ thành bệnh tâm thần. Chỉ là đạo mộ bút ký trong thế giới, mặt trên cái kia giếng đồng tử tiểu bánh trưng ít nhiều khiến Tô Thần có chút lưu ý. Tuy rằng một đường đến hắn đều tách ra có quan tài mộ thất, nhưng mơ hồ tựa hồ ở trên vách tường nhìn thấy mấy cái thấp cục cục bản chất nhỏ. Nếu như tiểu tử kia cùng bên trong sách như thế, một đường đem người mang theo đi xuống. Tình huống kia khả năng thì có chút gay go. Dù sao tên kia chỉ có thể đem người hướng về trong bẫy dập mang a. Càng là bên trong sách cái kia có hồng thủy trì mộ thất. Chương 152, không khoảng cách như thất. Mà dựa theo mộ thất biến động quy luật, tựa hồ hiện tại vừa vận hoạt động đến dưới bề mặt. Cũng chính là, món đồ kia không biết lợi hại trực tiếp đi ở trước mặt bọn họ. Một đường gạch xanh điêu khắc mặt đất, ở tiến vào cái kế tiếp mộ thất sau khi trực tiếp biến thành cẩm thạch gạch cấu tạo. Mà đập vào mi mắt rõ ràng là một con cách tường 3m to lớn golem vàng quan tại gỗ tải. Chuyện này Này quan tài lẽ nào trang chính là mộ chủ nhân ạ?" Chu Hoài Văn nhìn thấy nải hào hoa phú quý quan tài, vừa nãy bi thương tâm tình nháy mắt đang quét, chính thoát khỏi lý cường quốc năng, lảo đảo đánh tới, tay sờ soạn trên cái kia quan tài, rất giống là thủ tiết nhiều năm quả phụ rốt cục nhìn thấy chính mình nam nhân. Ánh mắt lưu luyến mà lại chuyên miên. Nếu không là mọi người đều biết Chu Hoài Văn là cái tương đương yêu quý nghiên cứu khảo cổ nhân viên, chỉ sợ là cho rằng hắn coi tài như mạng. Xem cấu tạo nơi này hẳn là nhất thất, hơn nữa nải quan tài là giưỡng thi quan, ngươi muốn thực sự là yêu thích không được có thể đem quan tài đặt ra cùng đồ vật bên trong thân thiết thân thiết. Kì Vừa nghe đến Tô thần nói dưỡng thi quan, có như không hiểu bên trong là cái cái gì. Mọi người đều không khỏi hướng về lùi lại mấy bước. Hiện tại người người đều biết khó dây dưa nhất chính là cương thi, nếu như ở đây bị giặm không chừng toàn thây đều mang không trở lại. Cái kia, Tô thần ngươi dẫn theo món đồ gì có thể trị cương thi sao? Lý Cường Quốc lần ra, vẫn là hướng đi trước cùng Tô thần song song đứng. Rõ ràng giao bầu đặt ngang ở trước người, đề phòng trước mặt khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ thoăn lên tắc quái đồ vật. Tô thần nhìn một chút bên trong mộ thất trống rỗng, ngoại trừ cái to lớn gỗ lim vàng cửa gỗ quan tài, không có bất kỳ đáng giá ở vật chôn cùng. Cái này khái niệm cùng các ngươi tưởng tượng không giống nhau, nói như vậy Dượng Thi trong quan tài bánh trưng một khi lên thi sau khi huy lực giờ người, nhưng này đồ vật bên trong sẽ không lên thi. Hắn nhớ không lầm lời nói, cái này Dượng Thi quan nên cùng nô tà bọn họ gặp phải như thế. Bên trong chất đống thi thể đã sớm ngưng kết thành một đoàn lớn cái xác, không phải vậy Chu Hoài Văn tới gần nháy mắt liền nên lên thi. Sẽ không lên thi, lại không phải mộ chủ nhân, vậy làm sao có thể có như vậy quy mô quan tài? Không chỉ có không có vật chôn cùng không nói, liền ngay cả bốn vách tường đều là trống rỗng. Một phần bên ngoài những người đẹp đẽ trông chỉ là mộ trên đỉnh cái kia một đôi vặn vẹo cùng nhau phủ điêu cừ mãng, tổng khiến người ta cảm thấy lộ ra một cỗ tà khí. Lý Cường Quốc không chút nghĩ ngợi nói, không chừng là chính thật không thừa nhận tiểu tình nhân. Chu Hoài Văn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, có năng lực kiến tạo như vậy một thất, sẽ không không có năng lực đem tiểu tình nhân của mình cưỡi về cho cái danh phận cái gì chứ? Tô Thần bất đắc dĩ chỉ vào ở chính giữa cái kia một ánh mắt nguồn suối, các ngươi không phát hiện vậy còn có cái nguồn suối sao? Lý Cường Quốc bỗng nhiên tỉnh ngộ vỗ tay một cái, ta biết, đây là nội tàng hoàn phong thủy. Ngươi biết cái cây bướu? Đô thần cau mày xem Lý Cường Quốc một ánh mắt, cùng người ngoài nghề nói chuyện chính là lao lực. Này đáy nước truyền cùng nội tàng oan phong thủy không giống nhau. Toàn bộ bên trong mộ thất nên có hai cái, mà hai người này nguồn suối đều hội tụ hải xuyên linh khí, có thể tầm bổ toàn bộ mộ thất số mệnh phúc phận đời sau. Nhưng cùng với đối lập, như vậy hai cái nguồn suối không thể không bố trí, bằng không liền sẽ hấp dẫn tai họa tiến vào mộ thất, xoay chuyển phong thủy các cục. Vì lẽ đó hai người này rất tốt phong thủy quan vị nhất định phải thả trên cùng mộ chủ nhân có liên hệ máu mủ thi thể, lấy hấp thu núi sông linh khí. Một hồi lâu, đại gia này mới phản ứng được đây là ở đáy biển nước suối, tự nhiên không thể cùng nhau mà nói. Trước về trước cửa mộ không biết cái gì xuất hiện. Đại gia đang muốn đi về phía trước, dù sao mặt sau trong mộ thất còn có một bộ gái bụng bị đồng tử rượu chống đỡ tạc đại thi thể. Đã thấy Tô Thần nhìn chằm chằm cái kia mở ra cửa mộ. Tựa hồ bên trong có cái gì quỷ dị đồ vật đang muốn toan đi ra. Tô Thần tiểu ca ca, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta hãy đi chút xử lý đồ. Hai cái có nguồn suối mộ thất đều xuất hiện, mà chính là cách xa nhau một bước tường khoảng cách. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Dựa theo này mộ thất trước kia cấu tạo tới nói, hai cái mộ thất trung gian phải làm còn có một cái đại mộ. Dù sao đấy nước truyền phong thủy yêu cầu là cơ sở bố trí cần cùng chủ mộ thất tương xứng. Nhưng hiện tại càng là 22 đối lập. Xoẹt. Giọt nước mưa lạc gầm thanh ở trong bóng tối đặc biệt chói mắt. Trong bóng tối có đồ vật chính đang mộ thất trên đỉnh chém giữ, bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích về phía người phía dưới. Nhưng ngay ở con vật nhỏ kia lăng không nhảy nhảy xuống lúc, nhưng là bị Tô Thần trở tay bóp lấy cái cổ. Cái kia tiểu bánh trưng ở bên trong mộ thất nhiều năm như vậy, cái nào nhìn thấy như vậy tư thế. Nhất thời hoảng loạn rãy rựa lên. Nhưng Tô Thần chút nào không cho nó cơ hội, phát câu ấn trực tiếp đặt tại nó trên trán, tại chỗ siêu độ. Mà này mộ thất bên trong còn có một bộ gỗ lim vàng một quan tài lớn. Ở tiểu bánh trưng bị giải quyết đi trong nháy mắt, gỗ lim vàng quan tài gỗ tại khoảng cách lăn lừ. Bên trong có đồ vật điên của gái, cũng may trên quan tài bát bảo linh lùng tỏa đủ rắn chắc. Bùm lang nộ vang cũng không để nó dễ rũa đi ra. Tô thần cũng không khách khí, đem cái kia tiểu bánh trưng thi thể trở tay ném đi, phát câu ấn đặt tại trên quan tài. Cũng làm một hai giây, thế giới lần thứ 2 yên tĩnh lại. Cũng lười mở quan tài xem bên trong cái kia 12 con cánh tay quái vật. Nghe được cơ quan biến động đã đến điểm giới hạn, liền đem vương điểm điểm bọn họ kêu đến. Mà ở màn ảnh ghi chép xuống, Đại gia lần thứ nhất nhìn thấy này, mộ thất không một tiếng động biến động trong ngáy mắt, dồn dập than phục không ngớt. Xuyên qua cái cuối cùng mộ thất, đi xuống cầu thang lại biến thành cửa xanh. Có điều hai bên tranh tường bắt đầu chuyển biến phong cách. Từ vừa mới bắt đầu tiên khí phiêu phiêu, vạn vật đều vì thần tích, biến thành tương đương giản dị dân gian ghi chép. Có điều cũng không phải tả thực ghi chép, càng như là rất qua loa đem lúc đó tham dự đáy biển mộ kiến tạo các công nhân sinh hoạt vẽ ra đến. Căn cứ này trên minh họa ghi chép, ngay lúc đó bên bờ làng trái tựa hồ quy mô còn so với hiện tại đại. Càng nhiều người hẳn là từ địa phương khác mạnh mẽ mộ binh đến. Ăn mặc đa dạng, đồ ăn, động tác quen thuộc đều không giống nhau. Mà kiến tạo này đáy biển mộ sơ kỳ, tựa hồ cũng không có kiến tạo đáy biển nhân gian giới kế hoạch. Thế nhưng một ngày nào đó đột nhiên một tiếng ầm ầm nổ vang sau khi, phía dưới xuất hiện một cái to lớn chỗ trống, không ít công nhân bị hút vào đi chết thảm. Có người cảm thấy đến này không may mắn, liền muốn đình công, cảm thấy phải là chọc giận trên biển thần linh. Thế nhưng mộ thất kiến tạo người nhưng không phản đối, còn nói đây là thiết kế một phần. Quả thực chính là tiên thần giúp đỡ. Đây là đang dụ dỗ người chứ. Nghe Tô Thần giải thích, tiểu Trang không nhịn được lẩm bẩm. Sau đó liền bị Chu Hoài Văn trừng một ánh mắt, lập tức không dám nữa nói chuyện. Trên thực tế ở Đông Tạng Hải bị bắt tới bị ép cho thiết kế lăng mộ sau khi, hắn liền vẫn đang lửa gạt người. Tô Thần nhàn nhạt nói, "Này đáy biển mộ vốn là cái danh nghĩa, mà trước mặt một phương cửa đá, là cuối cùng cách trở." Đẩy ra cửa đá, trước mặt thoáng chốc sáng như ban ngày. Một cái to lớn đáy biển không gian thu hết đáy mắt. Đình Đài Lục Các, cổ tranh dân cư. San sát như Bastut kiến trúc xa so với phía trên kiến trúc còn kinh người hơn. Chương 153, dây đỏ cả mấy. Phóng tầm mắt nhìn, Kang La sắp có 3 cái sân bóng lớn như vậy không gian. Quan thân tất cả đều là chống trời cư cột, rất xa một tòa lớn lao cung điện đứng sững ở kiến trúc xa nhất ở phương bắc. Phía nam còn có cái nho nhỏ hồ nước tạo cảnh, dòng sông xuyên qua toàn bộ thành thị ở phía tây vách tường biến mất. Trải qua ngàn năm, nay phía dưới cùng kiến trúc cấu tạo còn là phi thường mới tinh, chỉ là bạc tích một tiểu tầng thất vọng. Lạ như là trước đây không lâu mới vừa kiến tạo hoàn thành. Nhưng đối với so với phía trên mộ thất cấu tạo, phía dưới rõ ràng liền rất đơn sơ, thậm chí dùng tại đều là tương đương thô ráp. Nhìn kỹ sau khi liền có thể phát hiện phía dưới này kiến trúc càng như là phóng to bản kiến trúc mô hình, có thể khiến người ta ở bên trong bình thường thông hành. Duy nhất tiêu tốn giá cao nên chính là mặt trên chiếu sáng Hà Châu, có điều cũng là không đáng giá Hà Châu. Mặc dù có thể ở tại bọn hắn đi vào trước liền sáng như ban ngày, cũng là bởi vì có người ở tại bọn hắn trước đi vào. "Mẹ nó, kiến trúc này quần truyện ra sao a? Cảm giác sao như thế quỷ dị còn thối xấu đây." Tiểu Trang Ngạc nhìn nói, đưa tay đi đụng vào gần nhất một khối mái hiên, chắc chắn chỉ là hơi hơi dùng sức, còn sẽ xuất hiện run rẩy tình huống. Chu Hoài Văn bận bịu đau lòng ngăn lại hắn. "Như vậy hoàn chỉnh ở đáy biển quần thể kiến trúc, cổ kim nội ngoại chưa từng nghe thấy. Các ngươi đều không nên lộ sổ. Tật lực đừng phá Hoài Văn vật." Cái kia luôn mãi cường điệu ngư khí, Tô Thần không thèm để ý. Đi về nơi này con đường trên thực tế là luôn mãi bị ngăn cản. Chỉ bất quá hắn một đường đem phiền phức giải quyết, bọn họ mới không phát hiện vấn đề vị trí. Mà trên mặt đất cho bụi bên trong có lộn ngang vết chân. Nếu như không phải những tên kia vận khí vô cùng tốt, một đường hoang loạn còn có thể đi tới nơi này phía dưới bên trong cung điện dưới lòng đất. Vậy thì là bị món đồ gì cố ý chạy xuống? 12 cánh tay bánh trưng tự nhiên là không núp nhích quá, cũng không có tiểu bánh trưng tung tích. Cấm bà rõ ràng vẫn luôn ở lại thượng tầng, không đến phía dưới đã tới ngoại trừ mặt trên hai cái điều kiện, cái kia cũng chính là chỉ có đáy biển mộ cơ quan vận hành xuất hiện trục trặc có thể giải thích. Cũng tiện thể đem mộ thất hai lỗ hai sáp nhập hiện tượng quỷ dị giải thích rõ ràng. Nhưng, trên thực tế thật sự có đơn giản như vậy sao? Tô Thần không cảm thấy. Tất cả quá mức trùng hợp, một đám không có bất kỳ kinh nghiệm nào khảo cổ đội viên. Có thể đi vào này, đáy biển trong mộ cũng đã tương đương không tầm thường, còn có thể thâm nhập phúc địa càng là lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc. Chu giáo sư, từ đánh đánh bọn họ cái này đội khảo cổ có phải là còn gia nhập cái gì biên ngoại nhân viên? Chu Hoài Văn trực tiếp lắc đầu, đầu tiên đội ngũ thành lập thời điểm người khác không đang nghiên cứu chỉ là biết mình mấy học sinh đều ở bên trong, cụ thể có những người nào hắn liền không rõ ràng. Còn nữa, biên ngoại nhân viên. Khảo cổ trở thành đứng đầu nghề nghiệp có điều mới mấy tháng, có năng lực trực tiếp tham dự tiến vào khảo cổ nhiệm vụ biên ngoại nhân viên hiện tại không phải một mình ngươi sao? Có điều lời này hắn không nói ra, một cái biên ngoại nhân viên đều so với mình nghề nghiệp còn tồi xấu, này không phải là đang đánh mình mà ta. Làm sao? Tô Thần tiểu ca ca, ngươi là lại phát hiện mất tích khảo cổ đội viên sao? Vương Điểm Điểm đúng lúc đem màn ảnh chuyển qua đến, chủ yếu là nàng đã sớm muốn xoay chuyện. Màn đạn trong chốc lát liền muốn xoạc trên một làn sóng muốn nhìn Tô Thần. Thế nhưng trước mộ thất bầu không khí thực sự là quá kỳ quái, nàng chỉ lo chính mình dư thừa cử động sẽ ảnh hưởng Tô Thần phát huy liền không dám coi thường làm mựa. Mà hiện tại bọn họ vị trí vừa vặn là toàn bộ thành trì phía trên. Xem phụ thích trọn vẹn thành cảnh sắc sau khi, chỉ có thể chờ đợi chờ Tô Thần hiệu lệnh. Trên đất có vết chân, theo đi lẽ giả có thể tìm tới người, xem số lượng hẳn là còn lại toàn ở trong này. Tô Thần nói xong, qua tay trực tiếp đè lại còn lớn tiếng hơn hô hoán người Chu Hoài Văn. Trong này có hay không đồ vật ta vẫn chưa thể xác định, các ngươi động tĩnh điểm nhỏ. Lập tức xuống bậc thang tiến vào tòa này yên tĩnh thành thị. Nói là nhân gian rối cấu tạo nhưng trong này nhưng là không có khắc họa bất kỳ sinh linh, chỉ có trống rỗng kiến trúc, cùng với trên mặt đất trầm tích bụi bặm cùng lổn ngang vết chân. Những người kia khẳng định là ở trong này bị cái gì truy kích, nhưng kỳ quái liền kỳ quái ở chỉ có người vết chân. Nếu như khí nước hoặc là cấm bà còn có thể nhận biết một hồi, nếu như đồ vật khác. Đang ngẩn, Vương Điểm Điểm kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền thấy trên tay nàng cầm một cái dây đỏ. Chu Hoài Văn mau mau nhận lấy, đây là từ bánh oánh. Năm trước tổ chức chúng ta đi trọ miếu bên trong dạy học, nàng cố ý mua một cái. Ma nhìn thấy dây đỏ địa phương nhưng liền vết chân đều không có một cái. Bùi bẩm dày đặc trùng chất, tựa hồ nhận thức biến mất không còn tăm hơi. Ngay phía trên là dọc theo người ra ngoài mái con không có bất kỳ quấy dị địa phương, nhưng này cảnh tượng nhưng là vô hình trung chế tạo ra khủng hoảng cảm. Phía dưới chân hắn là thực gọi giẫm đến mặt đất, coi như là dùng sức, cũng không có bất kỳ trôi chống hồi âm truyền tới. Nhưng dù sao là làm cho người ta một cỗ không vững vàng cảm giác, hẳn là trong biển mới gặp có như vậy cảm giác chứ. Lý Cường cô nghĩ, đi về phía trước một bước. Bất kỳ, cổ áo liền bỗng nhiên bị người kéo lại. Hắn theo bản năng giãy rựa, trước mặt nhưng là ầm ầm dựng lên một trận khói bụi. Có đồ vật tầm âm rơi xuống, Xuất hiện trước mặt một cái to lớn hồ sâu. Cái kia độ cao, nhảy xuống phải ngã đến bán sống bán chết. Nhưng phía dưới không ai, cũng không có thi thể. Hô. Lý Cường Quốc còn lại kinh chưa xong, bị buông ra sau khi vội vã hướng Tô Thần nói cảm ơn, đã thấy người sau ánh mắt nhìn chằm chằm hồ sâu đối diện. Trong đường phố xuất hiện hồ sâu, không thể nghi ngờ trực tiếp đem này cả một con đường đạo đoạn tuy ra. Tầm mắt vẫn như cũ thông suốt, đối diện không có thứ gì. Trong này quả nhiên có độ vật, các ngươi cẩn thận một chút, cùng sau lưng ta đừng đi loạn. Đối mặt đột nhiên đến biến cố, mọi người đều gọi trò phát sợ. Nghe nói như thế liền ngoan ngoãn sau lưng Tô Thần bại lên đội ngũ. Nếu như không phải không cho phép, bọn họ liền bại ở Tô Thần trên người tâm tư đều có. Tới gần hồ sâu, liền có thể phát hiện bốn vách tường trên che kín bạch cốt âm u. Xem cơ sở hình thái, có người cốt, có cá cốt, còn có hình thể rất lớn khó có thể phân biệt sinh vật. Bên trong một mặt tương tự xương cùng, dài chừng 2 mét to lớn xương gây nên Tô Thần chú ý. Hẳn là cuối cùng xương cốt, thế nhưng độ dài cùng em dịu chuyển sắc bén chuyển biến càng như là đạo vật lượng tên thôi. Trong biển sinh vật gì có thể có như vậy đôi. Đương nhiên càng làm cho hắn không hiểu chính là phía dưới này cạm bẫy cùng với toàn bộ thành thị cấu tạo. Ở phía trên quan sát toàn cục thời điểm không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng người hạ xuống sau khi liền sẽ cảm giác được tương đương khó chịu. Lại như là bốn phía có vô số con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào như thế. Nhưng hắn có thể xác định quanh thân cũng không có bất kỳ dư thừa vật còn sống, phát câu ấn cũng là ở bên trong túi chứa. Không tồn tại có không sợ chết tai họa tới gần tắc quái. Mà cái kia dây đỏ không thể nghi ngờ chính là mồi nhử, là có quen thuộc nơi này và bọn họ người sớm bố trí xuống cạm bẫy. Trực tiếp đi đại điện. Phàm là người có chút đầu óc, bị nút ở nơi như thế này nhất định sẽ lựa chọn bắt mắt nhất kiến chúc cẩn thận. Dù sao làm người ta chú ý nhất địa phương, chính là chỗ an toàn nhất, này điều chân lý vĩnh viễn không bao giờ quá hạ. Chương 154, không tiến vào mộ a. Đại gia lại khôi phục lại trước thí cũng không dám thả một cái trạng thái. Cẩn thận từng ly từng tí một đi tới mỗi một bước, chỉ lo cái kia sâu không thấy đáy cảm bẫy lại đột nhiên xuất hiện. Đối mặt gần đây tử thần tích đáy biển thành thị, bọn họ nhưng là không còn dư lãng tâm tư. Xem trực tiếp nói khán giả nhìn thấy này tình cảnh này, cũng là tràn ngập nghi vấn. Quá kỳ bai a. Tại sao khảo cổ đội viên đồ vật sẽ xuất hiện ở cái loại địa phương đó? Nay sẽ không là thật giống Tô giáo sư nói như vậy mất tích đội khảo cổ bên trong trà trộn vào cái gì bên ngoại nhân viên chứ? Âm nhu luật đi, liền không thể là không cẩn thận lãng quên ở nơi đó sao? Chính là à, bị nốt lâu như vậy, có người đến cứu giúp Hải Lãng còn đến không kịp đây, thiết trí cạm bẫy làm gì? Đem đến người cứu viện giết, ở chỗ này vĩnh biệt có đời. Em. Thế nhưng thực tế chính là như vậy à, nếu không có Tô thần, Lý đội trưởng hiện tại đã sớm rơi nát bét rồi. Kinh thành phòng nghiên cứu bên trong, hiện tại đã là buổi chiều với vừa ăn xong một thùng gỗ mĩ Sở Mộc Vân trở lại phòng họp, nhìn mình không ở chỗ này hơn 10 phút chuyện đã xảy ra, sắc mặt thoáng chốc trở nên rất khó coi. "Đi đem Lý Thành Nghiên gọi tới cho ta." Lý Thành Nghiên vô cùng phấn khởi ôm một đại loa dịch bạn đi vào, đang muốn cùng Sở Mộc Vân chia sẻ chính mình mấy ngày qua mãnh liệt tiến triển. Liền thấy đối phương một mặt tức giận nhìn mình. "Sao? Sao a? Lão Sở, ngươi nãy mặt bị mực nước rồi a?" Hắn vẫn là lần đầu thấy Sở Mộc Vân tức giận như vậy, lập tức liền hắn không nói một lời ném lại đây một xấp tư liệu. Trên cao nhất là lần này khảo cổ đội nhân viên mất tích danh sách. Đi xuống là nhân viên tham dự tài liệu cặn kẽ cùng với gần đây quan hệ xã hội. Làm sao nhân viên mất tích cũng cha như thế cẩn thận. Không biết còn tưởng rằng các ngươi đang tìm đảo Phạm Nghi. Hắn vốn là muốn chỉ đùa một chút điều tiết bầu không khí, nhưng không nghĩ sợ Mục Vân vẫn là lôi kéo khuôn mặt. Nghĩ đến chính mình mấy ngày nay ngày đêm không phân phiên dịch cái kia Lamborghini thiên thư cùng sừng thú Mệ Văn ký bản. Ở tại bọn hắn mở hội trở về trước còn muốn kiên bức lên đội khảo cổ mất tích sự kiện vụn và sự vụ. Nhắc tới, Lý Thành niên tính khí cũng tới đến rồi, đem tay đồ vật bên trong ném đi. Không nhịn được nói, ngươi có việc ngươi liền nói. Đừng cho ta bãi những này hoa hoè hoa sói ha. Người khác không biết ngươi Sở Mục Vân là cái gì Đức Hành ta còn không biết mà. Sở Mục Vân mắt lạnh nhìn hắn, phẫn nộ nhưng là mãi mãi không giáng điệu. Trên cao nhất danh sách thực có vòng lên tên. Đang xem xong lượt tiếp sau, hắn lập tức liền biết rồi Tô Thần dò hỏi biên ngoại nhân viên dụng ý. Lúc này khiến người ta ngay lập tức đem này một tuần tới này siêu tập đến tin tức tụ tập lên. Cũng chính là bởi vì Tô Thần cùng Tiên Quan tứ phúc thi tố tài năng. Vì lẽ đó hiện tại giới khảo cổ bắt đầu lưu hành lên thực lực trí thượng lý luận. Tức, ngươi chỉ cần có bản lĩnh, có thể để ta thấy bản lĩnh của ngươi, ta liền để ngươi tiến vào đội ngũ của chúng ta. Thời đại này cần sơ yếu lý lịch. Thích, cái kia đều không gọi sự. Như vậy chính sách. Đang nghiên cứu bởi vì các nơi liên tiếp phát hiện cổ mộ nhân thủ thiếu nghiêm trọng sau khi bị vô hình trung nuôi dưỡng lớn lên, cho tới ở gần nhất xuống mộ hạng mục bên trong xuất hiện không ít bởi vì không đủ nhân lực, mà Lâm Thời Thế thân trên không ít người thừa người có tài năng. Ngươi vẫn là không ý thức được tình huống bây giờ nghiêm trọng đến mức nào. Lý Thành Nhiên a, Lý Thành Nhiên. Lần này vớt tàu đám đội khảo cổ thật là chính là bị ngươi cho hạ nha. Nếu như lần này Liển Tô Thần cũng đồng thời bị cái kia khả nghi nhân viên bẻ gãy ở mộ bên trong. Tất cả những là thật sự song xuôi. Đái biển trung thành. Đoàn người đã đi tới cung điện trước. Nơi này trải gạch đá vẫn như cũ lơn sờ, bộ phận thậm chí đã xuất hiện vết nứt. Cũng không bài trừ là vừa bắt đầu kiến tạo thời điểm liền xuất hiện vết nứt. Đái biển mọi chủ nhân tựa hồ đối với nơi này không để ý chút nào. Đây là Tô Thần cùng nhau đi tới lái đi không được ý nghĩ. Tựa hồ coi như là phát hiện nơi này, hắn cũng không đem nơi này coi là chuyện đáng kể. Tựa hồ nơi này một kiến tạo ra được chính là cũng bị vứt bỏ. Cùng dựa theo chính mình vừa bắt đầu tiên quan đối ứng nhân gian, hiện tại càng như là tiên quan đối ứng ngủ, cũng hoặc là nói là, Dạ Tiên cung đối ứng thật quỷ thành. Mà trong này bố trí, càng làm cho hắn cảm thấy đến có chút quen thuộc, nhưng ngẫm nghĩ rồi lại không nhớ ra được là cái gì quen thuộc. Luồn ngang bước chân tiến vào đại điện, bên trong là hơn một tay quỷ dị pho tượng, là vạn nô vương, mà trong góc nằm một bộ thi thể, là người đàn ông. Thi thể màu sắc không thay đổi, còn có một chút ấm áp, càng là vừa mới chết không lâu. Lý Cường Quốc cảnh giác đứng lên đến cùng tiểu trang từng người đem Chu Hoài Văn cùng vương điểm điểm che chở ở phía sau. Ở pho tượng mặt sau, Tô Thần bất thình lình một câu nói, để hắn hai sửng sốt một chút. Lập tức cảnh giác vòng tới pho tượng mặt sau, liền thấy thần trí cũng đã có chút suy yếu từ ánh ánh các nàng bị chói go không thể động đậy. Còn sót lại 6 người, Tô Thần tiện tay từ số ảo trong không gian lấy ra thuốc cùng đồ ăn đến. Mấy người chỉ hơi có chút chảy ra, lại chính là đã đói bụng bốn ngày, thậm chí đều có chút không rõ ràng. Bất đắc dĩ chỉ có thể ở tại chỗ lĩnh chính, chờ bọn hắn hoán lại đây. Mai nay một mình ngươi, liền trực tiếp đến hơn 10 giờ tối. Từ Vĩnh Vĩnh mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn bên cạnh đột nhiên xuất hiện người rõ ràng bị sợ hết hồn. Mai đến tận nhìn thấy Tô Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Thần tiểu ca ca, ta đây là đang nằm mơ ạ? Ta còn tưởng rằng ta chết chắc rồi. Đưa tay chạm được Tô Thần kiên cố cánh tay, Từ Vĩnh Vĩnh trực tiếp khóc lên. Bên cạnh vẫn bảo vệ nàng giáo sư thấy mình lo lắng một đường học sinh trong mắt hoàn toàn không có chính mình, cũng là rất muốn khóc. Không sao rồi, chờ các ngươi người tất cả đều hoàn lại đây ta liền mang bọn ngươi ra mộ. Nguyên bản khiến người ta đậy cõi lòng hy vọng một câu nói, nhưng lại để từ anh anh nhíu mày. Ra mộ? Ra cái gì mộ? Nguyên lai like cái này di tích là lăng mộ à? Lần này liền ngay cả Tô Thần cũng làm bối rối. Hả? Các ngươi không phải từ mặt trên mộ thất chạy xuống sao? Từ anh anh nghi hoặc lắc đầu, sau đó chỉ vào phía tây dòng sông biến mất phương hướng. Chúng ta đang vứt trong quá trình gặp phải báo tác, còn có dòng hút nước. Trở nhỏ bị cuốn đến giữa không trung, trở lại tỉnh lại đã đến một chỗ chỗ nước cạn. Bốn phía rất đen, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái đại động đá, nhìn các đội viên đều ở, thuyền cũng ở, chúng ta đã nghĩ đi vào trước nhìn có thể hay không tìm tới thức ăn và nước ngọt. Không nghĩ đến trực tiếp hoa đến trong này, mà sau khi đi vào, các đội viên đều thán phục trong này gần như thần tích di tích cổ thành. Chờ bọn hắn nhớ tới đến muốn rời khỏi nơi này trở lại báo cáo cái tin tức tốt này lúc, lúc đi vào đại động đá đã biến mất rồi, thay vào đó chính là một bức thấm nước vách đá. Từ ánh ánh đầu tiên phát hiện là lạ là trong này có kỳ quái tiếng vang. Thế nhưng các đội viên đều không coi là chuyện to tát gì, mãi đến tận ngày thứ nhất buổi tối trực đêm đội viên mất tích, bọn họ mới phản ứng được tòa thành trì này có vấn đề. Có thể vào lúc này đã quá muộn. Trong đội ngũ đại gia các chấp kỳ thấy, bắt đầu nghi thần nghi quỷ lên. Chương 155: Sáp nhập lên ngộ. Nghe xong tử hắn gánh giảng giải, mọi người đều không khỏi cảnh giác lên. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Tô Thần đi con đường là mất tích khảo cổ đội viên môn đi con đường. Sự thực nhưng để bọn họ đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tô Thần càng là không hiểu. Theo lý thuyết coi như là có đất dưới tuyển, cái kia bơi vào đến vậy là bình thường. Có thể từ đánh đánh bọn họ lại là trèo thuyền tiến vào. Hỏi rõ ràng đến nhân số sau khi, xác định chỉ có đội khảo cổ 15 người hạ xuống. Trên thuyền vết mọ là lưu thủ cùng lái thuyền thủy thủ đoàn lộ hạ. Tính cả mộ bên trong hắn nhận ra được thi thể mới là 6 cụ. Vừa bắt đầu hắn nhận ra được này không lỗ lòng đất không gian liền cảm thấy là lạ. Nhưng cũng chỉ cho rằng là hai cái thế giới tình hợp sau khi xuất hiện tần không gian. Dù sao hiện tại xuất hiện biến cố càng ngày càng nhiều, này một cái lòng đất không gian cũng không có gì. Có thể xuất hiện tân đường nối cùng con đường liên hoàn toàn khác nhau. Đây là đáy biển a. Các ngươi trèo thuyền tiến vào đáy biển. Sợ không phải ngủ mọ mọ đi. Tiểu Trang cau mày nổi nước bọn, nhưng đón lấy nhìn thấy phía dưới vách đá kia sau khi, trực tiếp giật chính mình hai vào miệng. Thái quá. Chỗ này chuyện ra sao a? Lý Cường Quốc thuận thế một đao chém ở trên vách tường. Vật cứng va chạm, ong óng nổ vang chấn động đại ra sắc mặt cũng không quá tốt. Chân thật vách tường, không phải ảo giác hoặc là cơ quan chuyển đổi đi ra không gian. Phía dưới cùng còn có trước từ ánh ánh bọn họ vì kiểm tra mà quét vẽ ra đến dấu vết. Liền thật sự thái quá. Dòng nước chính là như vậy đoạn tuyền, nhưng còn là nước chảy. Cuồn cuộn không ngừng lưu động. Nhưng dù là không tìm được nải dòng nước chảy về phía đường núi, cũng không phải rất sâu dáng vẻ, tính toán thì có hơn một thước. Chỗ này lẽ nào thật sự là quy thành? Chúng ta sẽ không một đường đi về địa ngục chứ? Hoặc là ở vừa bắt đầu sau cơn bão thực liền tuyết lật, đại gia tập thể treo. Đùng. Lý Cường Quốc không chút lưu tình huống về tiểu trang sau gáy vỗ một cái tát. Thanh âm kia gọi một cái lênh lảnh vang dội. Tô Thần không nói gì, tiện đà chính mình dọc theo dòng sông đi về phía trước. Theo dòng sông hướng chạy, hắn cảm giác được có cái gì không đúng. Nước rất trong suốt, thế nhưng là khiến người ta cảm giác rất vấn đục. Càng lại tại đây dạng sáng sủa trong hoàn cảnh nên trong suốt thấy đáy mới đúng. Chợ tay nhặt lên một cục đá bỏ lại đi. Âm thanh nhưng là không có rơi để tự cảm. Mặt trên những thi thể này hẳn là phân tán sau khi đi nhầm vào tiến vào đáy biển trong mộ. Tuy rằng cùng hắn vừa bắt đầu dự đoán không giống nhau, nhưng ít ra giải thích khảo cổ đội viên có thể xông tới đây vô nhân. Con đường ngược lại, sắp thực là gặp tạo thành to lớn nỗi băn khoăn. Nhưng là không giải thích rõ ràng, bọn họ vì sao lại ở mê man sau khi bị người chói go lên? Tại sao động thủ người kia không vừa bắt đầu liền đem toàn bộ người khống chế lại, mà lại ở lạc đường hơn nửa sau khi mới động thủ? Chính là cố ý lẫn lộn tầm mắt, nhưng cũng không cần tự ta Ở mưa to sau khi đại gia còn ở lúc hôn mê liền động thủ cũng là tốt nhất cơ hội. Lẽ nào là ông gia người sao? Cũng không đúng, hai quyển sách nhân vật chính sẽ gặp phải hiện đại người, hắn một cái đều không động với quá. Sở hữu trong thực tế có thể hiệp trợ trộm mộ người đều không tồn tại. Hợp lý nói, thời đại này kẻ trộm mộ đều là chịu đến niên đại đức gây ảnh hưởng. Năm ở Tân Thủ tiểu Bạch, Bạch không thể lại bạch giai đoạn. Y cứ theo như vậy suy đoán có thể xuống mộ làm sự tình, mà cùng hắn xuống mộ đụng vào nhau, hẳn là có tương đồng mục đích người. Hợp Chu mục vương tên kia không bị giam tiến vào số ảo không gian sao? Đang muốn Xuất hiện trước mặt một cái quy mô vẫn tính có thể hồ nước nhỏ, ở một đám tiêu điều kiến trúc vật bên trong, càng như là một cái đột ngột tồn tại. Dù sao tính mịch bên trong nước chảy, thượng trưng sinh mệnh, đến ở trong đó là gì đó sinh mệnh, Tô Thần đúng là không tâm tư đi cần nhắc, chỉ là nhìn này kỳ quái hồ nước không cẩn thận nhập thần. Chờ phản ứng lại thời điểm, liền nghe đến rít lên một tiếng. Là khi hắn đến phương hướng, chạy trở về liền thấy Vương Điểm Điểm bọn họ một mặt kinh hoàng nhìn hắn. Trong nước có thật nhiều cá mập. Tiểu Trương hắn, trong suốt nước ngất nhiễm một đoàn chói mắt màu đỏ. Không thể nghi ngờ, bọn họ trong miệng tiểu Trương hiện tại đã đút cá mập. Hẳn là nhìn nước cạn muốn đi xuống xem một chút, không nghĩ đến đá kinh động trong này hung vật. Nếu người có thể chèo thuyền đi vào, liền giải thích động vật cũng có thể xuôi dòng đi vào. Cái kia phía dưới nhất định là có đường nối. Nhưng bên trong có cá mập liền không nói được rồi, cùng tìm tân lối thoát, còn không bằng theo đường cũ trở về bảo hiểm. Một hồi lâu, nước rốt cục làm sáng tỏ. Nhìn bên trong chiếm giữ quần du cá mập, quả nhiên phía dưới cùng Tô Thần Dự đoán như thế rất sâu, thế nhưng không biết nguyên nhân gì dẫn đến xem ra rất cạn. Khả năng cũng là lúc kiến tạo bố trí phép che mắt. Ai? Những loài cá mập không nên là như nước với lửa sao? Làm sao cảm giác không giống quần thể còn ở chung rất vui vẻ a?" Vương Điểm Điểm đột nhiên nói một tiếng, Tô Thần lúc này mới bị nhắc nhở thế nhìn phía dưới đàn cá mập. Càng là có vài loại cá mập. Bụng tròn trĩnh, trái phải có răng cưa trạng bất ngờ nổi lên vật cơ sa, lưng lật lạ thất vọng, bụng trắng như tuyết hàm cá mập. Cùng với đầu có hoành cốt, hiện ra tê tự hình, con mắt xem hai viên tiểu đậu xanh chứa ở hai bên cá mập đầu bữa. Còn có phần lưng như trà sắc từng đỏ, kiểm tra thân thể có ban đỏ cá mập hổ. Chuyện này, này không phải quỷ thổi đèn thế giới bên trong Nam Hải quy khư bên trong mới có hỗn loạn đàn cá mập sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Trong lúc hoàn hốt, Tô Thần nhìn cái này không gian thật lớn lại nghĩ đến từ bánh ảnh nói bọn họ đi tới nơi này lịch trình. Đột nhiên rõ ràng cái gì? Khi đến trên bức họa từng xuất hiện một cái bởi vì động đất hiện lộ ra không gian cổ lỗ. Thế nhưng cái kia tranh tường cũng không có hóa xong, mà không họa xong nguyên nhân thực chính là che lớp sự thực chân tướng mà thôi. Hắn không đoán sai lời nói, phía dưới này chính là cái kia chiếc minh đại tàu đắm. Mà bởi vì hai cái thế giới sáp nhập sau khi dẫn đến không gian đảo lộn, chí khiến cho bọn họ ở đặc tù ảnh hưởng nối liền thành một đường. Lúc đó người ngoại trừ phát hiện không gian cổ lỗ, còn phát hiện cái kia chiếc minh đại tàu đắm. Mà vùng tảng hải như vậy quỷ tài phòng trừng là biết thời bất thế, dựa vào đem phong thủy này mộ thất chế tạo hoàn chỉnh thế tụ rồi, đem dưới lòng đất nơi này sớm đã bị phá tan đáy nước tuyển rất tốt phong thủy che lấp lên. Chẳng trách con kia tiểu bánh trưng trung pei năng ngược, mộ thất bên trong quỷ anh linh cũng là hùng hàng quay phá. Hợp vùng tảng hải này thiếu đạo đức cho người ta kiến mộ là vào chỗ chết làm gấp thành hung mộ a. Nói cách khác, ở đặc biệt tình huống, nơi này và bên ngoài là có tương thông động đá thủy lộ, nhưng hiện tại đã đóng kín. Rất khả năng là ở khí trời hết sức khắc liệt, xuất hiện dòng hút nước tình huống như vậy. Bởi vì nước biển chập trùng chênh lệch quá lớn mới ngắn ngủi xuất hiện lối vào. Thế nhưng ở tại bọn hắn sau khi đi vào nước biển trở về nguyên trạng, và miệng lối vào lúc này mới biến mất không còn tăm hơi. Sau khi hiểu rõ, Tô Thần cũng không có đem sự phát hiện này báo cho đại ra. Một là cảm thấy đến phiền phức, hắn chỉ muốn mau mau bắt được mảnh đồng thao sau đó đi về nghỉ. Hai là giải thích lên quá phiền phức, hắn chẳng muốn giải thích. Hỗ trợ vì tiết kiệm lượng điện, Vương Điểm Điểm đem trực tiếp đóng, chỉ có ở hành động sau khi mới gặp lại mở trực tiếp. Nhưng không biết, này cử động ảnh hưởng hơi lớn. Chương 156, có người có vấn đề. Tinh Thành, phòng nghiên cứu bên trong. Bởi vì Vương Điểm Điểm quản lý lượng điện sau khi Bên người máy gửi tin cũng thuận theo không còn lượng điện cung cấp. Vì lẽ đó bọn họ cũng không biết hiện đang nghiên cứu bên trong người làm rồi liên lạc với bọn họ quả thực chính là muôn gấp đi rồi. Còn không liên lạc với sao? Người trên thuyền nói thế nào a? Sở Mộc Vân lòng như lửa đốt nói, căn cứ trên tay hắn hiện tại tra được tin tức, cái kia tên là Trần Lập Minh biên ngoại nhân viên thực tế tin tức đều là làm giả. Liền ngay cả phía dưới đám kia mới vừa trấn an được gia thuộc bên trong cũng không có bất kỳ người nào biết hắn. Phái người đi đến hắn lưu lại địa chỉ, chỉ là thanh toán 1 tháng tiền thuê lâm phòng cho thuê. Trong phòng trống rỗng, lại như là không ai ở quá. Truy trụ người ở chỗ này tự hội làm tốt bất cứ lúc nào rời đi, hoặc là bất cứ lúc nào có người tới cửa lục soát chuẩn bị. Nay cùng trước Trịnh Huyền bị thiết diện sinh thế thân tình huống giống như lúc. Nhớ tới trước thiết diện sinh bọn họ gây ra đến sự tình, lại liên tưởng đến lần này khảo cổ đội không thể giải thích được biến mất. Sở Mộc Vân quả thực chính là bó tay toan tập. Người trên thuyền nói liên lạc không được, khoảng cách quá xa, thế nhưng bọn họ đã phái người xuống nước đi tìm Tô giáo sư bọn họ. Người kia nói xong điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, nhận điện thoại hai ba câu liền để sắc mặt hắn đột nhiên biến. Sở Mộc Vân sắc mặt âm trầm nhìn hắn, lại đã xảy ra chuyện gì sao? Người trên thuyền nói dưới mặt nước khí nước quá nhiều rồi, người chỉ cần một hồi nước liền sẽ có khí nước xông lên, bọn họ căn bản tiến vào không được trong mộ thất. Ẩm. Sở Mộc Vân nghe xong, cô đứng đột trí ngồi dưới đất. Hắn cơ bản có thể xác định chính là thiết diện sinh bọn họ lại trở về, hơn nữa hiện tại rất có khả năng ngay ở tô thần bên cạnh bọn họ. Thế nhưng một mực vào lúc này bọn họ đem trực tiếp đóng. Nếu như bọn họ không thể cho dù nhìn thấu thiết diện sinh bộ mặt thật, khả năng này liền thật sự xong xuôi a. Đấy biển mộ. Tô thần thấy phía dưới nô gia cá mập tuy rằng số lượng nhiều, nhưng hình thể đều khá là nhỏ. Nghĩ đến thư bên trong cái kia mẫu trắng cự sa có khắc dài năm 6m. Nếu như cái kia bên dưới hồ nước thật tận dấu minh đại cổ tàu đắm, cái kia nhiều tảng điều cá mập cũng không là đại sự gì. Hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là phía trên này, tia sáng khúc xạ sản sinh ảnh hưởng tầm mắt bình phong. Có thể khiến người ta đầu tiên nhìn đem kỳ thâm đường sông xem thành sâu hơn 1m, cái kia trên lý thuyết đem chỉnh tòa thành trì xem lệch rồi cũng không phải không thể. Tô thần quyết định hiện nay vẫn là cần chức đem cái kia vướng bận người tìm ra. Các ngươi còn sót lại 5 người, mặt trên 6 bộ thi thể, cũng chính là còn có 5 người không tìm được. Coi như là xác suất cao trở thành thi thể, cũng cần tính toán rõ ràng nhân viên. Nếu là có đồng bọn, còn càng phiền vài chút. Lệ Tô Thần đem trước thấy đến thi thể đặc vụ từng cái cùng từ ánh ánh bọn họ đơn giản miêu tả rõ ràng, biết được tên của mấy người cùng đơn giản tin tức sau khi, xem như là tạm thời bài trừ đi một nhóm người, cho tới đón lấy người hiểu rõ rõ ràng sau khi, Tô Thần đầu tiên để bọn họ đem cử động không bình thường có hiềm nghi người bỏ phiếu tuyển ra đến. Sau khi ở đơn độc đem từ ánh ánh gọi qua một bên kiểm tra. Tô Thần tiểu Kakka, ý của ngươi là, đem chúng ta chói lại đến người khả năng ngay ở chúng ta bên người. Từ ánh ánh khá là không rõ nói, trong lòng nghi hoặc càng hơn nhiều. Coi như là bị giải cứu thời điểm nàng ý thức đã tương đương không rõ ràng. Nhưng rõ ràng nghe có người nói dây thường chói quá gấp loại hình lời nói. Người kia lợi hại đến đâu cũng hầu như không về phần mình dùng dây thường đem mình chói chặt chứ. Không bài trừ có khả năng này. Nếu như đối phương có thể trực tiếp thao túng bánh chưng lời nói, đâu chỉ chói cái dây thường a. Giết người cũng là dễ dàng a. Cái kia lời nói như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy đến Tiểu Trần hắn rất kỳ quái. Tiểu Trần, Tô Thần tựa hồ có chút ấn tượng, người kia thật giống vừa bắt đầu cũng vẫn xem hắn. Bên cạnh có người thiện ý giải thích, nói là hắn là chính mình fan. Nhưng Tô Thần không cảm thấy như vậy. Ánh mắt kia còn dẫn theo tâm tình của hắn, càng như là xem kỹ. Xem ví một cái mình đã hiểu rõ gần như người, chỉ chúng ta vừa bắt đầu là cảm thấy đến khí trời khả năng phải biến đổi kế hoạch đã định dự định thủ tiêu, có thể khi đó Tiểu Trần đột nhiên nói đáy biển có trọng đại phát hiện, nếu như chúng ta chậm trễ đi chụp ảnh đi chép, khả năng ở báo táp sau khi liền sẽ bị hủy hoặc là tìm không tới. Đại gia vốn là ôm có thể nhiều vớt một ít hoàn chỉnh văn vật liền nhiều vớt một ít thái độ đến, vì lẽ đó một phen thảo luận sau khi, quyết định trước tiên hoa cái ác đi xem xem Tiểu Trần nói tới phát hiện mới. Từ anh anh nói không nhịn được lau nước mắt, Tô Thần tiện tay lấy ra một bao khăn giấy đưa tới. Bạn ý là đường chậm trễ thời gian nói tiếp, nhưng từ hánh hánh trong mắt tựa hồ biến thành mặt khác một phen ý tứ. Một hồi lâu, nàng mới điều chỉnh thật tâm tĩnh. Cái kia sau khi cùng Tô Thần suy đoán như thế, mới xuống nước không lâu liền gặp phải gió mạnh hung bạo khí trời, giống hút nước sản sinh quỷ dị thiên tướng để bọn họ đều hoang mang không được. Cái kia sau khi liền trực tiếp bị cuốn đến lối vào, bởi vì trên người gì đó đa số thất lạc gần như, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể nghĩ biện pháp trước tiên tìm cái nghỉ chân địa phương, cũng ở bên ngoài lưu lại cầu cứu tín hiệu, nhưng sau khi lối vào đóng lại rồi bọn họ liền cũng lại không ộm bất kỳ có thể được cứu viện ảo tưởng. Phát hiện điểm này sau khi, mọi người liền bắt đầu điên cuồng tìm ra đường. Bất đắc dĩ toàn bộ thành trì đều đi khắp cũng không phát hiện bất kỳ lối ra, mở miệng. Dưới áp lực, Tiểu Trần lại mở miệng nói để mọi người tỉnh táo lại chờ cứu viện. Đồng thời lời Thề Son Sắc nói nhất định sẽ chờ tới cứu viện. Lời này có thể có bao nhiêu độ chân thực, mọi người trong lòng đều có phủ. Liền chia làm hai phe trận doanh, một phương phải tiếp tục tìm ra đường, một phương cảm thấy đến liền hiện tại đồ ăn bảo tồn thể lực chờ cứu viện. Hai phe không đàm luận xong, cuối cùng đồ ăn bị phân đi một nửa. Mà bọn họ ở sau 3 ngày liền triệt để không còn đồ ăn trống đỡ, vẹn vẹn rựa vào đánh tới nước duy trì sinh mệnh. Nói như vậy lời nói, lúc ta tới nhìn thấy có một người trên thi thể có không ít đồ ăn, hẳn là khi tìm thấy mặt trên mộ thất lối vào sau khi không lâu liền nổ hạ chứ? Bởi vì mang thức ăn vị kia vinh đệ trước hết không còn, những người còn lại ở bên trong mộ thất như là không đầu con rồi như thế khắp nơi nhảy loạn. Vì lẽ đó ngoại trừ bị cấm bạc quả đi, huống anh linh tiểu uống bụng lớn cái kia hai bộ thi thể ở ngoài, thi thể của hắn đều là tương đương khô quắc tiểu tùy. Từ mày nhăn gật cụ, nhìn cách đó không xa đám người, dù sao cũng hơi nghiễm mà sợ lên. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ đây? Tô thần tiểu ca ca, là muốn kiểm tra tiểu Trần có vấn đề hay không sao? Tô Thần lắc đầu, kiểm tra, cái kia thật phiền phức a, hai người đi trở về đi, trên đường Tô Thần trực tiếp lấy ra một đống đồ ăn đến, sau đó phân phát cho đại gia. Vương Điểm Điểm bọn họ đều quen thuộc Tô Thần tiện tay liền có thể lấy ra đồ ăn. Chỉ khi hắn cùng Thiên Quan Đại Thần khả năng nhận thức, hai người đều có thể làm ra một ít làm người chó mắt ngoác mồm sử tỉnh. Nhưng này năm người liền không giống nhau, đuổi theo không ngừng hỏi một hồi lâu, vẫn là Chu Hoài Văn nói ngăn lại mới yên tĩnh. Cái kia sau khi mọi người lại hàn huyên một ít có không, ăn xong đồ vật tu sửa tốt. Tô Thần mới nói vừa nãy ở hồ nước bên kia phát hiện là lạ đồ vật để mọi người cùng nhau đi qua nhìn một chút. Chương 157, có chuyện không phải Tô Thần. Vương Điểm Điểm bọn họ phát hiện vấn đề, cho tới nay mặc kệ có vấn đề gì đều là Tô Thần giải quyết. Cũng chỉ có bọn họ dò hỏi Tô Thần phần, sao có thể đến phiên Tô Thần hỏi bọn họ vấn đề? Lại không nói bọn họ có hay không có cái kia năng lực, liền nói khả năng này. Cái kia không phải cơ bản là số không mà? Liên mấy người chậm lại bước chân ở phía sau hợp lại kế. Nhất trí cảm thấy thôi, Tô Thần nói như vậy khả năng là muốn làm sự tình. Liên ở trong khoảng thời gian sau đó, bọn họ đều cảnh giác cùng Tô Thần cách một khoảng cách mà cái kia mấy cái khảo cổ đội viên liền không phải. Kể từ khi biết là Tô thần mang đội cứu viện, đồng thời còn đem bọn họ một đường lông tóc không tổn hại mang tới đây sau khi. Theo Tô thần một đường thổi lệnh bọn không nói, tiếp gì cả người trực tiếp giáng lên đi. Rất nhanh mấy người liền theo Hà đi đến hồ nước bên cạnh. Tuy rằng cảnh sát có chút quỷ dị không phối hợp, nhưng qua loa nhìn một chút cảm giác vẫn được. Vương Điểm Điểm liền tìm thích hợp góc độ chuẩn bị mở trực tiếp. Toàn mạng đều đang đợi xem đến tiếp sau, thấy Vương Điểm Điểm trực tiếp trọng yếu mở ra. Che ngập bầu trời tin tức lít nha lít nhít phả ra. Nhìn ngậy nhanh chóng màn đạn tựa hồ đang truyền bá tin tức gì. Vương Điểm Điểm liền cau mày, nhìn kỹ một lúc, lập tức một nhóm vàng nóng tự xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. La Sở Mục Vân chính thức chứng thực tài khoản. Trần Lập Minh có vấn đề, nhanh nhắc nhở Tô Thần. Câu này đỉnh văn cú, Vương Điểm Điểm đang muốn ngẩng đầu nhắc nhở, liền thấy Tô Thần đang đứng ở hồ nước bên cạnh. Mà phía sau hắn mảnh rủi ra một đôi tay đang muốn đem hắn đẩy xuống. Tô Thần cẩn thận, phù phù. Gọi ra trong nháy mắt ca mê gia bị nàng kích động đập bay. Đồng bộ tiếng nước rơi để không nhìn thấy hình ảnh, chỉ có thể nghe được cơn thanh khán giả tâm đột nhiên chìm xuống. Song Suya, nay mới vừa vào đến liền nhìn thấy có ba ba tôn muốn hại ta lao công. Ô, ô, ô. Lenoir tin muốn dẫn đủ, hiện tại chậm. Ta một mặt người da đen dấu chấm hỏi, các ngươi chuyện ra sao à, Tô Thần không phải biết bơi ạ. Cái kia kỹ năng bơi tốt không đi tham gia thi đấu quá đáng tiếc. Là biết bơi, có thể đó là thiết diện sinh a. Tiên kia lúc đó không phải làm hại một toàn bộ thành phố đều suýt chút nữa luôn hãm. Chưa chừng liền ở bên trong nước thả gì đó lợi hại đồ đâu. Lúc này camera bị nâng dậy đến, đại gia còn chưa kịp tế xem hình ảnh, liền nghe đến rít lên một tiếng. Nhanh cứu hắn a. Trong nước còn có nhiều như vậy cá mập đây. Này không thể nghi ngờ là sắm xét giữa trời quang. Trong nước có cá mập cùng Tô Thần rơi xuống nước, trực tiếp bị các cư dân mạng ngang nhau trở thành Tô Thần người đã không còn. Liền mấy giây, đoạn này màn hình đen video bị điên cuồng truyền bá đến trên mạng. Tô Thần xuống mộ chịu khổ cá mập cắn xé bỏ mình. Đề tài này phối hợp video, không tới 1 phút sông thẳng hot sẽ ập để tên. Sở Mộc Vân nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trực tiếp, tâm cũng bị cái kia tiếng nước rơi thu lên. Nghĩ Tô Thần coi như là lợi hại đến đâu, bị một đám cá mập ở bên trong nước vây công. Trên người cái gì tiện tay vũ khí đều không có, người kia không phải là đến không rồi. Hán Tuyệt vọng nằm ở trên bàn, bộ mặt trực tiếp bên trong còn không ngừng có âm thanh truyền tới, nhưng hắn đều không tâm tư nghe. Vừa nghĩ tới là chính mình tự tay đem như vậy nhân tài chôn vùi, hắn liền vô cùng hối hận. Quá một hồi lâu, có người không biết lợi hại ở bên cạnh động hắn. "Giáo sư, giáo sư." Hắn tức giận rống to, "Làm gì?" Người kia lúng túng chỉ vào màn hình. Hắn thiếu kiên nhẫn nhìn sang, liền thấy trên màn ảnh Tô Thần khỏe mạnh ôm hai tay chính nhìn trong nước giãy giụa người kia. "Cái kia." Vương Điểm Điểm vừa nãy giải thích, "Tô giáo sư không có chuyện gì, rơi xuống nước vừa vặn là Trần Lâm Minh." Nghe nói như thế, Sở Mộc Vân trong nháy mắt tinh thần trấn hung đứng lên đến. Sợ đến người khác cũng đi theo đến, cho rằng là sẽ ra chuyện gì, không cần cứ hắn. Hắn vừa nãy muốn đẩy Tô Thần tiểu ca ca xuống nước. Vương Điểm Điểm trùng ổ, hết sức tức giận nói, nghĩ tới vừa nãy tình cảnh đó nàng liền nghĩ mà sợ, bởi vì lời nhắc nhở của nàng xác thực quá chậm trễ. Thế nhưng cũng may Tô Thần đã sớm nhận ra được, ở ngàn cân treo sợi tóc thời điểm thân hình linh xảo xoay một cái, lập tức trở tay một quăng. Người kia nhào không không nói, còn bị Tô Thần trực tiếp ném vào trong nước. Có phải là hiểu lầm a? Tiểu Trần một đường đến đối với chúng ta đều rất chăm sóc, không phải hiểu lầm. Các ngươi không phát hiện hắn một đường đến đều đang cố ý dụ dỗ chúng ta à? Nào có a? Lời nói trước tiên đem người cứu tới lại hỏi rõ ràng đi. Cũng không thể sống sờ sờ nhìn người ở trong nước bị tan chết chứ. Vương Điểm Điểm nghe nói như thế, đem màn ảnh hướng về phía trước nhấc, chỉ vô bờ trên người. Tô Thần vẫn không lên tiếng, chỉ là biểu hiện hờ hững nhìn trong nước người kia bay nhảy. Nhìn rất giống là chết chìm, nhưng trên thực tế càng như là ở tìm cơ hội lên bờ. Mà lúc này mặt nước càng ngày càng không bình tĩnh. Mấy cây vây cá lộ ra mặt nước, linh xảo đông đưa độ con càng như là tiệc rượu trước kích động cùng hoan. Nói đi, ngươi là ai? Tới nơi này muốn làm gì? Người kia cũng nhìn thấy đang đến gần đàn cá mập, nguyên vốn là muốn dạ bộ một chút kinh hoàng. Nhưng khi nghe đến Tô Thần câu hỏi lúc, nhưng lại đột nhiên chững tính lại. Người vẫn là cùng chức như thế khó đối phó. Thế nhưng không liên quan, chúng ta có nhiều thời gian cùng tinh lực trưởng trị ngươi. Ầm. Nói xong, trên mặt nước đột nhiên nổ lên một cái to lớn như bao. Mặt nước phá tan trong mấy mắt, một tấm to lớn nói thẳng tiếp đem hắn nuốt vào. Đại gia bị này đột nhiên xuất hiện to lớn cự vật sợ hết hồn, hoang mang lui về phía sau hơn 10 bộ. Chỉ lo vật kia lên bờ đem chính mình cũng nuốt vào đi. Cái kia, đó là vật gì a? Là cá mập ạ. Làm sao có khả năng cá mập mọi người đều nhìn thấy a? Không có lớn như vậy. Hoàng sợ thường thường gặp tạm thời cướp đi người lý trí, bọn họ thảo luận không phải mới vừa có người chết rồi, mà là tranh chấp quái vật kia là cái gì. Từ mảnh cánh lòng vẫn còn sợ hãi vô về ngực đi tới Tô Thần trước mặt, nhìn ngoại trừ chính mình còn sót lại ba cái đồ hưu. Ánh mắt thống khổ đáng thương, như vậy trong đội ngũ nên an toàn chứ. Khi đến nhiệt nhiệt náo náo nhiều người như vậy, hiện tại nhưng chỉ còn giữ lại lác đác mấy người. Cùng ngồi ở trong phòng học, quyển sách đến trường đến đồ vật không giống nhau. Hiện thực đúng là tàn khốc đáng sợ. Nên đi. Còn lại ba người này rõ ràng liền rất chân thực. Cơ bản không vấn đề gì, nhưng nhìn từ ánh ánh cái kia chịu đến đả kích nặng nề dáng vẻ, Tô Thần vẫn là quyết định cho nàng trước tiên tìm chút việc làm. Đường về, một đường thuận lợi để khán giả đều cảm thấy đến Tô Thần đang mang theo bọn họ ở chính mình hậu hoa viên tản bộ. Một đường tách ra cơ quan cả bẫy, rốt cục đi đến chủ mộ thất. Nhìn thấy khí thế kia rộng rãi mộ thất, Chu Hoài Văn suýt chút nữa na bất động chân. Vương điểm điểm nhưng là để tiểu trang dùng đèn tin đánh hết, từng điểm từng điểm na máy quay phim, đem bốn vách tường tình mỹ tuyệt luân tranh tường toàn bộ quay chụp hạ xuống. Này cổ đại liền chơi mô hình à? Từ ánh ánh bọn họ nhìn chằm chằm cái kia đặc tiên quan mô hình. Tựa hồ bên cạnh bộ kia to lớn quan tài chính là cái trang trí. Bốn phía đặt tấm gương chế tác cũng không sai, nhưng tựa hồ cũng không sánh nổi tranh tượng cùng mô hình sức hấp dẫn đại. Tô Thần cũng không nhiều do dự, trực tiếp tìm tới cơ quan. Vết tường mở ra trong nháy mắt, một gốc cây khổng lồ cây san hô xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chương 158, ngắn ngủi hoài nghi. Lý Cường Quốc trong nháy mắt liền bị này khỏa tạo hình rất khác biệt cây san hô hấp dẫn. Nhìn nhìn, đã nghĩ tới gần đưa tay đi mò. Sau đó bị Tô Thần kéo lại tay, sau này ném đi, suất gái ngã trọng vó lên trời. Tô giáo sư, không cần thiết đi. Ta chính là hiếu kỳ mặt trên của nó làm sao còn mang theo nhiều như vậy lục lạc. Lần này, Lý Cường Quốc là thật sự không phòng bị. Tô Thần cái kia khí lực quả thực chính là không cho hắn phản kháng chút nào không gian. Liền ngay cả tốc độ kia cũng là, hắn liền gọi cũng không kịp gọi người liền trực tiếp bị ngã xuống đất. Nay lục giác lục lạc thụ không phải là cái gì xem xét phẩm, đạc chế, ở ta không giải quyết đồ vật bên trong trước. Tô Thần biểu hiện nhàn nhạt nhìn Lý Cường Quốc một ánh mắt. Phạm là ngươi đụng vào phía trên này tùy tiện một cái, rút dây động dừng, một chỉnh thụ lục lạc vang lên sau khi, không riêng là chúng ta ở đây liền ngay cả xem trực tiếp cái kia mấy triệu người cũng phải bị ảo giác dần vật đến chết. T. Nghe nói như thế, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoại trừ phía dưới đáy biển thành hồ nước nơi đó, bọn họ có thể chưa từng nghe Tô Thần dọa người quá. Nhất thời, mộ thật thiến tĩnh. Đại gia liền hô hấp cũng bắt đầu kìm nén, sinh sợ động tĩnh gì liền gây nên khí lưu vượn sóng đem lục lạc rung động vang lên. Lý Cường Quốc cũng là hậm hực đứng lên đến, khom lưng co lại bên trong góc. Vậy bây giờ sao làm a? Tô giáo sư, ngươi có thể đem những này lục lạc đều xử lý sao? Chu Hoài Văn nhưng là không nói một lời nhìn Tô Thần. Hắn nhớ không lầm lời nói. Chư phòng nghiên cứu may mắn từng chiếm được một viên lục giác đồng tao lục lạc. Hắn tuy rằng không nhìn kỹ quá vật kia, nhưng nhìn miêu tả tựa hồ cùng chiếc mắt này, một thụ lục giác lãnh đạo giống nhau như lúc. Đi ra ngoài mặt trên mơ hồ còn lưu lại một ít màu vàng lớp phủ, để cả viên cây san hô ở đèn tin cầm tay chiếu xuống trở nên rạng ngời rực rỡ. Lúc đó Thiên Quan Thứ Phúc đồng ý đưa ra một trương đại tướng quân phù cho bọn họ nghiên cứu, định giá muốn chính là cái viên này lục giác lục lạc. Mọi người đều xác định cái viên này sẽ không hưởng lục lạc bản thân cũng không có cái gì chỗ đặt tụ. Vì vậy, đến nay đều còn có người hiếu kỳ Thiên Quan Thứ Phúc muốn dùng cái viên này lục giác lục lạc làm gì. Mà hiện tại Tô thần cũng là mở cơ quan tìm tới này một thụ lục giác lục lạc, còn trực tiếp báo cho bọn họ vật này tương đương nguy hiểm. Có thể sử dụng âm thanh tập kích người lục giác lục lạc là sao? Có thể âm thanh làm sao có thể tập kích người đâu? Lẽ nào là có thể thông qua đặc thù tần đoạn sóng âm khiến người ta nao sản sinh nào rất sao? Đang muốn, liền thấy Tô thần lui về sau một bước, lập tức làm người khiếp sợ một màn xuất hiện. Một chỉnh tụ lục giác đồng thao lục lạc càng là trong nháy mắt hóa thành phân mi, nhưng càng làm cho người ta kỳ quái chính là, ngoại trừ cái kia lục lạc ở ngoài, đồ vật khác cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chuyện này, nay tình huống thế nào a? Chính là a, Tô giáo sư ngươi mới vừa không phải còn chúng nói chúng nó rất nguy hiểm sao? Làm sao lập tức đều không còn nhỉ? Tô thần không lên tiếng, bởi vì hắn chính đang nghe hệ thống cho hắn báo cáo thăng cấp sau khi kết quả. Hắc kim cổ đao hiện nay thăng cấp đến thuộc tính 40, từ cấp 1 thăng cấp đến cấp 2. Kim cương tán thuộc tính thăng cấp đến 63, cũng chính là cấp 213. Trước không nói rõ ràng, hiện tại xem như là triệt để giải thích một lần. Hắc kim cổ đao là mỗi 40 điểm thuộc tính thăng một cấp, cấp 9 đầy sau khi mới sẽ bắt đầu dưới một giai đoạn thăng cấp. Mà kim cương tán là mỗi 50 điểm thuộc tính thăng một cấp, cấp 7 đầy sau khi bắt đầu dưới một giai đoạn thăng cấp. Hiện tại hai món đồ đều ở số ảo bên trong không gian, dáng vẻ trên không hề biến hóa, phòng trứng phải chờ tới mát cấp sau khi thăng cấp mới gặp có ở vẻ ngoài biến hóa lớn. Không có gì, phòng trứng là tầng ngoài bôi lên thuốc màu đặc tính, gặp phải không khí liền tự hủy đi. Dù sao sắp tới hơn ngàn năm vật, có thể bị màn ảnh ghi chép xuống cũng coi như là hoàn thành sứ mệnh. Lời này để mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng biết thật tình người đều không như thế nghĩ. Chu Hoài Văn nhìn Tô Thần bóng lưng, chỉ cảm thấy âm thầm sợ hãi. Lại như là đối mặt một cái đối với mình biết góc biết dễ, thế nhưng ngươi đối với hắn nhưng là không có mảy may hiểu rõ. Loại kia không biết hoảng sợ trực tiếp ở tinh thần mức độ liền triệt để đem hắn nghiền ép khó có thể suy nghĩ. Liền ngay cả phòng nghiên cứu bên trong, rốt cục thở phào nhẹ nhõm các giáo sư, nhưng là bởi vì cái kia lục lạc biến hóa cùng với Tô Thần qua loa giải thích mà lần thứ hai hoang mang lên. Trưởng nghiên cứu đồng chau lục lạc người làm sao nói, cái kia bị thiên quan tứ phúc hồi đối đi lục giác lục lạc bên trong tựa hồ là bị đến dầu giam giữ lên, sắp thực sẽ không hưởng. Thế nhưng mặt trên điều khắc hoa văn cùng kỹ thuật là chúng ta hiện tại đều khó mà phân tích, đã dò hỏi quá tương quan âm thanh truyền bá học chuyên gia. Những người hoa văn có nhất định độ khả thi gặp dẫn đến một ít đặc thù sóng âm tần suất xảy ra. Sở Mộc Vân nhưng là không thở ra một hơi, chỉ cảm thấy như là có một ngọn núi lớn đè ở trên người. Lúc đó Lục Zác Đồng chau lục lạc là ngẫu nhiên chiếm được. Quá nhiều khó mà tin nội xuất hiện, mà rất trùng hợp liền xuất hiện tương quan đối Sắc Viên. Trọn lọc tự nhiên bên trong, ở muốn hủy diệt một hạng sự vật trước, liền sẽ tương ứng phái ra thiên địch xuất hiện, mà muốn cứu vớt một hạng sự vật trước cũng sẽ dành cho đối ứng với nhau sinh vật cứu vớt. Tô Thần xuất hiện, không thể nghi ngờ là ở tại bọn hắn khó có thể khống chế thiên quan tứ phúc cơ sở trên xuất hiện một đạo trầm ổn kiểm soát. Nhưng ngược lại nghĩ, càng như là vì động viên bọn họ đối với không biết hoảng sợ mà bạo lộ ra như thế. Khi bọn họ một bên tán phục với Thiên Quan Tứ Phúc vĩ đại lúc, một bên dân chúng mới ra hiện khung hoảng loạn. Con chứa hình có thành tựu trước, Tô Thần liền trùng hợp xuất hiện. Cùng Thiên Quan Tứ Phúc như thế đang trực tiếp bên trong tiếp xúc được khảo cổ, đồng thời ở Ramba Câu bên trong liền để đội khảo cổ các giáo sư đối với túi đầu xương thần. Tìm người trang một chút Tô Thần nội tình, mặc kệ có cái gì không đúng như địa phương đều muốn theo ta báo cáo. Hàn Nguyên tưởng rằng như vậy sẽ để sự tình có khả năng chuyển biến tốt, để cho mình hoang sợ tiêu tan. Nhưng Tô Thần ra thế quá thuần khiết, thuần khiết đến một canh giờ không tới liền bị điều động đầy đủ hết. Nhìn cái kia dày đặc tư liệu lại nhìn trực tiếp trên chăm chú hỗ trợ giảng giải tranh tường nội dung Tô Thần, hắn trong lúc nhất thời càng là vô cùng mờ mịt lên. Đây là chính mình sai lầm rồi sao? Là bởi vì xuất hiện ở học thuật cùng năng lực trên so với mình ưu tú người, cho nên mới sinh ra như vậy lòng chắc cần sao? Cái kia trên màn ảnh biết được một hồi sẽ qua nhi liền có thể ra một thất, lại thấy ánh mặt trời may mắn còn sống sót khảo cổ đội viên môn trên mặt tràn trề nụ cười càng làm cho hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Làm sao có thể đối với ân nhân gây hoài nghi đây? Ta đi tỉnh táo một chút, những tài liệu này đưa trở về đi, sau đó mặc kệ ai điều lấy không có lệnh của ta đều bắt bỏ. Trợ lý nhìn Sở Mộc Vân nháy mắt giàn mua không ít bóng lưng, có chút không rõ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Tô Thần cũng không biết phòng nghiên cứu bên trong Sở Mộc Vân đã đem dòng dõi của chính mình tra xét mấy lần, chỉ là kiên trì giảng giải tranh tường cố sự cùng với tòa này Thiên Cung mô hình cấu tạo. Cho tới chân chính đỉnh Mây Thiên Cung hắn còn chưa nói. Hắn không phải là cái gì chiến sĩ đi đua, bên này mới xuống hải bên kia liền muốn bỏ núi tuyết sự tình hắn không làm được. Cái kia, chúng ta muốn làm sao trở lại đây? Chương 159, không đội liên cấp miệng. Rất gấp sao? Tô Thần nhíu mày hỏi ngược lại. Này vừa hỏi, đúng là để người kia có chút không tìm được manh mối. Hắn ngắm nhìn bốn phía, Tranh tường tinh mỹ, Thiên cung mô hình cũng là khiến người ta thán phục. Nhưng, bên cạnh còn bày đặt một bộ to lớn gỗ lim vàng một quan tài a. Coi như hắn bạn trước chính là khảo cổ, ở sinh mệnh an toàn còn không được bảo đảm, tình huống cũng sẽ không thích chờ ở một cái không biết nền tảng kỳ quái bên trong mộ thất chứ? Ý nghĩ trực tiếp viết lên mặt. Tựa hồ tự Kim Tức Sơn lần đó cương thi bạo loạn sau khi, các nhà khảo cổ học đều đặc biệt lo lắng trong quan tài thi thể sẽ biến thành cương thi công kích người. Ta, ta chính là cảm thấy đến ở trong này không phải rất chân thật. Cố ta ở ngươi sợ cái gì? Cấm bả ta có thể khắc chế, cương thi lên thi ta có thể sẽ đem nó chém chết, khí nức chỉ cần này trên đỉnh diện không phá, nó liền không vào được. Nói ra một mặt hờ hững nói, rất nhiều một bộ nếu như ta lười lấy đi ngươi phải tại đây bên trong mộ thất trụ trên cả đời tư thế. Người kia trực tiếp bị giọa khóc. Ta, ta chính là không muốn tiếp tục ở trong này đợi. Ngươi, các ngươi không cảm thấy trong này rất đáng sợ ạ? Dựa theo hắn lời giải thích, đến các đồng đội tất cả đều chết ở chúng ta dưới chân bên trong mộ thất. Các ngươi không sợ sao? Bên cạnh mấy người theo tiếng. Tô thần vẫn như cũ không cái gì tâm tình. Ta nói rồi sợ sẽ không phải nguyên nhân, ngươi muốn đi ra ngoài, rất gấp sao?" Lại là linh hồn chất vấn ba chữ. Người kia triệt để im lặng, nhào vào bên cạnh người trong lồng ngực gào khóc, tựa hồ là chịu đến ủy khuất lớn lao. "Ngươi nếu như rất gấp lời nói, trực tiếp đem này mộ chất không đỉnh đánh xuyên qua, dựa theo cơ quan biến động cùng nước biển thủy triều tính toán, hiện nay mái hang khoảng cách mặt biển nên chỉ có khoảng 50m. Nếu như ngươi bơi tốc độ rất nhanh, trong vòng 3 phút có thể bơi tới trên mặt biển, vậy ngươi liền có thể thành công được cứu vớt. Đương nhiên, ở ngươi đánh xuyên qua khung đỉnh trong nháy mắt, nước biển gặp trong nháy mắt cũng tồi vào, cái này đáy biển mộ sẽ bị triệt để hủy diệt." Mà ngươi nếu như không thể ở trong vòng 3 phút bơi tới trên mặt biển, lúc đó cái này mộ thất đã bị nước biển nhấn chìm, nghe tiếng mà đến hải hầu tử quần cũng sẽ đưa ngươi lôi kéo thành nát cát bã." Tô thần lạnh giọng nói, nhìn một chút người đứng bên cạnh hắn. Một hồi lâu, mới lộ ra một nụ cười sẵn lạnh. Bên cạnh ngươi những người này cũng như thế, nếu như không thể ở trong vòng 3 phút bơi tới trên mặt biển, cái kia tất cả đều phải chết sạch, còn sót rụt trở lại ngươi, chính là hại chết đầu sọ của bọn họ thủ phạm. "T. Thật sự chính là tiểu lý tăng đao." Đại gia nghe xong lời này đều trầm mặc, này không phải là đang nói, không đội liền cơm nhiệt mà Quả nhiên lợi hại người liền hung ác đều là khiến người ta liền hồi ức cũng không dám hồi ức. Bọn họ bình thường cũng sẽ theo xem một ít khảo cổ trực tiếp lần lượt đến chống trải tầm mắt của chính mình. Tô Thần trực tiếp bọn họ đương nhiên xem qua, một cước đá bay bộ đội giàn vật hồi lâu mới có thể giết chết Tiền Sử Bá Vương cá cóc cái kia dọa người một mặt cũng đủ để cho bọn họ hiện tại nói cái gì cũng không dám phản bác. Có thể dù sao cũng là bị nhốt ở đây diện gần một tuần lễ, lý tính cơ hồ bị phá hủy hầu như không còn. Nhưng ta không muốn cùng lại cùng những này quan tài cổ kiến trúc ở lại cùng nhau. Ta, ta chính là đến quan sát vớt tàu đắm làm ra ghi chép ta không nghĩ còn có thể đi vào càng kinh khủng bên trong mộ thất. Đúng đấy, nếu không phải là bởi vì thiết diện sinh cái kia khó có thể cân nhắc mục đích, bọn họ cùng sẽ không phải chịu như vậy tai họa, chết chỉ còn dư lại năm người. Người bình thường nếu như gặp đả kích như vậy, phòng trường đã sớm điên rồi. Bây giờ có thể chính tường nói đã không sai. Thế nhưng, ở không làm tốt vẹn toàn chuẩn bị trước, mang theo năm cái liền bộ đồ lặn đều không có người du ra một đi. Lại không nói áp lực nước có thể sẽ để bọn họ thân thể gặp phải nghiêm trọng ảnh hưởng. Liên nói bên ngoài đám kia mắt nhìn chằm chằm thủy nước. Cái kia khả lắm, tốc độ đều muốn cản rơn ngư lôi. Còn đều là kết bè kết lũ. Đến thời điểm muốn không phải chứ có Tô Thần ở tại bọn hắn đều suýt chút nữa gặp xui xẻo. Chớ nói chi là rêu giao khắp nơi có bao nhiêu mang theo 5 người du đi đến, Tô Thần có thể hay không bận tâm được đến đều là cái vấn đề. Lý Cường Quốc nghĩ, chỉ có thể kiên nhận tính tình đi theo mấy người kia rất giải thích. Nhưng người tan vỡ lên không phải có thể tùy tùy tiện tiện liền có thể nghe lọt người khác giải thích trình độ. Lý Cường Quốc nói nửa ngày, người ta chính là không tha thứ muốn trở về. Vậy thì kém trong đôi mắt viết đến ta muốn trở về, lập tức lập tức hiện tại, chứ. Vương Điểm Điểm nhìn màn đạn khí thế ngất trời chửi rủa đang xoắn xuýt có muốn hay không đem trực tiếp trước tiến đóng lại nhìn Tô Thần một mặt hờ hững, nàng không nhịn được trợn dài. Quả nhiên là thấy người thể diện quá lớn, trước mắt phiền tia tạt tiêu, phía sau hữu sǒu cũng dạ vở không hiểu. Này cảm giác sắc thực lạ rất quỷ dị. Coi như nàng còn không trực tiếp đủ, còn muốn đem cái này thần kỳ đáy biển mộ làm hết sức ở có hạn thời điểm cho đại gia thể hiện ra càng nhiều. Cùng đến người, tiểu trang cùng Lý Cường Quốc là hoàn toàn nghe Tô Thần chỉ huy người. Tô Thần không mở miệng nói, bọn họ cũng có thể theo ngồi vào Tô Thần thiếu kiên nhẫn lại có động tĩnh. Chu Hoài Văn đối với cái này trong mộ thất đồ vật tương đương cảm thấy hứng thú cảm giác coi như là đem hắn lưu lại ở chỗ này, nghiên cứu rõ ràng mỗi một mảnh đất gạch hắn cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Người may mắn còn sống sót bên trong từ ánh ánh tựa hồ cũng là rất tiến nhiệm to thần, đối với hắn môn luận xưa nay chưa từng hoài nghi. Hiện tại phiền phức cũng là không tha thứ những người kia. Nàng sát thực muốn tắt phát sóng. Tình huống như vậy phát triển tiếp tục ba xuống, khả năng cư dân mạng sẽ đem mấy người này thịt người đi ra. Cũng đối với bọn họ làm mạng lưới bạo lực. Nàng không trải qua, thế nhưng nàng đã từng phỏng vấn quá tương tự trải qua người. Bị mạng lưới bạo lực triệt để phá hủy sạch sẽ tự tin sau khi, bọn họ ngay cả nói chuyện cũng vâng vâng giả dả. Này vẫn là kiên cường người còn sống sót. Những người bị bắt nạt trên mạng sau khi tự sát người là cái gì dạng cảm thụ nàng không biết, cũng vĩnh viễn sẽ không biết. Những người vừa có tắt phát sóng chuẩn bị, màn đạn liền điên cuồng quét màn hình. Trong lời nói tựa hồ có hơi ý cảnh cáo. Điềm điềm, trước mặc kệ ngươi làm cái gì ta đều là ủng hộ ngươi, thế nhưng hiện tại ngươi không thể tắt phát sóng. Đúng vậy. Loại này mấu chốt trên, mấy tên kia chính là không biết phân biệt đi. Đó là, đó là các ngươi một đường khổ cực để bọn họ sống sót còn no, hiện tại ở đây sao chỗ an toàn có ta lão công bảo vệ, làm sao còn có thể như thế làm ở Mỹ A? Ta lần trước lão công chính là tỉnh khí quá tốt rồi, phải thay đổi ta, con bà nó lại náo, lại náo cho ngươi ném đi này cá mập. Ẩm. Nói đến cá mập, ta vẫn là rất kỳ quái, tại sao nước ngọt dòng sông bên trong có thể có cá mập? Xách, không phải nói đáy biển tuyền mà. Nước suối cùng nước biển tụ hợp ở nhất định lượng dưới sẽ không dung hợp, gặp sản sinh biên giới, như vậy liền không ảnh hưởng cá mập hoạt động a. Lạc đệ trên lầu. Hiện tại là khuyên bảo điểm điểm không muốn tắt phát sóng. Điểm điểm tắt phát sóng sau khi, ta đều có thể tưởng tượng ta lão công cũng bị cái kia mấy người bị bệnh thần kinh làm sao ngôn ngữ khiển trách. Đại gia tựa hồ cũng tin chắc không còn máy thu hình sau khi Tô Thần liền sẽ trở thành tuyệt đối như thế, bị đạo đức khiên trách. Vương Điểm Điểm bất đắc dĩ nhìn qua thứ, nàng cảm thấy đến tuyệt đối không thể. Nàng tự nhận thức Tô Thần tới nay liền không thấy Tô Thần ở ai nơi đó ăn quả đắng qua được rồi. Viện nghiên cứu thật nhiều người quen thấu tới được ý tứ cũng là Tô Thần lợi hại, lại để cho ai ai ai á khẩu không trả lời được. Trước mặt tâm lý hàng phòng thủ đã tan vỡ mấy người nào có như vậy sức chiến đấu a. Tô Thần tiểu ca ca, ta trước nghe ngươi nói nếu muốn mau ra nhất đến liền là độ tung mặt trên cung đỉnh đúng không? Chương 160, thử xem liền qua đời. Tô Thần gật đầu. Tuy rằng bên cạnh kêu cha gọi mẹ là ầm ầm í, nhưng hắn đúng là có chút ngạc nhiên vào lúc này nha đầu này muốn làm gì? Không giống nhau, không chờ Vương Điểm Điểm nói chuyện, Chu Hoài Văn liền chạm cũng được. Không được a. Nay nói cái gì cũng không được. Ai dám lộ mặt trên ta với ai liều mạng? Trước không phải nói tốt, đem người dẫn tới sau khi sẽ chờ người của bộ đội mang trang bị hạ xuống trợ giúp. Chúng ta nơi này cũng không cụt tay gãy chân, đều là ăn uống no đủ, làm ầm ầm cái cái gì a? Trên biển lái thuyền trở lại cũng phải bốn, năm tiếng đây. Nghe được chính mình đạo sư nói chuyện, những người kia lúc này mới tiếng khóc nhỏ chút, từ hánh hánh thở phào nhẹ nhõm. Tham máy sự kiện kia sau khi, nàng năng lực chịu đựng tăng lên không ít, đồng thời đối với Tô Thần tiến nghiệm trình độ cũng là dẹp đi cực trị. Cho nên nàng không có chút nào lo lắng theo Tô Thần sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Trên thực tế một đường đến kiến thức đến đã từng đội hữu cũng tỏ rõ bọn họ vị trí hoàn cảnh có cỡ nào nguy hiểm. Nhưng người ta Tô Thần chính là lông tóc không tổn hại cho toàn viên dẫn tới, đây chính là làm cho người tin phục tứ bản. Nhưng đồng thời nàng cũng đối với đồng đội mình sợ hãi cảm động lây. Tô Thần tiểu ca ca, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác tu sửa chứ? Chần chờ hồi lâu, nàng mới đưa ra đề nghị này. Một nửa người tán thành, bị Tô Thần một vẻ phụ quyết. Nếu như thật cảm thấy đến rảnh háng, hoặc là ta cho các ngươi chế tạo hoàn cảnh quá thư thích, Tô Thần chỉ chỉ khi đến phương hướng, cầm đèn nhìn quá khứ, trọng điểm xem hành lang trên đỉnh mang theo những món kia. Mấy người có chút mê hoặc, nhưng vẫn là nghe theo. Vương Điểm Điểm có chút ngạc nhiên, liền giơ camera theo tới. Mọi người nín thở ngưng thần, cẩn thận từng ly từng tí một tiến đến khi đến mộ đạo cậu. Đèn tin tia sáng bắn xuyên qua, mộ đạo bên trong sạch sẽ xanh không có thứ gì. Đang định quay đầu lại chê cười, liền bị Vương Điểm Điểm nhắc nhở. Trọng điểm xem bên trên đây. Theo tia sáng hội tụ chậm rãi di động lên liền thấy hành lang phía trên không biết lúc nào chiếm giữ đầy lít nha lít nhít hắc vật vật dạng kia. Đây là cái gì? Trong này đặc sản hải tảo sao? Ai? Có cố thơm tho mùi vị ai? Người kia nói liền muốn đưa tay đi với. Vương Điểm Điểm nhìn những người vật dạng kia còn đang phong thả di động, trong đầu tựa hồ có món đồ gì nổ tung. Đừng lúc nhích. Nhưng, chậm. Cái kia màu đen vật dạng kia trong nháy mắt như là xúc tu như thế điên cuồng bò lên trên người kia thân thể. Cũng là nháy mắt, trực tiếp đem hắn nửa người trên đều cuốn thành một cái màu đen cái lớn. A, yũ mạc a. Đây là vật gì? liên tiếp tiếng két chói hai đâm nhói này vương điểm điểm màn hai, cũng đâm nhói này khán giả màn hai. Bất mãn chửi bới lại một lần nữa bao phủ đến. Không giống chính là lần này so với trước càng nhiều là hạ giận chế cười, mọi người đều tán thưởng Tô Thần thủ đoạn cao minh. Chỉ một câu nói, liền để những này ngang ngược không biết lý lẽ ra họa an được vị đắng. Cũng có người thánh mẫu tâm tràn lan, nói nếu như người thật sự chết rồi làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dao trộn. Đây chính là chính bọn hắn náo nháo muốn rời khỏi mộ thất, nay hiện tại cửa đều không rời đi được rồi. Nhưng nói thì nói như thế, mắt thấy người kia bị bao lấy, thân thể liền muốn mất đi cân bằng bị kéo lúc đi. Vương Điểm Điểm vẫn còn có chút không đành lòng. Tô Thần tiểu ca ca, tang. Ánh chớp lóe mắt, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ là bị ánh đao loé lên một cái. Cái kia bị liền muốn bị treo lên người liền ầm ngã trên mặt đất. Trên người hắn những người màu đen vật dạng kia đều mất đi hoạt tính, mà mộ đạo trên cao nhất phát sinh một tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết. Lập tức một bộ trắng bệch mà mập mạp thân thể ở màu đen vật dạng kia trong gói hàng trầm trọng rơi đến mộ đạo bên trong. Vẹn vẹn dãy rủa nháy mắt liền lại không thở tức. Trên đất người kia mới vừa gian nan dãy rủa đi ra gương mặt, từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí. Quay đầu hay cùng cái kia bị phao trắng bệch còn mặt xương đánh cái đối mặt. Sợ đến trên đất liên tục lăn lộn đến Tô Thần bên chân. "Hiện tại sợ? Kỳ quái, ngươi mới vừa không phải không sợ trời không sợ đất liền muốn rời khỏi nơi này sao?" Tô Thần nụ cười ôn hòa nói, vừa chỉ chỉ phía trên những người lít nhá lít nhít bị quấn ở tóc bên trong mũ. "Những này cấm bà ở đấy nước ngàn năm có thể cô đơn, các ngươi nếu như muốn ấm áp một hồi các nàng, đều có thể lấy đi về phía trước." Những người kia nghe nói như thế chân đều mềm nhũn, liền vội vàng đem trên đất người kia nâng dậy đến. Tay run run hai ba lần quăng xong tóc, liền mau mau chạy vào trong một thất, còn núp ở tận cùng bên trong bên trong góc. Thế giới rốt cục thanh tĩnh. Nghe được người bên cạnh thở phào một hơi, Tô Thần đúng là hơi kinh ngạc Vương Điểm Điểm dũng khí. Người không sợ sao? Này không phải có Tô Thần tiểu ca ca ở mà. Ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta có chuyện. Cái kia nụ cười ngọt ngào sát thực nắm giữ âm hóa lòng người sức mạnh, chỉ là hắn miễn dịch. Quay đầu lại, Chu Hải Văn việc không liên quan tới mình đang nghiên cứu mộ thất bên trong gương đồng. Tiểu Trang cùng Lý Cường Quốc trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, thông thạo như là hai cái có thể chính mình vươn mình lão cá ngư mới. Nay một đường đến trại qua để bọn họ đều rõ ràng trong lòng, có Tô Thần ở những người thai hỏa căn bản là không dám tới gần. Chỉ có từ hánh hánh một mặt mờ mịt. Số mộ cảm giác căng thẳng cũng bị như thế náo trò, làm không còn. Thực hiện ở trực tiếp du đi ra ngoài cũng không là vấn đề. Hắn cái kia số ảo trong không gian vì là lần này dự trữ vật tư là tương đương xung tốc, nhưng có hai người kỹ năng bơi cờ sai, coi như là trực tiếp mở ra không đỉnh, hốt vào tiến vào dòng nước không đem bọn họ chúng hết, cái kia sau khi vòng xoáy cũng không phải bọn họ có khả năng chống lại. Hắn cũng không phải loại kia kẻ bá phải, thấy nửa mắt ra hỏa mang tới đây đã là tương đương con rùng. Tô thần tiểu ca ca, ta trước muốn hỏi vấn đề của ngươi còn không hỏi xong đây. Vương Điểm Điểm cười hì hì giơ máy quay phim lại đây chính là này khung trên đỉnh diện nhìn không phải có rất nhiều đại đại nho nhỏ hạt châu, không đèn tiên chiếu lúc bắn còn có có thể phát sinh ánh sáng. Cảm giác rất giống là khảo cổ bên trong rất nổi danh dạ minh châu, cái kia ta muốn hỏi một chút là thật sự dạ minh châu sao? Nói màn ảnh chuyển qua đến một mặt trợ mong nhìn hắn. Đương nhiên là giả, truyền thuyết dạ minh châu giá trị liên thành, muốn thật có thể tại đây bảo đỉnh an bài nhiều như vậy dạ minh châu, vậy còn có thể giá trị liên thành sao? Hạt châu này gọi mắt cá thạch, vàng dao lẫn lộn, nói chính là món đồ này. Vương Điểm Điểm nghe xong, thất lạc lại đi trong mộ thất quay chụp hắn vật cho khán giả làm giải giải. Trên mặt biển viện trợ là ở sau một tiếng mới đến. Dựa theo ước định, Tô Thần mang theo một đám người đường cũ trở về đi vào miệng, lối vào cùng bọn họ chẳng chán. Ra một thất, bất ngờ chưa thấy Hải Hầu tử. Dù trên mặt biển lúc này mới phát hiện hai chiếc quân hạm chính đang cách đó không xa vây công món độ gì. Nay chính thức chính là chính thức, làm chuyện gì đều có thể dựa theo hung hăng nhất phương thức đến quang minh chính đại xử lý. Nhưng hẳn là sớm đầu thả mồi đem Hải Hầu tử toàn hấp dẫn rời đi này một mảng nhỏ vùng biển, sau đó tập thể tiêu diệt. Sau một ngày, Tô Thần về đến nhà. Cứ từ cái gọi là tiệc khai công, rốt cục thư thư phục phục nằm ở chính mình trên giường lớn. Ngay ở hắn muốn ngủ thời điểm, trên điện thoại di động đột nhiên thu được một cái tin nhắn. Chương 161, vụ nổ lớn. Ngươi bản đồ tập hợp, không chuẩn bị lập tức lên đường sao? Nhìn thấy lời này, Tô Thần nháy mắt vươn mình lên. Trên mặt không chút nào kinh hoàng, thậm chí có chút buồn cười. Xét thực, hắn bắt được cuối cùng một tấm mảnh đồng dao. Tuy rằng còn không đưa chúng nó sáp nhập cùng nhau, nhưng phía trên kia Choi chạy Hoa Văn nói cho hắn, vậy thì là chính phẩm. Có điều kỳ cái quái chính là, hắn lấy đi mảnh đồng dao thời điểm vương điểm điểm cùng tự hối hối bọn họ những người, người may mắn còn sống sót đều còn đang ngủ say. Liền ngay cả cái kia thiết diện sinh giả tra người cũng là vẫn còn suy yếu khí. Hắn một đường đi lên trên, xác định bốn phía không có bất kỳ vật còn sống. 10 mét khoảng cách bên trong, bất kỳ gió thổi có lay đều sẽ khiến cho sự chú ý của hắn. Vẫn là ngay lúc đó thiết diện sinh thực lạ dạ bộ ngủ. Cũng chính bởi vì như vậy hắn trước khi chết mới sẽ nói ra như vậy làm người lưu ý lời nói, còn có nhiều thời gian cùng tinh lực đối phó chính mình. Kỳ quái, mục tiêu của bọn họ không nên là trường sinh sao? Làm việc lại như thế không chăm chú, giữa đường có thể chạy đến trên người mình đến. Ngươi còn chưa ngọn cụọi tại đây. Nói ra suy nghĩ một chút, chậm chậm quan thai phát sinh hồi phục. Bên kia lập tức trả lời, gửi qua đến một tấm hũ hóa đến một nửa máu thịt bè bè còn mang theo không biết tên chất nhầy thi thể. Tư thế giữ trận, tay chân đều rụt rè nhưng còn duy trì dãy rủ hướng lên trên động tác, nhìn ra được trước khi chết vẫn là rất bất hức. Ngờ rồi, có điều cũng không chết hết đâu, một cái thiết diện sinha xuống, gặp có ngàn vạn ổ cái thiết diện sinh, kế thừa hắn tư tưởng. Tô Thần, ngươi dám to gan đem Chu Vương đại nhân truyền tống đến cái loại địa phương đó bị khổ, chúng ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Hợp chính là ở địa phương khác còn bảo tồn có tương tự Yên Sơn lòng đất bên trong biệt thự những người người nhân bà tôi. Cũng là Thọ quân có ba hàng, huống chi người ta là sống mấy ngàn năm lão già chết tiệt. Nay không phải chính các ngươi sốt ruột quá khứ, ta có thể có biện pháp gì? Nhưng hiện nay xem, những người người nhân bạn cùng thiết diện sinh trong lúc đó sóng điện nạo gợn sóng có tương đương liên hệ, rất khả năng là trực tiếp dạ thiết một loại nào đó chính tự, chết rồi một cái, kích hoạt một cái hoặc là nhiều người nhân bạn tiếp tục hành động. Hơn nữa những người này chỉ tới chính mình chính đang thu thập hắn bạn gia cung điện dưới lòng đất bản đồ. Xách, đừng không phải ghen liền lúng túng. Cũng bất việc, có thể chính mình tìm tới cửa tốt hơn bên này bị động tấn công. Tô thần nghĩ, liền lại lần nữa năm xuống. Sau đó bấm một số điện thoại. Theo dõi đã tới chưa? Lý Cường Quốc cũng là lòng như lửa đốt, nhìn Tiểu Trang ngón tay bủn bổm ở trên bàn gõ một trận thao tác, nhưng trên màn hình định vị liền mẹ tiếp cứ thế mà không có gì phản ứng. Hỏi ngươi đây, còn nhiều lâu a? Tiểu Trang không hề răng, đầu ngón tay ở trên bàn gõ đều sắp đánh ra tàn ảnh đến rồi. Bên địa phòng hộ trình tự thực sự là quá nhiều rồi, nếu không là hắn bình thường cũng không có việc gì liền chạy đến sát vách phàn quốc tế lựa rối tiểu tổ sượt máy vi tính chơi. Liên phía trên này mã hóa, cho hắn mấy tiếng cũng khó khăn phá giải. Ha, hỏi ngươi nói đây. Lý Cường Quốc nói liền đi theo Tiểu Trang vai. Nhưng người sau hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Tô Thần Cơ bản có thể tưởng tượng Tiểu Trang lúc này lựa giận, vì giúp hắn kéo dài chút thời gian cũng là tiếp tục cùng cái kia thiết diện sinh tang câu. Ngươi cũng biết cái kia số ảo không gian khủng bố đến mức nào. Nếu không phải là chúng ta nắm giữ người nhân bản có thể chia sẻ trên tinh thần tổn thương, hiện tại chỉ sợ là vạn ngàn người nhân bản đều muốn mất khống chế nội khủng tính lại. Hừ, liền như ngươi vậy thấp hèn, giải quyết cái kia đàn cương thi rựa vào quỷ tỉ, người nhân bản quần tuyệt đối giết chết ngươi. Nói tới cái này mức, Tô Thần Cơ bản đã cảm nhận được cái tên này trên tinh thần đã tương đương không bình thường. Cái nào có việc rồi mấy ngàn năm lão bất tử nói chuyện còn như là cháu đi thăm ông nội tự. Hoặc là chính là tinh thần còn bình thường, thế nhưng bị truyền tống đi số ảo không gian giàn vật không nhẹ, nằm ở cực nội giận trạng thái. Vậy sao ngươi không hiện tại thả ra đây? Ta mới xuống xong mộ trở về đang lo không chuyện làm đây. Bên kia một hồi lâu không về tin tức, Tô Thần còn tưởng rằng đề tài liền như vậy kết thúc. Không ao ước một giây sau điện thoại di động liên tiếp thu được một đống bức ảnh. Tờ thứ nhất là ở đáy biển cái kia che lấp cổ đại cổ tàu đắm hư huyền thành trì. Nơi đó vẫn như cũ sáng như ban ngày, chỉ là cách đó không xa có mấy cái điểm đen nhỏ. Tấm thứ hai là chụp xuống một cái hố sâu. Trong hầm thạp đồ vật sáng điểm đỏ, quay chụp khoảng cách quá xa cơ bản không thấy rõ là cái gì. Tấm thứ ba là ở trong biển sâu đá ngầm phía dưới. Tựa hồ là cổ tay thô lan can sắt, giam giữ một đống lớn chen nẵng không xuống lít nhá lít nhít ngọ ngệ sinh vật. Tờ thứ tư là ở trên mặt biển. Bốn, năm chiếc vớt truyền chính đang có thứ tự hoạt động, có người nhìn thấy màn ảnh biểu hiện trong nháy mắt sợ hãi. Không xem xong còn lại, Tô Thần liền hướng đầu bên kia điện thoại quát. Nhanh để trên biển đám người kia trở về. Cái kiaếc lốc muốn nổ tung đáy biển mộ. Lý Cường Quốc đại nao đập tìm vài giây, mau để cho người đem tình huống đăng báo. Đồng thời liên hệ vứt công tắc bên kia chiến hưu, cũng còn tốt điện thoại lập tức chuyển được. Hàn Âm thầm thở phào nhẹ nhõm hết lớn, lái truyền đi. Nhanh lái truyền rời đi cái vùng biển này, nhưng còn không được bên kia hồi phục, một thanh âm vang lên triệt mây xanh tiếng nổ mạnh liền truyền tới. Lại sau đó, điện thoại trực tiếp cắt đứt. Mặc kệ hắn làm sao gọi trở lại, đều là cái kia băng lạnh vô tình máy móc giọng nữ. "Chào ngài, ngài gọi người sử dụng tạm thời không cách nào chuyển được, xin gọi lại sau." Cái kia tiếng nổ mạnh như là nháy mắt đánh hết lý cường cốt sở hữu khí lực. Hắn lần đầu cảm thấy đắc thủ chân không lưu loát, liền đứng lập như vậy động tác đơn giản đều không làm được chỉ có thể lão đạo tìm cái ghế tựa nỗ lực gắng gượng chống cự chính mình thân thể. Tiểu Trang tự nhiên nhận ra được phía sau động tĩnh, nhưng đây là thời khắc quan trọng nhất, hắn căn bản không thể phân tâm. Số chiều ở trung chiến hữu sinh tử chưa biết, hắn liền niệm thương nhớ nháy mắt cũng không kịp. Nước mắt không nghe chỉ huy đi, trong cả căn phòng đều là liên hệ hiện trường kêu gọi thành. Xuỵt. Bước cuối cùng rốt cục phân tích hoàn thành. Trong máy vi tính phân tích đi ra địa vị, liền ở kinh thành. "Đội trưởng, hoàn thành rồi." Tiểu Trang lệ rơi đầy mặt nói, tiếp theo một cái chớp mắt liền bị Lý Cường Quốc nâng tập kết bộ đội. Tô Thần trầm mặc đem điện thoại cắt đứt. Không thể nghi ngờ Hắn cả lơ phất phơ cho thiết diện sinh phóng tung cơ hội. Ở bề ngoài là hắn trêu chọc thiết diện sình, nhưng sâu lưng nhưng là hắn bị thiết diện sinh xếp đặt một đạo. Cuối cùng một tấm hình là thiết diện sinh đối mặt nổ tung tự lập. To lớn đám mây hình ngấm lên không. Đại biển mộ hủy hoại trong một ngày không nói, những người được thả ra hải hầu tự số lượng vượt xa cho bọn họ hiện nay rất chết đi số lượng. Trong xanh nam hải bầu trời lần đầu bịt kín dày đặc màu xám. Vùng duyên hải nhân dân đều bị cái kia to lớn nổ tung sợ rồi, chính thức khẩn cấp sơ tán địa phương cư dân cùng du khách. Lấy ứng đối bởi vì vụ nổ lớn mà sắp đến sóng thần. Trụ hội bị nổ tung còn có quy cơ cái kia quỷ dị khí trời bình phong, mây đen răng kiến rống tố khí trời nhanh chóng hướng về lục địa lan tràn. Vệ tinh ảnh mây truyền về hình ảnh quả thực lại như là thế giới hủy diệt điện ảnh áp phích như thế. Thế nhưng lần này là chân thật không có bất kỳ đặc hiệu. Mỹ lệ khu du lịch, người người ngóng trông qua mùa đông thánh địa. Ngay ở như vậy một hồi hoang đường trò khơi hài bên trong triệt để hủy hoại trong một ngày. Trước 162, không thể ra sức. Các đại bình đài mới vừa chúc mừng một làn sóng to thần bọn họ chiến thắng trở về, chúc mừng người may mắn còn sống sót còn hoạt buôn ngày loạn. Vừa qua khỏi một ngày liền bất đắc dĩ đổi màu xám xối cảnh, vì là trận này người là to lớn tai họa người bị hại mà nghiệp. Ta hiện tại ngay ở cạnh biển, đại gia có thể rất trực quan nhìn thấy hiện tại được nộ tung ảnh hưởng, phía trên bầu trời vẫn là tương đối u ám, mà hiện tại chỉ là hơn 3 giờ chiều. Hiện nay đội cứu hộ đã đi ra ngoài 3 lần sóng, còn chưa nhìn thấy trở về người may mắn còn sống sót, chính thức bên này dự đoán sóng thần sẽ ở sau 1 giờ lần thứ 2 đến. Như lại ra nhìn thấy, hiện tại bên bờ cũng không có thiếu bị trước một trận sóng thần trả lại đại dương rất dữ, này nói rõ chính là trái đất đối với nhân loại hành động chính đang nổi giận. Ta lại lần nữa hô hào đại gia bắt đầu từ hôm nay không ném loạn rắp rưởi, bảo vệ trái đất từ ta làm. Tình huống trước mắt đại khái chính là như vậy, chính thức đối với phạm nhân là ai còn không dòng suy nghĩ, thế nhưng ta luôn cảm thấy cùng nghe đồn bên trong như thế, trước xuất hiện ở màn ảnh bên trong người không phải là bị lộ ra ánh sáng tên gọi thiết mục xin sao. Chính thức nói là người nước ngoài, nhưng trên thực tế chính là trong nước. Còn có ở đáy biển trung thành, cái kia đối với Tô giáo sư lớn tiếng cảnh cáo, ta cảm thấy đến khả năng chính là xuất hiện phần tử khủng bố. Trên mạng phần lớn ngôn luận đại gia phòng trừng cũng đã xem gần đủ rồi. Ta tính toán trước Kim Tước Sơn bên kia đàn cương thi bạo động liền không là cái gì khảo cổ bất ngờ. Vậy chính là có người cố ý hành động, Thiên Quan Đại Thần cùng Tô Trần rất khả năng chính là ngự khí đối kháng một phái, thế nhưng hiện tại tình thế đã phát triển đến liền bọn họ như vậy như người cũng đã ngăn cản không được mức độ. Theo ta nói cái kia căn bản là không là cái gì khủng bố tập kích, chỉ cần chính là một ít hắc phấn não bị chảy nước không ưa Tô giáo sư hiện tại ở trên mạng khảo cổ trực tiếp liên độ, vì lẽ đó cố ý cho hắn tìm về đây. Ta cảm thấy đến chính thức có thể đổi một cái dòng suy nghĩ, từ Tô giáo sư hắc phấn bên trong tìm kẻ tình nghi. Ai nha, chuyện như vậy người ta cũng nói không rõ ràng. Có điều hiện tại người rất nhiều, muốn xem ta khiêu vũ sao? Chờ nhảy xong vũ, chúng ta nhìn lại một chút tình thế có gì thay đổi hay không nha. Các đại phòng trực tiếp vừa mở ra đều là đang bàn luận cái biển mộ phát sinh vụ nổ lớn, cùng với bị sóng đánh đến mấy chiếc kia vất huyền. Âm lưu luận vào lúc này đã không gọi âm lưu luận, tất cả đều bị quan lên lý tính phân tích nhắn mát. Nhiệt độ chính là thảo luận Tô Thần, Thiên Quan Tư Phúc, Nộ Dung, Thiết Diện Sinh như là loại này chứa đều bị phân phát tương đương lưu lượng. Ở chính thức còn không đưa ra chuẩn xác thông báo trước, các cư dân mạng đã tự phát đem chuyện này tính tới Tô Thần trên đầu. Kinh thành Phòng nghiên cứu bên trong, Lâm Thời thành lập đối sách tổ nhìn Tô Thần bên kia truyền nhận lấy đối thoại tin tức. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao phân tích. Sở Mộc Vân không chịu được liền tiếp đả kích, đang bị thông báo vụ nổ lớn sau khi trực tiếp chảy máu náo tiến vào phòng cấp cứu. Hội nghị lại bị giao cho Lý Thành niên trên tay. Trước lạ sau quen, hắn lần này chuẩn bị đúng là đầy đủ. Chủ trì hội nghị trận tự so với trước tốt. Làm sao? Hắn đối với dư luận quản lý cũng là cái tân thủ. Ở ứng đối cái này tối nghiêm túc vấn đề sự lúc, hắn cũng chỉ có thể trình xin thư, để các đại bình đại người phụ trách lại đây thương lượng một chút, thống nhất đường tính. Sự kiện lần này không so với trước Kim Tức Sơn cương thi triển, chỉ là lần kia có thể chính đang phát sinh, tiến lên dần dần, mà lần này ở ai cũng không có nhận ra được tình huống, sự tình cũng đã phát sinh song xuôi. Căn bản chưa cho bất kỳ đó sức cơ hội, đại chúng cũng đã trực quan nhất nhìn thấy kém cỏi nhất kết cục. Cái này, chúng ta cũng không có cách nào a. Chính là, này dự luận lên men quá nhanh, trước sự kiện kia từ điều còn tương đối ít, tùy tiện tiêu lên mấy cái nhân viên kỹ thuật liền có thể trực tiếp đóng kín xong, lần này, từ điều quá nhiều rồi. Phía ta bên này đã đang nghĩ biện pháp đóng kín tương quan phòng trực tiếp, thế nhưng những đại chủ kê bá đều có chính mình mười mấy fan gở rút, phong một cái, người ta lại mở một cái, trong đám một trận biết, phía ta bên này phòng cái cô của nha. Từ điêu sang lọc đã đạt đến hơn 300 cái, thật là nhiều người cũng bắt đầu dùng ghép vấn đến thay thế, thật không phải chúng ta không phối hợp, là tình thế quá nghiêm trọng. Đúng vậy, trên có chính sách dưới có đối sách, các ngươi sớm một chút đưa ra một cái chính thức hồi phục, chúng ta bên này không phải có thể gọn gàng giải quyết sao? Nói tóm lại, hội nghị này chính là mở ra cái cỗ quạ. Chu Toàn Bình lại đi mở hội nghị trọng yếu, Sở Mộc Vân Cửu giúp còn không kết thúc. Lý Cường Quốc dẫn dắt bắt lấy tiểu tổ đi đến chỗ kia chỉ tìm tới cái khởi động máy máy vi tính, người đi nhà trống. Lý Thành Nhiên buồn bực một màn đầu, chợt tìm thấy hạ xuống một đám lưa tóc. Trên mặt biển truyền về làn sóng thứ tư báo cáo. Vớt thuyền bởi vì nổ tung xung kích toàn bộ chìm nghỉm. Trên mặt biển hiện nay vớt lên tổng cộng 43 bộ thi thể, hiện nay không có tìm được một cái người may mắn còn sống sót. Dưới một làn sóng sóng thần sắp đến, tìm kiếm đội chỉ có thể đi ngược lại gần đây ngừng. Quốc gia trọng đại trong hội nghị, nhờ vào lần này nổ tung tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Có không ít âm lưu luận truyền thông trực tiếp tuyên bố trọng đại vũ khí kiểm tra nổ tung sản sinh mầm họa loại hình luôn luận. Toàn bộ xã giao áp lực lập tức tăng lên trên. Các bộ ngành cũng bị cưỡng chế mau chóng tìm ra kẻ cầm đầu. Bộ đội quy mô lớn tập kết, bắt đầu từ kinh thành chu vi bắt đầu đối với khả nghi ngọn núi tiến hành quy mô lớn hành quy mô lớn hành ngoại quét hình. Có thể phạm vi thực sự là quá to lớn, tốn thời gian cũng tiêu hao nhân lực vật lực. Mấy tiếng hạ xuống cũng không thể lấy ra cái gì thành quả đến. Trong lúc nhất thời, càng là rơi vào khó có thể tránh thoát cảnh khổ khó. Lý Thành Nhiên suy tư hồi lâu, vẫn là quyết định trước đem Tô Thần tìm đến. Liên lạc không được, Tô giáo sư không đang phục vụ khu. Bùm lang. Lần này Lý Thành Nhiên triệt để không chống đỡ được, cả người trực tiếp từ trên ghế ngã xuống. Khảo cổ mang đến trọng đại ảnh hưởng, này đã là lần thứ 2. Trước một lần coi như là đúng lúc dừng tổn, nhưng ảnh hưởng vẫn như cũng là trọng đại. Mà lần này, có phải là liền tỏ rõ khảo cổ công tác thực không thích hợp tiếp tục nữa. Hắn tuyệt vọng nghĩ, quanh thân đều là lần này trọng đại sự cố mà buôn ba bận rộn công nhân viên. Sự bất lực của hắn vào lúc này bị lộ ra vô cùng rõ nhuyễn. Lý giáo sư, ngay ở hắn chán chường thời điểm, một tiếng lanh lảnh như chuông bạc ngân thanh để hắn cảm giác mình như là nhìn thấy hy vọng. Lý giáo sư, vì là giải quyết lần này trọng đại sự cố, bên trong đại cố ý sắp xếp ta qua đến giúp đỡ. Vương Điểm Điểm nói, chỉ mình phía sau mấy cái gánh thiết bị đồng sự, trực tiếp sân bãi ta dự định liền tuyển ở các ngươi phòng chỉ huy có thể không? Lý Thành Nhiên liếc mắt nhìn chính mình cuốn tập trên ghi chép đồ ngủ ngang. Bất đắc dĩ lắc đầu, ta cho không được các ngươi bất kỳ trực tiếp xem chút, các ngươi cùng ở chỗ này của ta còn không bằng trực tiếp đi phòng vấn thái sau tình huống. Nay có vẻ bại bầu không khí rõ ràng khiến người ta cảm thấy sâu sắc vô lực. Vương Điểm Điểm nhưng là tự mình tự để các đồng nghiệp ở thích hợp góc độ, ở không hành hưởng công nhân viên tình huống giả thiết thật thiết bị. Lý giáo sư, ngươi không phải một người đang chiến đấu, ta nghĩ truyền đạt cho khán giả lý niệm cũng là này một cái chưa 163 mà khác căn cứ. Nói xong, vương điểm điểm trực tiếp mở ra trực tiếp. Lý Thành Nhiên mở mịt nhìn bật trực tiếp hình ảnh cùng với mặt trên điên cuồng tràn vào các cư dân mạng. Che ngợp bầu trời nghi vẫn cùng chửi rủa không chút lưu tình hướng cái này tuổi trẻ tiểu cô nương mà tới. Thế nhưng nàng vẫn như cũ rất thẳng người cái, duy trì nghề nghiệp hóa vẻ mặt đúng mực đem giai đoạn hiện tại nàng có thể nói ra đến tin tức vì mọi người giải thích. Mà chậm rãi những người chửi rủa tựa hồ nháy mắt liền biến mất rồi. Thay vào đó chính là đại gia Lý Tính thảo luận toàn bộ sự việc ngon luôn. Vương Điểm Điểm thấy phòng trực tiếp khán giả đều ổn định tâm tình sau khi, mới đưa Lý Thành Nghiên Teo lên tiến hành đơn giản phỏng vấn. Lý Thành Nghiên nơm nớp lo sợ đem giai đoạn hiện tại tiến triển toàn bộ đệm lấp mà ra sau khi. Dữ liệu ở ngoài không được tạm lớn chửi rủa. Trái lại mọi người đều là tỏ ra là đã hiểu. Cũng không ít người trực tiếp hỏi Tô Thần tâm tích. Ta nam thần đây, ta ở trên mạng cùng những người thật thà đẫm máu chém giết chính là lo lắng hắn có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Đúng vậy. Sự kiện lần này rõ ràng chính là nam thần biểu hiện quá tốt, bị người ta xem đỏ mắt. Đường nói, này bất ngờ ai cũng không nghĩ đến không phải Chính là thái quá tại sao có thể có như vậy hung tàn trả thù xã hội người a. Tiểu Tô giáo sư chúng ta hiện tại tạm thời vẫn không có thể liên lạc với, nhưng bộ ngành liên quan ở làm hết sức tìm kiếm đối phương tin tức, hiện nay thuốc nổ quản chế bộ ngành liên quan đã khóa chặt một nhóm người viên đang tiến hành đối chiếu. Tô Thần nhìn Lý Thành niên cái kia đứng ngồi không yên dáng vẻ, có thể đoán được hiện ở phía trên đã loạn thành một nồi cháo. Bất đắc dĩ, hắn không thể với bọn hắn cùng nhau khởi hành động. Trên điện thoại di động một điều cuối cùng tin tức hắn không có phát ra ngoài. Mặt trên viết một cái địa chỉ, cùng trước vùng núi không giống nhau, là nghi nước thị trung tâm thành phố, kinh thành Lân thị mà là một đống nhà lớn phòng dưới đất bên trong. Hắn đi đến bãi đậu xe dưới đất hai tầng, trống rỗng. Trên đất bảy đặt một cái máy truyền tin. Hắn cầm lấy đến, đầu kia liền truyền đến tiếng triện sinh thanh âm phách lối. "Nha, lá gan vẫn đúng là rất lớn a, thật chỉ có một người đấy rồi." Tô Thần cau mày, nhìn trên đường chéo máy thú hình. "Có việc liền nói, không có chuyện gì muốn đánh nhau ta cũng phục bồi." Đầu kia nghe xong, cười càng thêm càng rỡ. "Đánh nhau? Ha ha ha ha, ngươi nghĩ tới quá đẹp, ngươi để ta cùng chủ thượng chịu nhiều như vậy khổ, hiện tại đưa cho ngươi chỉ có một con đường chết." Tô Thần biểu hiện có chút khó khăn. Xin lỗi, yêu cầu này thứ khó thông mệnh. Nói từ số ảo trong không gian lấy ra hắc kim cổ đao, lập tức hướng phía dưới đột nhiên chặt bỏ đi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đòn đánh này càng là trực tiếp đem dày đặc tấm xỉ màng đánh xuyên. Mà thang máy chỉ tới lòng đất 2 tầng kiến trúc, phía dưới dĩ nhiên là không. Đem ổn ảo hai nghe rầm nát, Tô Thần nhảy xuống đi, liên tiếp chém 3 tầng sàn nhà sau khi. Nghe đến điên cuồng chỉ huy thủ hạ tới cứu mình thiết diện sinh trước mặt. Các ngôi cái căn cứ này còn rất tốt, phía trên này một chỉnh tòa nhà đều là ngươi chủ nhà những năm này dốc sức làm hạ xuống. Lúc đó ở Yên Sơn nhìn thấy cái kia lòng đất kiến trúc cùng những người nhân bản thiết bị, Tô Thần liền đoán được Chu Mộc Vương những năm này khanh định không ít giàn vặn, nên có khủng lồ chuỗi vốn cung cấp. Trộm mộ hiển nhiên là đệ nhất lập nghiệp phương thức, nhưng có thân phận du học, còn bị giếp xuống mà vẫn không bị bất luận người nào hoài nghi. Vậy cũng chỉ có thể là có chuẩn bị ẩn tại gia tộc chống đỡ. Hẳn là ở một lần nào đó thức tỉnh sau khi Chu Mộc Vương liền an bài gia tộc đối với mình tuyệt đối chống đỡ cùng với thân phụ. Có gia tộc hỗ trợ chế tạo thân phận giả cùng tin tức, cất bước khắp nơi đều sẽ thông suốt. Thực sự vừa bắt đầu hắn liền đã từng đưa ra quá điểm này. Lúc đó cũng bị bộ ngành liên quan tham gia đã điều tra. Thế nhưng tiến trình tương đương chậm chậm, mà ở sau khi thiết diện sinh cùng Chu Mộc Vương cơ thể nhân bản đang bị chuyển tống đến mặt khác số ảo không gian quan sau khi tứ vậy. Tựa hồ chính thức liền triệt để không lại đem đề nghị này cho rằng là một chuyện, cho nên mới không có thể đem bọn họ cùng nhau nhổ cỏ tận gốc. Mà ở đi tới nơi này sau khi Tô Thần đang xác định Chu Mộc Vương tương ứng gia tộc xác thực tồn tại sau khi bắt đầu điều sâu suy nghĩ. Ở thế giới này không xuất hiện trường, Vương hai gia tộc lớn, có thể hay không là bởi vì Chu Mộc Vương bên này gia tộc hưng khởi mà trực tiếp suy diệt cơ chứ? Dù sao văn hóa Đức gây chuyện gì đều sẽ xuất hiện. Lợi dụng văn hóa Đức gây trực tiếp đem hai cái gia tộc hủy diệt đi cũng không phải không khả năng này. Ngươi, làm sao ngươi biết nơi này còn có lòng đất không gian? Thiết diện sinh hoang mang lui về phía sau, nhìn Tô Thần trên tay nắm hắc kim cổ đao cùng quái đản tự. Hắn đây mẹ là dao mà. Một dao một tầng lầu không nói, liền như vậy một đường chém tới để. Thân đao không gặp xoắn lưỡi mà không một điểm hư hao không nói, hắn, cái kia trên thân đao liền điểm thất vọng đều không dính lên đi. Lại nhìn Tô Thần, mặt không biến sắc, liền đại khí nhi đều không thở một hồi. Này mẹ căn bản là không là cái gì người bình thường đi. Mặt trên mấy tầng truyền đến lít nha lít nhít tiếng bước chân, thiết diện sinh nên an bài không xuống 200 người. Tô Thần hạ xuống thời điểm tiện thể liếc mắt nhìn mỗi cái tầng trên. Ngoại trừ mặt trên 3 tầng không biết là làm gì, phía dưới này mấy tầng đều bày ra đầy rẫy rắc mù khoang. Xem trạng thái đều nằm ở tinh thần tan vỡ tình huống. Đoán là thiết diện sinh cùng Chu Mộc Vương lợi dụng này một nhóm người nhân bản đem ở số ảo không gian chịu đến kích thích phân tán chuyển hóa. Không phải vậy coi như người còn sống sót, vậy cũng đã sớm điên rồi, mà không phải giống như bây giờ chung quanh lâm ác. Hoàng ngoại quét hình a, cái kia cơ khí ta thả bên ngoài trên xe, các ngươi không thấy sao? Tô Thần biểu hiện nhàn nhạt nhà nói. Trở tay đem dao trực tiếp cắm trên mặt đất. Kéo qua cái ghế một bên động tác tiêu sái tới ngồi lên. Thiết diện sinh trong máy truyền tin, đồng thời truyền đến đo lường đến nhà lớn bên ngoài bên lề đường có một cái xe đạp trên bảy đặt khả nghi cơ khí tin tức. Nhưng hắn đây quá hạn tin tức có ích lợi gì? Người ta đều giết tới trước mặt của ta đến rồi. Nhìn mắt trước cùng về nhà tự ung dung không thể lại ung dung to thẩn, hắn vẫn nộ đem thai nghe ném đi. Đều con bà nó là chút rất rửi. Xem ngươi này trạng thái, so với lần trước đúng là táo bạo không ít, xem ra ta cho các ngươi đả kích rất lớn a. Nay càng là đâm nói thiết diện sinh ở cái ức thật vất vả trải qua cơ thể nhân bản chữa trị sau khi hắn bị chủ nhân mạnh mẽ sửa chữa, tiêu hao ba bộ cơ thể nhân bản. Như vậy đau đớn thê thảm hồi ức để hắn căn bản là không dám suy nghĩ nhiều, vì lẽ đó hắn đem tâm tư một muôn đặt ở thu thập Tô thần trên. Sớm biết lần thứ nhất đi đáy biển ta nên mang tới thuốc nổ, đem đồng thời giết chết ở phía dưới. Phía trên tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tô thần nhưng là không có chút nào hoang mang. Ngươi hiện tại nên hối hận đem ta gọi tới đây." Thiết Diện Sinh cười ha ha, chỉ vào mặt trên tầng trên. "Ngươi biết phía trên này có bao nhiêu người sao? Tổng giá 260 người." Mỗi người bọn họ trên tay đều mang theo a cỡ 47, ngươi đánh nhau là lợi hại, nhưng ngươi kháng viên đã sao? Duy tiện một người một bang đạn đạn, liền có thể đem ngươi đánh thành thít nát. Tô Thần nghe xong, không nhịn được cười ra tiếng. Vì lẽ đó ngươi lựa chọn đưa một cái lòng đất căn cứ ý định ban đầu chính là cách âm thật tôi. Chương 164, khoảng cách toàn phong còn có một bước. Đưa. Thiết diện sinh tán chữ này, nhìn Tô Thần cái kia bình tĩnh dáng dấp, bỗng nhiên cảm giác làm sao mình mới như là bị mưu hại người kia. Thế nhưng hắn xác thực tin Tô Thần không có liên hệ bất luận người nào, ở phát tin tức thời điểm hắn liền đem vị rút đồng thời gửi đi đến Tô Thần trên điện thoại di động. Lâm Tô Thần mở ra tin nhắn thời điểm, virus trong nháy mắt ngay ở vô hình trung chiếm cứ điện thoại di động của hắn. Bao quát sau khi táng gẫu ghi chép bị gửi đi cho phòng nghiên cứu sự tình, cũng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Ngươi là sắp chết không dự định giải rượu một chút không? Ngày hôm nay nơi này chính là nơi ngươi trông thầy, có thể không có bất kỳ người nào sẽ đến tú ngươi. Bất chấp lời nói, nhưng là không hề có một chút lực uy hiếp. Mắt thấy mặt trên trợ giúp liền muốn toàn bộ đúng chỗ. Mặc dù là cùng dự đoán không giống nhau, nhưng kết quả đều là Tô Thần chết rồi là được. Thiết diện sinh như vậy nghĩ, tâm cho rằng lập tức liền muốn gặp được Tô Thần ở ngay trước mặt chính mình bị chém thành cái sàng tạm dạ. Có thể theo thời gian 1 giây, 1 giây trôi qua, Tô Thần vẫn như cũ lờ nhác, không có bất kỳ hoang mang biểu hiện. Hắn hoàn rồi. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ trên trán tí tách chảy xuống. Ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì? Tô Thần tay chống cằm, nhìn Thiết Diện Sinh đứng ngồi không yên. Lông mày nhướng lên, tựa hồ là có chút một lời khó nói hết. Ta này không phải cố ý ghé thăm ngươi một chút bên trong hồ lô muốn làm cái gì? Làm sao ngươi còn có thể ngược lại hỏi ta? Ta. Quên đi, ta xem Siết Khỉ cũng xem được rồi, liền đến nơi này đi. Tô Thần đứng dậy trở tay nhấc lên hắc kim cổ lao, tiện tay qua một hồi, đem Thiết Diện Sinh sợ đến quá trừng giảo dạng, trước đánh nhau thời điểm không trả tự tin tràn đầy sao? Làm sao hiện tại liên túng? Thiết diện sinh đương nhiên nhìn thấy Tô Thần nghiêm trọng kinh bị, nhưng hắn cũng không có cách nào a. Hoàn toàn chính là phản xạ có điều kiện. Lần thứ nhất đánh nhau thua sau khi, hắn thị có chút kiêng kỵ Tô Thần. Càng là đang bị giam tiến vào bất ngờ số ảo không gian sau khi, hắn nhận hết giàn vặn. Trở về vị dự sạch núa, hắn nghiến răng nghiến lợi đem Tô Thần trực tiếp quét mấy lần. Đang nhìn đến hắn một cước đem to lớn bá vương cá cóc đạp phế sau khi, hắn xem như là rõ ràng hai người trước chiến lệch là khủng lồ cỡ nào. Vì lẽ đó lần này mới biết cái này giống như Lưng sư động chúng đem Tô Thần dẫn tới nơi này, vì là chính là đến cái bắt ba ba trong giỏ, để Tô Thần cũng nếm trải bị thiết kế cảm giác. Các loại, chờ một chút. Thiết diện sinh chung quy là chờ, muốn ngăn lại Tô Thần tiến lên động tác, coi như là còn có thiên thiên vạn vạn cơ thể nhân bản có thể cùng hắn sử dụng, nhưng có thể mặt đối mặt nói rõ ràng khả năng cũng chỉ có lần này. Nhưng Tô Thần không hề bị lay động, cái kia lưỡi dao lợi cắt ra không khí âm thanh đặc biệt chói tai. Hắn không nhịn được siết chặt nắm đấm, quáp, ngươi lẽ nào không muốn biết ta tại sao muốn nổ tung đáy biển mộ sao? Tô Thần sửng sốt một chút. Bên trong vật có giá trị đều bị hắn sớm lấy đi, còn có cái gì có thể hiếu kỳ? Có điều cái tên này thật giống muốn kéo dài thời gian, nhưng hắn vẫn là không đem trò chơi chơi rõ ràng, những người kia coi như là gánh đại pháo đến, ngày hôm nay cũng cứu không được hắn. Vậy chính là ta đối với ngươi trả thù. Trên mạng dư luận sở dĩ lên men nhanh như vậy, toàn dựa vào ta bỏ ra giá cao mời chuyên nghiệp tạo thế thủy quân. Tô Thần, ngươi coi như là có thể giết ta, bọn họ cũng sẽ không đối với ngươi có bất kỳ cảm kích chi tâm. Bây giờ đối với với cái kia đám bù nhìn tới nói, ngươi cùng ta không có gì khác nhau. Lấy bản lĩnh của ngươi Hoàn toàn không cần nghe đám kia hậu sinh chỉ huy, không bằng cùng chúng ta đồng thời đồng lưu đại nghiệp, trưởng sinh bất lão hoàn toàn không là vấn đề. Nay lời giải thích, thật sự là muốn nói nát, nhưng thiết diện sinh cái kia thao thao bất tuyệt, cùng trước cái kia hung hăng dáng vẻ hoàn toàn chính là hai mặt diễn xuất. Liên Liên Vương Tức nói chuyện đều thô bị không ít, coi như là còn có thể có thiên thiên vạn vạn cơ thể nhân bản chờ hắn. Liên như vậy trạng thái tinh thần kỳ thực cũng tiên chỉ có điều ba cố thân thể thay đổi. Nhớ tới đi phòng nghiên cứu thời điểm, phụ trách nghiên cứu những người người nhân bản giáo sư liên tiếp lôi kéo hắn khoe khoang. Đây chính là sống sợ sờ án lệ a. Đạo đức mức độ giảng buộc để chúng ta vẫn không thể tiến hành thân thể thí nghiệm. Thế nhưng những này người nhân bản không giống nhau. Bọn họ đều là thí nghiệm hoàn toàn thể, chúng ta chỉ cần ngược lại kết quả đến suy lý trình tự, liền có thể hoàn toàn nắm giữ thí nghiệm số liệu cùng thí nghiệm kết quả trong lúc đó toàn bộ quy trình. Nói trắng ra chính là cho người ra một vấn đề khó, cũng thuận tiện cho ngươi đăng án, cho đáp án đi nghịch đẩy quá trình cái nào còn không đơn giản a. Thử lỗi suất lập tức liền tăng lên mấy trăm lần, thế nhưng thí nghiệm hiệu suất tăng lên rất nhiều. Cùng Nghi vấn Tinh thần học giáo sư, cái kia nghiên cứu gọi một cái như mê như say. Cũng chính là ở đem hai người bọn họ nhốt vào số ảo không gian sau khi Cái tia giáo sư đặc biệt báo cho Tô thần người nhân bạn rất nhiều thứ tinh thần dị thường sinh động tin tức. Tự vào lúc ấy Tô thần trong lòng liền nắm chắc rồi. Nghĩ đến đây, hắn nhìn Thiết Diện sinh ánh mắt có thêm chút thương xót. Ngươi không cảm thấy cùng chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đem so sánh, tinh thần của ngươi đã nằm ở nguy hiểm trạng thái sao? Lại như là lúc đó bị giam tiến vào gò mù trong viện dưỡng lao Tây Sa khảo cổ đội viên môn. Sở dĩ sẽ bị nhốt vào đi, thân thể phương diện nguyên nhân ngoại trừ khẳng định còn có tinh thần mức độ. Cấm bà hương bản thân liền có thể nhiễu loạn người tư duy, mà muốn từ hình người chậm rãi chuyển hóa thành như vậy quái vật. Đối với trên tinh thần sức chịu đựng tới nói, bản thân liền là một cái tương đương cứng nhắc chỉ tiêu. Rất rõ ràng, hiện tại Ngọc Niết một lòng chỉ muốn, muốn đối phó chính mình Thiết Diện Sinh đã kể bên Tần Vô giới hạn đáng giá. Chính là không biết hắn người chủ nhân kia hiện tại đang làm gì. Nếu như chủ tớ hai đều không khác mấy phải báo phế bỏ, vậy còn bất đi hắn không ít công phu. Thiết Diện Sinh nghe được Tô Thần lời nói, ánh mắt dở lẫn mấy mắt, lập tức như là đại náo đều đang rung động tự, sợ hãi đến nhãn cầu sợ đến đột xuất. Ngươi không có kiến thức quá không gian kia khủng bố. Nàng không phải muốn đánh chết chúng ta, nàng chỉ là bắt chúng ta làm giải buồn công cụ. Đại Thở Hỗn Hện như là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ một hơi không thở tới ngã xuống đất trạng sứ quái bệnh người bệnh. Không thể nghi ngờ, đời này coi như là tinh thần không tan nữa, như vậy bóng ma trong lòng cũng đến nương theo thiết diện sinh cả đời. Tinh tuyệt nữ vương loại kia biến thái cấp bậc quái vật, sống nhiều năm như vậy vẫn một mực ở cái kia xó xỉnh bên trong đợi. Tự nhiên là phải nghĩ biện pháp tìm điểm việc vui đến chơi. chơi. Xem người ta dưỡng tiểu sủng vật liền không khó suy đoán dàn vật người thủ đoạn có bao nhiêu biến thái. Không chừng coi như là các ngươi cầm bình thường hạt châu đi tìm người ta, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Thiết diện sinh thật vất vả mới từ trong hồi ức rẽ rựa đi ra. Thấy Tô Thần liền đứng tại chỗ, không nhân cơ hội chặt bỏ đầu của chính mình, nhất thời hơi nghi hoặc một chút, nhưng càng làm cho hắn nghi hoặc chính là, Chu Vi không biết lúc nào lặng lẽ. Nguyên bản đại đội nhân mã tiếng bước chân càng là bất tri bất giác biến mất rồi. Người đến? Người đến a? Hắn không nhịn được hô to. Nhưng kiến trúc vật chống trả, tiếng nói của hắn theo Tô Thần một đường chém ra đến động hướng về tại lên truyền hình xong lại chuyển trở về. Mà Tô Thần bất đắc dĩ nhún vai, tựa hồ muốn nói tất cả những thứ này cùng chính mình không có bất cứ quan hệ gì. Chương 165, thu rồi một phòng tờ nợ tờ. Người đã làm gì? Hắn cảnh giác nhìn về phía Tô Thần, đối phương nhưng là vô tội trước mắt. Không làm gì sao a, ta vẫn ở rất kiên trì cùng ngươi tán gẫu đây. Nhưng Thiết Diện Sinh cái kia không chút nào từng chết đi ánh mắt để Tô Thần có chút không kịp được. Hắn vước sau gáy, không hào ý cười cười, búng tay cái độ. Lập tức ngay phía trên đùng nhảy xuống hai bóng người, liền mang theo chính là liên tiếp đổ người. Thiết Diện Sinh nhìn biến hóa rất lớn hai cô nữ thi, trong lúc nhất thời trợn mắt ngạc mồm. Đáng chết, hắn đã quên hai người này. Tự Kim Túc Sơn từ biệt sau khi, hai người này liền triệt để nhận Tô Thần làm chủ. Cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì Có thể không chút nào lôi kéo người ta chú ý đưa các nàng mang theo bên người. "Nha, Tiểu Hồng, Tiểu Tượng, các ngươi rốt cục xong được a?" Cái gọi là rốt cục, có điều cũng chính là quá khứ lắc đắc mấy phút đồng hồ mà thôi. Hắn ở nhận ra được lòng đất còn có đông đảo người lúc, liền một bên chém tan sàn nhà, một bên đem Tiểu Hồng, Tiểu Tượng đặt ở không giống tầng trệt bên trong. Cái tiếng ầm ĩ tiếng bước chân cũng không phải thiết diện sinh vì lẽ đó, vì là trợ giúp đến rồi. Có điều là những người kia đang bị hai cái hành tung bất định giá hỏa truy sát hoảng loạn chạy trốn khác hoa thôi. Tiểu Hồng, Tiểu Tượng vẫn như cũ giải ra, nhưng khi nghe đến Tô thần âm thanh sau, Trực tiếp đưa tay trên mặc vào đến một chuỗi lớn đầu người vực trên mặt đất, sau đó ngoan ngoãn trạm sau lưng Tô Thần. Biết ta nói ngươi đưa ta một cái lòng đất căn cứ nguyên nhân chứ? Tô Thần uốn nẹo cái cổ, xem như là đơn giản hoạt chuyển động thân thể. Ngươi chơi thi thể chơi không qua ta, chơi chiến thuật ngươi vẫn là chơi không qua ta. Không phải chúng ta bá đạo nhất định phải ép ngươi một đầu, là bản thân ngươi liền tương đương không bằng người hiểu chưa? Tang, lời còn chưa dứt trong náy mắt, hắc kim cổ đao về phía trước vùng một cái. Cái kia thiết diện sinh mâu sắc liền ám chim xuống, trên cổ xuất hiện một vòng hồng ngân. Đầu la chá lướt xuống, khuôn mặt còn duy trì khiếp sợ thần thái. Đem hắc kim cổ đao cùng hai con nữ khôi thu hồi số ảo không gian. Tô Thần đem ghi âm kiện đóng kín, thuận lợi biên tập một hồi liền đem âm tần phát đưa ra ngoài. Ngược lại tìm tới người nhân bản phòng điều khiển, cùng tình huống trước giống như lúc. Nơi này người nhân bản thật chính là không một may mắn thoát khỏi toàn bộ báo hỏng. Nơi này vẫn là một cái bị bỏ hoang đi địa phương. Hắn qua tay trong máy vi tính số liệu, mơ hồ cảm thấy đến thật giống có chỗ nào là lạ, liền nghe đến hệ thống nhắc nhở hắn dưới lòng đất nơi này thất hệ thống tự ủy đã khởi động rồi. Hắn còn như chút được cái nặng, cảm tình này thiết diện sinh cũng không nhiều đến a. Còn có thể nghĩ đến một cái mạng đổi một cái mạng biện pháp, tuy rằng cũng không cái gì chứng dùng là được rồi. Căn cứ hệ thống chỉ thị, hắn thuận lợi tìm tới bom vị trí. Khá lắm, một cả phòng đều là tờ nợ tờ. Có điều cùng đái biện thuốc nổ đúng giờ thuốc nổ không giống nhau, vật này là thuần hủy hình thức. Tựa hồ chính là bảo vệ liên tiếp nơi này mãi vì tính tình tự địa phương khác còn sót lại tin tức, vì lẽ đó ở giám sát đến không liên hệ trình tự sau khi liền sẽ lập tức khởi động. 1 phút đến ngược. Nếu không có hệ thống nhắc nhở, Tô Thần cảm thấy đến những này thuốc nổ nổ chết chính mình vẫn đúng là không là vấn đề. Phòng đoán cẩn thận chung quanh đây 3 km phạm vi phòng trường cũng phải nổ không còn. Mắt xem thời gian trực tiếp tiến vào đếm ngược, cái kia một đống bằng trùng nước linh cùng nhau đường bộ cứ thế mà để Tô Thần xem hoa mắt. 7, 6, 5. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Tô Thần nghĩ có thể hay không trực tiếp đem những thứ đồ này cất vào số ảo trong không gian. Dù sao diện tích là gần như mà số ảo không gian có thể để vật thể tiến vào đỉnh trệ trạng thái. Nghĩ, hắn liền một mạch đem số ảo trong không gian độ vật ném ra đến. Sau đó ra sức đem một chỉnh gian nhà tờ nở tờ hướng về số ảo bên trong không gian nhất. Theo cuối cùng một góc tơ nợ tở biến mất không còn tăm hơi, nội tung cũng bị thành công ngăn cản. Hơn nữa còn còn lại một không căn cứ. Tô Thần đem trọng yếu vật trang trở lại, còn sót lại một đống lớn hắn chứa đựng vật tư. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả hai con nữ khôi cũng trang không trở lại. Hắn chỉ có thể cho hai tên này mặc vào giày nặng quần áo hóa trang, dặn dò các nàng chờ trời, trời tối liền chính mình trở lại. Mà hắn đem trong máy vi tính độ vật toàn bộ công ty sau khi xong liền cho Lý Cường Quốc gọi điện thoại, để hắn tới thu thập tàn cục. Một mặt khác, tiến triển chậm chậm đối Sếp Tổ, vừa lấy được Lý Cường Quốc chuẩn bị đi đến nghi nước thị tin tức.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 Có thai nhọn người ngay đầu tiên liền tìm ra thời đó ở trong một cái kia hai cái người ngoại lai like cùng Tô Thần đối lập video. Cái kia mạng truyền ra thiết mục sinh, âm thanh cùng hiện tại bị lộ ra ánh sáng đi ra âm tần giống như lúc. Có hoài nghi người thậm chí đem sóng ngắn kéo dài, từng tâm từng tấm phân tích, cuối cùng đưa ra tuyệt đối không phải giọng nói điện tử tần, là hàng thật đúng giá một tay âm tần. Luân luận hỗn loạn mạng lưới lúc này liền dường như sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển sôi nổi dựng lên một cột khí thế lang người vội rồng. Tất cả mọi người đều chỉ có thể bị ép ngớp nhìn, bị ép tiếp thu như vậy bình địa kinh lôi giống như tin tức đỗng nhận rõ ràng trước những người hỗn loạn không dứt luận luận trên thực tế là các thủy quân ở khống chế. Dỗn Dập chỉ cảm thấy đến sự thông minh của chính mình chịu đến lựa gạt. Mà Thiết Diện Sinh cái kia người ngu ngốc hai chữ, không thể nghi ngờ đùng đùng ở trên mặt bọn họ quăng hai cái to mồm. Tin tức này Tô Thần thả ra sao? Hắn làm sao như thế thói xấu a? Sẽ không là theo, ấn đầu tìm Thiết Diện Sinh đến đền tội chứ. Ngươi nói cái rắm. Tin tức này là có người ghi âm sau khi cho Nghi Châu tham linh tiểu hỏa đóng góp. Em. Cái kia tin tức này xác thực là không sai được, cái tên này trước nhưng là huyên náo sướng nhất một cái. Ai nói không phải đây? Này bức rự ở vào sượt nhà ta hai cái đại nam thần nhất độ, một lần tăng fan 1 triệu, liền hỏi ngươi có tức hay không. Vẫn tốt chứ, người ta này không phải thực sự cầu thị, được một tay bài viết sau khi liền mau mau giúp đỡ làm sáng tỏ mà. Tuy rằng thế nhưng, ta vẫn là xem nãy bức không hợp mắt, hắn vẫn là nói thiên quan đại thần cùng Tô thần bọn họ chọc phiền phải lớn. Hắn, vậy thì một chuyện ra một chuyện, trùng hắn nha. Mấy tiếng lên men, mấy tiếng sứt đầu mẹ trán. Chính thức vẫn như cũ còn không đưa ra kết quả cuối cùng thông báo. Thế nhưng lời đồn như cắt chạy giống như lực quá trị, tất thị không còn sót lại chỗ gì. Lý Thành niên thấy trên mạng dư luận rốt cục đình chỉ. Đặt mông ngồi dưới đất lệ rơi đầy mặt, quá đại áp lực đột nhiên biến mất, làm cho cả trong phòng trị hội các công tác nhân viên đều như trút được gánh nặng. Một lúc lâu, Lý Thành Nhiên mới hai mắt đẫm lệ đứng lên đến. Chuyện khó khăn nhất đã bị người giúp chúng ta giải quyết, nhưng vẫn chưa tới thời hạn thời điểm, đều đánh tới đến tinh thần đến, không muốn phụ lòng những người biến mất sinh mệnh. Chương 166, cuối cùng nhắn lại. Tình cảnh này, nhất thời bị Vương Điểm Điểm đập xuống đến trực tiếp đến trên mạng. Cũng chính là trong giây lát này, các cư dân mạng nhìn cái này năm đêm 50, tốc dĩ nhiên hòa dâm hơn nửa năm nhân. Càng là cảm thấy đến có chút bí thương, có người bắt đầu nghĩ lại tất cả những thứ này. Tại sao không đi trách cứ thực thi kẻ tình nghi, mà lại ở trên mạng dùng ngòi bút làm vũ khí người bị hại. Có người cũng cảm thấy, đây chính là một hồi hoang đường trọ khơi hại. Vì tranh cướp cái gọi là Hà Quang, mà không tiếc đem hơn trăm cái nhân mạng phó trừ một tự. Còn có người cảm thấy tôi, tương tự với Kim Tức Sơn cương thi triều, tình huống như vậy xuất hiện một lần sẽ xuất hiện lần thứ hai, còn lần thứ 3 đến cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sóng thần kéo dài sau 3 ngày rốt cuộc yên tĩnh. Vùng ven biển gặp tai họa, trực tiếp tổn thất kinh tế thống kê ra tới một người làm người lũ lưi con số. Mà vào lần này nằm ở tai họa chung ương người bị hại đầu thứ các cư dân mạng đều tự phát đến cạnh biển đến, gọi điện thoại đèn tin ở cạnh biển Vũng Thầy. Một cái thật dài vùng duyên hải đèn mang, ở trong trời đêm lóe ốt, nhưng chắc chắn sẽ không dập tắt ánh sáng. Mang theo tốt đẹp kỳ nguyện, bọn họ ở gió biển lướt nhẹ qua mặt bên trong chân tâm hy vọng có thể vì người chết dẫn dắt đường về nhà. Chưa có thể đến hiện trường người, đang trực tiếp bên trong quang tung nhiệt lệ. Chính mình cố gắng có khả năng mua trên một đống lớn cầu phúc công lích nó đến. Dựa theo bình đài cho một cây nến đến tiêu đốt thời hạn là 1 phút. Đêm đó sau khi ngọn nến đang trực tiếp dòng giá tiêu đốt hơn 1 năm. Mà khi đó đám người đã tử trong chuyện này đi ra. Nhưng bọn họ vẫn như cũ ở chia buồn người khác. Đương nhiên này đều là nói sau. Cả sự kiện ở nửa tháng sau rốt cục bị xử lý xong. Tất thể vì là gặp nạn nhân viên đưa lên một nhánh hoa cúc sau khi, phòng nghiên cứu mới lại toàn diện vận chuyển lên. Ai nha, sợ giáo sư, người này mới ra viện làm sao sẽ trở lại, không phải để ngươi cẩn thận tĩnh dưỡng sao? Sở Mộc Vân ngồi chạy bằng điện xe đẩy, một đường tiến vào lòng đất phòng nghiên cứu. Lý Thành Nhiên vội vàng chào đón giúp hắn đẩy xe đẩy, không thích trực tiếp viết lên mặt. Rảnh rỗi không chịu nổi, này đều nửa tháng, ta liền tư cũng không thể nhiều sờ một chút, hiếm thấy đi ra thông, khí ngươi cũng đừng bỏ ta. Này không phải thông khí a? Cách phòng hộ pha lê, nô Khánh bình vây vây giao thẻ, biểu hiện hung hãn, cùng phân thơ hung hãn hiện trùng tự. Ai nghĩ không ra mới tới chốt như thế dạy xấu đi. Ngài là không yên lòng thiên quan tiên sinh cho chúng ta lưu lời nói đúng không? Ở dư luận diễn tĩnh sau khi, thiên quan tứ phúc cùng cựu thúc truyền nhân hai người này tài khoản vắng lặng ở đại chúng tâm nhìn bên trong. Mọi người đều cảm thấy đến hai người bọn họ là bị dư luận đông nói, đã không muốn làm cứu vớt người ngu ngốc nhân loại sự tình. Vì lẽ đó sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì đều chỉ có thể dựa vào quốc gia giải quyết. Nếu như sự tình nghiêm trọng đến không cách nào giải quyết, cái kia mọi người liền đồng thời ăn chút thuốc ngủ chết ở tận thế trước đi. Này tuyệt đối không phải là nói đùa, mà là căn cứ một loạt biến động sản sinh hiệu ứng cánh bướm tính toán đi ra kết quả, lần thứ 3 rất biến động lớn sẽ tới rất nhanh. Lại như lần này đấy biện vụ nổ lớn gây ra vỏ quả đất vận động, sóng thần chỉ là bên trong một cái tai nạn. Tàng Khối Biên Giới trên chuyên gia đã sớm nhắc nhở trăm năm bên trong chắc chắn núi lửa bộc phát, cùng một mẫu bắt đầu quy mô lớn phun trào lên. Cái kia khả lắm, một lần ở vệ tinh ảnh mây trên cho tạm khối Miêu cái một bên. Núi lửa phun trào quy mô đều quá loa duy nhất nghiêm trọng một ngọn núi lửa còn vừa lúc ở biển rộng trung ương, không tạo thành cái gì quá to lớn hương vong. Đương nhiên cùng với phối hợp sóng thần ngoại trừ, mưa trà sơ tràn ngập, dọc theo hàn dòng nước gấm mưa axit hầu như đem vùng duyên hải khẩu phần lương thực quét sạch sạch xanh, xanh. Mà trong nước vùng duyên hải tuy rằng cũng ở bị sóng đánh đến trong phạm vi, nhưng không nên nói là vui mừng cũng hoặc là trước tiên lâm thiên hai. Trước cái kia một làn sóng đáy biển vụ nổ lớn, gián tiếp sẽ tới hải khí hậu quét sạch bố trí lại. Có thể lý giải chính là bởi vì trước vụ nổ lớn, ở vùng biển thượng nhân vì là chế tạo một cái khí hậu lồng Cũng chính trực dòng nước lạnh suối nam, vì lẽ đó xem như là gián tiếp tính cách trở một làn sóng trà sơ không nói, còn thừa thế xông lên đem ổ nhiễm không chịu thua kém cho cản trở lại. Sau chuyện này, trên internet câu kia tác ông thất mã ai biết không phải Phúc Lưu truyền rộng rãi, mà đại gia cũng càng thêm kính trọng lần này ở trong tai nạn ngộ hại các công tác nhân viên. Toàn thể chiều gió trên có chất thang hoa, ngươi nói chính là rất nhiều thứ vũ khí sinh học làm lớp sao? Lý Thành liền nói, lần thứ 2 nghĩ đến thời đó tài khoản bên trong tiên quan tứ phúc nhắn lại. Lần này căn giết thiết diện sinh chỉ là một cái cơ thể nhân bản, bọn họ ở trong nước nên còn có tương tự căn cứ. Hy vọng các ngươi sẽ không thả lỏng cảnh giác, càng không muốn đoạn tuyệt đối với bọn họ căn cứ tìm kiếm. Hai người đều là từ ngàn năm sống tạm mã đến quái vật, đối với lịch sử hiểu rõ không kém hơn ta, nhưng tuyệt đối giao cho các ngươi. Này hai lần đều chỉ là bọn hắn mơ ám, nếu có thể gia tăng tuần tra phabi, làm hết sức hướng về trước đẩy, ở các ngươi đã biết trong lịch sử tìm kiếm cùng bọn họ tương tự người. Siêu tầm vương hướng làm hết sức hướng về náo động một phương ưu tú vượt xa với người thường loại này chứ nghe đồn hoặc là nhân vật tiểu sử. Phát triển của bọn họ nên càng gần gũi với gia tộc hướng về, dưới một lần kiếp nạn đến có thể sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn. Vì thế Phía trên này lời nói các ngươi tốt nhất ghi nhớ trong lòng, lấy tận thế tiêu chuẩn đến chủ bị. Đoạn này nhắn lại sau khi Thiên Quan Tứ Phúc không còn online. Phòng nghiên cứu tất cả mọi người như cảnh tỉnh giật mình mấy tiếng sau khi, lại mau mau tập trung vào công tác. Mặt trên cũng là đối với đoạn văn này độ cao coi trọng, diễn luyện, vũ khí mới khai phá không ngừng ngủ đêm tức. Lại như là được tiên đoán Adam, bắt đầu chủ bị chạy về phía thế kỷ mới thuyền cứu nạn. Không đơn thuần là bộ đội, phòng nghiên cứu, liền ngay cả chế dược, thực phẩm nghiên cứu phát minh. Farm là có thể tạo được thúc đẩy tác dụng bộ ngành, công ty, cá nhân đều cùng hít thuốc lắc tự bắt đầu hăng hái nghiên cứu. Tuyệt, công tác toàn dân tức điều động, lại như là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, khắp nơi sớm muộn cũng sẽ biết, nhưng mọi người đều tràn ngập tự tin trận địa sẵn sàng đón quân địch. GDV ở đoạn thời gian đó bị kéo đến 10 năm này tăng chỉ điểm. Toàn dân tố chất thân thể cũng bị điều động lên. Ngày quảng trường không còn là các bác gái chuyên môn, các độ tuổi người đều gia nhập vào. Vận động phương thức cũng từ đơn thuần nhảy quảng trường biến thành thái cực quyền, ngũ cầm hí. Đại biện vụ nổ lớn bắt nạt trên mạng tựa hồ biến thành xa xôi niên đại sự tình. Bắt nạt trên mạng cũng đã trở thành quá khứ thước. Đại gia vẫn như cũng lên mạng vẫn như cũ xem trực tiếp, thảo luận đề tài. Thế nhưng lệ khí ít đi quá nhiều quá nhiều. Thiên quan tư phúc cùng cựu thúc truyền nhân hai người này tài khoản vẫn như cũ bị chỉ định đang trực tiếp bên trong. Nhưng cũng có người nói hai người này tên lại như là một đạo bóng ánh phong bì. Đụng phải nghiêm trọng nhất bắt nạt trên mạng, nhưng cũng triệt để cách hạn chế bắt nạt trên mạng. Không kém bao nhiêu đâu, nam mơ đều mơ tới cái kia bọn nói, muốn thật còn có lần thứ 3 tai nạn. Mà chúng ta biết rồi, nhưng không có làm ra bất kỳ cái gì tính thực chất nỗ lực đi tận lực ngăn cản, không cho phép ta cũng có thể sẽ muốn những người lên thi cương thi như thế, mãi mãi cũng nuốt không trôi cái kia một hơi. Sở Mục vẫn nói, ánh mắt nhìn phía cửa sổ thủy tinh ở ngoài. Mặt trời chiều ngã về tây, nhưng vẫn cứ cố chớp ở trên mặt đất tung xuống trước ánh mắt Huy. Chương 167, Tô Thần lần thứ 2 xuất hiện. Vỏ không 1 tháng biệt tự lần thứ 2 mở ra. Tốc thẳng vào mặt cho bụi để Tô Thần không nhịn được hắt hơi một cái. Cho dù quần áo sạch sẽ nhưng cũng không lấn át được hắn cái kia một thân phong trần mệt mỏi khí tức. Màu da do trước kia lạnh bạch biến thành khỏe mạnh màu vàng nhạt. Bởi vì dạo xách ma cùng lên bắt thịt nhường đường quá người đều không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Hắn do dự mãi, vẫn là quyết định quy tắc cũ, trước tiên đi tìm cái thích hợp cửa hàng hảo hảo ăn xong một bữa. Trên điện thoại di động kêu ra chính, hắn liền trực tiếp ra cửa. Lâu không gặp thành thị kiến trúc càng như là bê tông cốt thép chế tạo hùng mãnh dã thú. Cách trở đi tự nhiên khí tức cũng đồng thời cách trở đi tứ trận. Cửa sổ thủy tinh sau trong buồng nhỏ chứa đầy mất cảm giác xác sống như thế công tác người. Duy nhất có thể kêu gọi tính người của bọn họ cũng chính là xỉ mạng trong rừng rậm khiến người ta thèm nhỏ dãi đồ ăn. Tô Thần đi đến nào đó trên bình đài bị người viết block xưng là tối được bạch lĩnh ha muốn nhà hàng người thứ nhất. Đây là một nhà món tứ xuyên quán, chủ đánh nồi lẩu, nhưng cũng có thể đơn độc điểm hôm nay đặc cùng thực đơn. Đế cử nói chính là khẩn cấp đặc cung thực đơn làm tương đương đặc sắc. Tô thần cũng là điểm một phần. Món ăn lục tục tới, người phục vụ một vừa giới thiệu, chỉnh tương đương có nghi thức cảm. Tô thần kiên nhẫn tính tình ăn được cuối cùng một món ăn, điểm tâm ngọt đã mòn bờ lăn bánh phô mát. Đây là nguyên bác chủ chủ đẩy món ăn, đồng thời luôn mãi cường điệu nhất định phải ăn này một đạo điểm tâm ngọt mới không huổng công đời này. Mà Tô thần ăn cái thứ nhất liền nói ra. Người phục vụ hơi thay đổi sắc mặt, vội vã đưa tới khăn giấy dò hỏi: "Tiên sinh ngài là nơi nào không thoải mái sao?" Tô thần không tiếp, chính mình cầm khăn giấy dùng bên cạnh tựa hồ hơn 301 ly bọt khí nước súc miệng. Sau đó đang phục vụ viên trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ trực tiếp lộ ra. Không có gì Đồ vật khó ăn mà thôi." Lời này để cái kia người phục vụ không bình tĩnh, nàng là nhìn này căn phòng nhỏ đến chính là cái đại xoáe ca mới cấp lại đây phục vụ. Làm sao ăn một bữa cơm còn sĩ diện? Cứ việc tức giận mách liệt, nàng vẫn là ép buộc chính mình duy trì nghề nghiệp hóa mỉm cười. "Nay khoản a mòn bơ lăn bánh phô mai là nhà chúng ta khen ngợi đệ nhất món ăn đây. Ngươi vừa nãy là không phải ăn quá nhanh không thưởng đi ra mùi vị đây. T, nếu như trước phục vụ bình thường, vậy bây giờ phục vụ khả năng chính là buồn nôn." Tô Thần không nhìn thẳng phục vụ viên kia. Hiện trường chụp ảnh, liền bắt đầu biên tập văn án dự định đi s một hồi cái kia thiếu đạo đức người viết lọn. Người phục vụ một ánh mắt phiêu đến cái kia văn án, tức giận cả người đều muốn sù lông. Nhưng thấy Tô Thần vẫn không có tính tiền rời đi ý tứ, liền lặng lẽ kêu quản lý lại đây. Ngài nếu như cảm thấy cho chúng ta món ăn không được, có thể trực tiếp nói với chúng ta nguyên nhân đây, chúng ta bảo đảm gặp tiếp thu ý kiến khiêm tốn cái tiến. Nói thì nói thế, nhưng trong lòng nàng đã làm Tô Thần chính là cái không tiền ăn cơm muốn sĩ diện lừa người vô lại. Tô Thần không phản ứng nó, một giây sau quản lý liền mang theo hai bảo vệ khí thế hùng hổ đi bảo. Vị khách hàng này, ngươi có thể không muốn ở tiệm chúng ta bên trong tìm việc sao? Chọn cái gì tật xấu không được, lại dám chọn nhân khí đệ nhất chẳng lẽ? Ngươi nếu như muốn năn quyến cứ việc nói thẳng, ta tiền này ném ở chỗ này, ngày hôm nay ta mời ngươi ăn, thế nhưng xin ngươi không muốn ở trên mạng tùy ý bịa đặt thật ạ. Tô Thần vẫn như cũ không phản ứng. Quản lý kia không bị mang đến, hỏa khí một hồi liền lên đến rồi. Trực tiếp bắt chuyện hai bảo vệ tiến lên đem người khống chế chuẩn bị quy yểm kỳ. Hai đối với một, hai bảo vệ tự tin tràn đầy. Nhưng liền ở tại bọn hắn tay vừa muốn đặt tại Tô Thần trên bả vai thời điểm, trước mắt bỗng nhiên một hoa. Lập tức trên lỗ mũi liền chặt chẽ vững vàng đã trúng một quyền. Rang rắc. Lênh lảnh xương mềm gãy vỡ thanh để bọn họ trong nháy mắt bị dọa đến quên đau đớn, còn hoảng loạn tìm kiếm Tô Thần tung tích biết trong miệng chảy vào ấm áp chất lỏng, hai người đồng thời đưa tay mở vệt. Tất cả đều là huyết. Ma Tô Thần đã ngồi vào mặt khắc trên một chiếc ghế dựa tiếp tục biên tập văn án. Quản lý không thấy rõ, chỉ cho rằng là bảo an đánh vào ra, vừa vặn đánh vào đối phương trên mặt. Nhanh hơn a, nuôi các ngươi chọn là ăn cơm chẳng a. Hắn lo lắng thúc dục, dù sao không tốt món ăn văn chương gửi đi đến trên mạng. Hắn một tháng liền muốn thiếu kiếm lời mười mấy cái đạt không ưu. Hai bảo vệ lau sạch sẽ mõm mũi, cau mày không tin tà lại hướng Tô Thần xông lên trên. Vẫn là cùng trước như thế. Giang Dác Lênh lênh gãy vỡ thanh sau khi bọn họ mới đột nhiên sợ hãi cúi đầu, chỉ thấy mình bắt chân bị đá gãy quải đi ra ngoài 90 độ. Thoáng chốc, đau nhức đột nhiên truyền tới thần kinh trên. Hai người ngã xuống đất ôm vật vẹo bắt chân chính là một chỉnh tan nát cõi lòng gào thét. Quản lý cái nào nhìn thấy như vậy hù dọa tình cảnh, tại chỗ liền sợ đến ngồi dưới đất tè ra quần. Vẫn chuẩn bị xem kịch vui người phục vụ cũng là sụp ở trong góc ôm đầu run lẩy bẩy, không ngừng sám hối chính mình làm gì muốn nhạc như thế cấp bậc tự sự. Hiện tại song trưa, gặp phải cái đồ sinh sự. Tô Thần rốt cục biên tập thật văn án, đem bút ký phát ra ngoài thuận lợi vị kia loạn án lợi người viết blog. Nhưng hắn không nghĩ đến, chính mình ở hàng ngày bình đài tài khoản cũng bị vận đòi. Thiệp mời một khi phát ra, được kêu là một cái nhu bức loạn loẹt, mẹ đều không tiếp thu. Cả bài văn tự ở Bảo Lưu có thể đọc tính đồng thời, Mạc Vàng, trực tiếp chính là Mạc Vàng. Chớp mù mắt tình loại kia Mạc Vàng. Văn chương vừa ra tới, mọi người đều chôn váng. Liền ngay cả bình đài người phụ trách xoạt đến cũng chôn váng. Vội vàng đem nhân viên kỹ thuật kêu đến câu hỏi, các ngươi khi nào ra công năng? Làm sao không cho ta làm một cái? Nhân viên kỹ thuật đầu tiên là chôn váng, mà sau thấy rõ cái kia vàng lóng biệt dành sau khi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái này là một tháng trước ngài yêu cầu a, Thiên Quan Đại Thần tại khoản chúng ta không biết sẽ chết ra lại. Liền, nỗ lực đi tìm hắn Bình Đài liên hợp lại sao Tô giáo sư số điện thoại. Còn ký tên cái gì đặc thủ hiệp nghị bảo mật, sau đó ngài sắp tới liền để ta đem cái số này đăng ký tài khoản thiết kế thành như vậy. Nhân viên kỹ thuật nơm nớp lo sợ nói, thỉnh thoảng người quan sát chính mình mặt của lão bản sắc. Dù sao cái này phong cách đúng là, vạn đuổi hoa bên trong một điểm lục, cầu nhìn cũng phải lắc đầu đến lo lắng. Bình ngài phong cách đi chính là đáng yêu, hằng ngày phòng. Đột nhiên nô ra một cái vàng chói lọi. Quả thực liền cùng nhà giàu ngồi kim máy bay ngã xuống hố phân bên trong tự. Ngươi nói đánh giá một chút đi, ngươi không tư cái đó. Không đánh giá đi, hắn lại ở nơi đó vàng ngóng nói lão tử ở chỗ này đây. Một hồi lâu, lão bản mới phục hồi tinh thần lại. Vậy ngươi xem xem bản văn chương này nói chính là cái gì a? Thiểm con mắt đau, hắn ngoại trừ có thể thấy rõ bức ảnh kia, hắn văn tự càng đau đầu. Đại khái là địt gần nhất nóng bỏng tay người viết blog tiểu khả để cử nhà hàng rất rười. Nhân viên kỹ thuật lời còn chưa nói hết, lão bản liền kích động vỗ đùi. Chỉ định, tiến vào phần mềm đầy đưa lên. Sở hữu có thể làm mở rộng đưa hết cho ta dùng tới. Vậy cũng là biến mất rồi gần 1 tháng Tô Thần a. Ở trên internet đại gia che ngập bầu trời khẩn cầu lúc hắn trở lại, hắn lại ở chính mình trên bình đài hiện thân. Nay không phải ông trời cho cơm ăn, nửa cuối năm công trạng đại sung đâm mã. Đẩy đưa kéo đẩy, ở không ít người còn ở che mắt xem ngày đó sắc bén nhà hàng lợi bình văn chương thời điểm. Hắn bình đài những người sử dụng được đẩy đưa tin tức, điên cuồng tràn vào. Chương 168, gặp mặt. Lúc đó, Tô Thần mới vừa tính tiền xong rời đi nhà hàng, còn chi kỳ chờ kêu xe cứu thương. Quản lý tức đến nổ phổi chính muốn gọi điện thoại báo cảnh. Liên thấy cửa sổ thủy tinh ở ngoài không ít người chính đối với mình chỉ chỉ trỏ trỏ. Hắn nghi hoặc tối đầu, cái góc độ này nên không thấy mình tệ ra quần chứ. Nhưng hắn vẫn là trước tiên đi thay đổi cái quần. Cũng không định đến liền đổi quần công vụ, thế giới chờ rời rồi. Nhà hàng ngoài cửa không biết lúc nào hội tụ không ít người, hắn cho rằng là dùng tiền mở rộng hữu dụng. Liên để các phục vụ viên đều ra ngoài đón khách, nhưng các nàng nhưng nắm điện thoại di động từ chối chính mình. Làm cái gì? Giờ làm việc còn chơi điện thoại di động? Muốn bị cuốn gói à? Không nao núng bọn họ không sợ, trái lại cười trên sự đau khổ của người khác đem điện thoại di động đưa tới cho hắn xem. Tô giáo sư online lời bình chúng ta nhà hàng khẩu vị, nói là: Keo đều không ăn, bên ngoài những người kia phòng trừng là cho rằng Tô giáo sư còn ở chúng ta trong phòng ngắn tròn nên tới chứng kiến hình dáng. Quản lý mặt linh thành một đoạn, Tô giáo sư là ai? So với người viết blog tiểu khả còn hòa sao? Lần này đổi người phục vụ ghét bỏ hắn, Tô giáo sư chính là cái kia khảo cổ xuống mộ tặc lợi hại, không chỗ nào không biết Tô thần Tô giáo sư a. Như vậy một giải thích, quản lý triệt để rõ ràng, cũng triệt để hòa rồi. Xe cứu thương đúng lúc đến, đem người quần phép ra. Mọi người đều cho rằng là Tô giáo sư có chuyện, không nghĩ đến đi ra chính là hai bảo vệ hỏi rõ ràng người đã sớm đi rồi sau khi nhà hàng thoáng chốc môn đỉnh là nhạt, liền đi ngang qua người đều không có. Đập phá hơn 10 vạn mở rộng phí, mới vừa có chút khởi sắc nhà hàng trực tiếp tiến vào ngành nghề về lưu ký. Khắp nơi nghe tin mà tới, liền thấy cái kia văn chương phía dưới cùng một mẫu chữ màu đen, Tô Thần lại không hồi phục quá, nhưng vẫn như cũ miễn không được bị điên cuồng vây đỡ. Cái kia nhà nhà hàng ta đã sớm muốn nói, thế nhưng lúc đó liền bức ảnh cũng không cho đập, hai cái tráng bảo an ở bên cạnh có thể hù dọa. Ta lúc đó nhổ nước bọn hai đó, nhổ nước bọn tiểu khả a, cái kia không sao rồi. Nang lần trước để cử 3000 đồng phục bạn điệu thương gia nói cho ta, tiền vốn không tới 500 cối, tiểu khả dương dương kiếm lời đạt không lưu a. Trọng điểm chẳng lẽ không là Tô giáo sư lại trở về rồi sao? Các bảo bối Hoan hô a. A a a, mặt mổ tạ rít gào, ta còn tưởng rằng ta lão công không cần ta nữa. Có người nhìn bình luận, lã chã rơi lệ. Đúng đấy, một tháng qua, bọn họ sâu sắc nghĩ lại hành vi của chính mình. Cũng là đối với đó trước chính mình đáng kẹn nghi vẫn viết vạn chữ kiểm điểm thư. Lúc đó trên mạng chuyên môn có cái kiểm điểm thư đề tài, hội tụ trăm vạn phong kiểm điểm thư hình ảnh. Có hay không tán gẫu người thống kê một hồi? Viết cho Thiên Quan Đại Thần cùng Tô Thần kiểm điểm điểm thư số lượng cơ bản 5 năm mở. Ở bất chi bất giác bên trong, bọn họ đã ngầm thừa nhận Thiên Quan Đại Thần cùng Tô Thần hai người là đại gia thân hộ mệnh giống như tồn tại. Có điều đây chỉ là trên mạng cương hoan. Trên thực tế, khắp nơi đều muốn lén lút liên hệ Tô Thần, nhưng đều bị một chỉ công văn bắt bỏ. Liền ngay cả phòng nghiên cứu muốn liên lạc Tô Thần cố vẫn khoảng thời gian này khó có thể công phá một đống lớn vấn đề, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ Tô Thần chủ động liên hệ. Nhưng có người chờ không được, chờ cái rắm. Tiểu Tô giáo sư không ai chủ động liên hệ, hắn căn bản liền nhớ không nổi phòng nghiên cứu đến chớ hắn chủ động liên hệ chúng ta, ngươi không bằng gọi ta đầu thai đời sau lại mở ra càng thực tế một ít. Nói chuyện người này là phụ trách chấn thi phù lượng lớn hóa nghiên cứu, bởi vì hiện nay không tìm được thích hợp nguồn năng lượng. Tiên tiên đồng tiền kẻ nắm giữ thiên quan tứ phúc càng là trực tiếp quên đi tài khoản của chính mình tự, căn bản liên lạc không được người. Không có năng lượng khởi nguồn, chấn thi phù nghiên cứu gần như khó sinh. Ngươi, ngươi nói như thế nào? Cái kia tiểu Tô giáo sư người ta thật vất vả trở về. Lý Thành Nhiên tức giận quên can, nhưng không nghĩ người sau hoàn toàn chính là không sợ trời không sợ đất. Cái kia trở về lại kiểu gì? Không thể ứng đối thiên quan đại thần nói tới tận thế nguy cơ. Hắn như thế đến theo chúng ta đồng thời xong đời. Ừm. Lý Thành Nhiên theo bản năng tán thành, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào, mau mau lắc đầu. Tiểu Tống, nay không phải chúng ta không giúp ngươi nghĩ cách, chuyện này thực sự là chúng ta đã làm không còn một cái đại thần. Nay nếu như sẽ đem một cái khác đại thần cho làm không còn, vậy chúng ta liền thật sự chơi xong a. Tống Sung Lượng lúc này mới tỉnh táo lại, tiện đà đặt mông ngồi ở trên bậc thang, một bộ nát hoạc nát chỉnh tư thế. Vậy ta ngày mai xin xin nghỉ phép đi, hạng mục này làm không xuống đi ta tiếp tục đang nghiên cứu bên trong bữa ăn khuya lãng phí nguồn năng lượng. Vừa vặn 3 năm không xin nghỉ phép, một lần giải quyết đi. Lý Thành Nhiên đang muốn đồng ý, liền bị phía sau đột nhiên tới gần Chu Hoài Văn một cái tát đập trên bờ vai. Cả người sợ đến toát lên. Phục hồi tinh thần lại, hắn há mồm liền muốn mắng Chu Hoài Văn thẩn thẩn quỷ quỷ. Có thể còn chưa mở miệng liền bị chặn ngừng câu chuyện. "Ta đều còn không xin nghỉ phép đây, ngươi này tuổi còn trẻ hưu cái gì nghỉ đông?" Ma Lưu đem công việc trên tay Nhi nhặt lên đến, "Đêm nay Tô Thần cho các ngươi mang thứ tới đến." Hai người đều là ngẩn ra, lập tức tập hợp đi đến uấn lại Chu Hoài Văn truy hỏi, đang xác định là Tô Thần sau khi như chút được cái nặng. "Chơi ạ, tiểu Tô giáo sư cuối cùng cũng coi như là coi chúng ta là làm là người mình." Đi Đi cho lão sở điện thoại cho Nhi. Hắn mới vừa bị khuê nữ đẩy về nhà, trước khi đi còn tang khuôn mặt. Nguyên bản từng bước tiến vào bình cảnh kỳ các hạng công việc nghiên cứu, vừa nghe đến buổi tối Tô Thần sẽ đích thân lại đây một chuyến. Dộn dập han hô, bầu không khí sôi trào. Trước gì trực tiếp làm cái trước hoan nghênh hội. Vương Điểm Điểm nghe tin tới rồi, muốn ngay đầu tiên làm một cái trực tiếp, để mọi người đều cao hứng một chút. Hỏi qua Tô Thần không ngại sau khi, nàng liền bắt chuyện người bắt đầu nối thiết bị. Lý Thành Nhiên liền không hiểu, chính mình mới vừa mới biết tin tức. Phòng nghiên cứu người đều không thông báo xong đây, làm sao Vương Điểm Điểm người cũng đã đến? Khả năng đây chính là ta công tác nên có nghề nghiệp tố dưỡng đi." Vương Điểm Điểm đẹp đẽ nói, bắt đầu chuẩn bị buổi tối trực tiếp bài giảng. "Buổi tối, Tô thần đúng hẹn đến rồi phòng nghiên cứu. Chỉ cần những này nghiên cứu cùng nhân, một khi thâm nhập nghiên cứu lên vậy thì là không phân ngày đêm. Vì lẽ đó sớm muộn thực không cái gì quá to lớn khác nhau, chỉ có thể tạm thời lẫn tránh mở những người kỳ kỳ quái quái vi tụ tập cùng một chỗ người." Dậm, gặp mặt không nói lời nào, trước tiên ném một bao tài to. Tống Sùng Lượng cũng là không chào hỏi trực tiếp tiến lên những dụng cụ kia một trận loạn trách. "Đồ đồ." Theo máy móc vang lên không ngừng, hắn cười khệ miệng còn kém miết đến chân lốt hai. Tiểu Tô giáo sư, những thứ này đều là cho trấn thi phủ làm nghiên cứu cung cấp sao? Tô thần gật đầu, điều kiện là sau khi làm xong ta muốn 50 tẩm trấn thi phủ. Đến nhé, ngay lượng đều đủ 5000 tẩm, 50 tẩm không là vấn đề. Tống sùng lượng một cái đáp lại, trực tiếp bắt chuyện người kéo bao tải rời đi. Lý Thành niên tức thiếu chút nữa một hơi không thở tới, ngay thành quả nghiên cứu không phải bọn họ nói đưa sẽ đưa, coi như là người ta cung cấp nguyên liệu, ngươi không cũng đáp ý tư thương lượng một chút a. Được rồi, lão Lý ngươi còn đi đi về nghỉ ngơi đi, chuyện nơi đây ta phụ trách là được. Sở Mộc Vân chuyển xe đẩy lại đây. Tuy rằng lời nói rất đẹp, nhưng nghĩ đến hắn cái kia khuyên nữ, Lý Thành Nhiên liền bó tay toàn tập. Chương 169, toàn lực phối hợp. Ngươi có thể dẹp đi đi. Nhưng ngươi ở đây chỉ uy trên một lúc, ta không được bị ngươi cái kia khuyên nữ gỡ trách chết mới lạ là lại đây. Dù vậy, hai người cũng là không ai nhường ai. Sở Mộc Vân hơi xúc động, nhớ tới quãng thời gian trước, để Lý Thành Nhiên chủ trì một hồi hội nghị được kêu là một cái vô cùng thê thảm. Sau đó bị hắn đoán giận dòng dã một tuần. Mà hiện tại, hắn đã như cá gặp nước. Đoàn người đi đến phòng họp, giữa gian nhà mọi người ở lặng im chờ đợi Tô thần đến. Thấy cửa đẩy ra, đông loạt đứng lên đến Tôn Kính Vân An, phòng nghiên cứu người thực đều là một đám tiêu căng có thuần, lấy nghiên cứu làm chủ. Hắn hết thảy đứng ở bên nghiên cứu của nhân. Như là như vậy chỉnh tề như một, nếu như đặt ở trước đây, cái kia không được huấn luyện trên hơn 1 tuần lễ mới là lạ. Nhưng trước mắt, đều là tự chủ, Tôn Kính phát ra từ nội tâm Tô Thần. Để mọi người tất cả ngồi xuống, Tô Thần đúng là không nghĩ đến cái đám này cứng nhắc giá hỏa còn có thể làm trò này. 1 tháng này đại gia tiến triển làm sao? Dựa theo Thiên Quan đại thần nhắn lại chỉ thị, chúng ta hiện nay diệt đi đối phương ba cái hang ổ. Một cái ở trong thành phố, hai cái ở trong núi thẳm. Ba người trong lúc đó không có bất cứ liên hệ nào, quan hệ đoạn sạch sành sanh. Mặc dù có thể tìm tới này ba cái ẩn náu cực sâu hang ổ, hay là bởi vì nhắc nhở bên trong chữ. Đại gia tra tìm Văn Hiến, kéo tơ bóc kén tìm kiếm manh mối. Nay mới tìm được bẽ nhỏ tin tức, cũng là căn cứ trà giết lầm cũng không vuông tha trong lòng. Trực tiếp dẫn người tìm tới cửa, hai nơi đều gặp phải kịch liệt phản kháng. Trong thành thị lớn, cũng giống như vậy phòng dưới đất. Tra tìm đến nguyên nhân là dựng thành ban đầu đang báo cáo tại cùng thực tế háo tại có không tương xứng địa phương. Đi đội ngũ, mới vừa tìm tới phòng dưới đất rồi cùng người của đối phương đánh cái đối mặt. Lập tức kịch liệt giao hỏa. Tuần tất 13 tên chiến sĩ mới đưa đối phương căn cứ triệt để bắt, mà trong núi thậm một cái khác căn cứ trực tiếp chính là 24h đều có người ở quanh thân tuần tra. Mà chiến đấu đến cuối cùng còn có khởi động bom hẹn giờ. Cũng còn tốt Lý Cường Quốc đang đánh quét nghi nước thị chiến trường thời điểm phát hiện hệ thống bên trong khởi động thế nhưng không tên bị tạm dừng hệ thống tự hủy. Liên cái kia sau khi kế hoạch tác chiến đều cưỡng chế tính yêu cầu nhất định phải có phá đạn chuyên gia tùy tùng. Cho tới cái cuối cùng căn cứ là đang đến gần Tế Mông địa phương. Ở một cái khe núi bên trong, bốn phía hoang vu không người, nhưng bởi vì vệ tinh giám sát đến không bình thường sinh vật hoạt động quy tắc, cũng làm người ta đi vào điều tra chỉ tiếc lần này điều tra đánh rắn đọ cỏ, không đợi được trợ giúp đến đây, cái căn cứ này liền người đã đi lầu trống. Không có chuyện gì, còn có nhiều thời gian. Phía ta bên này dựa theo Thiên Quan Tứ Phúc nhắn lại chỉ thị, một tháng này đi tới mấy nơi thu thập một chút chứa đựng năng lượng gợn sóng đồ vật, ngoài ra cũng có ngoại mạch thu hoạch. Tô Thần mặt không biến sắc nói, nội tâm nhưng lại nổ nước bỏ chính mình sai khiến chính mình lời nói như vậy khó có thể dùng lời diễn tả được khó chịu. Mà không ít nhạ nghiên cứu ở nghe nói như thế sau khi, trên mặt lộ ra cười là ý. Tựa hồ muốn nói, xem đi, ta đoán đúng không, liền ngay cả Tô Thần cũng là muốn dựa vào Thiên Quan Đại Thần Chỉ Huy làm việc. Khiến người ta đem đã sơ chế tác tốt tờ tờ tờ phóng đến trên màn ảnh lớn. Một tấm bị trọng điểm đánh dấu bản đồ xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong. Đó là chính phương Tây to lớn trong hoang mạc, coi như là vị trí trên cản rự và bắc. Cũng biết không ra đại sa mạc bản chất. Nơi này là ta khoảng thời gian này dựa theo dĩ vãng hái được tin tức suy đoán ra đến địa điểm. Đại gian nên đều là nhớ tới trước chín tầng yêu thạch chứ? Mọi người gật đầu, vậy cũng là đại biến người sống chứng kiến địa. Đến hiện tại đều còn bị bọn họ trọng điểm phê chỉ thị vì là không thể tới gần địa phương. Lần này cần đi địa phương cùng nơi đó liên hệ khả lớn, nếu như số may Còn có thể có không tưởng tượng tượng nội thu hoạch, nhưng đại gia đấu trí đều không cao. Ngẫm lại cứ thế mãi thăm mộ, từ rừng sâu núi thẳm hẻm hẻm núi lạch trời đến độc trùng các nơi, lại tới cao nguyên sâu nhất hải. Không ao ước lần này trực tiếp chạy sa mạc đi tới. Liên như thế cái cách giải quyết, lần sau coi như bảo là muốn đi đất đầm lầy bọn họ cũng không có chút nào sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Trong sa mạc, tiểu Tô giáo sư, trong sa mạc mộ thất phòng trường cũng sớm đã phong hóa chứ. Đúng vậy, chúng ta nếu như lâm thời đi một chuyến, chuẩn bị cũng đến hơn triệu a. Hơn nữa mùa này quá khứ có thể sẽ sản sinh rất lớn thương vong. Sa mạc Phúc Điệu, coi như là đồ vật có thể tất cả đều dùng máy bay vận chuyển đi qua. Cái kia tìm kiếm thích hợp nơi đóng quân cũng đến bỏ ra tới một phen công phu. Còn nữa chính là chính trực cuối mùa thu, trận bạo phát hư kỳ. Nếu muốn an ổn ở trong sa mạc khảo cổ, này độ khó thật không phải lớn một cách bình thường. Tô Thần nghe phía dưới trong nháy mắt oán giận một đám lớn, bên cạnh Lý Thành Nhiên chính muốn lên tiếng ngăn lại, bị hắn để lại. Nay dự liệu bên trong mà, khảo cổ nghề này là khổ cực. Nhưng càng nhiều chính là lý luận phái chiếm chủ đạo, đại gia chỉ có thể lấy chính mình vào trước là chủ ý tức đến bao quát toàn bộ sự việc. Có thể khơi hại người ta đều muốn trèo lên đầu người. Sau này sinh tử không biết, ngươi đảm luận tiền, khôi hài đây. Đại gia lo lắng ta ở kế hoạch ban đầu cũng đã nghĩ đến, cho nên ta gặp để ở chỗ này nói với các ngươi mình, không phải là bởi vì ý kiến của các ngươi đối với ta rất trọng yếu, ta chỉ là đơn thuần nghĩ thông suốt biết các ngươi một tiếng, có vấn đề gì có khó khăn gì vậy là các ngươi muốn giải quyết sự tình, theo ta đoán giận rầm cũng không có. Nếu như cảm thấy phải là ở không thể chấp hành, vậy thì ngẫm lại tại sao đáy biển mộ trong đội ngũ gặp trà trộn vào đi thiết diện sinh. Suy nghĩ thật kỹ là chỉ có lần này bị người ta trà trộn vào đến rồi, vẫn có khả năng đã rất nhiều lần là người ta chỉ là đơn thuần sen lẫn trong trong đội ngũ, vẫn là đã trước tiên các ngươi thăm dò qua hắn mộ thất còn lấy đi trọng yếu đồ vật. Thế nhưng các ngươi đám rác rưởi này căn bản không có phát hiện không nói, còn giao dạt đắc ý, không chút nào phát hiện người ta đã dẫn trước các ngươi 10 vạn 80000 dặm. Tuyên truyền truyền rác nọ một fan phát biểu, để cái gọi là giáo sư các chuyên gia xấu hổ túi đầu. Đây chính là sáng loáng sự thực. Một tháng qua thành quả nghiên cứu cho thấy, không ít mộ thất không chỉ có không phải lần đầu tiên bị tra xét không nói, còn thiếu ít đi không ít vật. Mà cẩn thận nghiên cứu tiền nhân lưu lại tung tích sau khi, bọn họ phát hiện kinh người đối phương thủ pháp tương đương chuyên nghiệp. Chỉ đứng sau Tô Thần. Đại thiên đế chính là thời đại này cũng không tồn tại chuyên nghiệp kẻ chống mộ, mà dấu vết giám định cho thấy ở bốn trong vòng 50 năm. Nay không phải là bị thiết diện sinh bọn họ linh chạy. Bọn họ coi như là ở Tô Thần cùng Thiên Quan tứ phúc dẫn dắt đi bù đắp không ít tổn thất. Từ lâu dài đến xem, bọn họ khả năng liền người ta ban đầu mục đích đều vẫn không có thể nắm giữ. Đúng vậy, bị động người có tư cách đàm luận tổn thất gì sao? Cho dù dừng tổn mới là vương đạo a. Lại sợ hãi rụt rè, khả năng này đối mặt liền thật sự chỉ có tử vong. Thấy lại ra tâm tình đều bị Tô Thần chửi mắng một trận động viên hạ xuống. Sở Mục Vân đem xe đẩy chuyển tới phía trước. Chính như tiểu Tô giáo sư nói, chúng ta hiện nay tiến trình đã lạc hậu quá nhiều. Lấy mặt trên đưa ra trả lời chắc chắn là ở triệt để tiêu diệt uy hiếp trước, toàn bộ phòng nghiên cứu đều muốn cực lực phối hợp tiểu Tô giáo sư hành động. Chương 170, cầu chỉ đạo. Sở Mộc Vân cái kia uy nghiêm mà không chút nào rung phản bác lư khí, làm cho tất cả mọi người cũng như cảnh tỉnh. Coi như là bọn họ đại khái có thể đoán được sự tình sẽ như vậy phát triển, nhưng chân chính tuyên bố thời điểm vẫn là làm bọn họ khó có thể tin tưởng. Thời đại này, lại còn tồn tại thực lực chí thượng, một người độc tài sự tình. Có thể nói thật sự, loại này loại cỡ lớn hành động đến nay mới thôi xác thực là Tô Thần trực tiếp chỉ huy hiệu suất càng cao hơn. Luận thực lực, sức phán đoán, cổ văn hóa học thức, trong bọn họ phẩm là có ai có thể hơn được như thế. Phòng Trưng cũng có thể gọi càng vui sướng chút, mà không phải giống như bây giờ trong lòng tuy có tiếc tụ, nhưng là cả sảnh đường lặng im không hề có một tiếng động. Hiện tại không thành vấn đề chứ? Không ai lên tiếng. Tô Thần nhàn nhạt biết miệng, tâm nhớ các ngươi không lên tiếng tốt nhất. Thỉnh ta phí nước bọt với các ngươi nói nháo nhào. Không thành vấn đề là tốt rồi, cái kia sau 3 ngày khởi hành đi mệt lệ kéo làm sa mạc, nhân viên các ngươi tự định. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi phòng họp. Mọi người còn không phản ứng lại là tình huống thế nào, người cũng đã không còn. Phòng họp bên trong trong nháy mắt sôi sùng sục tự ồn ào. Ta, ta không nghe lầm chứ? Ba ngày? Ừm. Là ba ngày, ta đang suy nghĩ ba ngày chúng ta có thể chuẩn bị kỹ càng cái gì, chuẩn bị kỹ càng một xe hũ cho có sao? A a a a, ta là phụ trách hậu cần a. Chỉ là chuẩn bị danh sách đều cần một ngày đi. Cũng còn tốt ta là phụ trách điều đi nhân viên, hại, đi trước một bước, nhìn có hay không tự nguyện báo danh. Ta đi liên hệ tài trợ đi, sa mạc thiết bị chúng ta thật là ít đòi a. Tiến Bảo Sa Mạc là muốn cưỡi lạc đà sao? Cái gì niên đại còn dùng lạc đà? Ngươi phòng nghiên cứu chờ dài ra đầu hóc thoái hóa chứ? Đương nhiên là xe việt dã a. Ha ha ha ha, cửa chết, kỵ lạc đà lời nói chúng ta có phải là phải đi trên một tuần lễ mới có thể đến chỗ cần đến. Ai, đại gia giúp một chuyện, đem muốn sống sót cần vật phẩm tên viết một chút đi. Coi như là loãn dẫn chiếm đa số, nhưng mọi người đều dồn dập hành động lên. Lý Thành Nhiên bất đắc dĩ đẩy Sở Mộc Vân ra phòng họp, hai người lên sân thượng. Gió mát phơ phất, nhưng càng có thể cảm nhận được cái kia cô sức nóng dâng trào kích động. Mà dưới lầu phòng khách, Muyên bạn muốn đi phòng dưới đất nhìn thành quả nghiên cứu Tô Thần bị Vương Điểm Điểm ngăn cản vứt vàng. Phòng họp không cho quay chụp, chúng ta chỉ có thể ở đây cả ngươi." Vương Điểm Điểm vị quát nói, "Tô Thần tiểu ca ca, ngươi liền để chúng ta phỏng vấn một hồi mà. Này không phải tìm cầu thái độ a?" Máy quay phim từ hắn ra thang máy đến một đường theo dõi, hơn nữa cái kia chuyển động cùng nhau cảm rõ ràng chính là đang trực tiếp đi. Nhưng xác thực là tất yếu báo trước một hồi. Tô Thần nghĩ, trực diện màn ảnh. "Ngày hôm nay có chút việc, không nói nhiều, đại gia có thể chờ mong một hồi chúng ta sau 3 ngày trực tiếp. Đến lúc đó gặp cùng thường ngày." mang lại ra kiến thức tốt đẹp non sông đồng thời cũng sẽ tiếp tục tham bí. Nói xong, Tô Thần liền từ máy quay phim trước linh xảo trốn. Vương Điểm Điểm không nghĩ đến một tay tin tức liền như vậy qua loa nói ra, sững sờ ở tại chỗ một hồi lâu, bị người nhắc nhở mới tiếp tục đối mặt màn ảnh giải thích hiện nay có khả năng tình huống phát triển. Thiệt thôi nàng còn chuẩn bị hơn 2 giờ bản thảo. Lại cứ việc nói thẳng khoảng chừng 10 giây lời nói, có điều tổng thể tới nói, hiệu quả tương đối khá. Coi như Tô Thần chỉ nói 2 câu, nhưng cũng để Vương Điểm Điểm phòng trực tiếp treo ở đệ nhất dòng giá một bữa tối. Họ sẽ gần cũng đề cập tên của nàng, xem như là kiếm lời được rồi quan tâm độ. Long đắc phòng nghiên cứu Vương Điểm Điểm là tạm thời không vào được, bởi vì này hơn 1 tháng qua chủ bị đều là bí mật tiến hành, vì lẽ đó rất nhiều tân thành quả nghiên cứu đều là bảo mật trạng thái. Tô Thần là ngoại lệ, bởi vì không ít viện nghiên cứu đều muốn xin hắn hỗ trợ thí nghiệm một hồi thành quả nghiên cứu thực tiễn hiệu quả, hoặc là xin hắn hỗ trợ nói một chút chỉ đạo ý kiến, cho nên tầng hầm ở Tô Thần sau khi trở về đối với hắn chính là thông suốt trạng thái. Các ngân nghiên cứu cương thi thành quả thế nào rồi? Ngô Khánh Bình đang nghiên cứu cương thi xương sọ, nghe được Tô Thần âm thanh bị sợ hết hồn. Xương sọ bay ra ngoài, nhưng mặt trên tổ chức còn duy trì hoàn tĩnh trước mặt mấy cái đại bình bên trong phân biệt ngâm cái con này cương thi tứ chi, cho dù là tách rời mở, mỗi cái thân thể vị trí vẫn như cũ ở chất phọ mã liền bên trong sinh động. Nếu không là phía trên này che kín dày nặng cái nắp, không chừng cái con này cương thi còn có thể biểu diễn một cái mộc nước hoa. Chúng ta ở cương thi đại náo vị trí lấy ra đến một cái kỳ quái tinh thể, bản ý là cảm thấy đến hẳn là vật này thúc đẩy cương thi có thể ở tử vong sau khi tiếp tục hoạt động." Lô Khánh Bình nói, đem khối này màu vàng nhạt hạt đậu to nhỏ tinh thể đưa cho Tô Thần. "Thế nhưng như ngài nhìn thấy Hiện tại không riêng là lấy ra tinh thể đối với cương thi không có ảnh hưởng, liền ngay cả tách rời sau khi nó đều còn ở duy trì hoàn tính. Này đâu chỉ là tách rời, người ta đầu đều bị ngươi đảo sạch sẽ, xương sọ đều thanh lý gần đủ rồi. Tô Thần nhớ tới trước chính mình dùng quỷ tỷ siêu độ đi cái kia cương thi triều, trên thực tế là giải trừ linh hồn cùng thân thể trói chặt. Cương thi, tức có chấp niệm nuốt không trôi cuối cùng một hơi, trầm tích ở trong thân thể khởi động thân thể hành động. Mà này một hơi cũng bị gọi là linh hồn. Nhìn như vậy không gặp mồ không được đồ vật xác thực là không tốt nắm giữ. Coi như là linh hồn cái này khái niệm không cũng là một số nhà đến nhức rái nhà khoa học cho một đám xác chết người cân nặng mới đến đi ra. Ngươi có thể cùng sắt vách học một ít, không làm theo bình thường góc độ tới đối xử sự này một đống linh kiện. Ngô Khánh Bình không hiểu, thi thể linh kiện có thể làm nghiên cứu hắn đều làm. Bao quát không thể làm chuyện này hắn cũng làm, cái gì gọi là không lấy bình thường góc độ đi xem. Tô thần ngở tới Ngô Khánh Bình không có thể hiểu được, liền trực tiếp mang người hướng về sắt vách Tống Sùng Lượng phòng nghiên cứu đi. Nhìn bọn họ là làm sao nghiên cứu đồ vật. Lúc này Tống Sùng Lượng đang cùng trợ thủ đồng thời dùng máy móc gì chuyện nguyên bản ở cổ văn vật bên trong năng lượng. Một tháng qua Bọn họ nghiên cứu chế tạo đi ra chuyên môn chức năng lượng máy móc, một cái vật trên ẩn chứa bao nhiêu năng lượng, có thể cho mấy cái chấn thi phụ xung năng, một chắc liền có thể làm ra đến. Thấy bên này khí thế hừng hực làm nghiên cứu, Ngô Khánh Bình trong lòng được kêu là một cái ngớ ngãi khó chịu. Chỉ là khoảng cách mở ra cương thi linh kiện đã có nửa tháng, hắn vẫn là không hề tiến triển. Nếu không là tiên quan đại thần triệt để không còn tin tức, hắn thực vẫn là rất muốn xin một hồi nghiên cứu một chút tiên quan đại thần dưới tay cái kia hai con nữa thôi. Tô Thần nhận ra được Ngô Khánh Bình mất tập trung, đại khái đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Liên Lệnh giọng nói, trong tay đều không giải quyết đã nghĩ này địa phương khác, "Nô giáo sư ngươi này nghề nghiệp tố dưỡng đáng lo a." Lời này cả Kinh Ngô Khánh Bình run run một cái. Hắn đột nhiên phản ứng lại chính mình thứ trong đầu muốn nhiều không hiểu thực. Coi như là thiên quan đại thần có thể liên lạc với, hắn dám nói, cái kia người ở phía trên dám giúp hắn xin mà. "Xin lỗi xin lỗi, tiểu Tô giáo sư, ta thực sự là ngu rốt, cái kia vấn đề phía ta bên này thẻ nửa thắng, đều sắp không tâm tư làm tiếp." Người còn không phản ứng lại. Phòng nghiên cứu tố chất đều giống như ngươi vậy có phải lạn nên giải tán. Tô thần không chút lưu tình nổ nước bọn, Ngô Khánh Bình lúng túng không dám nói lời nào chưa 171, gọi nuôi sủng vật. Ta hỏi ngươi, ngươi dựa theo bình thường thi thể lý niệm đi nghiên cứu cương thi, có ý nghĩa gì sao? Ngô Khánh Bình không hiểu, cái kia không đều là thi thể sao? Ta cái này dòng suy nghĩ cũng không có vấn đề chứ? Trẻ con không dễ dạy dỗ. Tô Thần Thật muốn trợ tay một quyền luân cái tên này, trên mặt hỏi một chút hắn quả đấm của chính mình cùng người khác nắm đấm khác nhau ở chỗ nào. Nhưng căn cứ chỉ đạo ý định ban đầu, hắn vẫn để cho chính mình tính nỗi lòng. Bình thường thi thể có thể động sao? Người nha liền này không xoay chuyển được đến đầu góc còn muốn nghiên cứu thứ này. Cửa cái kia viên cây vạn tuế thấy không? Dựa theo ý nghĩ của ngươi bây giờ, cái kia cây vạn tuế gia hoa ngươi đều nghiên cứu không ra cái rắm. Nay không hề nể mặt mũi hờn nói, tự nhiên là gây nên người khác chú ý. Tống Sung lượng thấy Tô Thần đến rồi, vội vàng đem công việc trên tay nhi giao cho người khác. "Làm sao? Tiểu Tô giáo sư các ngươi ở chỗ này thảo luận cái gì đây?" Lô Khánh Bình bị mắng sắc mặt tái xanh, nhưng hắn xác thực là không hiểu Tô Thần chỉ làm món đồ gì. Chỉ có thể lại nhắm mắt hỏi. Lần này Tô Thần là triệt để không nói gì. "Ta để ngươi tới học tập khai thác dòng suy nghĩ, ngươi nha chỉ là muốn tiêu chuẩn đáp án đúng không?" Cái kia trực tiếp đem nghiên cứu của ngươi kinh phí cùng tiền lương toàn đánh ta thẻ trên, ta cho ngươi kết quả nghiên cứu. Tống xung lượng càng bồi rối, chuyện này, nói đều là chút cái gì a? Ma động tính này, lục tục hấp dẫn không ít hắn phòng nghiên cứu người lại đây vây xem. Có người vừa nhìn thấy Tô thần liền không thể chờ đợi được nữa nói nghiên cứu của chính mình thành quả. Cái kia kích động còn kém bắt đầu đem Tô thần trực tiếp quăng đến nghiên cứu của chính mình trong phòng. Lô Khánh Bình biết tới tay cơ hội liền muốn như vậy trốn, liền trực tiếp nằm nhồi phòng hộ pha lê trên. Không lúc nhích nhìn những người ở bên trong thao tác. Nghĩ ngợi hồi lâu, rốt cục đột nhiên vỗ một cái trán. Là năng lượng Tô giáo sư ngài ý tứ là vậy thì là một đống năng lượng tập hợp đúng không? Cũng chỉ có năng lượng không cách nào trừ quan nghiên cứu, chỉ có mượn dụng dụng cụ tinh vi mới có thể quan sát giám sát. Ôi ta đi, ta thật chính là ốc heo a. Tô giáo sư ngài thực sự là thần. Ta nửa tháng đều không tìm ra đáp án ngài này vừa đến cái gì đều giải quyết. Thể hồ quán đỉnh nói, Lô Khánh Bình một bên cảm ơn, một bên hướng về nghiên cứu của chính mình trong phòng chạy. Những câu nói này, không thể nghi ngờ để ở đây nhân viên nghiên cứu đều sôi trào. Này toàn năng kỳ tài a. Liên Zôn dập nói ra bản thân đang nghiên cứu trên gặp phải vấn đề. Mà Tô Thần cũng không chút khách khí chửi mắng một trận. Ngộ tính tốt, hai câu bên trong liền có thể được đáp án. Sau đó hướng Tô Thần cảm ơn đái đức cảm ơn. Ngộ tính kém, giống như Ngô Khánh Bình bị mắng máu chó đầy đầu mới đột nhiên phản ứng lại. Ngày đó Tô Thần đang nghiên cứu nơi ở đến Hưng Đông mới về nhà, cũng không cái gì mệt cảm giác, chủ yếu một tháng qua hắn xuống mộ tìm không ít đồ vật tích lũy ether, đem kỳ lẫn huyết mạch tham số lại đi trên phiên một fan. Ngoại trừ thủy thuộc tính hỗ trợ, lại nhiều hòa thuộc tính tấn tính. Mà thân thể có thể trường kỳ hoạt động, cao nhất ghi chép là 5 ngày không ăn không uống không cảm giác được bất kỳ mệt nhọc chỉ là người sống một đời, không ăn đồ ăn cái kia thật vô vị a. Lấy điện thoại di động ra quét tức như cũ tiếp tục tìm một cái danh tiếng ở giữa cửa hàng đồ lượn. Liên nhìn thấy tài chính chuyển đến cửa sổ nhảy ra ngoài. Bảy chữ số chuyển khoản, ghi chú là nghiên cứu chỉ đạo. Nha. Tô Thần bất đắc dĩ nhíu mày, nghi thẩm chính mình liền thuận miệng nói, không nghĩ đến vẫn đúng là thu tiền lại đây. Có điều theo, ấn cái này số tiền đến coi như bọn họ nửa tháng nghiên cứu kinh phí cũng là tương đương xung tục a. Đem cửa sổ sửa đi, tiếp tục tìm cửa hàng đồ lượn. Mới vừa nhìn thấy thích hợp, dự định điểm vào xem một hồi địa chỉ. Một cú điện thoại liền đánh tới Là tổng anh. Alo. Tiểu Tô giáo sư. Điện thoại tiếp lên, bên tai ngứa khí để Tô Thần cảm giác thấy hơi đau đầu. Ừm. Hả? Ngài ân là có ý gì? Tổng anh trực tiếp mở ra đường tăng hình thức. Ngài lúc đó lúc rời đi nói với ta một tuần lễ sau khi sẽ trở lại, khá lắm, trực tiếp 1 tháng liên lạc không được. Ta còn tưởng rằng ngài sắp tới liền sẽ liên hệ ta đây, không ngờ ước lao ra ngài là trực tiếp đem ta đã quên sao. Ngài nếu như còn có chút lương tri, tới xem một chút nhà ta bị xoành xoạch thành dạng gì đi. Ta bản thân hôn qua tới nhà ta suýt chút nữa lấy cho nhà ta tiến vào tập phải báo cảnh càng nói càng ngoan đứa. Tống Anh nhìn mặt trước hai cái đối với mình cực không thân mật tiểu tử nước mắt đều muốn rơi xuống. Nàng một tháng qua, vô số lần thử nghiệm cùng hai thằng nhóc này giao lưu. Muốn nói cho chúng nó không phải ta đem các ngươi qua đến, là chủ nhân của các ngươi đem các ngươi đưa tới để ta giúp đỡ dưỡng một quãng thời gian. Nhưng, hai thằng nhóc này khắp toàn thân đều tràn ngập, ngoại trừ cho ăn không muốn cùng ta trao đổi, ngươi cái này để chúng ta cùng chủ nhân bị ép chia liền nữ nhân xấu. Tống Anh thật chính là khóc không ra nước mắt, một bên bị ghét bỏ một bên còn phải ăn ngon uống ngon hầu hạ. Mà hai người này vẫn là bất mãn, mỗi khi cơm nước xong không địa phương tiểu khiển, liền trực tiếp mở ra phá nhà hình thức. Nàng có lúc xoạc đến trên mạng tiểu bạch tiểu hôi hậu viên hội đều sẽ không nhịn được khinh bỉ. Liền hai người này so với Husky sức chiến đấu còn mạnh hơn trò chơi, tại sao còn sẽ có người yêu thích? Ân. Tuy rằng vừa bắt đầu nàng cũng rất yêu thích. Nhan Trị Chí thượng, mà hiện tại nàng mắt thấy Tô Thần rốt cục có tin tức, cho nên nàng nhẫn nại cũng đã tới cực hạn. Tô Thần đưa điện thoại di động trực tiếp để một bên, chuyển dùng máy vi tính điểm một phần thức ăn ngoài. Tiên trà chi sau điện thoại di động bên kia thật giống yên tĩnh không ít, hắn mới đưa loa ngoài mở ra. Ngày mai đi, hiện tại hơn nửa đêm ta quá khứ ảnh hưởng cũng không tốt. Tống anh vẫn như cũ không buông tha, ngày mai mới giờ. Ta tổng cảm giác ngươi lại muốn chạy đường a. Nói xong, bùm làng một tiếng. Trong nhà này cái cuối cùng hoàn chỉnh vận, máy giữ ẩm cũng bị hai thằng nhóc hủy đi. Tống anh kêu lên một tiếng luôn mãi cường điệu ngày mai nhất định phải tới đem bọn họ tiếp sau khi trở về, mới đưa điện thoại cắt đứt tan nát cõi lòng đến xem máy giữ ẩm thi thể. Trưởng thành kỳ tiểu tử có thể có bao nhiêu làm ẩm ý Tô thần đại khái tưởng tượng ra được. Chỉ có điều chúng nó còn rất hiểu chuyện, xưa nay không ở trước mặt mình sảng bậy. Lần này phòng trừng cũng lạ nột lạ lâu. Có điều cái kia đều là chuyện ngày mai. Ngoại hạng bán đến rồi, hắn cảm thấy e rằng hứng thú liền thuận lợi mở ra phòng trực tiếp. Khá lắm, Hưng Đông sau khi phòng trực tiếp quả nhiên dư dĩễm. Căn cứ nhiệt tình công dân tốt chỉ trích, hắn liền một đường thuận lợi điểm báo cáo. Liên tiếp hơn 10 phòng trực tiếp hạ xuống, vẫn là không một cái có thể xem. Giữa lúc hắn chuẩn bị đóng lại phần mềm đổi trò chơi thời điểm, đẩy đưa nhảy ra một cái cổ mộ bối cảnh phòng trực tiếp. Đêm tối khuya khoắt xuống mộ. Thú vị. Còn chưa là chính thức ngăn cản, dân gian tự phát xuống mộ hành vi gọi tắt trộm mộ. Thế nhưng hiện tại chính thức tham mộ nhiệt độ cực cao, miễn không được đi ra mấy cái mô phòng theo. Có thể nói trắng, lịch sử Đức gãy, văn hóa truyền thừa cũng Đức gãy, không có chỗ mộ tương quan tri thức cùng kinh nghiệm. Xem mấy cái trực tiếp liền coi chính mình hiểu thiên hiểu địa, cái kia thực là đang tìm cái chết. Chỉ là cái này mộ, khá quân a. Màn đạn có người chính đang hỏi người dẫn chương trình đi chính là nơi nằm mộ. Chương 172, nghe đồn. Vừa bắt đầu Tô Thần còn tưởng rằng nên chính là cái không hiểu việc, tuy tiện tìm cái có hố địa phương liền mở trực tiếp kiếm lợi lưu lượng. Nhưng thế nhìn xuống, mới phát hiện màn ảnh bên trong hình ảnh có chút quân thuộc. Mà người dẫn chương trình chính đang cong lên cái mông hướng về cái tiết lộ ra trong động tham. Không thấy màn đạn cũng không nói chuyện chuyển động cùng nhau, thỉnh thoảng truyền đến một lạng thanh giá thú tiếng thê hoặc, màn đạn đều sợ đến run rẩy. Ta nói người dẫn chương trình, hơn nửa đêm nếu không chúng ta đi về trước đi. Chính là a, ngươi đây giám trực tiếp chúng ta cũng không dám nhìn, cảm giác người bên kia bảo vệ môi trường rất tốt, có khác lang a, hung ác loại hình toan đi ra sao làm. Ẩm, thật chân thực, bao nhiêu mang cá nhân ta đều không như thế hoảng. Đây là quá dũng vẫn là quá ngu. Đứng đến thời điểm xảy ra vấn đề rồi còn phải hao tiền tốn của để đội cứu hộ khổ cực tìm thi thể. Trên lầu thêm một, ta đã đang xoắn suất nếu không muốn gọi điện thoại báo cảnh. Cửa chết Người báo cái da rắn, người ta địa chỉ ngươi hiểu được không, ngươi liền muốn gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau màn đạn liền dùng beng làm một đoạn. Tô Thần đơn giản trực tiếp đem màn đạn đóng, chuyên tâm xem màn ảnh. Vừa vào lúc này một tiếng sói tru hưởng phá thiên thế, đang trực tiếp bên trong càng như là khoảng cách không tới cự ly 100m. Màn đạn liền càng thêm kích động khuy bảo, điên cuồng triệu hoán người dẫn chương trình xem màn ảnh. Thế nhưng người dẫn chương trình hoàn toàn không hề bị lay động, đã ở hướng về động phía dưới hạ dây thử. Bên cạnh còn khiên một con tiên nga lớn, nhìn dáng dấp cũng là đang trực tiếp bên trong học được không ít. Chỉ là một mình xuống mộ sự tình kiểu này ngoại trừ Tô Thần Trương gọi Linh cùng trà cô thiếu. Hai người này trong thế giới căn bản là không còn hắn người bình thường sẽ làm như vậy. Lại lần nữa cường điệu phạm vi xác định người bình thường. Mà bởi vì màn đạn ra sức, phòng trực tiếp nhiệt độ rất nhanh sẽ lên. Chỉ là hường đông công nhân viên phòng trực cũng có đốn, không quản những thứ này. Liền ngay cả tô thần báo cáo những người phòng trực tiếp tặng lại cũng không gửi qua đến, cái gọi là dịch vụ khách hàng 24h phục vụ thực cũng chính là trò cười. Được rồi, đại gia bây giờ nhìn đến chính là cái này mộ thất lối vào, ta quan sát một hồi cửa động khéo đưa đẩy, có chút thời gian, quanh thân cũng không có thiếu động vật bẫy hẳn là có người ra vàng loại hình đạo thành động vào ở cái này mộ bên trong. Bởi vì nơi này địa thế chỗ chúng, dòng nước xung kích sau khi đem cửa động mở rộng, vì lẽ đó hiện tại cũng vừa thật có thể để ta xuống. Cho tới phía dưới này là cái gì, ta cũng chưa tiến vào xem qua, liền gần nhất không phải hưng khởi tham mộ triều, ta liền đi hỏi người đời trước có hay không có chỗ nào không đúng vậy. Trong thôn những lão nhân kia à, vừa bắt đầu còn không chịu ta nói, này mấy cái hoa tử bản giao đi ra ngoài mới nói với ta địa phương này quỷ quái, ở 70, 80 năm trước bọn ta trong thôn thì có bảy Tập cái thanh niên Tráng Hàn qua tới bên này tìm Hùng, thế nhưng Hùng không tìm được người không thể giải thích được bẻ gãy ở đây, thi thể đều không có, may mắn còn sống sót người kia sau khi trở về không lâu cũng yên rồi. Tiếng phổ thông chen lẫn cậu âm, nghe khó chịu, nhưng có thể nghe được đại khái ý tứ mà nội dung cũng không tệ lắm. Vĩ lời so với một số muốn kiếm lợi lưu lượng người dẫn chương trình thiếu quá nhiều quá nhiều. Liên Man Đạn cũng là kiên trì nghe, tình cờ chỉ có thể nhảy ra một đôi lời, thấy này Tô Thần liền lần thứ 2 đem màn đạn mở ra. Nhưng thấy trong hình cái tuổi đó nên khoảng 30 tuổi nam nhân có vẻ nên nói hoàn toàn không có bất kỳ cần hồi đáp màn đạn dấu hiệu, màn đạn điên rồi. Chắc chuyện ra sao, đây là quay lại rồi phát sóng sao? Này người dẫn chương trình làm sao đều không trả lời màn đạn vấn đề. Khó nói, nhưng nhìn dáng vẻ không giống như là quay lại rồi phát sóng, có như là quay lại rồi phát sóng cái kia hơn nửa đêm cũng lạ làm người ta sợ hãi. Ta hoài nghi. Ta chỉ nói là ta hoài nghi ha. Có hay không như vậy một khả năng, người dẫn chương trình căn bản là không ngỡ màn đạn. Một lời giải chân tướng. Mọi người đều cảm thấy đến lời giải thích này đáng tin nhất. Mà ở người dẫn chương trình lấy ra đồng hồ đeo tay Mà trên thời gian giây mấy cùng hiện tại giây phút không kém sau khi, mọi người đều trầm mặc. Nay không chỉ có là cái không sợ chết, này đầu góc cũng vậy. Tô Thần nhịn không được, xé một cái phấn sau khi nín một hồi lâu, mới không để cho mình cười phun ra ngoài. Nay mạng lưới cho ra nhiều, có thể gặp phải một cái tân thủ người đàn hoàng trực tiếp, đó là tương đương không dễ dàng a. Cũng may coi như là đóng kiến trực tiếp phía dưới cùng cũng sẽ có một cái lăn màn đạn. Ở lặp lại quét N nở lần mở ra màn đạn sau khi, ở người dẫn chương trình xuống mộ trên đường, hắn rốt cục mở ra màn đạn. Che ngập bầu trời tin tức để hắn sững sốt một lúc, lập tức lộ ra một cái hàm hậu thành thật nụ cười. Ta vẫn là lần thứ nhất thấy nhiều như vậy người ở ta phòng trực tiếp bên trong tán gẫu. Hả? Lần này đến phiên Tô Thần sững sốt. Trọng điểm là cái này hả? Trọng điểm chẳng lẽ không là cả màn hình âm nhu luận, cảm thấy cho ngươi nha lập tức liền muốn gặp phải dã thú hoặc là trong mộ thất xuất hiện cường thi. Sau đó bỏ số sao? Cực phẩm a, như vậy tinh thần người dẫn chương trình, đại gia không ủng hộ một làn sóng không qua được đi. Hắn không nhịn được đánh ra một hàng chữ. Vàng chói lọi, rọi sáng không ít oa trong chăn xem trò vui lôi thôi khuôn mặt tức thì lại là một tiểu ba bản tán sôi nổi cùng chiều, cũng may cái điểm này ngủ nhiều người, đêm không tạo nổi sóng gió gì, cũng là không tràn vào quá nhiều đến vây xem tài khoản người. Đúng là trực tiếp nhất quán trầm tĩnh trên mặt đột nhiên xuất hiện vận vẻ đủ cười. Xuất hiện, hữu thúc chuyên nhân, ta, ta là ngươi Phan A. Từ khi ngươi lần thứ nhất trực tiếp ta liền điên cuồng mẹ lũ ngươi. Nguyên bản liền đọc từng chữ không rõ ràng người hiện tại xấu hổ hách không nói, còn khái nói là bà. Tô Thần lần đầu hối hận đang trực tiếp lên tiếng, chuyện này quả thật chính là trực tiếp xã chết đi. Dễ nhưng một mực này, người dẫn chương trình còn không hề có một chút giận ngộ, vẫn như cũ bá bá nói cái liên tục. Tô Thần chỉ có thể kiên nhẫn tính tình lần thứ 2 đánh chửi, để hắn đừng nét mực nhanh lên một chút tham mộ. Lần này người đúng là nghe lời, một điểm không dài dòng, trà sát hai lần liền đến đề. Đan Sen chẳng trịt trong hang động kéo dài ra một con đường đến, đừng nói còn rất rộng. Cái kia người dẫn chương trình cũng là một bên đi về phía trước, vừa nói trong thôn lão nhân đem cố sự. Đại thể chính là nói vẫn là thời chiến, bên này có quân đội đảng quân. Tứ quanh thân trảo không ít người đi xây dựng quân sự trụ sở. Tựa hồ quy mô còn rất lớn, nhưng sau đó thật giống là đảo được là mạnh. Này một lần xoay sở ở lúc đó gọi chọc giận Sơn Thần, liền một hồi động đất. Cái kia đống quân ở đây binh lính không còn, bị chộp tới các công nhân cũng đồng thời bị chôn sống ở bên trong. Vậy tại sao như thế truyền đây? Là bởi vì lúc đó cái này quân sự trụ sở bên cạnh 1 km còn chừng, trái phải còn có cái làng, Sơn Thần lúc nổi giận ba này, người trong thôn cái gì cảm giác đều không có. Vẫn là sau khi có người rất xa xem cái này quân sự trụ sở có cái gì không đúng, đánh bạo mò sang đây xem mới phát hiện quân sự trụ sở không còn không nói, này một mảnh trực tiếp bị chuyển đổi địa hình, trước kia gò núi nhỏ trực tiếp thành núi mương dẫnh. Trong thôn lão nhân đều nói co như là thi thể tìm không được, người kia vẫn là chết ở địa phương kia, cái kia ban hồn khẳng định cũng đều dư đãng ở tại chỗ, cũng có lão nhân nói rằng vũ thời điểm còn có thể nhìn thấy ăn mặc tiểu cũ chế phục binh lính đánh roi thúc dục công nhân làm việc. Chương 173, cưỡng chế đóng kín trực tiếp. Nghe xong, đại gia thấy người dẫn chương trình trên mặt một điểm hoảng sợ ý tứ đều không có. Dồn dập cho rằng giả. Dù sao ha, người ta những người chuyên trách làm khủng bố trực tiếp nhiều người gặp xây dựng bầu không khí a. Không nói những cái khác, người khủng bố âm nhạc cùng hiệu ứng âm thanh trùng quy phải đuổi tới điểm đi. Vị này ngược lại tốt, cái gì đều không làm. Bối cảnh liền sạn sạn bước đi âm thanh. Trừ phi là trong bối cảnh diện đột nhiên nhô ra một đôi mắt đỏ mới có thể dò đến người. Vậy ý của ngươi là những người biến mất người đều là bị đám quỷ hồn này ăn? Ẩm. Nói hơi rõ người, nếu như Thiên Quan Đại Thần ở là tốt rồi, hắn chuyên chữa trị những loại trâu bò rắn rết a. Sợ cái gì? Tô Thần Đại Thần không phải ở đây ạ. Đó là, đó là, đường truyện giật gân ha, ngày hơn nửa đêm vốn là hù dọa. Người dẫn chương trình không hề bị lay động, tiếp tục nói, ta vốn cũng muốn hơn nửa đêm đem đến trực tiếp không được, thế nhưng bọn ta bên này gần nhất quan nghiêm, liền Hoàng Sơn Giả Linh Những nơi khu không người đều rất ít có thể đi vào. Thật giống là quản lý cái gì cổ mộ loại hình, gần nhất tuần tra có thể hơn nhiều. Tô Thần có tư có vị cắn đi một khối khảo mướp bỏ. Nghe nói như thế, sững sốt một chút, lập tức đánh chữ dò hỏi. Ngươi nói bộ đội đến tuần tra sao? Vẫn là các ngươi bên kia thôn trên người tự phát tổ chức. Những khác tin tức người dẫn chương trình đều trực tiếp lơ là, nhưng này vàng óng lợi nói hắn nhưng là trực tiếp dừng bước từng chữ từng câu đọc đi ra. Này coi trọng trình độ để màn đạn tương đương khó chịu. Chỉ bất quá đối phương là Tô Thần a. Bị coi trọng cũng là chuyện đương nhiên lập tức một đống lớn đối với người dẫn chương trình trêu chọc bài sơn đạo hải mà tới, không biết được làn lên nói cái tên này tâm lý tố chất vững vàng vẫn là nói thế nào. Che ngập bầu trời thâm hỏi, người ta cứ thế mà lông mày đều không nhíu một cái. Không giống như là bộ đội, cũng không phải phụ cả người, bọn họ trang bị đều rất thấp nhất. Ta đến kiểm tra địa hình thời điểm còn vỗ một tấm bọn họ tuần tra bức ảnh, "Tô giáo sư ngươi chờ ta vậy thì phân phát ngươi." Nói, màn hình tối lại, Tô thần bên này rất nhanh sẽ thu được tin nhắn riêng. Đó là một chương viên cảnh độ, coi như là bị rút ngắn màn ảnh, nhưng vẫn là tương đối xa liên khoảng cách xa như vậy còn có thể phát hiện, Tô Thần đối với cái này, người dẫn chương trình cảm giác trong nháy mắt không bình thường. Hoặc là cái tên này đang câu cá, dạng ngu tử, hoặc là chính là trời sinh chính sát năng lực ưu tú. Một loạt 6 người, dáng người thẳng tắp, thế nhưng trên người đều có một cái bạ lộ lớn, ăn mặc thường phục mà hình thức thống nhất. Xét thực, không phải bộ đội, chỉ ít người của bộ đội muốn tuần tra đều sẽ mang tới tiêu chí. Người nhà quê rõ ràng không thể có như vậy thân thể. Những người này mỗi ngày đều đến tuần tra sao? Ngược lại không là, ta hỏi thôn bên cạnh, nói là gần nhất mới nhìn thấy, ta cũng không biết được là làm gì. Thế nhưng nghĩ gần nhất không phải tham mộ dậy sóng sau khi thức dậy không ít người đều chính mình chạy đi tham mộ mà. Liên Đoàn không chừng chính là không để mọi người đi phá hoại mộ thất mà đi ra tuần tra đội ngũ. Lời này nói, ngươi nha không phải là làm chuyện như vậy sao? Hợp vẫn đúng là chính là đối với mình không điểm cái kia cái gì mấy tôi. Nhưng xác thực là, nhiều lần như vậy tham mộ trực tiếp sau. Thương khởi tham mộ dậy sóng khẳng định là cho chính thức thêm không ít phiền phức. Nhưng lại lại cái này mộ thất đồ vật bên trong rất khiến người ta lưu ý. Tô Thần cũng lười gọi điện thoại gọi người xử lý, nghĩ thầm không được quy mô tiểu mộ cũng nháo không ra chuyện gì chỉ là đám kia tuần tra người xem ra càng như là dựa vào tuần tra danh hiệu quang minh chính đại tỉ mộ. Nhìn bọn họ tiến lên vị trí đều là chỗ cao nhất, chỗ cao tầm nhìn thật giỏi nhất nhận biết những địa phương nào gặp có một thất. Có điều hắn cũng không thể phán đoán chính xác đi ra. Liền tiếp tục xem tiếp. Màn màn ảnh bên trong động lộ trình đột nhiên xuất hiện một người, một cái đứng người. Tư thế kia rất giống là sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm kẻ xâm nhập. Người dẫn chương trình sững sốt một chút, đứng ở tại chỗ hướng đối diện hét to một tiếng, nhưng không có được bất kỳ đáp lại. Màn đạn sợ đến quá trưởng. Dôn Dập đều ở xoạc khả năng là thật sự có quỷ, mà người dẫn chương trình vừa vận chạy người ta trong nhà đi tới. Xác thực đổi người bình thường đã sớm quỷ gọi quỷ kêu rơ lên máy thu hình trở về lao nhanh. Có thể cái này trực tiếp ra hỏa là thật sự đầu sắt. Thét to đối diện không phản ứng hắn cho rằng là người ta không nghe thấy. Trực tiếp vượt qua, dự định đến cái lòng đất đối thoại. Tô thần trực tiếp bị trọng phát rời, này thật chính là một nhân tài. Có điều căn cứ trực tiếp hình ảnh phân tích, đối diện phải là một người chết. Nhìn dáng dấp là sau khi chết bị dễ cây treo lên, hẳn là thành cây khô. Mà cho người dẫn chương trình vọt tới người ta trước mặt, đối diện màn ảnh chính là một tâm trắng mặt. Hắn mặc như là 50, 60 năm trước, chết rồi, chết đấu đấu, dễ cây này trả lại hắn đến rồi một cái buộc trả hay. Ta cảm giác những người đột nhiên biến mất không còn tăm hơi người nên chính là xuống tới này mộ bên trong, không chừng đi thông qua đi có thể đem tất cả mọi người đều tìm tới đây. Nay vô cùng chờ mong nước khí, cùng Lâm Thời lập xuống mục tiêu nhỏ chí tưởng tượng làm cho tất cả mọi người đều không lý giải. Ta cảm giác người dẫn chương trình đầu gốc có phải là họ rồi. Chơi A Tuất, đừng nói xấu đi được rồi, người dẫn chương trình phương bắc người là đi, ta hiện tại liền nghĩ biện pháp liên hệ bên kia bệnh viện tâm thần nhìn có phải là có ai từ trong bệnh viện trốn ra được đều nhìn thấy thi thể còn không mau mau chạy đi. Người ta tại sao có thể cho ngươi xem thấy thi thể trong lòng không điểm cái kia cái gì mới sao? Tuyệt tuyệt, ta cảm giác chủn là đi đưa biết, không chừng này mộ bên trong đã tỉnh rồi một cái đại cương thi sẽ chờ người dẫn chương trình đưa tới cửa đây. Ta liền nói, có hay không như thế một khả năng, người dẫn chương trình thật có thể tìm tới những người biến mất người. Thích, ngươi này không phải nói phí lời sao? Có thể tìm tới a, tìm tới người dẫn chương trình đã trở thành một thành viên trong bọn họ có cái gì dùng a. Tô Thần vui mừng cũng còn tốt màn đạn không có ngữ âm công năng, không phải vậy hiện tại khẳng định có một đám người muốn ở Hưng Đông Hồ gia của họ. Nhưng xác thực kỳ quái, người này trước khi chết tư thế càng như là liền như vậy đứng bị giết chết, trên người không nhìn thấy rõ ràng vết thương. Lẽ nào là độc khí? Có thể độc khí là mãn tính tử vong a, vị này an tưởng càng như là chủ động tới nơi này báo danh thủ cộng lớn. Đang muốn hình ảnh đã từ trên khối thi thể này rời đi, vẫn như cũng là tiếp tục tiến lên. Đầu sắt đã hấp dẫn chính thức sự chú ý. Tô Thần lui ra liếc mắt nhìn, này phòng trực tiếp lại ở một đám tay con mắt phòng trực tiếp bên trong bộ lộ tài năng bá bảng đệ nhất. Mặc dù là rất đáng giá biểu dương, này chiến tích hạ giận. Nhưng người dẫn chương trình thao tác thực sự là khiến người ta không hiểu a. Này quyết chí tí lên. Không biết còn tưởng rằng đang tham gia nào đó loại cỡ lớn trên nước hoạt động đây. Cảnh cáo, đo lường đến nên người dẫn chương trình hành vi nghiêm trọng làm trái quy tắc, hệ thống đem ở sau 3 phút cưỡng chế đóng kín phòng trực tiếp. Này điều nhắc nhở vừa ra tới, màn đạn trong nháy mắt nổ tung. Nghiêm trọng làm trái quy tắc. Cười chết, những người đại mua đông mắt mẹ trực tiếp đây. Chỉ là có sao nói vậy, như vậy trực tiếp hiện nay rắc thực là không thể lấy sức lực của một người chấp hành. Trực tiếp tiền đề là muốn bảo đảm tính mạng của chính mình an toàn, nếu như liền cơ bản nhất đều bảo đảm không được lời nói. Lấy lòng mọi người không thể nghĩ ngờ. Ngươi này mộ thất có vấn đề, trước tiên lui ra ngoài đi, sau khi đệ trình cho ban ngành liên quan để nhân sĩ chuyên nghiệp thăm mộ. Chương 174, cái kia người dẫn chương trình người không còn. Suy nghĩ một lúc, Tô Thần vẫn là trực tiếp đánh chữ nhắc nhở, nhưng còn không được người dẫn chương trình hồi phục, phòng trực tiếp liền bị giam. Hắn nghĩ nếu như phòng trực tiếp không còn, người dẫn chương trình thấy mình trực tiếp vô vị, không chừng liền sẽ rời đi chỗ đó. Chủ yếu là chỗ kia cho hắn cảm giác rất quen thuộc, rất giống là quỷ thổi đèn thế giới miêu tả quá một cái mộ. Cụ thể có phải là còn phải vào xem xem mới biết, có điều có thể xuất hiện thi thể mộ thất bạn thân liền tương đương không ổn. Dựa theo cái kia người dẫn chương trình nói tới, nơi đó xem như là rừng rậm biên giới. Hướng về Bắc là đầm lầy, mà đi về phía Nam nhưng là tươi tốt rừng rậm nguyên thủy. Coi như là kinh nghiệm phong phú lao tợ săn cũng cần mang tới ưu tú chó săn mới dám thâm nhập. Nếu thật sự là mộ thất vị trí, chỗ này phong thủy lên không tốt. Nước nuôi rồng, thời gian càng dài dưỡng thì càng linh. Thế nhưng đầm lầy đây là bao vây, coi như là có long mạch ở, vậy cũng là đã sớm bay đi na vị long mạch. Không có long mạch giáp chế địa phương, tối chiều tai họa. Nghĩ đến đây, Tô Thần vẫn là hy vọng cái kia người dẫn chương trình có thể ngoan ngoãn đi trở về muốn thực sự là hắn nghĩ tới cái kia nghĩ địa, chỉ sợ là còn có thể kéo dài tiến vào càn dọa người địa phương. Liên quan với ông già kia truyền thuyết cơ bản là có thể đối đầu. Đáng tiếc, tên kia hơn nửa đêm trực tiếp chu vi là cái tình trạng gì đều không thấy rõ. Không đúng vậy có thể chứng thực một hồi ý nghĩ của chính mình. Mù một giấc ngủ, lại tỉnh lại trực tiếp đến ngày thứ 2 hơn 1 giờ chiều. Đây là kế tháng trước tới nay hắn ngủ đến dài nhất, cũng là tối an ổn ngủ một giấc. Đây đủ một tháng đến hắn ngoại trừ xuống mộ thu lấy é tờ, còn thuận lợi phá hủy một cái Chu Mộc Vương căn cứ. Lý Cường Quốc báo cáo cái kia người đi nhà trọ căn cứ thực không phải thật sự người đi nhà trọ. Mặc là hắn mang theo Tiểu Hồng cùng Tiểu Tượng sớm quét sạch một phen. Thời gian dài ở mộ bên trong căng thẳng thần kinh dẫn đến hắn hiện tại vừa mở mắt đều sẽ lập tức cảnh giác lên. Đang nhìn đến chính mình quen thuộc gian phòng trang hoàng sau khi, hắn thở phào nhẹ nhõm. Mở ra điện thoại di động, che ngập bầu trời tin tức gửi qua đến. Đại thể đều là phần mềm trên tin tức. Tô Thần có chút hối hận ngày hôm qua tiếp thu xong bức ảnh không đem tin nhắn riêng đóng. Còn lại tin tức là viện nghiên cứu, đại thể là dò hỏi Tô Thần cần thứ gì đồ vật, bọn họ sớm chuẩn bị tốt. Sau đó chính là Tổng Anh. Ở điện thoại không gọi được sau khi cô nương kia thật giống triệt để tang nữa trong lời nói tràn đầy đều là không nữa đem hai thằng nhóc kia tiếp trở về, nàng từng phút giây nhảy lầu. Liếc mắt nhìn cái kia tin tức, là ở buổi trưa 11 giờ 31 phút tới được. Tô Thần liền đánh trở lại. "Này, nhảy lầu thành công rồi sao?" Tống Anh đầy cõi lòng hy vọng nhận điện thoại, được liền một câu nói như vậy. Suýt chút nữa không đem nàng tức hộc máu. Thế nhưng căn cứ phiền phức còn ở trên giường của chính mình đi điểm này, nàng nghĩ, "Đêm nay trước 12 giờ, ngươi không đem hai người này tiếp đi, ngươi liền sẽ ở trên tin tức nhìn thấy ta." Lời hung ác bỏ xuống, nguyên nghĩ Tô Thần ngay lập tức sẽ tới đón, nhưng bên kia nói làm cho nàng lại Nhưng các ngươi đội khảo cổ không thường thường trên tin tức sao? Ta, ngươi. Ở bên kia miệng phun tương ngắt trước, Tô Thần trước tiên đem điện thoại cắt đứt. Quả nhiên, tốt đẹp rời giường thời khắc liền nên dùng như vậy thiếu đạo đức phương thức mở ra. Ăn xong điểm tâm, Tô Thần mới sa sôi đem phần mềm trên tin tức nhắc nhở mở ra. Sắp tới hơn 1000 con, nhưng chỉnh thể như một khá là thái quá. Đều là đang nói tối hôm qua nửa đêm trực tiếp cái kia người dẫn chương trình người không còn. Tối hôm qua bình đài có người báo cảnh, ở tra được thân phận của đối phương tin tức sau khi, tìm tới trong thôn, thế nhưng người không có ở. Liên đội cứu hộ xuất phát tìm tới chỗ đó. Phát hiện người kia lưu trên mặt đất đồ vật đều ở, có thể người không còn. Hơ ngoại quét hình xác định bên trong mộ thất cũng không có vật còn sống. Bất đắc dĩ, đội cứu hộ người chỉ có thể trước tiên đi xuống xem một chút, khi tìm thấy hắn cuối cùng xuất hiện giờ địa phương. Bộ thi thể kia như cũng như là điệu tiêu như thế không nhúc nhích ở nơi đó đứng thẳng. Thưởng về trước đại khái khoảng 10 mét đội cứu hộ phát hiện cổ thi thể thứ hai, như thế là thơi khô, chỉ có điều thi thể này là của mình. Đi lên trước nữa có vết máu, chen lẫn lùng lúng. Giám định sau khi xác nhận vậy thì là đại ngống ròng máu. Mà bên trong con đường đã bắt đầu son nhánh, đội cứu hộ người chưa từng thấy trạng huống như vậy liên quyết định trước tiên lui ra ngoài chờ mặt trên quyết nghị, mới nhất một cái là gửi qua tới một người trực tiếp liên tiếp. Tô Thần mở ra trực tiếp, liền nhìn thấy địa phương đã thành lập đội khảo cổ cùng người của bộ đội chuẩn bị xuống mộ. Không biết Tô giáo sư có thể không thể nhìn thấy tin tức, nếu là có sự chỉ điểm của hắn chúng ta xuống cũng an tâm một ít. Thế nhưng Tô giáo sư tối hôm qua đã nói cho người kia không muốn đích thân xuống mộ. Không chừng người kia thực đã chạy đi. Dựa theo trước cái kia người dẫn chương trình miêu tả, ở đây biến mất người cũng không ít. Hiện nay nhìn thấy hai bộ thi thể liền đủ để chứng minh hắn nghe nói đồn đại thực là không thành vấn đề. Một cái lòng đất hang động mà tôi Có thể xuất hiện như vậy nhân viên số lượng lớn tử vong là bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến. Sơ tu Sếp ở phía giới không khí máy kiểm tra biểu hiện phía dưới có nhẹ nhàng độc khí, bước đầu suy đoán hẳn là ở cái hoạt động này đảo đới trước tích chữ. Hiện nay dưỡng khí hàm lượng xuống tốc, có thể xuống mộ. Màn ảnh hiện nay còn ở truyền phát tin trước video, chỉ có điều bối cảnh âm là tất thị. Trong lúc đó màn ảnh bên trong là một cái hiện nam bắc hướng đi tung lúng. Hai bên thế núi bằng phẳng, trong cốc tựa hồ quanh năm đều không bao nhiêu ánh sáng. Lá khô chồng chất, hủ bại khí nhảy lên cao. Một ánh mắt nhìn lại cũng không bao nhiêu cái cây, mà đều giải thể đêm mê mà ra khỏi sơn cốc sau khi cây tối càng thêm hỉ giỏi, trước mặt chính là rộng lớn Thảo Nguyên. Ánh mặt trời chiếu xuống có vẻ đặc biệt bao la, khiến người ta sáng mắt lên. Địa thế tận trọng chất pháp, hiện khí thôn vạn tượng tư thế, ép đuôi rồng phùng nguyệt tiến vào đại dương, phong thủy không sai, thế nhưng nhiều lắm chôn cái vương hầu loại hình. Màn ảnh mới vừa quay trở về, đang chuẩn bị xuống mộ vương lập sinh ra được thấy trên màn ảnh nhẹ nhàng một nhóm vàng óng đại tự. Không nhịn được kinh ngạc thốt lên, "Là Tô giáo sư." Nay vừa nói, đội khảo cổ người càng là không thể chờ đợi được nữa muốn xuống mộ. Nhưng nhìn cách đó không xa cái kia đỉnh đầu nho nhỏ liễu vải, Tô thần vẫn là do dự một chút. Nơi này xác thực là dã nhân câu không thể nghi ngờ, thế nhưng nghĩ đến bên trong sách cái kia miêu tả hùng hống cùng với những người cái rơi mà heo. Nhìn lại một chút màn ảnh bên trong những người này trang bị rõ ràng liền không thể nào đủ xem. Ta kiến nghị các ngươi hướng cấp trên lại thân mời một ít trang bị, phía dưới này có chỉ hùng hống, món đồ kia ra thật dày cực kỳ, các ngươi nắm trang bị có chút kéo khô. Nay vừa nói, đội khảo cổ̉ người biến sắc, lập tức mau mau ngừng hẳn lại mọi hoạt động. Đồng thời gọi điện thoại đuổi tới cấp xin, bên Tiên Nguyên bản còn đâu đúng. Thế nhưng vừa nghe đến tên Tô Thần liền lập tức đáp lại, còn luôn mãi cường điệu trang bị sẽ ở 1 giờ bên trong đưa đến để bọn họ không muốn ngưng hẳn trực tiếp. Nói trắng ra, cũng chính là trước tiên lưu lại Tô Thần, tình đến tiếp sau không ai chỉ đạo bọn họ xuống mộ còn phải bị thiệt thòi. Tô Thần đúng là không có gì, chẳng qua là cảm thấy này đưa đến thời gian so với mình giao đồ ăn nhanh không ít. Tô giáo sư, ngài là biết cái này mộ thất chủ nhân sao? Có thể hay không cho chúng ta nhiều khoa phổ một ít? Chương 175, các ngươi hướng về nhìn lên xem. Vừa vận nhàn rồi, Tô Thần đơn giản mở ra trực tiếp. Hai cái phòng trực tiếp liên tuyến, hắn cho giảng giải cái này mộ chủ nhân lai lịch sau khi. Giao đồ ăn vừa vận đến, màn đạn tổn thức mộ chủ nhân mộ thất còn bị đánh xuyên qua. Mà bên kia máy bay trực thăng vận chuyển vật tư cũng đến. Xem trường thương đoàn thảo, liền trên khí thế đều so với trước thực gọi không biết. Thấy bên kia xuống mộ, Tô Thần trực tiếp đóng kiến trực tiếp, hắn cũng không muốn làm án bá. Theo màn ảnh đi xuống, cùng tối hôm qua tình cảnh giống nhau, chỉ có điều hiện tại tầm nhìn cùng rõ ràng độ có chất tăng lên. Liên tục đi ngang qua hai cái thi thể sau khi, Tô Thần nhận ra được là lạ. Để đội khảo cổ dừng lại, màn ảnh thay đổi hướng lên trên ta liếc mắt nhìn. Theo màn ảnh trên mạng, dấu thú lợi chảo vết chào ở chất lượng đất mặt ngoài đặc biệt rõ ràng. Khảo cổ đội viên sững sốt một chút, thân ra tay của chính mình đi so sánh. Khalam, so với một cái thành niên nam tính bản tay càng lớn hơn không ít. Cái này là hùm dấu móng tay sao? Không phải, ngươi so sánh một chút dấu móng tay chiều sâu liền có thể biết, món đồ này so với tay gấu mẫu trưởng. Thảo nguyên lười đất, sức chiến đấu cũng không thể khinh thường, hẳn là một đường đuổi theo bên trong vật còn sống tiến vào. Nghe được địa hạt, khảo cổ đội viên môn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thưởng thức chính là món đồ này không ăn thì người, cũng là ăn chút còn bột nhỏ. Nhưng có người rõ ràng nắm lấy cái kia đại tự. Tô giáo sư, ngươi nói lớn, có thể nói rằng cụ thể có thể sẽ lớn bao nhiêu sao? Nay khá lắm vừa nhìn chính là cái quần thận. Lạ như trước nện mà người, mọi người đều cảm thấy đến con miệng mà, có thể lớn bao nhiêu a? Kết quả đây, người ta đứng lên đến đều sắp đỉnh một chiếc loại cỡ lớn xe hủy đất. Theo, hắn độ cao tới nói, có thể so với ngươi cao hơn một ít đến. Khí. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức dồn dập lui về phía sau để, vẫn là cầm súng hướng về nhô ra trước đường càng đáng tin chút. Cổ này nguyên lời đất không giống với hắn giống địa thát, kế thừa tổ tiên sông băng lười đất gen vì lẽ đó hình thể đặc biệt đại. Trong tình huống bình thường đều là ngủ đông ở trong bóng tối chờ ở xả, thử, thảo loại hình con ngồi trải qua mới lại đột nhiên phát động tập kích. Vậy vật này không phải mộ chủ nhân dưỡng đúng không?" Vương Lập Hoa hẩm được hỏi, dù sao lấy hướng về mộ chủ nhân chăn nuôi đồ vật có thể đều không đúng cái gì người hiện lãnh. "Không phải, trên đại thảo nguyên sinh vật, trùng hợp đi vào trong này thôi." Nhìn thấy lời này, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục đi về phía trước, gặp phải lối rẽ. Thế nhưng rõ ràng đều là hiện đại đập đế, cái quốc, phiến đá, càng như là có người ở phía dưới này trực tiếp làm ra đến rồi một cái lòng đất công sự. Điểm này không thể nghi ngờ hay cùng tối hôm qua cái kia người dẫn chương trình nói tới tình huống đối đầu. Vương Lập Hoa sáng sớm cũng nhìn cái kia trực tiếp chiếu lại, càng đi về trước vẫn còn có trải đi ra quỹ đạo. Nay để bọn họ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng nghĩ đến mộ thất phòng trường đã bị sáp nhập tại đây cái lòng đất công sự bên trong, bọn họ cũng không khỏi đau lòng lên. Tiếp tục đi về phía trước, đã có thể nhìn thấy đồ bê tông gian phòng, mỗi cái phân khu làm tường đường sáng tỏ. Mà phong cách rõ ràng không phải trong nước, tất cả mọi người đều trầm mặc. Sau khi nhìn thấy vũ khí tồn thả bọn họ cũng không sợ hãi chút nào, thậm chí biểu hiện bắt đầu có chút thương xót. Nếu như thật là lớn động đất, cái kia chết đi nhiều như vậy tươi sống sinh mệnh có thể đều là ở trên mảnh đất này lớn lên người a. Có thể bên trong ngoại trừ những người cái cái gọi là biến mất không còn tăm hơi người hài cốt, không nữa thấy bất luận người nào thi thể. Không chừng ở tai nạn trước bọn họ đã chạy trốn cơ chứ? Có người như vậy anủi nghĩ. Xuất hiện trước mặt đống lớn phế thạch, số đồ kiến trúc phía dưới um tùm rác cốt. Rất rõ ràng truyền thuyết đều là thật sự. Mà ngay ở tất cả mọi người đều nhìn phế tích trầm mặc lúc, một cái thân ảnh nhỏ nhỏ hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ta chắc có đứa nhỏ. Tuyệt. Ta còn tưởng rằng ta hoa mắt. Thật sự có đứa nhỏ a? Cái kia đồ chó lúc đó còn bắt được đứa nhỏ lại đây sao? Nào có đứa nhỏ a? Liên một cái lục y phục bé trai a béo ị, cảm giác 6 tuổi. Có khảo cổ đội viên cũng nhìn thấy, chỉ vào bên cạnh nghiêng ngự môn, kinh hoàng nói rằng, "Chạy, chạy vào đi tới." Mọi người đều là lần thứ nhất thấy cảnh tượng như vậy, hai mặt nhìn nhau không biết nên làm gì. Ngươi muốn nói là ảo giác đi, cũng không thể tất cả mọi người đều trúng rồi ảo giác a. "Theo đi tôi, hai thằng nhóc này không có ác ý, cho các ngươi dẫn đường thôi." Tê, tập thể hút vào khí lạnh, không ngừng một cái, lại còn là một tập. Lại nhìn màn đạn, thì có người nói nhìn thấy chính là một cái tiết bím tóc mặt tròn nữ hoa, cũng là 6 tuổi khoảng chừng. Khá lắm. Nhưng Tô Thần nếu nói không có chuyện gì, đại gia cũng là không đi ngẫm nghĩ, nhắm mắt mở cửa ra đi theo. Sau cửa là khác một phen tiến địa, tiêu chuẩn mộ thất cấu tạo. Cùng trước Tô Thần nói như thế mộ thất cùng tiến trúc liền ở cùng nhau. Mở ra một cánh cửa, bên trong là loạn tê tê bày ra hơn 10 cụ quan tài. Quan tài đều bị mở ra, rõ ràng bên trong chôn cùng vật phẩm cũng không. Cất đoạt sạch sẽ sạch xanh, xanh. Mà đi vào một cái khác mộ thất, cũng chính là chủ mộ thất. Phong cách rõ ràng cùng trước cái kia không giống nhau, bốn vách tường trên vẽ ra đẹp đẽ chích tường. Lúc này mới khiến người ta rốt cục phản ứng lại nghề này mục đích là tham mộ. Bốn bức tường trên vẽ ra đại khái là mộ chủ nhân khi còn sống sự tích, cũng cùng tô thần miêu tả như thế. Mộ chủ nhân chính là một giới vũ phu, bởi vì chiến công hiển hách mà bị ban thượng. Ở chính giữa không lồ quan tài lớn chính là hắn Trô An Thần. Toàn bộ trên quan tài đều có mạ vàng tất năm màu miêu, đại thể là tiên hạc, kỳ lân loại hình. Trên nắp quan tài càng là có 28 tinh tú độ. Toàn bộ quan tài làm cho người ta cảm giác chính là hào hoa phú quý, mà mặt trên sắc thái trải qua ngàn năm vẫn là diễm lệ như tân. Thét lên người cảm thán không thôi. Nhưng vào lúc này rõ ràng là không tâm tư gì cảm thán. Bởi vì vật kia, mở ra Ở màn ảnh trước, món đồ này lại là mở ra. Đội khảo cổ mọi người trong nháy mắt như như chim sợ cảnh con tìm góc cần núp. Nay ai cũng biết cương thi lợi hại, mà tôi hướng về trực tiếp đều là chính mình mở nắp tìm cương thi. Đến bọn họ nơi này làm sao trong lúc đó biến thành cương thi tìm chính mình đây? Trong nháy mắt, bọn họ cũng rõ ràng Tô Thần tại sao vừa bắt đầu liền để bọn họ làm tốt vẹn toàn chuẩn bị lại xuống đến. Hóa ra là đoán được này quan tài che đậy không được cái kia cương thi a. Là mới mở ra, các ngươi có thể nhìn đất trên cho bụi, mở ra quan tài phủ xuống diện không có dấu vết cũng chính là tối hôm qua cái kia trực tiếp người đàn hoàng một đường đi bộ tới đây không nói, còn rất thoải mái đem quan tài nắp cho vật trận. Cái kia, đồ vật bên trong đi ra ngoài còn có thể trở về sao? Vương Lập Hoa nghĩ đến một cái đáng sợ độ khả thi. Các người bây giờ có thể gặp phải cương thi nên đều là không thể lộ ra ánh sáng, vì lẽ đó hắn sẽ không hướng về trên đi, đang truy đổi sóng quấy dây chính mình giá hỏa sau khi trở lại nguyên lai giường độ khả thi to lớn nhất. Xét thực, hiện ở bên ngoài ánh mặt trời trước mắt. Dựa theo thời gian tính toán, không chừng tên kia nên trở về. Hoặc là, còn có một loại độ khả thi, các người hướng về nhìn lên xem. Chương 176, chiến hùng hống. Tô thần ánh mắt hở hững đánh chữ. Mọi người thấy lời này nhưng chỉ cảm thấy tóc gáy đứng chổng ngược. Ta chác. Một bên ở trong lòng cuồng tưởng tuyệt đối không nên ở phía trên, một bên bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ánh đèn hội tụ địa phương, thinh linh ngủ đông một cái cả người mọc đầy đỏ như máu lông dài hình người quái vật. Đầy mặt đều là lông đỏ, càng như là một cái màu đỏ đại tinh tinh. A. Tiếng hét chói tai liên tiếp, toàn bộ mộ thất trong nháy mắt hỏng. Thật vào lần này trợ giúp trong đám người có lúc đó ứng đối quá Kim Petersen cương thi triển. Trước tiên hét lớn một tiếng, câm miệng. Đừng đi loạn động. Quan tụ sợ nhất chính là chấn kinh sau khi phân tán. Tình huống như vậy ở bên trong sách chỗ nào cũng có, nhưng đám người kia khẳng định không có nhân vật chính văn sáng. Vì lẽ đó chạy loạn đó là một con đường chết. Thốt súng cục cục cục hướng về trên đỉnh ban phá, như là một cái tung tóe ngọn lửa. Hí. Tô thân mắt thấy viên đạn không đánh vào cái kia hồng hồng trên người không nói, đúng là đem mộ đỉnh đánh xuyên qua không ít. Trong nháy mắt nhớ tới việc không tốt, vội va đánh chữ. Người ngu ngốc, không thể quay về trên đỉnh ban phá. Nhưng lời này không thể nghi ngờ để mọi người đều không lý giải. Đối mặt ra kiên cứng như sắt thép cương thi, không đánh Lẽ nào chờ cho người ta làm trả chịu đây? Vương Lập Hoa nhìn thấy lời này, cũng là tương đương không hiểu, nhưng hắn vẫn là cố nén trong lòng hoảng sợ hướng nỗi súng cắt chiến sĩ truyền đạt lời này. Nó lựa trong nháy mắt đình chỉ, cắt chiến sĩ chỉ có thể lấy ra xuống mọi chuẩn bị đại khảm đao. Mắt nhìn chằm chằm cảnh giác này, phía trên cũng ở cảnh giác xem hướng phía dưới hướng hống. Vừa nãy một phương ban phá, đánh vào trên người nó viên đạn bị mạnh mẽ văng ra. Nó cũng như là biết đạn kia đối với mình không tạo được tổn thương gì như thế, vẫn chiếm giữ ở mới bắt đầu bị phát hiện địa phương. Như là rất tò mò cái đám này xông vào người muốn làm gì tự đánh giá phía dưới chính đang lui lại khảo cổ đội viên môn. "Yêu trước tiên rút đi đi ra bên ngoài, ở chúng ta giải quyết cái tên này trước không nên vào đến." Nói thì nói như thế, nhưng cũng phải có thể an toàn trong xe mới đúng đấy. Vương Lập Hoa thừa dịp cái này trống rỗng mau mau dò hỏi Tô Thần mới vừa nói không có thể mở thương bắn phá là có ý gì. Mộ chủ nhân vị phòng ngừa kẻ trộm mộ trộm mộ, bình thường đều sẽ ở mộ đỉnh phía trên thiết trí cả bẫy, cắt trại, thủy ngân đã dầu hỏa những này là thông thường thủ đoạn. Các ngươi đi cái này mộ thất, mộ trên đỉnh vừa vặn bao bọc dầu hỏa, loại này dầu hỏa bình thường là dùng thủ đoạn đặc thù tiến hành bao bọc, ngàn năm đều sẽ không mất đi hiệu lực. Vừa nãy là các ngươi chó ngáp phải rồi. Không ba lượng thương liền đánh xuyên qua rầu mà tầng, không phải vậy một phòng người toàn tiêu chết căn bản là không lạ vấn đề. Xem xong tự, mọi người đều không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nhớ tới sắt vách chính là người ta khoe quân dụng. Nọn lửa này nổi lên đến. Phía dưới chết hết quang không nói, phòng trừng còn có thể đem mặt trên tiếp ứng người cho nổ không rồi. Thấy đám người kia liền muốn rút khỏi đi, Tô thần lại giãy lên một câu bất đắc dĩ cảm đến. Đừng có gấp đi ra ngoài, hiện ở chỗ này động tĩnh lên, trước nói cái kia thảo nguyên lười đất không trừng liền nghe đến âm thanh chạy về đằng này lại đây, các ngươi bây giờ rời đi nơi này cùng thứ đó va một đường, chết vẫn là các ngươi. Cái kia Vậy làm sao bây giờ a? Chúng ta liền muốn chờ chết ở đây mà. Người ta sợ sệt, người ta không muốn không minh bạch chết ở chỗ này. Một cái nữ đội viên không nhịn được lên tiếng hoán giận lên, trong thanh âm dĩ nhiên có khóc nước nở. Coi như là tình huống nguy cấp, sợ sệt là nhân chi thường tình. Nhưng đại gia đối với cái này ồn à ồn ell âm thanh cũng dù sao cũng hơi phản cảm. Thứ ta nói thẳng, dưới tình huống này làm nũng chọc người phiền vị kia đại tỷ là tân thủ sao? Vẫn là đi quan hệ đi vào. Ồ, oh. ta trực tiếp biểu diễn một cái thủ cầu vòng, chính thức nên tinh chỉnh một hồi tham mộ yêu cầu, hiện tại toàn quốc đều biết xuống ngộ nguy hiểm nhiều. Sợ sệt liền không muốn xuống cho người khác tiêm phiền phức tăng thêm cảm giác nguy hiểm được rồi. Tán thành, tán thành, tán thành. Ba ngày hai con nô gia mấy cái người ngu đốc, đến lượt ta là đại thần ta đều không muốn chỉ đạo phế vật như vậy, chết rồi không phải càng tốt sao? Đúng vậy. Mắt không gặp tâm không phiền, thanh âm này không biết còn tưởng rằng là cũng bị tiểu gì đây. Tô thần cũng là bị cô gái này thanh chấn động đến. Nếu như đổi ở mọi khi hắn đã sớm đem đối phương dặn dạy đến mẹ ruột cũng không nhận ra, chỉ là hiện đang đối mặt trong này nguy cơ, hắn chỉ có thể làm làm là không nghe. Nghĩ biện pháp trước tiên đem món đồ này dẫn hạ xuống, dầu hoãn nên chỉ ở mộ trên đỉnh mới có. Bốn bức tường cùng phía dưới đều là không có, còn không, có sức chiến đấu tìm góc cần nút, tận lực cẩn thận thì hơn mới cùng với không muốn phát sinh thanh âm kỳ quái. Nay chỉ lệnh vừa ra, nguyên bản còn lo lắng cất chiến sĩ trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Phân ra ngoài ngạch 5 người đi bảo vệ tập trung cùng nhau khảo cổ đội viên môn sau khi, còn lại 10 người cũng lục tục lui ra một thất. Mà vẫn ở phía trên xem cuộc vui hổng hống gặp người lục tục đều rời đi một thất. Liên có chút ngạc nhiên ngã xuống, nhưng nó mới vừa xoạch rơi xuống đất. Mộ cửa phòng máy đạo chốt xuống ngọn lửa liền không chốt lưu tình quét ở trên người nó. Một viên đạn xuyên không ra, một đống viên đạn nhưng là khá rồi mà những này nổi xuống chiến sĩ ở tỉnh táo lại sau khi tác chiến hiểu ngầm rõ ràng không bình thường. Bốn, năm đạo ngọn lửa đánh vào cùng một nơi, mà hắn ngọn lửa trực tiếp nghiêm phong lại cái kia hồng hống đừng lui. Coi như là nó trong nháy mắt rõ ràng này đánh ở trên người gì đó không dễ chơi, nhưng dĩ nhiên không thể lại hướng về mộ thất phía trên bỏ tới. Chỉ có thể phẫn nộ hống một tiếng, hướng mộ cửa phòng xông lại. Mà phối hợp có tố các chiến sĩ hiểu ngầm lùi lại phía sau, lập tức năm người lấy ra bạch cương đại khảm đao đến. Trình thế như một vung về phía trước một cái. Tang. Vật cứng va chạm ong ong nổ vang ở toàn bộ mộ thất hành lang bên trong bị vô hạn phóng to vang vọng. Xem trực tiếp người bị này đột nhiên âm thanh chấn động chao váng cũng nói, liên liên mặt trên đóng giữ người đều bị thanh âm này sợ hết hồn, bật đựu liên hệ hỏi có phải là xảy ra đại sự gì. Nhưng người phía dưới đều bị thanh âm này khiến cho tạm thời mất thông căn bản là không nghe được nói cái gì. Các chiến sĩ tề lực đem cái kia hồng hồng đón đỡ trở lại, cánh tay của chính mình cũng bị chấn động đến mức tê dại. Tạm thời lui khỏi vị trí mà sau, tiếp tục xuống ống quét ngang. Mà cái kia hồng hồng trên người đã trải qua sơ bộ nhìn thấy hiệu quả, mấy cái đấm máu lỗ thủng lớn. Nó cũng là không cam lòng gào thét tiếp tục xông lên trước. Khoảng cách càng gần viên đạn uy lực càng mạnh mẽ toàn bộ hướng về đầu quét ngang sau khi, mắt Trần có thể thấy, cái kia hồng hống đầu trực tiếp bị văng đi, nhưng thân thể vẫn như cũ còn ở duy trì hướng về trước tư thế. Y di học kỳ tích cũng không dám như thế như bước, nhưng không còn đầu sau khi thi thể căn bản là không đủ vì là theo. Lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng xích sắt lớn, các chiến sĩ thông tạo đem thành tạo trói lại chặt chẽ vướng vàng. Trận đấu rốt cục có một kết thúc. Tạm thời đem thi thể kia ném về trong quan tài che lên quan tài nắp đóng kín. Đại gia lúc này mới phát hiện ở quan tài đầu nơi đó còn đứng hai cái không mặc quần áo đứa nhỏ. Bởi vì trước mở ra quan tài nắp góc độ che chắn bụi vạn, vì lẽ đó không ai nhìn thấy. Cũng may mà là như vậy, viên đạn không lan đến gần hai thằng nhóc này. Man ảnh tiến lên một tạ, rất sống động tư thái hình dạng, để mọi người đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chương 177, không cần tiết thương vòng xuất hiện. Này công nghệ làm thế nào đến? Cùng vừa mới chết không lâu người như thế, t, này màu tím chính là thì bản sao. Nói, người kia đưa tay liền muốn đi đột vào, thế nhưng bị Vương Lập Hoa một tiếng hống trụ. Đừng lúc nhích. Người kia đầu ngón tay miễn cưỡng ở khoảng cách cái kia em bé da rẻ còn có 2 cm vị trí dừng lại. Tay run rẩy không dám động, cả người cũng là duy trì nửa ngồi nửa quỳ tư thế. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu đi xuống không ngừng đi. Cái kia, ta làm sao a? Không làm sao, chính là cách tìm đường chết chỉ có một bước mà thôi. Vương Lập Hoa đem Tô Thần lời nói thuật lại lại đây, đại gia càng là không rõ. Tô giáo sư trước ngươi không phải nói hai thằng nhóc này là dẫn đường cho chúng ta sao? Đúng vậy, cái kia không phải là đối với chúng ta vô hại. Có điều tại sao pho tượng còn có thể diễn sinh ra quỷ hồn cái gì? Vẫn là vừa nãy chúng ta nhìn thấy chính là cổ đại kỹ thuật hình chiếu. Tô Thần để người kia khoảng cách cái kia hai cái thủy ngân em bé xa một chút, lúc này mới đem hai người này em bé sự tỉnh dạng giải đi ra. Mà mọi người ở biết được cái kia hai cái em bé cũng không phải là điều khắc mà là sống sờ sờ hại tử ở khi còn sống liền bị chút vào nước bạc. Ngàn năm qua vẫn ở đây bị phong ấn linh hồn, khó vào luân hồi. Cho nên mới phải ở có người đến thời điểm cố ý đem người hướng về chủ trong mộ thất dẫn, vì là chính là hy vọng đến người có thể đem chính mình giải cứu. Dộn dập chơ mặc, xem cái kia trước dẫn đường hình tượng, đều là chính nên ở vào không buồn không lo thời điểm. Dụ thủy ngân sống. Đây là cái gì tàn nhẫn một loại hầm mộ hình thức a? Khiến người ta lấy ra sớm chuẩn bị tốt quân dụng vải không thấm nước đem hai cái em bé gói lại sau khi Đại gia đối với cái này, mộ thất ấn tượng đều trở nên nghiêm túc. Chỉ là này nghiêm túc hình tượng còn không duy trì mấy phút, bên ngoài rít lên một tiếng sợ đến tất cả mọi người đều run lên một hồi. Màn ảnh tuy tùng đi ra ngoài, liền thấy một người đã bị nhéo đến trong góc. A, cứu giúp ta, cứu giúp ta, ta còn không muốn chết. Xi xi, cho dù nàng điên cuồng giãy giụa, nhưng người liền chống đối không được năm con người cao thảo nguyên lười đất đem nàng thân thể xé ra mọi tim đảo phổi xung sưng ăn. Đã sớm đang trực tiếp bên trong chờ đợi chính thức nhân viên kỹ thuật thông thảo vì là hình ảnh đúng lúc đánh lên một sắc. Nhưng Cái kia nhưng là một cái người sống bị sống sờ sờ sẽ ra. Cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn coi như là đóng kín âm thanh, cũng vẫn ở trong đầu tuần hoàn. Khâu ít người đều yên lặng để điện thoại di động xuống, biểu hiện thống khổ nhắm mắt lại. Bởi vì cái kia bị bắt đi không phải người khác, đúng là bọn họ vừa nãy nguyền rủa chết nhanh cô bé kia. Thấy này, các chiến sĩ chỉ có thể đem phẫn nộ hóa thành viên đạn điên cuồng chút xuống ở cái kia vài con thảo nguyên lười đất trên người. Chỉ là mấy tên này da thịt không so với cái kia hồng hổ bạc. Mấy phát đạn đánh hụt, to lớn tiếng ồn nương theo bị dọa khóc rít gạo. Toàn bộ tình cảnh hỗn loạn khó có thể tưởng tượng. Chờ cái kia vài con thảo nguyên lười đất rốt cục ngã vào trong vũng máu, hiện trường chỉ còn dư lại tiếng thở dốc cùng tiếng khóc. So với trước bình sơn mộ bất lực, lần này hiển nhiên càng máu tanh càng chân thật, cũng càng bất đắc dĩ. Liền ngay cả nam các đội viên cũng là không nhịn được gật lệ. Co như ở trong mắt người ngoài cái kia nữ đội viên như thế nào đi nữa chọc người chán ghét, nhưng sớm chiều ở chung bọn họ đều là biết gốc biết rễ. Đồng bạn trong lúc đó ráng buộc cũng là để bọn họ vô cùng hối hận không đem đối phương bảo vệ tốt. Chỉ là cái kia khủng bố thị giác xung kích, để bọn họ liền đi đem cái kia bị thảo nguyên lười đất ngăn chặn chia năm xẻ bảy thi thể đầy ra ngoài dũng khí đều không có. Niệm Thương nhớ một lúc lâu, trực tiếp cuối cùng bị Vương Lập Sinh đóng kín. Tô Thần nhìn hắc đi phòng trực tiếp, sững sốt một lúc, lập tức ra cửa. Hình ảnh kia trung kim là bị nhanh tay thị trường hào tiệt lấy ra treo ở trên mạng. Các anh hùng bàn phím như là lần thứ 2 giấy lên quần hoàn thịnh yến lựa trại, không phiền chán ở trên mạng phê phán chuyện này. Đồng thời cũng phê phán lần này Lâm Thời Cố vẫn Tô Thần. Chỉ là cùng dĩ vãng không giống chính là, lần này phê phán có vẻ như vậy vô lực. Mọi người đều biết rõ Tô Thần sớm đem sở hữu sự hạng đều báo cho đoàn ngũ. Nay cho hắn đến nói không có bất cứ trách nhiệm nào. Là đội khảo cậu ngũ thực lực không xứng đôi. Nhưng càng như vậy nhỏ bé tiếng trách cứ âm, càng là khiến người ta cả người không dễ chịu. Mọi người cùng nhau bám vào mãng, càng như là biến tướng bắt nạt trên mạng người ta. Sai lầm mới biến thành người bị hại. Không mắng chửi đi, một mục chính là ở nơi đó lái đi không được chướng mắt. Tống anh chính lên mạng soạn những người họ sẽ cập tin tức. Tuy rằng cũng có chút tức giận, nhưng nàng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Sau đó liền bị tiểu Hôi nhảy đến chỗ tựa lưng trên. Động một tiếng thu đi một một đống tóc nhỏ. A, tiểu Hôi ngươi khốn nạn, ta thật sự không chịu được ngươi. Ta muốn để Tô Thần mau mau đưa ngươi lĩnh trở lại. Một bên nhắm mắt dưỡng thần tiểu bạch bất đắc dĩ mở mắt, liếc mắt nhìn loạn tung tung phèo tống anh cùng tiểu hô. Sau đó bay nhảy cánh bay đến tiểu hô bên người, một cánh vồ vào tiểu hô trên đầu. Ánh mắt tiên mái hung mái hùng. Tựa hồ muốn nói, ngươi lại để nữ nhân này phát sinh cái gì tạp tâm đến náo đến ta, ta liền đánh ngươi. Tiểu hô bị tỉ tỉ như thế vồ một cái, trong nháy mắt thành thật, chạm ở trên bàn không lúc nhích trang phó thượng. Mà ngay ở tống anh nắm bắt tóc của chính mình khóc không ra nước mắt thời điểm chuông cửa bị đè vang lên. Hai cái yên tĩnh tiểu tử trong nháy mắt kích động lên, trước tiên tống anh một bước bay đến cửa. Sau đó thông thạo đạp ở tay nắm cửa trên mở cửa ra. Tô Thần thấy cửa mở ra đang muốn đi vào, liền trước mặt nhào tới hai đôi đại cánh. Bất Đắc Dĩ đưa tay chộp một cái, đem hai thằng nhóc xách ngược chân khống tại bên người. Tư thế kia, cùng mang theo hai con gà trống lớn tự, thế nhưng trọng lượng vừa xa. "Ai? Ngươi?" Trên mặt, Tống Anh nhìn thấy Tô Thần cứ thế mà gặp gềnh chắc chờ không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói đến. Tiểu Hôi còn cố ý trực ngẩng đầu lên, rất giống đang cười nhạo Tống Anh. Người sau cam tức, trực tiếp gọn gàng đem một bên đã sớm thu đồ tốt hướng về ngoài cửa một nơi, lập tức gọn gàng đóng cửa lại. Tô Thần ngược lại cũng không cam tức, chỉ liếc nhìn một ánh mắt cái kia đại chiến sau gian phòng. Tiểu loại Tống Anh là thật sự được đuổi hai thằng nhóc này. Lập tức đem đồ vật toàn bộ vào số ảo không gian, liền xoay người rời đi. Không biết vẫn ở sau cửa đứng Tống Anh trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Trong lòng hối hận đến không được. A. Đèo dò tiểu hô. Trên đường, hai bên trái phải đứng ở Tô Thần trên bả vai hai thằng nhóc kiếm lời đủ ánh mắt. Bất thình lình tiểu hô run lên một hồi cánh, cảm giác được một đạo không tốt tầm mắt. Nhưng thoáng qua lại thân mật sắt bên Tô Thần đầu trà sát. Tô Thần xác thực là có chút dần mình, ngẫm lại trước hai thằng nhóc này mới bao lớn. Không nghĩ đến mới đã qua một tháng, cũng đã so với gà lớn hơn thể trọng trên ít nói nên có 15 cân chứ. Các ngươi hai người này, đưa các ngươi qua trước khi đi không phải nói tốt không cáo kỳ sao? Làm sao còn để người ta trong nhà làm thành như vậy? Vừa nói, Tô Thần đem tiền xoay chuyển quá khứ. Tiểu Bạch nhưng là ngạo kiều miết quá đầu. Như là đang nói, ngươi nói tốt rõ ràng là một to lệ, nhưng hiện tại đều trôi qua 1 tháng mới tới đón chúng ta trở lại. Biết chúng ta có bao nhiêu muốn ngươi sao? Nhìn cái kiêu ngạo kiều đầu nhỏ, Tô Thần chỉ có thể bất đắc dĩ thân tay sờ soạn lấy đó đọc viên. Chương 178, đến nơi đóng quân. Mà tình cảnh này cũng bị chuyện tốt người đi đường đánh xuống. Trên internet lên tiếng phê phán Tô Thần tiếng hô tiến một bước bị ép xuống. Sở Mục Vân bọn họ nghĩ tới quản một hồi dư luận, dù sao Tô Thần là bọn họ không thể thiếu trợ lực. Thế nhưng mắt thấy lời đồn tự sụp đổ, bọn họ cũng có chút mờ mịt. Nay rất giống là trước đây biển mộ tình huống, cũng là nhất thời lời đồn dựng khởi, thế nhưng rất nhanh sẽ tiêu tan xuống. Lại nhìn Tô Thần bản thân ở trên đường không coi ai ra gì đấu súng vật. Đại gia liền không lại đem những này cho rằng là một chuyện, mà dã nhân câu cái kia phòng trực tiếp lại chưa từng mở ra. Coi như là trên mạng không ít cư dân mạng liên hợp lại mở tổ tìm muốn biết khảo cổ đội viên tình hình, nhưng cũng không có được bất kỳ đáp lại. Liên như vậy lại bận rộn gấp rút quá khứ 2 ngày. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, đại gia lần thứ 2 đi đến sân bay. Biết được sở hữu vật cũng đã sớm vận tải qua, có thể chuẩn bị cũng đã ở Tô Thần xác định địa điểm tiến hành chuẩn bị công tác. Bọn họ cần trước tiên ngồi máy bay đi đến địa phương bộ đội nơi đóng quân. Sau khi lại do máy bay trực thăng đem bọn họ đưa đến địa điểm chỉ định. Chỉ là cùng trước trực tiếp lẫn nhau so sánh, lần này tinh thần rõ ràng trầm thấp không ít. Đại gia lại thấy đến Tô Thần sau khi cũng không có trước như vậy nhiệt tình. Tô Thần đúng là hoàn toàn không coi là chuyện to tát, một lên máy bay liền đeo cái che mắt đi ngủ. Vương Điểm Điểm mấy lần muốn tới chào hỏi Nhưng thấy Tô Thần không chút nào muốn tỉnh ý tứ cũng chỉ có thể coi như thôi. Có phải là trước cái kia dã nhân câu mộ vẫn là cho tiểu Tô giáo sư lưu lại bóng ma trong lòng. Chu Hoài Văn bất an nói đầu dò ra đi liếc mắt nhìn Tô Thần, thấy hắn vẫn là ngủ yên như lúc ban đầu làm thế nào cũng không tỉnh tâm được. Xem gì vãng tham mộ, người chết là chuyện thường. Nhưng xem lần này như vậy nghe cái tiệp tiêu tên âm thanh, cái kia ăn tươi nuốt sống chính là thật sự để mỗi người bọn họ đều cảm thấy đến khi đạm. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đến không có gì, lúc đó cách xa ngàn dặm, Hàn Tuyên trên chỉ đạo đã là tương đương hết chức trách, cũng không thể cái gì đều vụ vạ trên đầu hắn chứ. Cây lớn thì đón gió to cũng không phải như vậy chứ, nói nói mặt trên không phải lập ra đối với Tô thần chuyên nghiệp bảo vệ kế hay sao? Ta làm sao cảm giác này lập ra cùng không có tự? Vương Điểm Điểm mới vừa nói xong, liền bị bên cạnh Tử Bánh Bánh vội vàng đem miệng che lên. "Khá lắm, ngươi đừng lấy ra thảo luận a. Người ta phải có giải quyết biện pháp khẳng định liền lấy ra, làm sao sẽ đợi được ngươi phát rắc vấn đề đến rồi?" Vương Điểm Điểm sững sốt một chút, cũng phản ứng lại vấn đề tính chất nghiêm trọng. "Vậy liệu rằng cùng trước như thế chính là tiết diện sinh bọn họ giở trò quỷ? Vấn đề này rõ ràng càng dễ dàng bị bọn họ tiếp nhận. Sắp tới địa phương" Tôi đón tiếp bọn họ chính là lần này công tác hộ vệ người phụ trách Trần Kiến Minh. Ngươi tế đàn chuyện bên đó xử lý xong sao? Tô Thần thấy là Trần Kiến Minh biểu hiện hòa hoãn không ít. Dù sao bọn họ đã hợp tác quá nhiều cái mốt thất, cũng coi như là người quen cũ. Còn còn lại nhiệm vụ công tác, này không phải nghe được các ngươi muốn dưới tân mộ, ta liền mau mau báo danh." Trần Kiến Minh nói, nhìn Tô Thần màu vàng nhạt màu da, trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều. Lâu như vậy không thấy, cảm giác người này thể phách lại cường tráng to lớn không ít, xem ra là chúng ta những này ở người của bộ đội ít rèn luyện a. Rõ ràng là rất bình thường giao lưu chuyện gần nhất, nhưng đại gia luôn có thể mơ hồ từ trên người Trần Kiến Vinh cảm giác được một cỗ khí thế ác liệt. Có thể cụ thể lại không biết xảy ra chuyện gì, tiện lợi làm là trong bộ đội rèn luyện ra. Chỉ có Tô Thần biết, Trần Kiến Vinh là kìm nén một cỗ sức lực. Trước ở tại bọn hắn dưới mí mắt, chính mình người bị thiết diện sinh bọn họ tính toán. Tuy nói không phải tổn thất nặng nề, nhưng cũng là chân thật đóng ở xỉ nhục cột trên sự thực. Mà hắn sợ dĩ trước đều an tâm ở tế đàn bên kia xử lý, phòng trường cũng là muốn lần kia đã triệt để đem sau lưng làm yêu người giải quyết. Không ao ước gần nhất mới là danh tiếng chính thịnh. Zen luyện cũng không thể nói là Có điều ta không có thể bảo đảm lần này tham mộ ngươi có thể toàn nguyện. Dù sao người ta hang ổ một lần bị diệt đi bốn cái, bên trong một cái vẫn là thiết diện sinh đầu góc không bình thường cảm xúc mãnh liệt gây án. Ở tổn thất to lớn sau khi, nói thế nào cũng đến cục đuôi tới làm một quãng thời gian người bình thường. Không có chuyện gì, theo ngươi được thêm kiến thức cũng không sai. Mọi người nghe hai người này đối thoại chỉ cảm thấy rơi vào trong sương ngủ, nhưng cũng không tốt hỏi nhiều. Trên máy bay trực thăng sau người chính là lần này tham mộ chủ yếu nhân viên. Phân biệt là Tô Thần, Vương Điềm Điềm, Từ Mạnh Hoành, Chu Hoài Văn, Trịnh Huyền cùng Trần Kiến Bình mang theo lĩnh cô lang tiểu đội. Tựa hồ là cố định cái này hình thức, tới tới đi đi người đều biến thành người quen cũ tổ đội. Cùng dĩ vãng mang người mới không giống nhau, tựa hồ là trước dã nhân câu mộ thất cho mặt trên giáo huấn. Bởi vậy xuống ngộ người điều khiển thành tay già đời, phòng ngừa xuất hiện càng nhiều tổn thất. Tô Thần tự nhiên rõ ràng này, một điều hành nguyên nhân căn bản là mặt trên đã đối với mình có chút không tín nhiệm. Nhưng hắn không cái gọi là, ngược lại hắn đến thế giới này cũng chính là đơn thuần làm làm nhiệm vụ làm hao mòn một hồi thời gian thôi. Theo máy bay trực thăng lên không, một mảnh vàng nóng hoang mạc sa mạc xuất hiện ở trước mắt, mà Tô Thần phát hiện cái người co như là đi không chúng con đường nhưng lại cùng cái kia bên trong sách con đường bất như như hợp. Kéo dài khổng tước hạ như là một cái trước mắt bạo thạch màu lam liên khảm nằm ở trên sa mạc. Mà cái kia đầu nguồn ngư trong biển bà tỏa giữa hồ sơn ở báo cắt mài bên dưới, càng như là một cái chôn sâu tiến vào trong hồ chỉ lộ ra mũi nhọn bà con xoa. Ở một mặt khác, Vương Điểm Điểm để Trần Kiến ba hỗ trợ đỡ máy quay phim cái giá. Chính mình đẩy phong vì là phòng trực tiếp khán giả chuyên nghiệp giải thích. Từ anh anh thấy Tô Thần nãy giờ không nói gì, liền tập hợp lại đây. Tô Thần tiểu ca ca, ngươi là tâm tình không tốt sao? Vẫn là quá mệt mỏi. Muốn không sau đó nhi đến nơi rồi ta đấm bóp cho ngươi một chút đi. Từ đấy biển trong mộ nhìn thấy Tô Thần sau khi, Từ Vĩnh Vĩnh liền cũng lại không che giấu chính mình đối với Tô Thần sùng bái tâm ý. Tô Thần sững sốt một chút, thấy mặt sau Chu Hoài Văn một mặt xem cuộc vui vẻ mặt, không nhịn được cau mày. Nha đầu này thực sự là không phân trường học a, coi như là trên phi cơ trực thăng cần lôi kéo cổ họng nói chuyện mới có thể nghe được. Vậy hắn có thể nghe được người khác tự nhiên cũng có thể nghe được không phải? Nhưng này Từ Vĩnh Vĩnh không chút nào bất kỳ giận ngộ, còn nói mình mang không ít đồ ăn vặt đến thời điểm có thể đơn độc phân hắn một phần. Tô Thần xem thường. Hắn so ảo bên trong không gian không chỉ có đồ ăn vặt, liền ngay cả kèm cũng thả mấy thùng gỗ, cái kia nóng hầm hập mỹ thực càng là nhiều giống đều đến cũng hết. Thấy Tô Thần không trả lời chính mình, từ hánh hánh có chút nhục trí. Chu Hải Văn đúng lúc tập hợp tới, có lẽ thực cái gì cũng chia điểm cho ta lão nhân này nhà a. Cảm giác ta đều theo không kịp thời đại. Đề tài liền như vậy uy mật đi. Đến địa phương sau khi, chuẩn bị quy mô rõ ràng là có chút vượt qua tưởng tượng. Bảy đỉnh quân dụng thông khí xa lều vải đã sớm dựng thật, bên cạnh còn có chuyên môn chuẩn bị đồ an toàn. Xe việt dãn lại còn là lý sởt lỡ ít. Bảy lượng chỉnh tề sắp xếp ở một bên, Cái kia khả lắm khí thế là hoàn toàn làm ra đến rồi. Chương 179, 7 là may mắn con số. Phòng trực tiếp, màn ảnh cho đến này bảy chiếc xe thời điểm, mọi người đều kinh ngạc một hồi. Cha cha cha, này kim chủ 33 đúng là quá trâu, này bảy chiếc xe cho tới trong sa mạc, không báo hỏng giữ liền chi phí phòng trừng cũng tương đương đắt đỏ chứ. Ta trực tiếp khả lắm. Đội khảo cổ còn cần xét dậy sao? Ta không ý tứ gì khác, chính là muốn phục vụ một hồi các đội viên. Các ngươi không nhìn ra chiếc kia chuyên dụng toa ăn là toàn địa hình sao? Mấy ngày trước mới lộ ra ánh sáng khái niệm thiết kế, hiện tại lại trực tiếp dùng tới. Em, trên lầu ta hiểu ngươi. Lúc đó khái niệm giá bán tám vị mỗi hướng về trên đi không nói, còn chỉ tiếp thu quan đính a. Cho nên nói ngươi ba ba chính là ngươi ba ba, phàm là dính đến những phương diện này đều muốn giữ miếng. Liền, không biết nói cái gì, nếu như hiện tại chính thức ra khái niệm thuốc bất tử, cái kia có phải là đã nghiên cứu chế tạo đi ra chính đang lâm sàng giai đoạn. Một điều cuối cùng màn đạn thành công đem toàn thể nha thảo luận phương hướng mang lệnh. Thấy màn đạn trật tự không sai, Vương Điểm Điểm liền tiếp tục giới thiệu tân nơi đóng quân toàn thể diện mạo. Tô thần bọn họ cũng bị công nhân viên mang theo tham quan một hồi. Nơi đóng quân toàn thể tại khô cạn dòng sông cổ mặt trên, chọn dùng chính là nặng ngàn cần cương giáp mặt đất nối liền thâm vào lòng đất lâm thời địa xuyên đảm nhiệm lên đất. Dự đoán chịu đựng sức gió là cấp 10 gió to. Cái này cũng là Tô Thần vừa bắt đầu liền muốn cầu có thể chịu đựng sức gió cấp số. Dù sao trong sa mạc không so với bình thường địa hình, muốn muốn ở nơi như thế này dựng trại đóng quân, có thể chịu đựng cấp 10 gió to là trụ cột nhất. Mà nơi đóng quân liều vải cũng là gia nhập cương sợ, ở cường nhận đồng thời lại duy trì nhất định dẻo dai độ. Số mộ trang bị đều tập trung ở đỉnh đầu bên trong liều cỏ, cũng là 7 phần trang bị. Liên tiếp 7 chữ số lượng, để Tô Thần có chút buồn bực. Các người đối với bảy con số này có cái gì đặc thù tình tiết sao?" Người phụ trách vội vàng tiến lên giải thích. Lần này xuống mộ mặt trên cố ý tìm đại sư bấm toán may mắn con số, vì lẽ đó trên căn bản đều dựa theo con số này để đến quy hoạch. "Tràng trách, liên doanh điệu bày ra vị trí đều là một cái to lớn bảy. Chỉ là Tô Thần có chút khá là bất đắc dĩ, có thể coi là những này tìm cái gì đại sư a. Tìm hắn không tốt, có thể bấm gặp toán người số 1, chỉ là chẳng muốn động mà thôi. Có điều một fan bấm toán, Tô Thần có chút kinh ngạc, con số này vẫn đúng là hay cùng phù hợp lần hành động này." Liên âm thầm đối với người đại sư kia có một chút hứng thú. Bên cạnh khoảng 500m chính là Tây Đêm cổ thành di tích, nguyên bản có người kiến nghị trực tiếp đến bên trong đóng quân. Dù sao cổ thành di tích còn có thể tồn tại liền giải thích cái kia một khu vực nhỏ thực vẫn là rất chắc chắn. Thế nhưng Tô Thần một nói từ chối. Bọn họ muốn tìm lại không phải Tây Đêm cổ thành di tích, tiến vào đi làm gì? Lãng phí thời gian vẫn là lãng phí tinh lực. Mà Vương Điểm Điểm đối với cách đó không xa Tây Đêm cổ thành đúng là tương đương cảm thấy hứng thú. Không chịu nổi nàng luôn mãi tìm cầu, sau bữa cơm chiều, Tô Thần chỉ có thể mang theo bọn họ đi vào trước thăm dò. Ngược lại khoảng cách xuất phát thời gian còn sớm. Hoàng hôn tây tà, ánh sáng xa xỉ tung ở trên mặt đất, vì là toàn bộ sa mạc đều miêu trên một tầng nhàn nhạt viền vàng, đứng ở cột cắt bên trên. Phía dưới tây đêm cổ thành càng như là một cái mới vừa sống lại ốc đảo thành nhỏ. Màu đen thành thị khảm nạm ở vàng nóng ánh đất cắt bên trong, càng như là một viên minh châu bạo thạch. Coi như là đã hoang phế ngàn năm, cái thành trì này vẫn như cũ xem như là trong sa mạc bảo tồn tương đương hoàn hảo di tích. Xách, coi như là nói với ta nơi này mới vừa bị cắt vàng vui lấp hơn trăm năm ta cũng tí tượng. Trần Kiến Minh nhìn không ít kiến trúc đều còn ra dáng, thậm chí đi vào ngồi ở một lúc cũng không lạ vấn đề. Không nhịn được cảm thán, Năm đó nơi này nhất định rất phồn hoa đi. Có thể có quy mô lớn như vậy, như bây giờ cũng cảm giác quá đáng tiếc. Chu Hoài Văn xoa xoa tường thành bí, độ cứng rắn ngở ngỡ có thể thấy được uy hoàng của năm đó cùng Phồn Vinh. Vậy khẳng định a, năm đó nơi này, nhưng là không 뜻 sông khởi nguồn địa, nay một cái mạo dịch con đường càng là chứa đầy không ít đội bọn túi láo. Chỉ là trong sa mạc di tích đều quá khó bảo vệ lại đến rồi, chờ chúng ta có điều kiện, không chừng nơi này tổn hại gặp càng nhiều. Đúng đấy, quanh năm suốt tháng tất cả đều là báo cát, liền ngay cả người đi vào đều tương đường phiền phức. Huống chi là đem to lớn một thành trì di tích toàn bộ bảo tồn lại, Tình cảnh này cũng cản để mọi người lý giải khảo cổ ngành nghề tầm quan trọng. Nhưng đại gia càng to mò rõ ràng là này, một tòa thành trì cũng đã hoang phế, tại sao ốc đảo còn tồn tại? Chăm đối với vấn đề này, Tô Thần bỗng nhiên nghĩ đến thư bên trong sử dụng tiên tinh phong thủy thuật. Liên hướng lên trời vừa nhìn, càng lại như thế. Trực tiếp để Vương Điểm Điểm đem máy thu hình nhắm ngay bầu trời đầy sao bầu trời đêm. Hữu Bất Tinh, Tả Phụ Tinh, Cự Môn Tinh sắp xếp thành một cái chính hình tăng giác, Tam Tinh Tịnh Điệu, bên trong có Thái Dương, Thái Âm Nhị Tinh cũng hiện, này tiền tương gọi Cản Giáp Kim Các Tinh. Đối ứng trong thành này cách cục cát bài. Các tinh tự nhiên chính là chỉ quay về trong thành này duy nhất nguồn nước. Liên dựa theo tinh tựa vị trí, Tô Thần trực tiếp mang theo mọi người tới đến trong thành một cái cái dưới trước. Mực nước phương tiện vẫn còn, thậm chí còn có bao nhiêu hiện đại sắt lá thùng gỗ. Nhìn dáng dấp hẳn là thường thường có đường qua người nơi này ở đây rút lấy nguồn nước. Ta đi, này cái gì tinh phong thủy thuật thật là lợi hại a. Liên nguồn nước đều có thể tinh chuẩn tìm tới. Trần Kiến Minh một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một bên đem sắt lá thùng gỗ thả xuống đi múc nước. Căn cứ tiếng vang tới nói, này nước vẫn là đã khô cạn đến rất phía dưới. Trần Kiến Minh đem nước đánh tới đến, đang muốn thưởng trên một cái ốc đảo bên trong cam tuyền liền bị Tô Thần một lời khuyên lùi. Thiên tinh phong thủy thuật, chú ý chính là phong thủy, ý định ban đầu hay là dùng tìm đến mộ. Phốc. Đợt này chuyển mặt đến đột nhiên không kịp chuẩn bị. Vương Điểm Điểm đem màn ảnh nhắm ngay Tô Thần. "Tô Thần tiểu ca ca, ý của ngươi là miệng giếng này bên trong có mộ thật sao?" "Thông minh, ngay ở trên vách giếng, ai muốn hoạt động dưới gân cốt có thể xuống nhìn mắt." Trần Kiến binh việc nghĩa chẳng từ muôn xuống, Tô Thần thuận lợi đưa cho hắn một cái xà beng. Hắn hơi kinh ngạc, đến thời điểm đều là tay không đến, nhưng người khác tựa hồ đã sớm tập mãi thành quen. Màn ảnh bị chói chặt một cái ở trên người hắn, theo người xuống sau khi, màn ảnh bên trong quả nhiên xuất hiện một đạo cùng tường giếng hỏa làm một thể cửa mộ. Có thể rõ ràng nhìn thấy cửa mộ bên cạnh có một cái khe, thế nhưng trực tiếp thúc đẩy là hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Chân kiến ba cũng rõ ràng Tô Thần tại sao phải cho hắn xả ben nguyên nhân. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, trở tay dùng xả ben đem mộ cửa mở ra. Mà ngay ở đại gia nóng lòng muốn thử muốn đi xuống xem một chút thời điểm, Tô Thần lại trực tiếp lấy ra một điên than dây, cố định lại sau khi, đại gia lần lượt xuống. Bên trong âm phong từng trận, lại vẫn là thông gió chỉ là không biết thông gió tứ phương có hay không chống chất hà cát, mới vừa vào đi ung tùm động vật bạch cốt cùng phía trên từng bộ từng bộ treo lơ lửng nam tính tây khô cũng làm cho người có chút tê cả da đầu. Đang xác định nơi này không có cương thi sau khi đại gia mới yên tâm đi về phía trước. Đến cùng sau khi không còn đường đi, bốn vách tường đều là rồ đặc, Chu Hoài Văn bọn họ không chỉ có kỳ quái lên. Không có mộ thất, lẽ nào nơi này là trước đây chuyên môn tế tự điểm sao? Chương 180, báo cắt muôn tới. Tô Thần lắc đầu phủ định Chu Hoài Văn lời nói, đồng thời đi tới cuối lối đi trung gian vị trí. Chân hắc liệt quét qua, một trận bụi bặm tung bay. Lập tức một khối phù điêu phiến đá lớn xuất hiện ở trước mắt, mặt trên còn có một đôi vàng kéo. Phía trên này là tế tự không dạ, nhưng tế tự cũng chính là phía dưới này mai tám người. Trước tiên có giếng cổ, sau có mặt trên thành trì, này tế tự tự nhiên không phải tế tự mặt trên thành trì. Dứt lời, hắn đưa tay mạnh mẽ kéo, chậm trọng phiến đá trong nháy mắt bị kéo rải. Chính phía dưới là một gian mộ thất. Nhưng so với mặt trên tế tự động vật hại cốt cùng nhân loại thời khô mức độ phức tạp, phía dưới cái kia quan tài vương bước xem cái hội không nói, không có nhỏ tí tẹo hoa văn trang sức đúng là có vẻ hơi lơ mơ. Đại gia hơi có chút thất vọng. Nhưng thấy Tô Thần trước tiên nhảy xuống, liền cũng chuẩn bị một hồi cùng xuống. Mà tại hạ đi sau khi, cùng một màu trang phục thanh để khán giả vô cùng hiếu kỳ phát sinh gấp cái gì đánh chữ để vương điểm điểm mau mau giá thật máy quay phim. Như vậy hội họa trình độ ở lúc đó hẳn là tương đương nổi danh họa sĩ. Chu Hoài Văn trực tiếp đem hình ảnh từng cái từng cái quay chụp hạ xuống, biên tập tin tức tốt trở lại phòng nghiên cứu. Phu tử, như vậy di tích, ta xin bây giờ lập tức bảo vệ lại đến không quá đáng chứ? Sở Mộc Vân nhìn thấy này, Tinh Mỹ Tuyệt Luân tranh tượng cùng với mặt trên tương đương tỉ mỉ tự sự phong cách, cả người đều phấn chấn lên. Ta lập tức liền tổ chức người quá khứ. Màn ảnh bị chi lăn lên, màn ảnh bên trong hiện ra đến hình ảnh chấn kinh rồi sở hữu đang xem tranh từng người. Vậy liền coi là nói là hôm qua mới vẽ lên đi bọn họ cũng tin tưởng a. Hình ảnh cũng là tương đương rõ ràng dễ hiểu, chỉ là có mấy nơi vương điểm điểm đang dạng dài thời điểm có chút ngột. Tô Thần tiểu ca ca, ngươi đến xem này mấy nơi là hồ rơi mất sao? Thấy thế nào như là một đoàn sương mù. Tô Thần tùy tiện liếc mắt một cái, nghi thẩm này không phải là rất tỉ mỉ ghi chép tình tuyệt nữ vương làm sự tình quá trình sao? Nhưng vẫn là quay về màn ảnh giải thích. Mọi người nghe xong như vừa tỉnh giấc chưa bao Cậu nói này biểu đạt liền từng thấy Tinh Tuyệt Nữ Vương mặt người đều chết rồi đúng không? Cái kia không phải là giống như mợ đỡ sạ tổ tại. À không, ngươi xem vật trang sức những người, Tinh Tuyệt Nữ Vương tóc vẫn là rất bình thường. Chính là mợ đỡ sạ là oá đá nha. Mấy người ngươi một lời ta một lời nói, cho Tô Thần làm bất gì. Các ngươi nhìn kỹ tranh tượng, mặt trên miêu tả hình ảnh rõ ràng là Tinh Tuyệt Nữ Vương đem khăn che mặt vắt lên, lộ ra nửa bên mặt, cũng chính là một con mắt. Vì lẽ đó chính xác giải thích là Tinh Tuyệt Nữ Vương con mắt làm cho đối phương biến mất vừa nhắc tới con mắt, đại gia liền nhớ tới trước mấy cái mộ thất đều có nhìn thấy con mắt điều khất vận, vì lẽ đó bởi vậy tất cả mọi chuyện đều là có thể xuyên kết hợp lại. Liên quan với số ảo không gian cái này khái niệm Tô Thần suy đi nghĩ lại vẫn là không trực tiếp nói cho bọn họ biết. Dù sao mình cũng nắm giữ số ảo không gian, nếu là có đầu óc dễ sử dụng người đem sự tình một trận luận tưởng, trực tiếp đem số ảo không gian cùng tình tuyệt quốc như thế một chuỗi kết hợp lại, cái kia lại đến làm ra một đống chuyện phiền toái đến. Nói như vậy, trước ở ma quốc di tích nơi đó cái kia biến mất hai người cũng là bởi vì cái này tương đồng nguyên lý mới biến mất sao? Vương Điểm Điểm hiển nhiên một lời bên trong Đối mặt như vậy vấn đề phiền toái, Tô Thần hiển nhiên không muốn trả lời. Nhưng nguồn trách cũng lạ lúc đó chính thức từng giải thích với Quá Loa, cho tới hiện tại bị không ít thẩm nhập nghiên cứu người bắt được một đống lớn lỗ thủng. Trên lý thuyết gần như, thế nhưng y theo chúng ta hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật nghiên cứu những thứ đó còn quá sớm, vì lẽ đó không đề nghị đại gia thẩm nhập nghiên cứu. Hiện tại nếu như ai tìm đường chết nghiên cứu cái này số ảo không gian, không chừng hay cùng hội bọn đó dạ như thế, đến gặp phải khó có thể dự liệu phiền phức đến. Nghiên cứu xong bốn vết tượng, đại gia liền nóng lòng muốn thử muốn nhìn một chút cái kia trong quan tài là cái gì. Để ngươi vâng nhất, Tô Thần lấy ra phát câu hấn. Có điều trong sa mạc thi thể trên căn bản khô giáo không nói, cũng không có thiếu là dùng đến đóng kín. Trên căn bản không lên thi độ khả thi, liền để Trần Kiến Ba yên tâm mở quan tài. Quan tài mở ra, quả nhiên không lên thi. Thi thể quả nhiên là Tịch Phong, bảo tồn tương đương hoàn hảo không nói mà vẫn là phu thế hò táng. Cho dù lúc vượt qua ngàn năm, hai vợ chồng cơ bản hình dạng ngờ ngợ có thể thấy được. Này nhưng làm Chu Hoài Văn kích động hơn rồi. Dù sao vừa bắt đầu hắn đi ngược chiều quan vẫn là còn có nghi ngờ, không mang hoàn chỉnh thiết bị lại đây. Nếu như mở quan tài sau khi thi thể phong hóa, hắn chính là tội nhân. Nhưng Tịch Phong thi thể liền không giống nhau chỉ cần nhiệt độ thích hợp trên căn bản sẽ không xuất hiện quá to lớn hư hao. Chẳng trách cái này mộ thất gặp xê ở nguồn nước bên cạnh, nguyên lai còn liên quan đến thi thể bảo tồn. Vương Điểm Điểm nhưng là bị này hiếm thấy phu thê hợp tang cho cảm động cũng được. Dựa theo nàng lý giải, đây là quý tộc mộ, càng là thân phận địa vị cao người, càng quan tâm phía sau hẩm mộ quy cách. Liên lên diện tế tự nhân số tới nói, quy cách chính là tương đối khá, nhưng có thể cùng thê tử cùng phòng ngủ với một bộ trong quan tài, nay ở thi trong cổ sử đều là cực hiếm thấy. Không đội cảm động, này hai vị chết thời gian xê xích không nhiều, nam chính là ôm chết không thể nghi ngờ, thế nhưng nữ không phải là tự nhiên tử vong. Tô Thần bất thình lình giải thích, để Vương Điểm Điểm chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn chán vắng. Nàng không thể tin tưởng nhìn Tô Thần, tựa hồ là không phản ứng lại cái kia trong lời nói ý tứ. Ý tứ chính là, nam bệnh sau khi chết cho nữ đút độc loại hình, mới có thể làm cho hai người đồng thời hợp táng. Không muốn là không tin, có thể để cho bọn họ sau khi làm cái khám nghiệm tử thi nghiệm chứng một hồi. Như thế một giải thích, Vương Điểm Điểm chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn đều há hốc. Trực tiếp tướng tướng kia đưa cho bên cạnh từ anh oanh, chính mình ngồi xổm ở trong góc tâm tình ngậm ngực. Đêm đó gần như là hơn 10 giờ về nơi đóng quân, cũng lo lắng mộ thiết bị ẩm loại hình. Bọn họ trước khi đi vẫn là quyết định trước đem cửa mộ quan trở lại tạm thời phong lên. Nhưng liên quan với sa mạc đen khởi hành thời gian Tô Thần nhưng là không nói. Hỏi cũng chính là một câu trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sức, thời cơ đến gặp để cho các ngươi lên đường. Ngay đêm đó không có bất cứ chuyện gì phát sinh, nhưng sáng sớm ngày thứ 2 lên, chân trời mặt trời mới mọc đỏ như máu bay lên, nhuộm đỏ một toàn bộ bầu trời. Màn ảnh quay chụp dưới này, một hình ảnh thời điểm mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai like đây chính là trong sa mạc mặt trời màu sao. Đẹp đẽ là đẹp đẽ, nhưng ta thế nào cảm giác như thế làm người ta sợ hãi đây. Ta liếc mắt nhìn phía ta bên này, ừ. Có cái dám mà trời, sương mù mông lung. Như vậy phong cảnh có thể thấy lần trước cũng là tương đối kha a. Có cơ hội ta cũng muốn đi trong sa mạc vui đùa một chút. Tuy rằng thế nhưng, các ngươi không cảm thấy ngày này tương không đúng sao? Nhìn thấy cái này màn đạn, Vương Điểm Điểm nhíu mày. Tô Thần vừa vặn từ sắt vách lều vãi đi ra, vươn người một cái. Triều Dương miêu tả sợ đến chết nhan càng lá xoáy to đỉnh, để Vương Điểm Điểm xem lên người. Mà một giây sau Tô Thần lời nói liền đè nàng sợ đến dưới điểm không đem ca mê ra quăng ngã. Chuẩn bị một chút đi, bao cát một tới. Chương 181, trực tiếp an bản phi a. Ngươi Ngươi nói có thật không? Ngươi nói chuyện là mới vừa đi ra lều vải chu Hoài Văn. Con buồn ngủ hắn coi chính mình còn đang nằm mơ, che mắt nói mặt trời mọc làm sao cùng dội huyết tự. Sau đó bị gió vừa thổi, ăn một miếng hạt cắt này mới thanh tỉnh lại. Vẫn đúng là phải có báo cát đa. Cái kia không phải vậy đây, ta cùng chán chơi quá ra ra đây. Tô Thần chẳng muốn lại giải thích, trực tiếp thông tri nơi đóng quân hậu cần đội đem xe cộ những người cố địch lại. Có thể thu đồ vật tận lực thu vào trong lều. Đang xác định không có sai sót sau khi, đại gia thống vừa tiến vào hai đỉnh bên trong lều cỏ, dùng máy bộ đàm duy trì thông tin. Nhưng tất cả sắp xếp sau khi, đại gia thậm chí còn xếp hiện năng một gạo. Mùi hương ở bên trong lều cỏ thật lâu tràn ngập, dẫn tới thèm trùng sao động. Đồng thời các chiến sĩ đều có chút muốn thêm một trận nữa. Thế nhưng mới vừa có ý nghĩ này liền bị Tô Thần vô tình đánh vỡ. Hiện tại đi toa trên, lại nghĩ trở về chính là muốn chết tinh không. Có thể bên ngoài gió êm sóng lặng, liền tiếng gió đều không có. Mọi người đều cau mày, máy móc đều ở bình thường hoạt động, cũng không có đo lường đến tình huống dị thường, chớ nói chi là có cái gì cường báo cắt xuất hiện dấu hiệu. Liền ngay cả đang xem trực tiếp người cũng là tương đương không rõ. Ta không ý tứ gì khác. Thế nhưng Tô giáo sư có phải là quá thảo mục giai binh? Ngày đó tương là rất đặc biệt, nhưng cũng không thể phán đoán báo cắt chứ. Trên lầu ngươi lời nói ta chống đỡ, nhưng ta ngồi đợi Tô thần đại thần đánh ngươi mặt ha ha ha ha ha. Ta không tin cái này tà, dựa theo Tô giáo sư dự định thời gian là ở sau 5 phút gặp có cường báo cắt đúng không? Như thế chính xác nếu như đã đến giờ báo cắt không tới là không phải rất làm mất mặt a. Nếu như đã đến giờ báo cắt đến đúng giờ, ngươi không cũng đến bị làm mất mặt. Đến đúng giờ, lão tử trực tiếp an bàn vím. Màn đoạn phân cao thấp nhi để vương điểm điểm không nhịn được cười ra tiếng. Tô thần cũng là chú ý tới cái kia màn đoạn trực tiếp quay về màn ảnh biểu hiện đạ mạc nói, vị này biệt danh 134 là anh hùng bản phím cư dân mạng, hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa, đến lúc đó ta gặp đi ngươi phòng trực tiếp toàn bộ hành trình quan sát. Phốc. Nguyên bản nghiêm túc bầu không khí một hồi bị Tô Thần Câu nói này chỉnh phá vỡ. Tuy rằng cái này cũng là bọn họ nghi hoặc, máy móc đều không đo lường đến báo cắt Tô Thần nhưng có thể chính xác đến phút. Nhưng căn cứ Tô Thần dĩ vãng biểu hiện, bọn họ cũng không dám xem vị này cư dân mạng như thế dễ dàng đồng ý. Loại này nhiệm vụ trọng yếu, nếu ai dám dễ dàng nghi vấn dẫn đầu. Cái kia không phải tìm nhầm vào mà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Màn đạn vì xem trò vui trực tiếp bắt đầu đoạt thời gian đếm ngược. Theo cuối cùng 1 phút đến. Màn đạn trên 5, 4, 3, 2, 1. Cái cuối cùng con số xoá xong. Ngay ở đại gia muốn bắt đầu xoạt màn đạn trả phúng thời điểm. Toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu chấn động lên. Màn hình cái giá điên cuồng lay động lên, Vương Điểm Điểm chỉ có thể tháo ra đổi tay nắm. Toàn bộ lều vải cũng bắt đầu lắc lư lên, sau đó làm mắt Trần có thể thấy biến hình. Lại như là lúc này, giờ khắc này bên ngoài đang có một cái người khổng lồ ở bất hảo lôi kéo lều vải. Hình ảnh được truyền tới bên ngoài cố định máy thú hình. Trong lúc đó cực dạ người một màn xuất hiện. Mới vừa rồi còn là mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời bầu trời, bây giờ trở nên mờ mịt. Ma Vương sa một đạo to lớn tấm màn đen chính nhanh chóng bao phủ đến. Tình cảnh đó càng như là có hàng vạn con ngựa chạy trốn phía sau kéo tử thần luôn xa. Chuyện này, này không phải báo cát ta. Nói là thế giới tận thế cũng không quá đáng đi. Có chiến sĩ bị dọa đến run rẩy. Trình độ như thế này báo các, hắn cũng không cảm thấy nơi đóng quân trang bị có thể chịu đựng được. được. Chí ít còn muốn lại tăng cấp trên vài lần mới được. Thế nhưng thời điểm như thế này cũng chỉ nghe theo mệnh trời, trốn cũng trốn không thoát, mỗi người đều đang yên lặng cầu khẩn này lều vải đủ rắn chắc. Không phải vậy hất đi đỉnh người ở cái kia báo cắt bên trong bị chôn sống đều là nhẹ. Kinh khủng nhất còn muốn mấy loại kia ở báo tạc bên trong bị ép giải thể tình huống. Tô giáo sư, người thực sự là thần. Trần Kiến Minh không nhịn được hen, nhưng hắn cũng nghi hoặc. Nhưng nếu ngài có thể sớm tính tới này cường báo cắt đột kích, tại sao không đem đến sa mạc thời gian bị hoãn đi? Tô thần bị lời này chọc phát cười. Tại sao muốn bị hoãn? Ta vị chính là đến thủ cái này báo cát ta. A. Tất cả mọi người bị Tô thần lời nói làm ngùng. Cố ý đến thủ báo cát. Này xác định không phải đang nói cố ý muốn chết sao? Trong lúc nhất thời đại gia tâm tình tức tụ Bắt đầu hoài nghi có phải là trên mạng bắt nạt trên mạng đem Tô Thần khiến cho không bình thường. Đi đến tinh tuyệt cổ thành đường chỉ có ở báo cắt sau khi mới có thể triệt để bày ra. Cái này cũng là ta tại sao lựa chọn ở báo cắt tiền kỳ đến sa mạc đóng quân nguyên nhân, bởi vì báo cắt sau khi chúng ta phải xuất phát. Tô Thần bất đắc dĩ giải thích, thế nhưng không chịu nổi vẫn để một cái tiếp theo một cái chào ra. Còn như vậy hỏi thăm đi, Tô Thần không nghi ngờ những người này trong miệng trực tiếp buốc lên thế, nhưng ngươi lựa chọn ở đây đóng quân có phải là muốn lôi kéo chúng ta cùng chết loại hình lợi nói. Bên ngoài có mấy thu hình, các ngươi có thể chính mình xem. Đại gia ban tiến bán nghi tiến đến trước màn ảnh chỉ thấy cắt vàng đầy trời, tâm nhìn đã tương đương kém. Thế nhưng trước mặt có một đạo tương đương rõ ràng đường ranh giới. Tựa hồ là đem cắt vàng đến nơi đóng quân dày đặc trình độ yếu bất khou ít. Lại nhìn kỹ, Chu Hải Văn rốt cục phát hiện điểm mù. Là Tây Dạ cổ thành di tích. Cổ thành di tích bị cái bọc ở cao cao cắt vàng chồng bên trong, mà bọn họ nơi đóng quân vừa vặn ngay ở đống cắt mặt trái. Dòng sông cổ bản thân liền muốn so với đống cắt càng kiên cố, này cho nơi đóng quân căn cứ tăng thêm không ít ổn định tính. Mà khuất gió pha địa thế càng là ở vô hình chung trợ giúp nơi đóng quân cắt giảm sức gió. Mà Tây Dạ cổ thành cái này loại cỡ lớn cổ di tích càng như là một cái sừng sững chiến sĩ, mạnh mẽ dùng chính mình thân thể đệm báo cắt bộ ra đến. Tóm lại, coi như là cường báo cát, đến nơi đóng quân nơi này ứng đối sức gió cũng bị cắt giảm cấp số. Nghe xong Chu Hoài Văn phân tích, Đại Gia như trút được gánh nặng. Coi như hiện tại toàn bộ lều vải đều có vẻ lão đà lão đảo, thế nhưng Đại Gia thấy Tô Thần một mặt hờ hững ăn không biết nơi nào lấy ra liệu lĩnh hừng hực nhiệt khí tôn hồn cơm đĩa, cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng thèm ăn. Không chịu nổi hơn 10 con mắt tha thiết mong chờ nhìn kỹ, Tô Thần lại từ số ảo bên trong không gian ném ra đến hơn 10 phân nóng hổi cơm đĩa. Sau đó chỉ vào một bên bàn, lệnh nhặt nói, cái bàn kia phía dưới, chính mình đi lấy. Tín hiệu mạnh hơn, cũng đánh không lại như vậy mãnh liệt báo cát. Nhưng đang trực tiếp tách ra sau khi, Vương Điểm Điểm vẫn như cũ chuyên nghiệp giơ camera đem tất cả những thứ này ghi chép xuống. Đồng thời nghĩ đến vị kia bị Tô Thần đánh dấu muốn trực tiếp ăn bản phím cư dân mạng, trong lúc nhất thời lại có chút đau lòng lên hắn đến. Từ banh banh là chim nhỏ vị, không đi ăn cơm đĩa, chăm chú ngồi ở một đôi thiết bị trước ghi chép các loại chỉ số. Chỉ là báo tác bên trong càng ngày càng mơ hồ hình ảnh làm cho nàng không nhịn được cau mày. Tựa hồ đang cao cao đống cắt mặt trên có món gì đó đang động. Nàng theo bản năng đem hình ảnh phóng to, nhưng cũng nhưng vẫn là mơ hồ không rõ, lại như là một cái điểm đen nhỏ như thế, khả năng là màn ảnh trên đầy vết bẩn chứ. Nàng như vậy án đuổi mình, nhưng một giây sau hình ảnh biến động làm cho nàng cả người tóc gáy đứng trồng ngược. Chương 182, đó là lạc đà trắng. Chỉ thấy màn ảnh cái trước bóng người màu trắng ở mờ nhạt trong hình đặc biệt bắt mắt. Từ anh anh chợn mắt lên, cho rằng đó là chính mình ảo giác. Không ao ước cái kia bóng trắng càng là hướng về chính mình vị trí mà đến. Sợ đến nàng rít lên một tiếng đột nhiên nổi lên. A, Quỷ nha, động tác hoảng loạn thoát đi cái kia máy theo dõi trực tiếp trốn đến Tô Thần phía sau. Mọi người đều bị nảy rít lên một tiếng cho làm mông. Tô Thần trước hết phản ứng lại, thế nhưng bị Tử Bánh Bánh lôi. Tư thế kia chính là để hắn đơn độc bảo vệ mình, thế nhưng hắn tuyệt đối không thể mang theo chính mình ở đến xem cái kia màn ảnh bên trong khủng bố đồ vật. Bất đắc dĩ Tô Thần chỉ có thể cho Trần Kiến Bình máy mắt để hắn tới xem. Vương Điểm Điểm là gan cá lớn, trực tiếp theo Trần Kiến Bình cùng đi. Màn ảnh không nói hai lời đối ở cái kia máy theo dõi trên. T. Hai người hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó biểu hiện phức tạp nhìn về phía Tô Thần. Trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, Trợ hộ bọn họ cũng kỳ quái cái kia ở cuồng phong loạn trong cắt còn có thể kiên định hướng về chính hắn một cái phương hướng tiến lên làm món đồ gì? Tô Thần tiểu ca ca, ta cũng sợ sệt, này trong báo cắt còn khỏa tạm quỷ hồn sao? Quỷ hồn? Sao khả năng, quỷ hồn rựa vào chính là đặc biệt từ trường mới có thể xuất hiện. Bình thường thời điểm trên căn bản chính là trong suất suy yếu năng lượng trạng thái. Nay báo cắt bạn thân liền là đảo loạn tất cả sự vật, coi như là có thể có đặc biệt từ trường khỏa tạm ở bên trong, cho tới có thể đem bọn họ sợ đến như vậy. Tô Thần suy nghĩ một chút, vẫn là trực tiếp quan quá Chu Hoài Văn để hắn che chở học sinh của chính mình, sau đó chính mình đi tới trước màn ảnh. Bao cát không có chút nào yếu bất xu thế. Sắp trời tối tăm, trong màn ảnh xác thực là có một cái hư lạc thân ảnh màu trắng đang đến gần. Nhưng, to thần lông mày đều lộ lên, nhìn bị kinh sợ ba người thực tại là tương đương không nói gì. Này nha là Vợ Sô A. Người tinh tường vừa nhìn liền có thể nhìn rõ ràng là Vợ Sô A. Không phải có màn ảnh có thể phóng to sao? Làm sao đều không dự định phóng to nhiều cân nhắc một hồi. Mà này biểu hiện ở trong mắt người ngoài lại là mặt khác một bộ dáng vẻ. Ở tại bọn hắn lý giải xem ra chính là Tô Thần đều cảm thấy đến cảm thấy đến vướng tay chân sự kiện xuất hiện. Dù sao nhiều lần như vậy chứng kiến Tô Thần dễ như ăn cháo giải quyết sự tình, thế nhưng bọn họ nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy từng thấy Tô Thần mặt lộ vẻ khó xử, thậm chí là có chút xấu khổ dáng vẻ. Song xuôi, tất cả mọi người cùng một màu trong đầu ảo tưởng, coi như là có thể tránh thoát nại cùng bố báo cát, nhưng giải quyết không được ở trong đó bóng trắng tử, khả năng bọn họ vẫn phải là chết. Ta nghe trước đây ở chỗ này đóng quân chiến hữu Đa nói, dân bản xứ tiến ngưỡng hồ đại, cũng chính là sa mạc chủ nhân, nếu như hồ đại không hoang nên người tiến vào sa mạc Cái kia hồ đại liền sẽ nhấc lên ngập trời báo cát đem nhấn chìm. Cái kia người chiến sĩ nói, lại lòng vẫn còn sợ hai nói, nếu như báo cát không thể phá hủy, hồ đại liền sẽ phái ra chính mình sứ giả, ở báo cát tiềm hộ bên dưới đem xâm nhập người giết chết. A. Đúng. Cô gái tiếng hét chói tai còn không gọi xong, cái kia nói chuyện tiểu chiến sĩ trên đầu liền mạnh mẽ bị đánh một cái bình nước khoáng. Thấy hắn thống khổ ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía kẻ cầm đầu Tô Thần. Đều mở to hai mắt cho ta ngắm nghĩa cẩn thận cái kia bóng trắng đến cùng là cái thứ độ dị nhi. Còn có ngươi, hồ đại sứ giả là dùng để giết người ạ? Chính ngươi thông gia công quá đi. Liền thấy hình chiếu bị Tô Thần mở ra, trên màn ảnh xuất hiện một cái bóng trắng. Dẫn tới hai tiếng rít gào, thế nhưng theo hình ảnh phóng to, mọi người đều bối rối. Lạc đà? Làm sao còn có màu trắng lạc đà? Đúng vậy, nó làm sao mới có một cái biểu lạc đà a? Không phải quỷ. Quá tốt rồi. Thấy mọi người đều tỉnh táo lại, Tô Thần tức giận nói, "Này màu trắng lạc đà chính là vừa nãy cái tên này nói hồ đại sứ giả, đồ đại là hồ đại sẽ vì chính hắn nên đón khách mời phái thượng sứ người trợ giúp khách tới thoát khỏi ở trong sa mạc lạc đường nguy hiểm. Cho tới hiện tại tại sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong?" Ta cảm thấy đến cái này không cần ta cưỡng điệu chứ. Mọi người dồn dập gật đầu, chỉ lo chính mình một cái lắc đầu lần thứ hai dẫn đến một cái bạo lực bình nước khoáng. Cũng là thật sự thở phào nhẹ nhõm. Dù sao rõ ràng Tô Thần vừa nãy vẻ mặt cũng không phải bó tay toàn tập, mà là đơn thuần đối với bọn họ không nên do sợ hãi không nói gì. Hại, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng kỳ quái vãi lên cái con này lạc đà làm sao như thế thói xấu có thể ở lớn thế này, báo cắt bên trong thẳng tắp hướng về bên này đi tới. Màu trắng lạc đà ở dân bản xứ tiến ngưỡng bên trong đại biểu chính là cái tượng, giúp đỡ là sở hữu hai nạn đều sẽ trôi qua mà nhìn thấy màu trắng lạc đà người đều phải nhận được che chở. Những này trung quy chỉ là truyền thuyết, ta cũng nắm không cho cái tên này gặp cho chúng ta mang đến cái gì che chở. Che chở cái gì đương nhiên không trọng yếu. Trọng yếu chính là kết tượng. Không ít người ở kiến thức đến Tô Thần thai hỏa dự đoán năng lực sau khi, ước gì trở lại lại tìm cái bà cốt cái gì mua trên một đống lớn truyền văn vật, vật. Dù sao Tô Thần có thực lực đó có thể lần tránh thiên tai nhân họa, thế nhưng bọn họ chiến đấu trình độ đúng là theo không kịp a. Mà trước mắt, bọn họ càng là nghĩ có muốn hay không vọt thẳng đi ra ngoài đem con kia tượng trưng kết tượng màu trắng lạc đà cho quải trở về ở bên người mang theo những người ấy vừa có ý nghĩ như thế liền bị Tô Thần tạt một chậu nước lạnh. Đừng nghĩ, loại này lạc đà hoang dại rất khó thuần phục, ngươi không suy nghĩ một chút người ta ở lớn thế này trong báo cát đều có thể vươn đi tới, mà hiện tại không có giảm bớt chút nào ý tứ, phàm là ai đi ra ngoài, bị trực tiếp cuốn đi độ khả thi hầu như là 100%. Đoạn thời gian đó tương đương khô khan, cùng ngoại giới đoạn liên không nói. Bọn họ cũng không dám ở Tô Thần trước mặt đàm luận những người không thiết thực chuyển thuyết. Bị Đông Thùng hạ chàng đâu chỉ là làm mất mặt a, xem cái kia hiện tại còn chống mặt tiểu chiến sĩ, quả thực chính là dẫn đầu nguy hiểm đến tính mạng a. Xem như là tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức, Nguyên vốn là mới sáng sớm, thấy Tô Thần đều bình yên ngủ đại gia liền theo đồng thời ngủ. Trở lại tỉnh lại, bên ngoài báo cắt trên căn bản đã bình tĩnh. Dịch chép máy móc trên biểu hiện số liệu là báo tắc còn không toàn bộ quá khứ. Thế nhưng so với trước đây số liệu tới nói, đã là tương đương an toàn chỉ số. Mà thông tin tín hiệu cũng thuận theo khôi phục. Chu Hoài Văn ngay lập tức cho phòng nghiên cứu báo bình an. Mà Vương Điểm Điểm trực tiếp không nói hai lời đem chiếc ghi chép xuống, mà đã biên tập tốt video phóng tới phòng trực tiếp bên trong. Khán giả ngóng trông lấy chờ, nhìn thấy cái kia đoạn ngoặc vào video sau khi càng là tâm tắc lấy làm kỳ lạ như vậy trải qua quả thực chính là chưa từng nghe thấy cũng có người đem như vậy chạy qua trực tiếp truyền vào đến Vương Điểm Điểm trên người. Nói là bởi vì do dự Vương Điểm Điểm như vậy nữ thần may mắn theo mới phải xuất hiện màu trắng lạc đà như vậy cái tượng. Vương Điểm Điểm lúng túng đem như vậy màn đạn xóa đi. Đồng thời cũng có người đem trước video cùng báo cắt đột kích sau khi video biên tập cùng nhau, toàn mạng tìm kiếm 134 là anh hùng bàn phím trực tiếp ăn bàn phím. Nguyên bản chỉ là một lần chuyện cười, chỉ bất quá khi đó đối phương cái kia chắc chắn ngự khí thực sự là làm người căm ghét. Liên mọi người đều chăm chú lên, Omis nhất phải đem người tìm ra hướng về Tô Thần xin lỗi ý nghĩ này. Bắt đầu điên cuồng mở tổ tìm kiếm cái cư dân mạng này chưa 183, bất cần hy sinh. Vương Điểm Điểm chú ý tới màn đạn triều gió đại chuyển biến, do dự một lúc đem Tô Thần kêu đến. Không nghĩ đến Tô Thần vừa nhìn, trên mặt nhưng là lộ ra một cái khiến người ta không dám mà run nụ cười. Vì để cho quảng đại cư dân mạng đều có thể chứng kiến đến nhân loại dị thực phích cực hạn đột phá, còn hy vọng mọi người thêm chút sức lực nhi, tìm tới đang trực tiếp đóng kín trước lên tiếng vị kia cư dân mạng. Ai? Vương Điểm Điểm bối rối. Nghĩ thầm, ta không phải nhờ ngươi đến cổ động, ta là nhờ ngươi bỏ ra diện ngăn cản chuyện như vậy. Ngươi làm sao còn hướng về đống lửa bên trong bỏ thêm một thùng gỗ sang a? Chính ngôn tránh ra máy thu hình cùng Tô Thần nói rõ ràng chuyện này. Đối phương nhưng như là dự liệu được nàng muốn nói gì tự, ở nàng mở miệng trước trước tiên đi ra Lêu vải. "Ngươi." Lêu vải kéo dài trong mấy mắt, một trận dọa người phong khoả tạp bồn cắt tràn vào trong Lễ. Mọi người đều vội vã hộ tay đồ vật bên trong. Ngẩng đầu chính ngôn giận hơn, liên nhìn thấy cái kia một màn kia người. Ánh mặt trời chiếu vào Tô Thần trên người, dường như dắt lên một tầng thần thánh hào quang. Dường như tiên thần giáng lâm giống như, dưới chân của hắn nằm dạp một con trắng như tuyết lạc đà. Cái kia lạc đà tư thái cung kính, như là linh thú rốt cục nên đón chủ nhân của chính mình tự. Hình ảnh kia quá mức thần thánh, tất cả mọi người là lặng nói không ra lời. Muốn nói bọn họ lần trước như thế khiếp sợ vẫn là ở Thiên Quan tứ phúc chinh phục thi triển thời điểm, chỉ là cái kia tình cảnh là thuần thuần thực lực chấn động, mà bên này càng như là tâm linh đều bị tinh chế tự. Vương Điểm Điểm rất nhanh phản ứng lại đem màn ảnh chuyển hướng Tô Thần. Cảnh tượng này đồng thời chấn kinh rồi những người mới vừa biết vềệt màu trắng lạc đã ngụ ý người. Một lúc lâu, có nhân tài biệt ra một cái hồ đại. Tô giáo sư có phải là chính là hồ đại chủ thế, mảnh này sa mạc đều là quy hắn quản. Trên lầu thí thả thật là dễ nghe, thế nhưng lần sau đừng thả. Chính là, đại không nói gì Không thể là chúng ta tiểu Tô giáo sư quá lợi hại vì lẽ đó bị cái kia lạc đà trắng nô nhận định thành chủ nhân của chính mình sao? Có cái gì thật tranh luận. Liên một câu Tô thần thối xấu không được sao? Thế nhưng có sao nói vậy, đoán lấy có này lạc đà trắng cái kia không phải là trò chơi bở hóc. Lời này một lời bên trong. Dựa theo Tô thần nói lạc đà trắng là dẫn dắt đại gia xu lợi chính hại, cái kia muốn tìm tình tuyết cổ thành di tích không phải là nhiều nước. Mà chuyện kế tiếp vẫn đúng là lại như Tô thần nói như vậy. Lạc đà trắng rất có linh tính mang theo mọi người hướng về báo cát khi đến phương hướng đi. Lời đóng quân tiếp tục đóng quân ở tại chỗ, đại gia cỡi 7 chiếc xe việt dã xuất phát. Dọc theo đường đi vừa không có gặp phải cắt chạy hoặc là hố cắt loại hình, cũng không gặp lại hắn nguy hiểm. Thuận lợi quả thực hãy cùng đã khai phá tốt không có nguy hiểm cảnh khu tự. Nhưng càng như vậy, màn đạn càng là bận tâm đại. Một bên hăng hái tìm kiếm vị kia muốn trực tiếp van bản phím thế nhưng đã sớm gạch bỏ tại khoản lão ca. Vừa hướng cái kia chỉ rựa vào con mắt nhìn kỹ liền có thể khiến người ta biến mất tinh tuyệt nữ vương nghị luận sôi nổi. Chạy bao giờ sau khi, lạc đà trắng rốt cục dừng lại đứng tại chỗ hồi hồi. Thấy Tô Thần đổ xe lại đây liền ngoan ngoãn ngồi xuống để Tô Thần mở đầu. Tô Thần trở tay từ số ảo bên trong không gian lấy ra nước cùng cỏ khô đến. Trước mặt là chọc lốc sa mạc Nhưng nhiệt độ là xa so với trước ở Tây Dạ cổ thành Chu vi cao hơn rất nhiều. Nó là không núc ních sao? Tại sao đậu ở chỗ này? Từ anh ánh hiếu kỳ tiến lên, nguyên muốn học tập Tô Thần thân thiện sờ một chút cái kia lạc đà trắng, nhưng lại bị nó linh xảo tách ra, tay rằng có không trung hơi có chút lúng túng rút về. Đúng vậy, nếu như không núc ních lời nói, chúng ta ngay tại chỗ đáp cái lều vải để nó tránh nghỉ hè. Chân Kiến Minh nói liền muốn khiến người ta nắm trang bị hạ xuống, thế nhưng bị Tô Thần ngăn lại. Làm sao có khả năng không núc ních, chỉ là này phía trước địa giới thực sự là quá hung hiểm, vì lẽ đó này lạc đà trắng không muốn đến đi vào tôi. Lạc Đà Hoang Dại thể lực có thể so với nuôi trồng lạc đà mạnh hơn nhiều, nó dừng lại là bởi vì phải mang đường đã mang xong xuôi, sau khi đường chỉ có thể tự chúng ta đi. Lập tức theo lạc đà đầu quay về phương hướng chỉ tay một cái. Mọi người theo phương hướng kia nhìn tới, liền thấy bên trong đất trời bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen sơn mạch. Như các vạng bên trên bất động cự long, mà cự long trung đoạn vừa vặn có một cái vết cắt. Không thể nghi ngờ cái kia chỗ hổng chính là tinh tuyệt cổ thành lối vào. Ta đi. Thần a này là đả, dẫn đường lại như thế ổn. Chính là a, trước một đường mở cũng không thấy xa xa có dãy núi, nay dừng lại hạ đến lại gần ngay trước mắt. Quả nhiên có thể bị tiểu Tô giáo sư tán thưởng sự vật đều không phải tục vật a. Chu Hoài Vân nói, đã nóng lòng muốn thử. Tuy rằng ở trên xe thời điểm không ai phát hiện ở như vậy gần địa phương tồn tại sân mạch, nhưng khoảng cách này chí ít còn có hơn 10 phút đường xe. Không bài trừ là ảo ảnh loại hình ảo tưởng. Vẫn là sớm chút xác định, càng tiết tiết kiệm thời gian. Đoàn xe lần thứ 2 khởi hành. Lạc Đà trắng lại như là đứng sừng sững địa tiêu tự, ở trong kính chiếu hậu diện nhìn kỹ đoàn xe rời đi mãi đến tận khoảng cách xa mười biến mất không còn tăm hơi. Khi thật sự đến địa phương, đại gia mới không chịu nổi than thở thiên nhiên quỷ phụ thần công. Thế núi trập trùng, khắp nơi đều có hà thạch. Mà đại gia cũng bắt đầu phát hiện một ít máy móc vận chuyển đã xuất hiện vấn đề, càng là đồng hồ đeo tay giây phút tốc độ chạy càng ngày càng chậm chạp. Đây là một mọn núi đá, nay lộ ra hai cái núi nhỏ thực gọi là là trên đỉnh ngọn núi bị đánh mở một vết thương càng chính xác. Vùi lấp ở trong đống các ngọn núi nhất định phải so với chúng ta hiện tại nhìn bằng mắt tưởng đến càng khổng lồ. Tô Thần nói, trước tiên lái xe tiến vào núi cốc. Cuối cùng vừa giống như là nhớ tới cái gì tự, ở máy bộ đàm bên trong nhắc nhở, nhớ tới đóng kí cửa sổ xe, mặc kệ thấy cái gì đều đừng dễ dàng đỗ xe. Hai mặt vách núi treo leo khá là hiểm dịu không giống như là báo cắt ăn mòn đi ra, làm cho người ta cảm giác càng như là bị một viên to lớn đạn pháo đánh xuyên qua tạm thành, mà bọn họ hiện tại làm việc tiến vào tung lũng chính là cái viên này đạn pháo đường đạn. Liên nghĩ tới chỗ này, có cái tiểu chiến sĩ bận bịu lắc lắc đầu, à muốn làm sao có khả năng. Lập tức theo thói quen đem cửa sổ xe mở ra, ấm áp phong tuyền là khiến người ta khứ khỏe, nhưng bao nhiêu mang theo một tia khí, chỉ là trên mặt bất thình lình kéo tới một trận cảm giác mất mẹ, để hắn mảnh run run một cái. Cùng xe chiến hữu mới vừa cảm giác được cửa sổ xe mở ra, nhớ tới Tô Thần vừa mới cảnh báo lời nói, đang muốn khiến người ta đem cửa sổ xe đóng lại, liền nghe đến sếp sau hét thảm một tiếng. Lập tức quay đầu lại liền thấy một cái khoảng 30 cm quái xà đạn bắn tới. Quái sắc vậy ở ánh mặt trời khúc xạ dưới lóe ánh sáng rực rỡ mang, cái kia trên đỉnh đầu bảo ga cực kỳ giống nhăn nheo chập trùng nhợt thịt. Hắn tay mắt lênh lế đem cái kia đầu rắn nắm, nhưng không ngờ thân rắn cấp tốc cuốn quanh ở cánh tay của hắn. Cung vít bên trong hắn liếc mắt nhìn chỗ ngồi phía sau ba người kia, càng là cũng đã sắc mặt đen thui bất khí. Đáng chết. Mau đưa mặt sau cửa sổ đóng lại. Hắn hướng người điều khiển nói, chính mình trở tay bóc nát cái kia đầu rắn trực tiếp ném ra ngoài. Ba xe đã xảy ra chuyện gì sao sao? Có người ở trong máy truyền tin dò hỏi, nhưng còn lại hai người đã sớm lệ rơi đầy mặt. Một hồi lâu mới hoãn lại đây hồi phục. Ba xe xếp sau chiến sĩ mở ra cửa sổ, đi vào một cái quái xả, ba tên chiến sĩ tại chỗ tử vong. Chương 184: Rốt cục đến cổ thành. Lúc này phục không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều chấn váng. Đối với Tô Thần cảnh giác bọn họ đều nghiêm ngặt trước hành, nhưng không nghĩ đến vẫn là xuất hiện bất ngờ. Thương tiếc, bị thương tâm tình xuống tới, làm cho cả da radio tần số truyền tin đều có vẻ như vậy bị thương. Đều nhớ kỹ này giáo huấn bằng máu. Người khác không muốn chết, không muốn liên lụy đồng bạn, sau khi đều đặn hoàng nghe lời của ta. Lần đầu, còn không tìm được nghĩa địa cũng đã tổn thất nặng nề. Phong trực tiếp một phản mấy giây trước vui cười, vì là hy sinh ba tên chiến sĩ mà nghiệm. Trần Kiến binh cũng là hối hận chính mình thường ngày huấn luyện giáo dục còn chưa đủ nghiêm ngặt. Vẹn vẹn là một ngày ngày tốt liền để bọn họ thư giãn, quên chính mình là muốn đi chấp hành nhiệm vụ người. Nếu không là thư giãn, cũng sẽ không ở tiếp thu được cảnh báo tình huống còn đem cửa sổ mở ra. Nếu không là, chính rơi vào mảnh liệt tự trách Trần Kiến ba trên trán tràn ra từng viên lớn mồ hôi hột, năm đấm năm trăm chú như là bất cứ lúc nào cũng sẽ đem nắm đấm vung vậy đi ra ngoài dáng vẻ. Bên cạnh từ ánh ánh thấy này, cắn chặt môi, đưa tay đặt lên đi. Cảm giác được Trần Kiến Bình sửng sốt một chút, nàng mới mau mau vung tay ra. Hoàn loạn giải thích, ngươi cái này tình hình cảm giác theo chúng ta lúc đó đáy biển mộ muốn mỗi người đi một ngả đội hưu rất giống. Ta có chút sợ sệt. Nay thanh âm mễ mãi, không thể nghi ngờ đem Trần Kiến Bình từ bên bờ nguy hiểm lôi trở về. Hắn thở phào một hơi, mới để cho mình khôi phục lại trạng thái bình thường. Đồng thời lớn tiếng muốn mọi người xin lỗi. Thanh âm kia là thật sự lớn, trên huyền tay cầm tay lái đều bị dọa đến run run một cái. Đô thần cũng là bất đắc dĩ ở trong máy truyền tin nhắc nhở chỗ cần đến muốn đến, để mọi người đều dọn dẹp một chút tâm tình, muốn chuẩn bị làm việc. Theo hắn vừa dứt lời, xe từ thung lũng trong bóng tối chạy khỏi. Trước mặt một mảnh vàng nóng màu vàng sa mạc suite chút nữa không vọt đến mọi người con mắt, mà tại đây một mảnh dường như hoàng kim dung tương giống như trong sa mạc, một tòa khí thế rộng rãi thành thị thịnh lình như là bị người khổng lồ vận chuyển tới đây tự. Khổng lồ, nhưng hoàn toàn không hợp. Cho dù bị gió cắt án ngàn năm, nhưng bên trong kiến trúc vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng đại thể đường viện. Ngói vỡ từng độ Vô số gãy vỡ sụp đổ gạch đá tổ mộ kiến trúc, khiến người ta không nhịn được tưởng tượng năm đó thành trì này ở phồn vinh thời kỳ nên có cỡ nào chú ý. Mà toàn bộ kiến trúc ở chính giữa, một tòa đã nghiêng hơn nữa, nhưng còn sừng sững màu đen thạch tháp hấp dẫn nhất ánh mắt. Đến, phía trước địa hình liền không thích hợp lái xe, mọi người đều đem trang bị trên lưng đi bộ đi. Đi tôi trên đường, có người kinh ngạc. Lớn như vậy một tòa thành trì, lẽ ra có thể bị vệ tinh giám sát đến chứ? Tại sao chúng ta không trực tiếp dùng máy bay trực thăng đem trang bị đưa tới đây, nơi đóng quân liền đóng quân ở bên cạnh không phải càng có được hay không? Tô Thần nghe nói như thế, bất đắc dĩ thở dài. Chỉ vào cách đó không xa bị gió cắt vụi lấp lên chỉ còn giữ lại một cái đuôi máy bay hài cốt. Món đồ kia nhận thức chứ? Phía sau núi này ta cũng giải thích với các ngươi quá chứ. Đầu óc truyền linh hoạt người đã biết rồi Tô thần ý tứ, mà truyền chậm người còn đang suy nghĩ xa xa trong sa mạc lộ ra vật kia là cái gì? Thật chính là thật tha a. Lộ ra địa phương vẻn vẹn là trên đỉnh ngọn núi, phía dưới xung lâu ngọn núi càng là từ lực rời rạo. Nay toàn bộ thành trì đều bị từ trường cái bọc ở bên trong. Khi đến liền ngay cả mã lực xung tốc sa mạc xe việt dã đều sử có chút khó khăn ép sát mặt đất xe còn như vậy, nếu như máy bay lợi nói, cái kia trên không trung mất đi cân bằng đều là thao tác cơ bản. Một khi bị nơi này từ trường bắt lấy, cái kia liền người mang máy bay cũng phải không còn, cho tới bị vệ tinh quét hình. Tô thần trực tiếp thông qua trực tiếp để phòng nghiên cứu người hiện trường thao tác. Nhưng thu được kết luận là vệ tinh ảnh mây trên nơi này chính là một mảnh cắt vàng. Đừng nói là chỉnh tọa thành trì không có, liền ngay cả cái kia to lớn tung lúng đều là ở ảnh mây trên không có nửa điểm dấu vết. Nhìn thấy này báo cáo, mọi người trong lòng đều lạ chìm xuống. Cũng có người bất đắc dĩ, cảm thấy đến đúng là mình cả nghĩ quá rồi. Dù sao nếu như mình có thể nghĩ đến, cái kia Tô Thần khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Mã đạn đối phương mở ra lối riêng, cái kia liền giải thích chính mình suy nghĩ đường thực là đi không thông. Cho tới ngươi nói tại sao không đem nơi đóng quân chuyển đến trong này. Điểm thứ nhất là vừa nãy khiến người ta trong nháy mắt mất mạng gián độc không dễ phòng thủ phạm, lúc ta tới ở mỗi chiếc xe trên đều bò lên hùng hoàng, nhưng sự thực chứng minh cái kia gián độc miễn dịch. Còn nữa chính là báo cáo, này một mảnh sa mạc bị dân bản xứ trở thành sa mạc đen, có thể dịch vì là bị tử thần chiếm lĩnh sa mạc. Cơ bản có thể phán định chính là trước cường báo cắt chính là từ nơi này hưởng khởi. Mà Tây Dạ cổ thành nơi đó vừa vặn là gần nhất suy yếu báo các địa điểm, vì lẽ đó ở nơi đó đóng quân đã là có thể chọn cực hạn khoảng cách. Ai cũng không nghĩ đến, nhìn như cùng tỉ ý sắp xếp, nhưng là dấu giếm nhiều như vậy chi tiết nhỏ. Bọn họ cho rằng thao tác cơ bản, trên thực tế hoàn toàn hoàn hảo siêu nhất lưu đại thần thao tác. Liền ngay cả phòng nghiên cứu các vị đang xem trực tiếp tìm cỡ các chuyên gia cũng là phụ sắt đất. Nay tiểu Tô giáo sư là toàn địa hình toàn năng hình chuyên gia chứ? Ta tự nhận là nghiên cứu sa mạc nhiều năm như vậy có nhất định chữ tích, thế nhưng với hắn so ra, suýt chút nữa không phải nhỏ tí ti đâu a. Sở Mộc Vân đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn lấy đó an ủi. Mặt trên an bài cái này chuyên nghiệp học tập kế hoạch chính là vì tỏa tỏa chúng ta những này tự cho là nghiệp bên trong cộc tiêu môn nhụy khí, chuyên tâm học đi, lúc nào có thể học được Tô thần 1%, chúng ta cũng coi như là không phụ sự mong đợi của mọi người, lão có thành tựu rồi. Nguyên bản cảm thấy đến đã thu hoạch rất nhiều các chuyên gia nghe được Sở Mục Vân lời nói, chỉ một thoáng toàn bộ phòng họp bên trong liên tiếp tiếng thở dài khiến người ta dở khóc dở cười. Sau khi vào thành, trước phồn thịnh khí thế không còn nữa, Z nát kiến trúc bị khoảng cách gần phóng to sau khi, két lên người thở dài thời gian cực nhanh chợ có chút tản tạ không thể tả sơn son từ lâu bốc ra từng mảng to lớn một cột còn khiến người ta ngở ngỡ có thể cảm giác được nơi này ngày xưa huy hoàng. Mà ở sau khi xuống xe từ trưởng trên vai trên gánh vác trầm trọng trang bị bên trong bị vô hạn phóng to. Cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện các chiến sĩ cũng mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, chỉ cảm thấy trên lưng độ vật là thường ngày phụ trọng chạy trang bị gấp 4 5 lần trọng lượng. Mỗi đi một bước đều trên mặt cát tấn ra sâu sắc một cái chen lẫn mồ hôi hố. Cho tới tiến trình bắt đầu từ nơi này bị vô hạn chậm lại, vẻn vẹn là đến cái kia nghiêng màu đen thạch tháp ở giữa đồ nghị nơi hai lần. Đợi được rốt cuộc đến Mọi người đều không thể chờ đợi được nữa đi vào nghỉ ngơi. Theo thường lệ là Tô Thần bên kia trực tiếp dống dưng lấy ra thơ ngát, nóng hầm hập cầm nước. Thậm chí có người trực tiếp hỏi Tô Thần có cần hay không cái gì thời gian dài ở bên người giúp đỡ, có thể thời gian không giới hạn nhận lời mời. Những thức ăn này mùi vị đúng là có thể so với Quốc Yến. Nhưng bọn họ không đoán được chính là, này thật sự chính là Quốc Yến bếp trưởng làm. Nay vẫn là Tô Thần ngẫu nhiên tham điểm thời điểm gặp phải bếp trưởng, đối phương đối với Tô Thần đánh giá năng lực tương đương với ý. Thường xuyên qua lại, liền lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Cái kia sau khi mỗi khi muốn rời khỏi, Tô Thần liền sẽ đi tìm người kia. Quốn về số ảo bên trong không gian nhét trên một đống lớn vơ vét đến nguyên liệu nấu ăn. Đối phương một bên làm, hắn một bên thu vào số ảo không gian. Chương 185, đối nát công trình ạ. Mà Trần Kiến binh rượi vào vào miệng, lối vào, nghe thấy được cái kia cơm nước hương vị chỉ cảm thấy hơi có chút quen thuộc ký ức. Ăn một miếng sau, hắn thưởng đi ra. Làng nô bếp trưởng làm ạ? Nha. Tô thần liếc mắt liếc mắt nhìn Trần Kiến ba một mặt dư vị. Người cũng biết hắn, mấy năm trước làm nhiệm vụ bị trao tặng huy hiệu, trao giải nghi thức sau chính là nô bếp trưởng vì chúng ta làm cơm. Mùi vị đó, ta ăn một lần liền nhớ kỹ. T công bố như vậy. Đại gia càng phát giác Tô Thần gia thế không đơn giản, có thể thành đống lấy gia quốc kiến bếp trưởng cầm nước. Nay cấp bậc không được cao hù dọa. Biết Tô Thần chân chính gia thế chu hoài văn nhưng là thở dài. Con trẻ như vậy, như thế thói xấu trải qua cùng đánh ngộ, đây là đời trước cứu vớt thế giới chứ? Chỉ là ước ao đã không cách nào biểu đạt ra nội tâm của bọn họ tâm tình. Nếu như người quen thuộc như thế thói xấu, sáng sớm đi một trận đánh tơi bời hả giận, mà Tô Thần, bọn họ một đám người xông lên đều chỉ có bị đánh đập phần. Rõ ràng ăn thơm nước cấm nước, lâu không gặp nghỉ ngơi đều hẳn là tâm tình sung sướng sự tình nhưng mọi người đều chỉ có thể nhìn bừng cơn nước thở dài. Tô Thần còn tưởng rằng những người này là ghét bỏ tiến độ quá chậm. Đơn giản hai ba lần giải quyết xong cơn nước, liền leo lên chỗ cao nhất tìm kiếm cung điện dưới lòng đất lối vào. Sơn quản nhân số, thủy quan tài. Dựa theo bát quái vị trí đến đây, tòa thành trì này năm đó mặc dù có thể như vậy hưng thịnh, dựa vào chính là bên cạnh ngọn núi lớn kia. Chỉ là đáng tiếc sơn hình bị hủy, phong thủy khí trên bay lên tư thế hắc long đột tích, liền trở thành điểm đại hung. Mà cái kia cung điện dưới lòng đất vào miệng, lối vào bản hẳn là các vị, cũng chính là Đông Bắc Sơn môn. Huyền vũ vị chỗ giữa chính là tuyệt hảo phong thủy vị. Nhưng bây giờ sơn nước thành cốc, sinh môn biến Tử môn. Vì vậy xuống đất cung nguy hiểm khó liệu. Nhìn Đông Bắc vị trên cái kia một đạo cùng chu vi kiến trúc phong cách rõ ràng phân chia ra hơi cao một chút kiến trúc, Tô Thần ghi nhớ vị trí sau khi liền trực tiếp lui về. Không ao ước người phía dưới cơm nước xong, lúc này mới đột nhiên nhớ tới muốn nhìn một chút tòa tháp này, liền cùng lên đến người đụng phải một cái đầy cõi lòng. Ai? Tô Thần tiểu ca ca, hiện tại liền muốn đi rồi ạ? Tô Thần không rõ. Không đi làm gì, tới chính là vì xác định một hội cung điện dưới lòng đất và miệng, lối vào vị trí tôi. Ý của các ngươi là còn muốn làm gì? Chu Hoài Văn bận bịu chen lên đến, chính là cái này màu đen thạch tháp độ vật bên trong mọi người đều cảm thấy rất hứng thú, vì lẽ đó hiện tại tiểu vương ở thêm trực tiếp cho mọi người xem tỉ mỉ tranh tượng cùng mỗi tầng nội dung vật. Chu Hoài Văn nói, đi tới tầng này tầng trên, nhưng là cảm giác được rõ ràng là lạ. Này, tầng này làm sao là không? Hắn mấy tầng hoặc là là hình thù kỳ quái tranh tượng, cũng hoặc là nội dung đa dạng thế, nhưng sắp thái đã sớm bị báo cắt ăn mòn đi tranh tượng. Mà hiện tại tầng này, nhưng là trống rỗng không có thứ gì. Vâng. Ngay lúc đó đuôi nát công trình sao? Cho nên mới phải nghiêng thành như vậy. Nay vừa nói Mọi người đều đều không khỏi cười ra tiếng. "Chu giáo sư ngươi là ở bên trong hầm cái kia cái gì thắc sao?" Nhưng Chu Hoài Văn chỉ lo chờ Tô Thần trả lời, hắn mới vừa từ phía trên đi xuống. "Ta nói tầng này không có nội dung chính là to lớn nhất nội dung, ngươi tin sao?" Tô Thần nhàn nhạt nói, hầu như là không bao nhiêu kiên trì tiếp tục hướng về phía trên này thả. Phía dưới môn đã là Tử môn, nếu muốn sắp chết môn đổi thành Thánh môn, vậy cũng cần không ít trải qua. Cang La hiện ở đội ngũ của bọn họ nhân số còn có chút nhiều. Tuy rằng vừa bắt đầu hắn là không có ý định một lần mang tới nhiều như vậy người. Dù sao sau khi cái kia phá địa phương sẽ xuất hiện ảo giác, bên trong ảo giác càng nhiều người càng phiền phức. Chỉ là hiện tại hắn không tiên cảm thấy đến đem người lưu ở phía trên chợ giúp cũng không qua an toàn. Chờ Vương Điểm Điểm bọn họ giới thiệu xong hắc tháp sở hữu số tầng sau khi, đoàn người rốt cục lần thứ 2 xuất phát. Vương Điểm Điểm có chút thật không tiện đi lên phía trước nói chuyện với Tô Thần. Xin lỗi à, khán giả lại thấy đến phía dưới tranh tường sau khi liền bánh liệt yêu cầu muốn xem hắn tầng, ta. Lời này rõ ràng khiến người ta không biết được làm sao tiếp. Người bản chất nhiệm vụ chính là trực tiếp, ngươi làm người mắc mớ gì đến ta? Hiện đang trực tiếp là công nhận khảo cổ công tác tài chính một đại thu vào, ta muốn là không cho ngươi trực tiếp, đắc tội khán giả cái kia không phải là đập phá chúng ta bắt ăn cơm mà. Tô Thần nói, đem vương điểm điểm trên lưng bao trực tiếp nhặt lấy, trở tay ném vào số ảo bên trong không gian. Nhìn mình bao đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, vương điểm điểm còn tưởng rằng Tô Thần trực tiếp đem túi của mình làm mất đi. Nhất thời con mắt chua sót, hoa nữ đứng tại chỗ. Ta xem ngươi lại muốn nâng camera lại muốn lưng cái bọc lớn rất mệt, giúp ngươi thu một hồi, ngươi muốn dùng thời điểm nói với ta là được. Tô Thần hơi có chút bất đắc dĩ nói, lại sẽ cái kia bọc lớn bông rừng biến ra ở trên tay hắn chừng. Vương Điểm Điểm nín khóc mỉm cười. Ta còn thực sự cho rằng ngươi ngoài miệng nói không có chuyện gì, sau đó lưng quay đầu đi coi như kế ta đây. Nàng nói, nhưng lại có chút hối hận, bởi vì lời nói như vậy tổng như là lấy dạ tiểu nhân đo lòng con tử. Xin lỗi, Tô Thần tiểu ca ca là ta nghĩ thật xấu xa, ngươi người tốt làm đến cùng tiếp tục cầm rủ ta bao đi. Tuy rằng nàng càng to mò Tô Thần là làm sao để bao biến mất không còn tăm hơi, có thể tiện tay lấy ra, nhưng nàng rõ ràng chuyện như vậy chỉ có thể chờ đợi Tô Thần chính mình mở miệng nói ra, không phải vậy chính là giới cản. Đang muốn, Tô Thần đột nhiên đứng lại, Vương Điểm Điểm hiếu kỳ ló đầu liền thấy ngay phía trước là một cái hắc thạch tu thế lên to lớn móng thú tự cửa đá. Chỉ là cái kia móng thú bên trong cơ hồ bị cắt vàng lớp kín, căn bản là không vào được. Đây chính là chúng ta muốn tìm cung điện dưới lòng đất vào miệng, lối vào sao? Hừ, dành thời gian đem nơi này đào ra, phòng trường lại không lâu sau đó còn sẽ xuất hiện báo cát. Tu thần ra lệnh một tiếng, các chiến sĩ dồn dập lấy ra cái xẻng thành tạo đạo ra một con đường đến. Từng người mang tới mặt nạ phòng độc sau khi, bắt đầu tiến vào. Toàn bộ điện đá tương đương hùng vĩ, mà chỉ là bên ngoài lối vào bị cắt vàng vui lớp, bên trong tương đương trống trải. Chu Hoài Văn mặc gầm thầm đếm lấy chống đỡ điện đá ba người ôm hết to lớn trụ đá, đến điện đá tận cùng bên trong mới kinh ngạc nói, lại có dòng giá có 16 rễ, cái. Nhưng liền như vậy thể tích cùng trọng lượng, có thể đem này trụ đá mài đi ra, cũng đưa vào sử dụng, vào niên đại đó thật là không bình thường sự tình a. Mọi người đều bị chấn động không sai, nhưng đối với Chu Hoài Văn câu nói sau cùng rõ ràng kinh bị. Mọi người đều đã mất cảm giác được rồi. Hiện nay Tần Vỡ hiện nay xuất hiện loại cỡ lớn của mộ, ghê gớm sự tình còn thiếu ạ. Mà thân điện chính giữa cung phụng chính là cùng trước hắc trong tháp như thế nhãn cầu. Chỉ có điều này con mắt rõ ràng càng khiến người ta khiếp sợ. Bởi vì nó là ngọc chế, mà cái kia ngọc thạch bên trong còn có thiên nhiên hình thành tương mẫu, con ngươi màu xanh lam. Quả thực chính là lấy giả lạm thật mức độ. Mấy cái tiểu chiến sĩ nhìn chằm chằm nhìn một lúc, đều cảm thấy đến cái kia nhãn cầu thẩm đến hoàng. Tổng cảm giác lại nhìn trên một lúc, không chừng cái kia nhãn cầu 1 giây sau liền muốn đối với mình trước mắt. Tô Thần nhưng là tiến lên dùng tay trực tiếp chạm đến cái kia nhãn cầu. Chu Hoài Văn cho rằng hắn muốn trực tiếp đem nhãn cầu trừ đi, sợ đến vội vã ngăn lại. Chương 186, đại con ngươi. Đừng a. Tiểu Tô giáo sư, nếu như làm hỏng liền không có cách nào nghiên cứu. Tô thần sửng sốt một chút, nghĩ thầm đây chính là vào miệng, lối vào à, ta có thể làm hỏng cái gì. Lập tức không phản ứng chu Hoài Văn, từ số ảo không gian lấy ra nhiệm vụ lần này, sau khi bắt đầu từ phòng nghiên cứu bên trong điều xuất ra khối này tên mật Ngọc bội. Từ chính diện xem bởi vì ngọc thạch nhãn cầu là không có bất kỳ biến hóa nào, mà tương đương hoàn mỹ. Lấy tay sờ sau khi liền có thể phát hiện cái kia nhãn cầu con ngươi vị trí vừa vặn có một cái ao hãm xuống vòng tròn khanh. Nhưng đem ngọc bội đè lên trước, Tô thần lại nghĩ tới bên trong sách cái kia ngọc nhãn bóng lăn xuống sau khi xuất hiện biến cố. Tiện thể liếc mắt nhìn trần nhà, nơi đó hiện tại không có thứ gì. Hợp cơ quan này liền cơ quan Chỉ có ở chiếc chìa khóa xuyên vào đi mở cơ quan sau khi, những thứ đó mới phải xuất hiện. Mang súng phun lửa trước tiên lấy ra, người còn lại đều trốn bên trong góc đi. Nói xong, hắn trực tiếp đem ngọc bội đẻ lên. Các chiến sĩ biết này sau khi nhất định sẽ phát sinh biến cố, thần kinh căng thẳng nhìn hoàn cảnh xung quanh. Chỉ lo bỏ qua biến hóa gì đó gây thành sai lầm lớn. Mà ở Tô Thần đem ngọc bội đẻ lên trong mắt, chỉ nghe bùm làng một tiếng, cái kia ngọc nhãn bóng trực tiếp như là mất đi dựa vào tự lăn xuống dưới đến. Liên ở tại bọn hắn lo lắng cái kia ngọc nhãn bóng có thể hay không rơi xuống đất đập hư lúc, Tô Thần đưa tay đưa nó tiếp được. Sau đó kinh ngạc nhìn mày bẩy, tám xong nhìn mình chằm chằm con mắt, bất đắc dĩ nói, nhìn ta làm gì à? Xem bên trên. Một lời thức tỉnh người trong động, các chiến sĩ bận bịu xem hướng lên phía trên. Ánh đèn hội tụ, liên nhìn tới mới có một con hoạt động nhãn cầu chính thẳng tắp nhìn chằm chằm phía dưới, còn lóe kỳ dị ánh sáng. Tình cảnh đó, thật đúng là thật cỡ mợn ở quỷ dị. Có người hùng hùng hổ hổ, này tinh tuyệt nữ vương cái gì mê a? Con người sống đều có thể chế tạo ra. Đứng trên người nàng cũng là một đống con người chứ? Ta, ta liền hỏi một câu, món đồ này nó gặp rơi xuống sao? Có thể hay không đập chết người a? Các người lại tàn gấu trên một lúc, người đều phải chết. Tô Thần lời nói bất thình lình dính vào, để các chiến sĩ đều hoảng rồi một hồi. Súng phun lửa trong nháy mắt nhắm ngay mặt trên. Đồng thời cái kia nhãn cầu đột nhiên nứt ra rồi, vô số tinh tế sợi đặc hắc tuyến như thế đồ vật bắt đầu rơi xuống. Trực giác nói cho Trần Kiến Binh đây chính là Tô Thần để bọn họ phòng bị đồ vật. Lập tức gầm lên giận dữ, nổ súng. 7, 8 đạo ngọn lửa hướng lên trời phun ra, vừa vặn là vây quanh cái kia nhãn cầu trận hình. Nhiệt độ cao cùng ánh sáng đen trên không trung liền sợ đến điên cuồng vặn vẹo thân thể. Thế nhưng không có bất kỳ điểm dừng chân, chúng nó chỉ có thể đón ngọn lửa kia mà đi. Suỵt suỵt suỵt suỵt. Đốt cháy khét xà rơi xuống đất thân thể còn đang điên cuồng vật vẹo, nhưng đã sớm mất đi lực công kích. Trong không khí tràn ngập một cỗ quỷ dị mùi thịt, mọi người đều không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Thế nhưng vừa nghĩ tới này rắn trí mạng đột tính, đều theo bản năng hướng về phương hướng lối ra vừa vào. Ma to thần bên nếu như không có xà ở 16 dễ, cái to lớn trụ đá qua lại, thỉnh thoảng con dừng lại nhắc tới cái gì. Vương Điểm Điểm thấy màn đạn không ít người cũng chú ý tới Tô Thần hướng đi, liền đánh bạo giơ đi theo. Tô Thần tiểu ca ca, ngươi đây là đang làm gì a? Tìm có thể để chúng ta tiến vào cung điện dưới lòng đất cây cột. Nói xong Tô Thần Như là thấy cái gì mới mẹ vật tự, trực tiếp từ đầy đất cháy đen xà trên thi thể bước qua đi. Súng phun lửa vừa vặn mẩn bán, xác định sở hữu xá đều bị thiêu sau khi chết Trần Kiến ba bọn họ mới đưa thiết bị để ở một bên giải nhiệt. Chu Hoài Văn có thể nói là vẫn trong lòng đau cái điện đá này gặp tất cả. Thế nhưng lẫn nhau so sánh đại gia sự xuống còn, hắn vẫn là thoải mái. Không sao rồi, đại gia kiểm tra nhìn có còn hay không cá lồ lưới. Trần Kiến Minh nói liền nghe đến cụm cụ một tiếng. Sợ đến hắn cho rằng lại xuất hiện một con chứa đầy rắn độc mắt to, bật bịu ngẩng đầu nhìn. Nhưng mặt trên trống rỗng không có thứ gì mà bên người chiến sĩ vô vô bợ vai của hắn, chỉ vào tận cùng bên trong. Chỉ thấy Tô thần bên cạnh mặt đất càng là xuất hiện một cái thâm hấp địa đạo. "Ta đi, Tô thần đại thần làm cái gì? Ta làm sao đều nhìn không hiểu cũng đã tìm tới thông hướng phía dưới lối vào." "Thái quá, cái cái đại phủ." Cảm tình lắc lư lập tức có thể có vào miệng, lối vào. "Cạ dạ Sụ Mị, này rõ ràng là Tô thần đại thần chuyên nghiệp được rồi, một điểm không muốn làm trễ nải thời gian, vì lẽ đó ở trận đội bọn họ diệt xả thời điểm tiện thể đem cung điện dưới lòng đất cổng lớn cho mở ra. Thế nhưng, ta vẫn là muốn hỏi một chút, này 16 gốc cột đại biểu là cái gì?" Còn có con tiên ngọc nhãn tình là chìa khóa sao? Mọi người đều không muốn ở tràn đầy đốt cháy khét xác rắn địa phương tu sửa, liền trực tiếp xuống đất nói. Đèn tin cầm tay tia sáng chiếu xuống đi càng là không nhìn thấy đáy. Tô Thần ở mặt trước đánh trận đầu, Vương Điểm Điểm theo ở phía sau. Thấy chung quanh cái gì đều không có nhất thời tệ nhạt liền đem màn đạn nghi vấn truyền đạt cho Tô Thần. Đây chính là cổ nhân trí tuệ, cái kia 16 gốc cột sắp xếp thành cửa lớn trận, tên do tới là loại trận pháp này bình thường dùng ở môn hộ trên lối đi. Cho tới giải thích thế nào lên cũng quá phiền phức cần phải biết lạc mấy mà còn suốt đêm tinh tú sắp xếp, những thứ này đều là không quan sơn hải biến tiên đều có thể trực quan rượi vào thôi, diễn tinh tú có thể đến ra đáp án chân pháp. Nói trắng ra, không nói ngàn năm, coi như là vạn năm, đấu chuyển tinh di, nhưng tinh tú chưa từng thay đổi, cái kia biết được những này hậu sinh liền vẫn như cũ có thể tìm tới tiền nhân lưu lại đồ vật. Nói trắng ra, vẫn là truyền thừa trọng yếu. Nhưng Tô Thần cũng không thâm nhập giải thích, dù sao cùng đứt ghế người nói những này không khác nào là đàn gậy thai châu. Chỉ chốc lát sau, đi tới cuối bậc thang. Xuất hiện trước mặt một cái rộng rãi hành lang. Cùng đen kịt bậc thang đường nối rõ ràng nhất trên lệch chính là những người sắc thái tươi đẹp tranh tượng thực tại khiến người ta sáng mắt lên. Chỉ là mặt trên nhiều là con mắt, đủ loại khác nhau mở to nhắm, lớn nhỏ, kỳ kỳ quái quái con mắt. Cái kia khá lắm hoàn toàn chính là một cái cực đoàn con mắt gở dạng phỉ thị tưởng. Chỉ có điều bởi vì hành lang phía trên là tròn vành vòm, vì lẽ đó cất bước ở bên trong càng như là toàn vị trí bị con mắt nhìn kỹ. Ta cảm giác có chút khó chịu, những này con ngươi sẽ không cũng là người sống khảm nạm đi đến lại vẽ đi ra chứ? Một cái tiểu chiến sĩ vô tâm ngôn ngữ, để không ít người tóc gáy đứng trồng ngược. Hắn đây mẹ nếu như thật sự, cái kia đến đảo bao nhiêu nhân tại có thể đào được này một hành lang con mắt. Yên tâm, này hành lang kiến tạo dùng chính là Tây vực thiên lạch, căn bản không thể có đồ vật có thể khảm nạm đi vào. Mà càng đi về trước, trên tường nội dung liền càng phong phú lên, không còn là đơn điệu con mắt. Càng nhiều chính là đi chép có vừa nãy tình cảnh đó, to lớn con người treo ở không trung. Phía dưới đứng nô lệ, sau đó nhãn cầu vỡ tan, gián đen chút xuống đem nô lệ giết chết toàn bộ. Cũng có vẽ ra bên ngoài tòa kia núi đen còn chưa nứt ra trước hình ảnh. Khắp núi đều là gián đen, mà bên dưới ngọn núi là bạch thú làm lễ. Còn có một con mắt chớp mắt sau khi trước mặt nó nỗ lực toàn bộ biến mất không còn tăm hơi không gặp. Rất nhiều nội dung đều là quay chung quanh sả cùng con mắt. Thấy Vương Điểm Điểm còn có chút theo không kịp chính mình, Tô Thần đơn giản trực tiếp đem máy thu hình lên lấy, từng cái giảng giải những này tranh tường ghi chép sự kiện. Mãi cho đến cuối cùng một bộ tranh tường trước, mọi người đều ngóng trông mong ngợi chờ Tô Thần giải thích. Nhưng Tô Thần nhưng bất ngờ trầm mặc. Chương 187, chỉ là phân thân 3. Chỉ thấy cái kia tranh tường bên trên ghi chép nội dung làm một cái to lớn mà vuông góc hướng phía dưới hang động. Mà trên vách động có vài điều tinh tế dây đặc xoay quanh mà xuống đường nét, đối ứng phía trên con kiến tự nhân loại tụ quần hướng phía dưới ngắm nhìn. Chu Hải Vân cũng sững sốt, một lúc lâu mới nhỉ non ra một câu, lớn như vậy hang động, là nhân công đào tới đi ra sao? Câu nói này không thể nghi ngờ cho mọi người một cảnh tỉnh. Hang động không phải, nhưng này chút tinh tế dày đặc bậc thang rất khẳng định là xem nhân loại ở phía trên rõ ràng là ở tế bái cái này hang động. Nhưng hai bên tỉ lệ một đôi các loại, cái thứ hang động sâu không thấy đáy không nói, trực tiếp đến địa tâm cũng hoặc là xuyên qua địa tâm đều không có vấn đề gì. Không chừng là núi lửa phun trào sau khi di tích, Tô Thần nghe được cái này, có chút bất đắc dĩ, người ta tên liền gọi quỷ động không đáy. Làm sao có khả năng là núi lửa phun trào tự nhiên hình thành? Còn nữa, núi lửa phun trào sau khi địa mạo sao có thể là như vậy? Các ngươi có thể tham khảo ta trước nói tới quỹ động văn tiến hành lý giải, này trên bích họa địa phương chính là quỹ động không đấy. Tên như ý nghĩa, không hề chất động, nhưng cũng có khả năng là xuống người đều có thể hoặc là rời đi nói cho người ở phía trên phía dưới đến cùng là cái gì. Mà cổ nhân đều có kính nể lại tôn trọng tự nhiên tâm, thì sẽ đem như vậy hang động cho rằng là thần tích đến tế bái. Tô thần nói, chỉ vào những người má án man quần bên trong cực kỳ cá biệt đứng ở phía trước, má án mặt rõ ràng càng đẹp đẽ người Vào lúc này xuất hiện cũng hoặc là có người tự gọi mình có thể nhìn thấy cái kia bên dưới hang động diện đồ vật, liền liền xuất hiện tương ứng thầy tu cùng loại cỡ lớn tế tự hoạt động. Cũng bởi vì những người này quyền lợi cùng sức mạnh đều bắt nguồn từ con mắt, vì lẽ đó bọn họ liền sẽ đem cùng phục lên. Nghe Tô Thần vừa nói như thế, lập tức lại thấy màn ảnh đột nhiên đột ngột chố rễ độ. Hình ảnh vẫn là cái kia hình ảnh, thế nhưng góc độ biến hóa sau khi mọi người chỉ nhìn thấy cái kia màn ảnh bên trong rõ ràng là một con trỗ chống con mắt. Trước kia những người con kiến tự phân bố đám người càng là trực tiếp biến thành lông mi cùng dưới mí mắt. Đã tê dần. Ban ngày xem cái này trực tiếp ta tóc gáy đứng chổng ngược à. Cứ mạ mệt. Ta bây giờ nhìn đến con mắt của chính mình đều sợ hãi. Nghĩ đến trước những người cái có mắt đại mộ, ta bắt đầu mà rồi, con mắt này văn minh đến cùng là tản vào xa. Em trên lầu có thể thật dễ nghe khóa sao? Tô giáo sư nói rồi đó là quỷ động văn minh, quỷ động nhân văn minh phát hiện văn minh. Tốt, ta thành công bị nhiều hơn mê, cho nên nói cái kia con mắt ban đầu văn minh đến cùng là cái gì vẫn là không có cách nào giải thích sao? Tô thần giải thích xong, tướng tướng ghi trả lại Vương Điềm Điềm, thấy màn đạn trên câu hỏi. Liên Hoa khí cười cười. Đại gia cũng có thể mang này con mắt ban đầu văn hóa lý giải vì là văn minh ở tình câu khác cũng chính là trong phim ảnh thường nói văn minh ở tình cầu khác xâm nhập. Nhưng bởi vì xâm nhập số lượng nhỏ, vì lẽ đó lại bị phát hiện sau khi chỉ có thể thông qua sức mạnh chinh phục năm đó văn minh điều động vì chính mình hiệu lực. Cái kia 9 tầng yêu tháp chính là một cái bị người vì là kiến tạo lên triệu hoang khí, chỉ cần sen vào thích hợp chìa khóa liền có thể đi đến dị độ không gian nhìn thấy cái nại văn minh kẻ thống trị. Nghe được nơi này, đại gia như hiểu mà không hiểu gật gù. Chỉ có lôi tử một cái tắt đập đến cửa hưởng. Ư, ta biết rồi cũng chính là cái kia thống trị tinh tuyệt nữ vương còn chưa chết đúng không? chỉ là vẫn ở một không gian khác bên trong đợi mọi người cầm chìa khóa đi đưa nàng đón thêm trở về. Mọi người đều cảm thấy đến thuyết pháp này khôi hài, dù sao ở tiền sử Hắc Thạch Tháp giải thích thời điểm Tô Thần đã nói qua. Bởi vì Tinh Tuyệt Nữ Vương bạo chính, để quanh thân nước nhỏ đều liên hợp lên. Ở Tinh Tuyệt Nữ Vương thả lỏng cảnh giác thời điểm đem độc dược đặt ở trong đồ ăn đem Tinh Tuyệt Nữ Vương độc chết. Cũng chính bởi vì nữ vương chết rồi, quanh thân nước nhỏ liên hợp quân đội tràn vào tòa này Tinh Tuyệt Thành, lúc này mới triệt để dẫn đến tòa thành trì này diệt. Nói cách khác, Tinh Tuyệt Nữ Vương đúng là chết rồi. Bọn họ chính muốn mở miệng cười nhạo lôi tử, liền nghe đến Tô Thần tán thành tiếng thanh. Giống như là như vậy, cũng có thể lý giải vì là ở đây chết đi chỉ là tinh tuyệt nữ vương một cái, mà nàng bản thể vẫn tồn tại với một không gian khác bên trong. Tô Thần nói trầm tư một lúc, nghĩ đến chín tầng yêu tháp nơi đó có thể mở ra số ảo không gian. Lại nói, cũng có thể mang nàng bản thể lý giải làm một cố cố định năng lượng, mà trong này ghi chép cái kia ở trong truyền thuyết tinh tuyệt nữ vương chỉ là từ bên trong không gian kia thành công đến chúng ta trong thế giới này một cái năng lượng phân thân. Giết chết, nhưng lại không hoàn toàn giết chết. Nếu ở trong truyền thuyết đều là như vậy hù dọa, vậy chỉ sợ là chân thực gặp càng khó dây dưa lên số lần cũng không bài trừ là cổ nhân bởi vì đối với vạn sự vạn vật biết rất ít, cho nên mới phải mù quáng mới sùng bái nào đó một cái mục tiêu. Mà khi một người có đông đảo người theo đuổi sau khi, coi như là một cái không thế nào lợi hại người, cũng sẽ bị tuổi phổng tương đương lợi hại. Cho dù Chu Hoài Văn rất muốn nói như vậy, nhưng đối mặt khủng lỗ cổ Văn Minh quần thể hiện lên. Bọn họ hiện tại mới là cái kia biết rất ít đối tượng, mà đi tới cũng không phải rất dài cuối hành lang, chỉ có một cái lẻ loi cây cột. Các chiến sĩ không hiểu, không phải nói đây là cung điện dưới lòng đất sao? Làm sao? Liền đến đầu. Đúng vậy, là không phải chúng ta đi nhầm phương hướng? Nếu không trước tiên lui về. Nói xong, mấy người liền dự định lui về, sau đó liền bị Tô Thần trừng một ánh mắt. Ta là loại kia có thể cho các ngươi đi nhầm đường kẻ ngu si sao? Tô Thần không nói gì nghĩ, nhìn cái kia cùng mặt trên trên cây cổ sáu mặt điêu khắc giống nhau như lúc, chỉ có điều là thu nhỏ lại bản. Liền trực tiếp ngồi chồm hổm xuống, nhắm ngay vị trí, lẩm bẩm thì thầm, long khí vào huyệt, dương, trì kinh một phương không chuyện, âm, không phải năm phần không chuyện. Lập tức hai ba lần kích thích, đem cái kia sáu mặt điêu khắc nghịch chuyển điên đạo vị trí khôi phục. Ngay phía trước nguyên bản tử lộ tình hình lình không hề có một tiếng động chuyển ra một mặt muốn đến. Nói chuyện cái kia mấy người chiến sĩ trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, "Vội vàng xin lỗi." Chân kiếm binh liền răn dạy đều chẳng muốn răn dạy, chỉ là cho những người kia một cái ánh mắt, lập tức giơ lên thương cái thứ nhất tiến vào đi dò xét xem có hay không nguy hiểm. "Ai, Tô Thần tiểu ca ca câu nói mới vừa rồi kia là mở ra vào miệng, lôi vào khẩu quyết sao? Ta xem ngươi ở phía trên thời điểm cũng niệm cái gì?" Tô Thần gật đầu, "Đi vào." Đem tầm long quyết cùng h ám long quyết ý nghĩa cùng khác nhau phân biệt giải nói rõ ràng. Sau khi đi vào là một cái càng bao la hùng vĩ lại điện, cũng chính là cung điện dưới lòng đất chính điện. Mà phía sau lối vào là một cái điều khắc tương đương tinh xảo, thế nhưng thân rắn trải rộng ngọc chế bao tọa, nguyên bản là khí thế rộng rãi, nhưng làm sao không khí lưu thông à năm, không kịp hắn đóng kiến thức cung điện dưới lòng đất. Chu Hoài Văn cùng Từ Bánh Bánh tùy tiện cầm lấy một cái tinh xảo đồ vật, còn chưa kịp nhìn kỹ, cái kia vật liền hóa thành phân mi. Đáng tiếc a, đáng tiếc a. Cái kia ngữ điệu còn kém trực tiếp khóc lên. Liền ngay cả phòng nghiên cứu người ở thấy cảnh này lúc, cũng là lưu lại đau lòng nước mắt. Nếu có thể nhanh chóng bảo vệ lại đến, tổn thất có thể hay không thiếu một ít ta. Sở Mộc Vân thở dài nói, có trợ lý đi vào thông báo. Trả lại hắn liếc mắt nhìn hình ảnh. Khi nhìn rõ cái kia hình ảnh trên sự vật sau khi, hắn sắc mặt đại biến. Chương 188, ba chính là xảy ra vấn đề rồi. Cái kia hình ảnh chất lượng hình ảnh cực mơ hồ, thế nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy đó là Liên Miên Lục giắc Đồng Tao Lục lạc. Nhớ tới Thiên Quan Tứ Phúc từng căn dặn, chỉ cần phát hiện Đồng Tao Lục lạc cũng không muốn manh động. Tốt nhất là trực tiếp liên hệ hắn, có thể làm giao dịch. Mà Tô Thần cũng một hai lại nói về cái kia Lục giắc Đồng Tao Lục lạc lợi hại địa phương. Phát tấm này bức ảnh người đâu? Là Trương tệ mang đội đội thám hiểm. Nhưng ở thu được bức ảnh sau khi đã không liên lạc được người, định vị biểu hiện ở Ba Chính là trong núi thảm bên dưới hồ nước. Sở Mục Vân bối rối, trong đầu kiểm tra danh tự này phụ trách hạng mục. Chư thể mang đội xin hạng mục chẳng lẽ không là đi Ba Chính là dân bản xứ trong trại dò hỏi dân bản xứ lịch sử chuyển cửa sao? Đây là bị dân bản xứ chìm đến trong hồ đi tới. Hắn là nghe nói có chút dân bản xứ khá là bế tắc, mà có chính mình một bộ quy củ. Nếu như người ngoại lai đụng vào quy củ này điểm mấu chốt, liền sẽ không chút do dự dùng nguyên thủy nhất phương pháp trừng phạt đối phương. Hắn lúc còn trẻ liền trải qua, cũng may đại nạn không chết, giành lấy cuộc sống mới. Trợ thủ lúc này phụ định đã hướng về địa phương cảnh sát tìm chứng cứ, đội khảo cổ vẫn chưa cùng dân bản xứ gây lên xung đột, mà căn cứ dân bản xứ cung cấp thời gian, từ lúc tấm hình này phát sinh 2 ngày trước đội khảo cổ cũng đã kết thúc dò hỏi rời đi ba chính là trại. Lần này Sở Mục Vân Triệt đệ không nói gì. Trước mắt đại sự còn không giải quyết, liền lại xuất hiện một đội khảo cổ đội viên mất tích sự tình. Thời đại này lẽ nào liền ngay cả khảo cổ như vậy ít lưu ý nghề nghiệp đều thành cao nguy. Để trợ lý tiếp tục theo chuyện này đến tiếp sau điều tra tiến triển, chính hắn thử nghiệm đang trực tiếp phần mềm về trên hệ thiên quan tư pháp. Vốn là cũng nên ngay lập tức liên hệ Tô Thần, để Tô Thần cũng biết chuyện này. Thế nhưng làm sao hiện tại Tô Thần Chính đang trong sa mạc, phân thân thiếu phương pháp. Hắn cũng không hi vọng Tô Thần phân tâm để sa mạc đội khảo cổ cũng có chuyện. Phát xong tin tức, hắn nhìn trên màn ảnh lớn đang nghiên cứu trên chính điện bảo tồn hoàn hảo nhất Ngọc Trế bảo tọa Chu Hoài Văn bọn họ, không nhịn được thở dài. Nghĩ thầm, không chừng thật hay cùng Thiên Quan Tứ Phúc nói như vậy, trời trao trách nhiệm lớn cho người lớn. Ở cuối cùng sự kiện xuất hiện trước khả năng còn sẽ xuất hiện nhiều nguy hiểm hơn sự kiện. Suy nghĩ luôn mãi, hắn vẫn là quyết định đem sự tình đăng báo. Mà trực tiếp bên trong, Tô Thần đám người bọn họ đã tiến vào hậu điện. Thông qua hang đá đạo giữa hồ đi vào hang núi. Đến mảnh liệt từ độc sông ngầm trước. Đối diện cũng có một hang núi, trung gian là một tòa màu đen cầu đá liên tiếp. Có điều kiều đối diện có một đạo nghìn cân hạp gắt gao che ở cái kia hang động trước. Muốn đi vào hay là muốn tốn chút thời gian. Trước bên trong những người bị đào tới đi ra nhà đá trang bị lan can sắt, bên cạnh cũng không có thiếu hình cụ, vậy cái này kiến trúc quy cách còn riệu. Bình thường không nên là phạm nhân giam giữ ở vắng vẻ nhất địa phương, mà không phải khoảng cách chính điện loại hình như thế gần. Chu Hoài Văn tự mình tự nói thầm, nhìn thấy phía trước nghìn cân hạp nhất thời sững sốt. Lẽ nào cái kia mặt sau chính là Tình Tuyệt Nữ Vương hầm mộ cung điện dưới lòng đất sao? Mọi người cũng lạ không rõ, chỉ cảm thấy như vậy cũng điện dưới lòng đất quý cách có chút quá mức quá loa. Trước cổ mộ coi như là bên trong có chút lung ta lung tung sinh vật, nhưng người nào không phải có mũi có mắt dựa theo quy cách đến. Địa vực không giống phong tục tập quán không giống là chuyện thường, trước cái kia Tây Dạ cổ thành trong thành cái kia cố Mạc Vương tử mộ không phải là tốt nhất giải thích. Bên này đều lưu hành trực tiếp đem mộ thất kiến tạo ở trong thành, ngụ ý hẳn là muốn mãi mãi cũng thống trị vương thành chứ. Tô Thần nhàn nhạt nói, trước tiên đi tới cầu đá. Dòng sông tuy là chảy xiết, nhưng cũng may này cầu đá xây dựng tương đương đối với kiên cố. Trình Huyên còn không nhịn được ở cái kia trên cầu đá lưu lại trên một hồi lâu, nhưng cũng không có suy tính ra cụ thể thời gian kiến tạo. Can cứ Dĩ vãng trải qua, trong đội ngũ lần này bao lớn bao nhỏ cũng là mang đủ trang bị. Bạch Cương Sà Ben, bốn cái cái kích, hai ba lần liền ung dung đem toàn bộ nghìn cân hạt đều nâng lên đến. Cho tới hạ trên thứ năm cái kích hay là bởi vì màn đạn không ít người đang tiêu gạo cái kia bốn cái cái kích uy lực khả năng không đủ. Nếu như không thêm cái trước khả năng sau khi chính là có đi mà không có về loại hình lời nói, Liên Chân Kiến binh chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích. Thật lần này trang bị đều là gấp mấy lần. Lạc Như đại gia trước nhìn thấy đối với cái kia súng phốt lửa, chúng ta cũng là trong tay mỗi người có một cái công lấy. Nói rồi hướng hướng về màn ảnh để phía sau đối với chiến sĩ đem còn lại cái kích lấy ra. Liên như vậy lượng, trở lại 4, năm đạo môn cũng không là vấn đề. Các anh hùng bàn phím lần thứ 2 rơi vào trầm mặc, chuẩn bị ở màn hình mặt sau tùy thời mà động. Tiếp tục tìm kiếm tùy tiện một kia có thể làm cho mình bắt được tạo điểm, cũng không hạn phóng to để cho mình lần thứ 2 bị mọi người nhìn kỹ. Quá ngàn tân hạ, phía dưới là một cái đen kịt đi xuống kéo dài hành lang. Ánh sáng mạnh đèn tin căn bản là không cách nào chiếu rọi đến cùng. Mọi người trong lòng đều có chút bồ tròn. Mà tu thần trực tiếp theo sau khi bọn họ cũng là không do dự nữa. Nơi này thật tiên tình a. Đúng vậy, mới vừa rồi cùng bên kia còn có thể nhìn thấy kết mẹ kết lũ con chuột, bên này ngay cả rễ con chuột mao đều không nhìn thấy. Hí, sẽ không bên này đều là cái kia xà chứ? Xà là con chuột khát tinh, có rắn ở địa phương dĩ nhiên là sẽ không có con chuột tổ đại. Tất cả mọi người nghĩ tới chỗ này, nhớ tới ba cái kia ở trên xe chết thảm chiến sĩ. Liên đối với lâu giải mà đen kịt con đường phía trước cảm thấy một cú khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ. Có rắn, có điều điên tâm bọn họ hiện tại không sẽ ra tới. Tu thần lời này nói, Để mọi người theo một hơi, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trước sau khó có thể yên tâm ở trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đi tới. Mộ thất trên bức họa nội dung, thường thường cùng mộ thất chủ nhân khi còn sống cùng một nhịp thở. Tô Thần bất thình lình lại một câu nói, càng làm cho mọi người không tìm được manh mối. Chu Hoài Văn Long mày nhình, quay đầu lại liếc mắt nhìn khi đến lối vào nơi đó lưu lại ánh huỳnh quang điệu đã là rất nhỏ bé. Liên thở phào một hơi, hướng Tô Thần hỏi: "Tiểu Tô giáo sư ngài ý tứ là cái kia trên bức họa đồ vật đều sẽ xuất hiện tại đây bên trong mộ thất sao?" Nếu là khi còn sống trước khi chết đều ở cùng một nơi, cái kia liền giải thích, khi còn sống có thể nhìn thấy cảnh tượng trước khi chết cũng có thể nhìn thấy. Này bên trong không thể nghi ngờ nhất làm cho người chú ý chính là cái kia thần bí hang động. Hừ, đến, đến. Đại gia nghi hoặc nhìn bị giam giữ chết con đường phía trước, đây là đến trước đường. Nhìn kỹ, cái kia càng như là một lần điêu khắc xà vật tổ cùng rất nhiều con mắt Hắc Thần môn. Mà Tô Thần tiện tay ở trên vách tường tìm tòi mấy lần, liền thấy cửa đá kia xoay chuyển. Lấy trung gian vị là điểm tựa, xoay tròn vị là dựng thẳng, hai bên vừa vặn có thể thông hành một người. Mà đồng thời tia sáng chiếu rọi đi vào, đại gia chỉ cảm thấy sáng mắt lên. Mâu vàng ngõ, năm hầu tia sáng tránh ra đến mấy mắt, giống như là muốn đem người mắt cho mù. Tất cả mọi người bị này đột nhiên đến ánh sáng sợ rồi. Dù sao này một đường tới nay, bọn họ đều là kiên định hướng phía dưới đi. Long đất làm sao có khả năng có như thế chói mắt kia sáng tồn tại. Chương 189, đó mới không phải mộ phần trên cỏ. Ta chác, vừa nãy cái kia là cái gì? Đội khảo cổ là một đường hướng phía dưới đến tiên đường tầm nắng. Em ai có thể lĩnh ngộ một cái độ sáng mở tối đa? bị vừa nãy cái kia ánh sáng mạnh chớp mù hợp kim titan mắt chó người đau. Không phải, cái kia tinh tuyệt nữ vương ở phía dưới thu gom tấm gương sao? Cái kia phản quang mạnh đến mức không còn gì để nói a. Có thể hay không? Ta là nói có hay không một khả năng, vừa nãy cái kia phản quang là bảo tàng. Lão phu nói cho ngươi, tuyệt đối không thể. Chính là, đến nay mới thôi bảo tàng. Em đều tốt một lời khó nói với ta. Không thể nghi ngờ, đây là chính thức khảo cổ cùng chủ nghĩa hiện thực môn trừ quan nhất trên lệnh. Ở khảo cổ nhân viên bên trong coi như là một khối gói vỡ mạnh đều có tương đương giá trị nghiên cứu. Thế nhưng ở người thường xem ra, món đồ kia thật chính là không nhiều lắm ý tứ. Vì lẽ đó mỗi khi tuyên bố ra những người khiến người ta kinh thế hai tộc bảo tàng văn vật, trên thực tế chân chính đến xem, không phải món có thể chân chính khiến người ta thán phục. Ừ, những người đều là tinh tuyền quốc gia của ở thời điểm toàn thịnh từ các nơi cấp đoạt đến rồi bảo tàng, sau khi muốn đi vào phòng trưng cũng không dễ dàng, có thể trước tiên mang vài món đi ra ngoài hào hào nghiên cứu một chút. Tô Thần nhàn nhạt nói. Giọng nói kia, quả thực lại như là phát hiện một đống bình thản không có gì lạ thổ cật bả. Ừ, Chu Hoài Văn cũng là nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Trình Nguyên khó mà tin nổi nhìn về phía hắn, bình thường nếu như phát hiện bảo tàng, những này khảo cổ giáo sư một cái so với một cái kích động. Hiện tại làm sao yên tĩnh như vậy? Liền hắn lại lặp lại một lần, "Chu giáo sư, vừa nãy cái kia phản quang thật giống là thành đống kim khí tạm thành." Khắc khắc khắc. Thoáng chốc, rốt cục phản ứng lại bên trong thật sự tất cả đều là bảo tàng Chu giáo sư kịch liệt hò kha lên. "Kim khí? Bảo tàng? Khá lắm, bọn họ khảo cổ cũng gọi là kiếm vứt bỏ dễ nát. Chính tông kim khí vậy cùng cái kia đến mấy chục năm mới có thể hảo hảo thấy lần trước đi, cho tới bảo tàng. Vậy chỉ có thể là truyền thuyết cấp bậc." Nghe một chút là tốt lắm rồi. Ma Tô Thần đã đầu tiên đi vào, tiện tay lấy ra một chiếc đèn cường quang treo trên vách tường. Toàn bộ không gian trong nháy mắt bị chiếu rọi đến trong suốt. "Đệt, Để... ta đi. Chơi ạ." Các loại thán phục thanh vào lúc này có vẻ không thể bình thường hơn được. Chỉ thấy thành đống tạo hình rất khác biệt kinh khi, bảo thạch, chân châu ở ánh sáng mạnh chiếu xuống dạng người rự rỡ. Tất cả đều là xưa nay chưa từng thấy tiểu dạng, nhưng tùy tiện lấy ra một cái tuyệt đối đều là giá trị liên thành. Chu Hoài Văn cười không ngậm mồm vào được, nếu không là Trịnh Huyền tay mắt lanh lẹ đem hắn lặng lẽ kéo lại chỉ sợ La Liên muốn ở mấy chục triệu trực tiếp khán giả trước mắt trình diễn khảo cổ giáo sư nằm bảo tàng chồng bên trong cười ha ha hình ảnh. Có kinh nghiệm, Trịnh Huyền Tâm mắt vẫn luôn dừng lại ở to thần trên người, một khắc chưa rời đi quá. Mà mọi người ở đây đều mê mội với nải thành đống bảo tàng rất lúc, to thần nhưng là trực tiếp vòng qua bảo tàng sơn. Nơi này hẳn là một cái thiên nhiên hang động, mặt trên đen kịt một mảnh, nhưng mơ hồ hơi có chút phản quang, hẳn là cái kia to lớn hắc thạch sơn dưới đáy không thể nghi ngờ. Mà hắn đi tới to thần bên người sau mới phát hiện, trước mặt dĩ nhiên là cái to lớn hướng phía dưới sâu không thấy đáy động. Khung lộ chính độ hoàn toàn cùng cái kia trên bích họa miêu tả như thế. Nhìn kỹ cái cái hồ sâu bên trên, cùng này gửi bảo tàng bình đài ngang hàng độ cao càng là huyền không một khối khúc gỗ. Mà cái kia khúc gỗ không chút nào mục nát ý tứ không nói, mặt trên vẫn dài ra tân lục cánh lá. Đó là tương đương giòn nộn sinh mệnh màu sắc. Mặc kệ là so sánh này đèn kịt hàng đá, nó cắm dễ đoan mục, cũng hoặc là trước mặt không hề có sinh khí vàng rực rỡ tại bạo trổng. Đều có thể khiến người ta cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác quái lạ. Tựa hồ trong cõi u minh mọi người đều cảm thấy đến chỉ cần qua cái kia ngàn cân hạt, nên là không có bất cứ sinh vật nào tồn tại mới là bình thường. Vì sao lại có một đoạn huyền không khúc gỗ? Vương điểm điểm âm thanh lanh lảnh đem tầm mắt của mọi người đều hấp dẫn lại đây. Nhìn cái kia quỷ dị khúc gỗ cùng mặt trên lá mới, có người trực tiếp bật thốt lên. "Ai, vậy thì là tinh tuyệt nữ vương quan tài mà. Nói chuyện chính là tự bánh ảnh, cái kia thanh âm lanh lảnh như chuông bạc khiến người ta không muốn phản bác. Nhưng đúng là quan tài sao? Tuy nói quan tài quan tài, này trước mắt cũng xác thực là khối khúc gỗ. Thế nhưng trên quan tài trường là cây. Không chừng vẫn là ký sinh cây dại. Nay ngụ ý không hái cùng mộ phần mọc cột như thế như thế sao? Đó là côn lôn thần mục, truyền thuyết cấp bậc quan tài, không ít tìm cầu trưởng sinh địa vị cao người tìm cả đời đều không nhất định có thể tìm tới." Mà khối này quan tài vẫn là đạt được tốt nhất gỗ mun lõi cây, vốn là cực phẩm bên trong cực phẩm. Côn Loan thần mục. Nghe đều chưa từng nghe nói, thế nhưng thấy Tô Thần hiếm thấy không muốn khen, đại gia liền hùng thú. Tốt nhất cực phẩm quan tài tại sao mặt trên còn sẽ mọc ra đến cánh lá. Này cũng là màn đạn kịch liệt thảo luận sự tình. Tô Thần rõ ràng đối với vấn đề này tương đương bất đắc dĩ, chỉ chỉ mặt trên, lại túi người vênh lại một đống thổ. Đầu ngón tay xoa mỡ, cho bụi thâm thẳm trên không trung tản ra. Phía trên này bị tảng đá to lớn che lấp, tối tăm không mặt trời, này dưới chân bụi bặm khô giáo, không được nửa điểm độ ẩm. Mà cái kia chuyên quan tài lá xanh nhưng so với tỉ mỉ quản lý thực vật còn muốn sinh trưởng đến tươi tốt. Điểm này đã tính, chính là côn lôn thần mục thần kỳ vị trí. Đoạn canh mà bất hủ, cho dù không có ánh mặt trời cùng nguồn nước vẫn như cũ có thể sống tới ngàn năm. Trước mắt các ngươi bản thân nhìn thấy cái kia lác đác mấy chi lá xanh, tính toán khả năng không so với tòa thành trì này bị hủy diệt tuổi còn nhỏ. Như vậy miêu tả, thật sự là khó có thể tiếm càng thần cấp quan tài. Khả năng hiện nay trên đời khai quật bất kỳ quan tài cũng không thể có này côn lôn thần mục làm quan tài quý trọng. Ngĩ chưa từng nghe qua, thế nhưng khả năng đã là viễn cổ diệt vong thần thụ. Chu Hoài Văn một bên cảm thán, một bên bắt chuyện mấy người chiến sĩ nghĩ biện pháp đem cái kia quan tài trước tiên từ cái kia huyền không hố sâu bên trên nhấc lại đây. Không cần thiết phiền toái như vậy, cái kia quan tài không phải rồi không, các ngươi nhìn kỹ đó là có một đạo cầu đá chống đỡ lấy. Cầu đá? Nơi nào có cầu đá? Mọi người không rõ, liền ngay cả màn đạn không ít người trực tiếp đem vừa nãy video ảnh chụp màn hình hạ xuống cầm cẩn thận phân biệt, cũng không có thể tìm tới tòa kia cầu đá. Ta có phải là mắt mù? Ta có thể tương đương xác định ta hoàn toàn không thấy hạ động kia mặt trên có bất kỳ chống đỡ vật. Các ngươi có nhớ hay không trước cái kia huyền hồn thê? Lối đó không phải nói cổ đại có người gặp dùng đặc thu hút sạch nước sơn sao? Không chừng nơi này dùng cũng đúng đấy. Là có khả năng này, thế nhưng cái hố sâu này khẳng định không phải nắm nước sơn xoạt đi ra chứ. Cũng hỏi, người ngã xuống sau khi còn có thể mò tới thi thể sao? Ta cảm thấy đến xác suất cao không thể, ta trước tính toán quá cái kia trên bức họa hang động cùng người tỉ lệ, cảm giác cách xa là 85 lần khoảng chừng, trái phải, mà cái kia hang động ở trên bức họa là hoàn toàn không có cuối cùng. Tin tức này không thể nghi ngờ là đánh đòn cảnh cáo. Vương Điểm Điểm nhìn thấy màn đạn tin tức, theo bản năng khoảng cách cái hang lớn kia biên giới xa một chút, Nhưng mới vừa lui về đến Tô Thần liền hướng đi vào, này không để cho nàng có phải hay không lại rượi vào đi. Phía trên này dùng vật liệu cùng trước huyền hồn thê tạo cảnh nước sơn tương tự, có điều cái này con đường rất tốt phân chia. Chương 190, đó là một tấm nữ nhân bình thường mặt. Tô Thần nói, ở dưới con mắt mọi người, lấy ra một bình mở ra ánh huỳnh quang dịch. Chợ tay hướng về cái kia côn lôn quan tại vị trí ném đi. Ánh huỳnh quang dịch vẽ ra trên không trung một đường vòng cung dưới dáng, lập tức rơi xuống không ít đến đen nhánh kia vực cùng trong hồ sâu. Mà còn lại vừa vặn rơi xuống cái kia kéo dài tiểu mặt trên chiếc lọ ngã xuống sau khi, một cái kéo dài đi ra ngoài hình đường thẳng của ánh sáng con đường xuất hiện ở trước mắt mọi người. "Thế, chiêu này có thể học một hồi, còn rất khốc." Trần Kiến Minh nửa đùa nửa thật nói xong, liền muốn đuổi tới Tô Thần bất tiến, đi vận chuyển cái kia côn lôn thần một quan tài. Nhưng không nghĩ chân mới vừa bước lên cái kia kiểu liền bị Tô Thần gọi lại. Tinh tuyệt nữ vương tốt xấu cũng là một đời ngon nhân, cũng sẽ không khiến người ta dễ dàng như vậy liền đụng tới chính mình quan tài, các người đứng ở bên cạnh nhìn là được, không dùng qua đến. Lúc này, màn ảnh kéo vào Vương Điểm Điểm lúc này mới phát hiện cái kia trên quan tài lá xanh sau khi quan tài một mặt khác lại còn có một đóa tướng mạo quái lạ hoa. Hoa thân hình tự một cái hồng thủy thùng gỗ, non đô đô, cánh hoa chăm chú thu cùng nhau. Quên thân hoàn bốn mảnh đỏ như máu lá cây, diêm dữa, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đến kích đảm. Cái kia là cái gì hoa? Này côn luân thần một còn có thể nợ ma sao? Từ bánh gánh phát hiện bên này màn ảnh bên trong lạ lạ, liền tập hợp sang đây xem. Suy nghĩ một lúc có nói, nếu là đã tuyệt chủng thần thụ nợ hoa rồi, này thanh hoa bảo tồn lại có thể hay không liền có thể có hạt giống đem này thần thụ tiếp tục kéo dài. Tô thần đi tới giữa đường, nghe nói như thế sững sốt một chút, dưới chân suýt chút nữa giẫm trượt. Thi Hương Ma dụ cùng Côn Lôn thần không có cái dám quan hệ. Một cái là thần mục, thuộc tính dương, sức sống vô hạn. Một cái là âm tà đồ vật, chuyên môn hại người. Chỉ thấy theo chính mình tới gần, cái kia Thi Hương Ma dụ Hoa Tâm trực tiếp hướng chính mình. Cùng hồi bắt nhất miêu tả như thế, không riêng là hỏi mùi hoa liền sẽ sản sinh ảo giác, liền chỉ cần là thấy Hoa Tâm cũng có thể bị ảo giác cưỡng chế khống chế. Có điều, mới vừa cảm thấy đầu óc có chút trầm trọng, Tô thần liền trực tiếp đem phát khâu ấn lấy ra. Trong nháy mắt đại náo thanh mình, liền hô hấp đều nhẹ nhàng khoan khoái không biết. Cái kia thi hương ma dụ làm như có linh trí bình thường, càng là hơi rung nhẹ hoa thân. Như là đang nghi ngờ người này trước mặt tại sao không chúng nạo thuật, giữa đường tự sát chết đi, mà là thẳng tắp hướng chính mình đi tới. Theo nó cái kia nhỏ bé run run, càng ngày càng nhiều phấn hoa ở vô hình trung tung bay mãn toàn bộ không gian. Nhưng không chỉ có là nam nhân trước mặt không có bất cứ vấn đề gì, liền ngay cả những người người xem náo nhiệt cũng không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Đều là thần thái sáng láng nhìn bên này. Xoẹt xoẹt. Trình quả thi hương ma dụ bị nổ tận gốc, lập tức ở trong bóng tối biến mất không còn tăm hơi. Mọi người đều cho rằng cái kia hoa trực tiếp bị Tô Thần ném đến dưới bề mặt động không đáy bên trong. Cang La từ vẫy vẫy phản ứng nhanh nhất. "Ai, ta mới vừa nói nếu có thể lưu loại lời nói có thể thử nghiệm lưu một cái. Tô Thần tiểu ca ca không thương hương tiếc mọc a. Thuốt cái ra rắn, không thuốt các ngươi cũng phải chết ở chỗ này." Húm hổ, hắn chỉ là đem cái kia thi hương ma dụ bỏ vào số ảo bên trong không gian. Như vậy quy mô lớn tính sát thương vũ khí giữ lại để người bất cứ tình huống nào. Trực tiếp đem quan tài mở ra, bên trong nằm một cái như là mới vừa ngủ mang theo mặt nạ nữ nhân. Da dẻ vẫn như cũng mềm mại có có dãn, xem ra còn rất trẻ. Tựa hồ mới là 27-28 tuổi dáng vẻ. Vóc người thướt tha, ăn mặc lộ eo váy dài. Trực tiếp đem mặt nạ yết đi, cùng hồ bát nhất nhìn thấy như thế. Chính là một tấm cô gái trẻ tuổi mặt, ngũ quan đều rất xinh xắn, cái kia mùi hương càng đột xuất. Có điều hốc mắt rõ ràng ao ham xuống. Nhìn dáng dấp là có người ở nàng chết rồi còn mạo hiểm đem con mắt của nàng cho hoan. Ở phát khâu ẩn dưới áp chế cũng không có bất cứ động tĩnh gì, nhìn dáng dấp là sẽ không lên thi. Cũng không phải trừ là cặp mắt kia bị quét sau khi thân thể thiếu hụt dẫn đến trong cơ thể không giấu được khí, vì lẽ đó mất đi thì biến cơ hội. Thuận lợi đem quan tài mang tới trở lại, chính một hồi lâu nhỏ bé chấn động. Ngay ở đại gia nghi hoặc cùng với cảnh sát Tô Thần khí lực lớn đến một tay liền đem cái kia quan tài để lúc thứ dậy. Phía trên trong vách đá bỗng nhiên nô ra một đống lớn tinh tế dày đặc văn bèo hắc vật, là quái sả kia. Nhanh lấy ra súng phun lửa, Trần Kiến binh ra lệnh một tiếng, Nguyên Bản còn đang xem kịch các chiến sĩ trong nháy mắt chỉnh tề như một, đem súng phun lửa lấy ra, hai người một tổ, một người cầm súng, một người báo vị trí thêm nét vào nhiên liệu. Nguyên Bản bọn họ lo lắng nhất Tô Thần ngay phía trên xuất hiện rắn độc gặp đối với hắn tiến hành đột nhiên tập kích, nhưng người chạy tới tiếp ứng mới phát hiện những người sả căn bản là không dám hướng về Tô Thần bên kia đi co như là có dẫn ngẫu nhiên từ Tô Thần trên đỉnh đầu trên vách đá nô gia, cũng là trốn tự hướng phe khác hướng về bỏ tới. Thấy Tô Thần không cần quan tâm, các chiến sĩ liền đem hắn mấy cái khảo cổ đội viên tụ tập ở bên người che chở. Dũng động cùng Tô Thần dự liệu như thế, vẹn vẹn là đem dẫn độc thả sau khi đi ra liền không còn. Quả nhiên khen chốt vẫn là này côn lôn thần mục. Hoặc là nói hổ bất nhất bọn họ gặp phải động đất thực là tinh tuyệt nữ vương vì chính mình thiết kế đường lui. Lương trước hẳn là nàng dự đoán mình có thể bị hậu nhân phục sinh, cho nên mới phải đem quan tài đặt ở người sống có thể đụng vào địa phương. Người sau nhưng là ở thi hương ma dụ chế phục xâm nhập người sau khi, trực tiếp từ hủy đèn quan tài rơi vào không đáy thâm động. Mà còn có một trường hợp chính là thi hương ma dụ mất đi hiệu lực, quan tài bị trực tiếp nhấc đi. Đây là tình huống ở ngoài. Những người xà nên chính là thi hương ma dụ bị kích thích sau khi hấp dẫn đến. Lần này số lượng cũng vượt xa với trước ở trong điện đá quái xà số lượng. Mà bởi vì không gian trong đại, xa từ mái hang bốn phương tám hướng mà đến, khó có thể dự đoán vị trí. Luồn cuốn tay chân là chuyện thường. Cũng có người ứng phó không được bị xà trui chô trống, một cái cắn chúng đầu. Xuỵng ngã xuống đất, liền có giật cũng không kịp người tại chỗ tại thế. Vương Điểm Điểm ngồi chồm hổm trên mặt đất giờ máy quay phim, đem toàn bộ khốc liệt tình cảnh ghi chép xuống. Cũng làm cho các cư dân mạng lần thứ 2 rõ ràng cho dù có Tô Thần như vậy đại thần theo, thương vong sẽ không quá lớn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không không có. Muốn nào móc tiền nhân càng nhiều không vì là biết rõ lịch sử, chả giá làm sao dừng máu và nước mắt đánh đổi. Càng nhiều khả năng là thi thể lắt thành đi ra con đường. Chờ Tô Thần rốt cục đem cái kia côn lôn thần mục truyện trở về, cái chiếc trước kia cầu đá cũng là trực tiếp gãy vỡ ra. Đại gia còn đang dằn ra sức cùng điên cuồng rất xuống rắn đen chiến đấu. Liền thấy Tô Thần lăng không ném quá tới một người hình khối lập phương vật thể. Trong mấy mắt Những người xả lấy cái kia hình khối lập phương vật thể làm trung tâm lưu vong tự tứ tán ra, rất nhanh sẽ không thấy tung tích. Cuối cùng nhiên liệu sắp dùng hết, Trần Kiến Bình bọn họ cũng không dám thư giãn, ở bảo tàng trồng bên trong, khe đá sói sỉnh bên trong tinh tế sưu tầm. Chỉ lo đổ vào một con rắn, lại vì là đội hữu mang đến nguy hiểm đến tính mạng. Hy sinh chiến sĩ hai tên trên tay còn vẹn vẹn nắm súng phlửa, chỉ là lại không khí lực nhẫn có súng. Đem phát khẩu ấn nhặt lên đến, Tô Thần thấy Trần Kiến Bình một mặt đau sót do dự muốn làm sao đem thi thể mang về, liền trực tiếp đem thi thể nhét vào số ảo không gian. Ta là dẫn đầu, hắn chết có quan hệ tới ta. Thi thể ta phụ trách mang về. Chương 191, không muốn sỉ nhục bọn họ chết, mà câu nói này càng là vô hình chung làm tức giận quá nhiều người. Như là vì là sở hữu người vô năng tìm tới một cái phát tiết lỗ hổng. Mọi người đều tranh cướp danh dự, muốn đem tất cả mọi người trách nhiệm trực tiếp trốn tránh đến Tô thần trên người. Chỉ có Sở Mộc Vân nhìn trên màn ảnh Tô thần cảm thấy đến có cái gì không đúng, là ta không chú ý xem thời điểm có chuyện gì xảy ra sao? Làm sao cảm giác tiểu Tô giáo sư có điểm lạ lạ? Trợ thủ ở bên cạnh một mặt mờ mịt. Ngài không thấy thời điểm cũng không xảy ra chuyện gì a? Nhưng chuyện này cũng không hề có thể giải quyết đi sự mục vân nghi ngờ trong lòng, hắn nhìn trên màn ảnh chính đang tu sửa mọi người. Càng ngày càng cảm giác được một cỗ tương đương không tầm thường khí tức, chỉ là cụ thể là cái gì hắn lại cảm giác không ra. Chỉ có một chút hắn tương đương có thể xác định, tu thần có vấn đề. Khả năng là ở một bước nào trên xuất hiện khả nghi địa phương, vì lẽ đó hiện tại tu thần còn đang tính toán, không đem mục tiêu của chính mình nói cho mọi người. Cha, đem bọn họ ở báo cắt sau khi sở hữu video, từng cung hình cha. Một chút dấu vết cũng không muốn buông tha. Một bên không tra được, liền tra hai lần, ba lần. Còn có lần này tham dự tất cả mọi người ở trước khi lên đường ở làm chuyện gì cũng cho ta tỉ mỉ đi thăm dò. Thật sự quá quỷ dị, ngẫm lại Di Vãng coi như là lại hữu hiểm, người nhiều hơn nữa mộ. Cái kia Tô Thần đi vào liền như chơi, không chỉ có sẽ không để cho bất cứ người nào có chuyện không nói, còn có thể đem bên trong mộ thất có thể sẽ ảnh hưởng đến sau khi khảo cổ tiến độ cơ quan toàn bộ phá hủy. Coi như là người không đến, cũng có thể rõ ràng mười mười đem bên trong mộ thất có cần thiết phải chú ý tình huống giải quyết đi. Mà lần này, biết rõ có những nguy hiểm này, Tô Thần nhưng chỉ là để bọn họ sớm cảnh giới, mà không phải trực tiếp báo cho đang ở tình huống nào sẽ xuất hiện như vậy nguy hiểm. Này nói như thế nào đây? Lại như là đang cố ý nhắc nhở, nhưng lại cố ý tính toán cái gì tự? Ở bên ngoài tương đương bình thường, thế nhưng hơi hơi một hồi cố Tô Thần Dĩ vãng tắc phong, liền sẽ phát hiện cả sự kiện phát triển tự đều tại chiều hướng về một cái tương đương không bình thường phương hướng. Như vậy có phải là có chút không tốt? Liền không ra đại sự tình gì lớn như vậy phạm vi điều tra có thể sẽ dẫn đến quần chúng khủng hoảng. Trợ Chợ thủ chợt dạ nói, trước mỗi một lần điều tra đều sẽ bị quần chúng mục kích đến, sau đó đập xuống video truyền tới trên mạng. Thoáng chốc liền gây nên không ít nghị luận, lần này đang tiếp tục như vậy làm lợi nói. Thiên quan Tư Phúc Lưu lại lời nói có thể sẽ lần thứ 2 để thật vất vả ổn định chuyện kế tiếp trở thành dư luận khủng hoảng dây rất lửa. Vậy ngươi nói, hiện tại không tra, đợi được thật có chuyện thời điểm lại đi tra vẫn tới kịp sao? Đến thời điểm ngươi đưa trách nhiệm này sao? Tức giận như cầu rồng, dứt khoát đem tiểu trợ lý chỉnh một mặt choáng váng. Tất mắt của mọi người đều hội tụ lại đây, tiểu trợ lý chỉ có thể lại từng cái đem sự tình phân biệt bàn giao xuống. Trong lúc nhất thời, nguyên bản lỏng lẻo ra xem trực tiếp tiểu tổ mạnh mẽ bị chia làm 3 tổ. Một tổ nhìn chằm chằm trực tiếp bên trong người, một tổ nhìn chằm chằm về bá bên trong người khác biểu hiện, một tổ chuyên môn nhìn chằm chằm về bá bên trong chạy khỏi biểu hiện. Mà một mặt khắc Lâm thời đánh điều suất ra nhân thủ bị xếp vào đến các nơi điều tra cẩn thận. Chỉ là lần này tham dự xuống mộ người thực sự là quá nhiều rồi, không tính ở nơi đóng quân đóng quân. Liên chỉ cần là theo Tô thần đi đến sa mạc đen thì có 35, bên trong quân chiến sĩ thì có 30 người. Từng cái từng cái tổ điều tra, thật sự chính là tương đương căng thẳng tiến độ. Tinh Tuyệt trong mộ cổ, đang xác định Chu Vi đều sẽ không lại có thêm ý hiếp xuất hiện sau khi, lại ra rốt cục thở phào nhẹ nhõm thu thập ra một chỗ đến nghỉ ngơi. Bên cạnh thả chính là côn lôn thần mục. Mặc dù mọi người đều nhìn thấy Tô thần đem quan tài mở ra, thế nhưng hiện tại vừa khép che kín, co như là hiếu kỳ, cũng không ai chủ động đưa ra muốn nhìn một chút bên trong là cái gì, mà cuối cùng khả năng nghe đưa ra yêu cầu này, người lúc này chính che che giấu giấu đem màn ảnh chuyển qua một bên. Tựa hồ là cố ý không muốn để cho bên cạnh người nhìn thấy cái kia trên màn ảnh đồ vật. Vẫn là Lôi Tử thấy Vương Điềm Điềm biểu hiện biến hóa không đúng, mới rựa vào đệ đồ an nguyên cư đến gần liếc mắt nhìn. Khá lắm. Nay vừa nhìn, mặt trên nội dung trực tiếp để hắn không kìm lòng được kêu ra tiếng. Mà như thế một tiếng to, hiển nhiên đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn lại đây. Vương Điềm Điềm quả thực muốn dùng ánh mắt giết chết Lôi Tử. Lôi Tử rõ ràng cũng cảm giác mình thật giống làm sai chuyện, lúng túng đuắt sau gáy. Không có chuyện gì, chính là nhìn lầm, ta cho rằng phía trước có một con rắn đây. Nay rõ ràng là cái tương đương vụng về cớ, thế nhưng vào lúc này mọi người đều không có tinh thần gì đùa giỡn. Lập tức lại cẩn trọng đem bốn phía coi trọng một lần, đang xác định không thành vấn đề sau khi mới thở phào nhẹ nhõm. Trầm mặc, vô tận trầm mặc. Lại đã chết hai người chiến sĩ bí thống sự tình rõ ràng là không qua được. 30 người đội ngũ, hiện tại chỉ còn dư lại 25 người. Trần Kiến Minh tự trách bước lên năm đẫm, ở sâu trong nội tâm sâu sắc quán dự sự bất lực của chính mình. Nếu như hắn có thể đem chiến tuyến bố trí đến càng tốt hơn, mọi người đều không cần lâm thời tìm vị trí. Cái kia có phải là cái kia hai cái bị sả tập kích đội hữu liền có thể bị bảo vệ lại đến. Chỉ có điều, hắn lại cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Tựa hồ trong đội ngũ có một cố kỳ quái mà khiến người ta buồn nôn bầu không khí. Rất nhanh hắn liền lắc lắc đầu. Hẳn là sả bị thiêu chết mùi quá khó nghe đi. Tiểu Tô giáo sư, hiện tại quan tài cũng bắt được, bảo tàng cũng đều ở nơi này, sau khi chúng ta là đường cũ trở về sao? Vẫn là xuống này không đãi trong hoạt động đi xem xem. Mà sau câu nói này, Trần Kiến Minh không nói ra. Trong lòng hắn rõ ràng Đối mặt như vậy kinh thế hai tộc hang động, bất kỳ nắm giữ tham dò tinh thần người đều sẽ không muốn buông tha. Thế nhưng liền hiện tại trạng huống như vậy, không thể nghi ngờ bọn họ đều không đúng rất thích hợp xuống. Coi như là trang bị mang được rồi, chưa chừng phía dưới còn có một cái cản to lớn hơn xả đây. Trước từng trải qua quái vật hình thể đó là một cái so với đi một lần phổ. Hắn không có chút nào gặp phải nghi phía dưới này nên còn có điều cản to lớn hơn. Chỉ là hiện tại đội ngũ trạng thái thật sự không thích hợp xuống, lại chết đến mấy người chiến sĩ, khả năng hắn liền không dùng ra đi tới. Hắn không mặt mũi trở lại đối mặt những người chiến sĩ đã chết các thân nhân chờ đợi ánh mắt. Cái kia so với để hắn chết còn khó chịu hơn. Không, còn có địa phương chúng ta không đi qua, ta mục đích lần này chính là vì vật kia mà đến, không lấy được ta không dự định đường cũ trở về." Tô thần nói, thấy Trần Kiến Bính hơi thay đổi sắc mặt, làm như bị kinh sợ giọng. Liên Thản nhiên nói, "Đón lấy lộ trình ta có thể chính mình đi, các ngươi có thể lái xe trước về nơi đóng quân chờ ta, lưu lại cho ta một chiếc xe là được." 35 người, 7 chiếc xe. Chết rồi 5 người, vừa vận thêm ra đến một chiếc xe. Như vậy tính riệu tính toán, để Trần Kiến Bính lại là bắt đầu lo lắng. Hắn ầm ầm đứng lên đến, biểu hiện vẫn nộ quay về Tô thần. Chiến sĩ đã chết muôn đều là nhiệm vụ lần này mà hy sinh, ở ngươi không đặt thành mục tiêu trước, ta cũng sẽ theo ngươi đồng thời, ta không thể để cho bọn họ không công hy sinh. Chương 192, động đất. Này rõ ràng là rất ấm lòng, cũng rất khiến người ta bi thương lời nói. Chỉ là do Trần Kiến Bình nói như vậy đi ra, cũng là người ta không khỏi cảm giác hắn lưu lại mục tiêu tựa hồ càng giống như là muốn trực tiếp tìm Tô Thần lấy mạng tự. Liền ngay cả Chu Hải Văn bọn họ cũng là sợ hết hồn, vội vã đứng lên đến đem người ấn xuống đi. Trấn đội trưởng, tâm tình của ngươi chúng ta lý giải. Đúng đấy, thế nhưng dẫn đầu là Tô Thần, hắn muốn sắp xếp như thế nào? Chúng ta liền không muốn phản bác đi, cho dù trong lòng cảm thấy đến Tô Thần sau đó phải đi tiếp xúc vật khẳng định khiến người ta càng đập lòng. Bọn họ đều muốn theo đi, có thể không khí bây giờ thực sự là lạ lạ lạng. Mà bởi vì này biến động dẫn đến trạng vị cũng để bọn họ đem Vương Điểm Điểm mang theo trực tiếp trên màn ảnh nội dung nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đúng là kha lắm. Đám người kia cùng điên rồi, vẫn đang điên cuồng nhục mạ Tô Thần không có nhân tính. Người chết rồi còn một mặt bình thường, thậm chí có không ít người trực tiếp đang chất vấn Tô Thần không chừng căn bản là không phải người. Cũng có người trực tiếp đem Tô Thần các loại dị thường điểm tung đến. Còn phải có kết luận, Tô thần khả năng cũng là cái nào một đời có quyền thế vương tộc tìm tới khởi tử hoàn sinh biện pháp. Liên ở chúng ta thời đại này phục sinh, dựa vào học thức của chính mình đánh vào cơ quan bên trong, dựa vào chức vị nguyên do, xung quanh vị chính mình sưu tập có lợi đồ cổ kiện. Mấy người nhìn chằm chằm nhìn một lúc, quả thực chính là cũng bị kinh rơi mất cảm. Cái kia nói mạch lạc rõ ràng, không biết khả năng còn thật sự cho rằng chính là chỗ đó vương nộ kịch bản đây. Hơn nữa điều trị tương đương rõ ràng, cảm giác coi như là không tin tưởng người cũng đều muốn tín tưởng. Chỉ là Chu Hoài Văn nhìn một lúc lâu cảm thấy đến tương đương không nói gì, xem thưởng thích một tiếng. Tô Thần thân thế đang nghiên cứu bên trong trên căn bản truyền mấy lần. Đại gia liền Tô Thần khi còn bé bức ảnh đều xem qua, nhưng cũng vẫn là không nhịn được dùng đồng tình ánh mắt nhìn Tô Thần. Một đường khổ cực buồn bã, một đường rất căn dặn. Xảy ra chuyện gì, liền vẫn là dẫn đầu trách nhiệm. Tựa hồ này trước tất cả làm nền cùng nỗ lực đều trở thành uổng phí thời gian. Dã nhân câu trực tiếp đến nay đều không có cơ hội phục lại, vì lẽ đó mọi người đều cảm thấy đến chuyện này cũng tất cả đều là Tô Thần trách nhiệm. Lại như là chuỗi hiệu ứng cánh bướm, này một đường tới nay thăm mộ, chỉ đạo đều trở thành hiện tại chửi rủa nguyên nhân. Mọi người đều cảm thấy đến nếu như không đi thăm mộ Nếu như không nghe Tô Thần Chỉ Huy, không chừng sự tình gặp phát triển càng tốt hơn. Nhưng Trần Kiến Bình trong lòng cảm giác rất khó chịu, hắn ở dẫn dắt các chiến sĩ cùng cánh đồng tuyết thương lang quyết tử đấu tranh thời điểm liền rõ ràng sự tình không đơn giản. Lúc trước Kim Tức Sơn, ngày trước Bình Sơn, bọn họ đều không đứng dựa vào chính mình năng lực thoát khỏi cảnh khó. Càng nhiều vẫn là đối diện nguy cơ không thể làm gì. Rất nhiều lúc bọn họ đã bắt đầu chờ chết, thế nhưng trên internet Chỉ Huy mạnh mẽ đem tuyệt cảnh xé ra một cái sinh đường đến. Mà mọi người đều biết Tiên Quan Tứ Phúc đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Hiện tại duy nhất đang giúp đỡ Tô Thần nhưng là ba ngày hai con bị chửi rủa. Trường hồ trước dãy biển mộ cứu viện trở thành chuyện cười. Coi như là bọn họ là ở tại bọn hắn đi rồi sau khi mới phát sinh nộ tung, nhưng kết quả cũng là giống như bây giờ. Mặc kệ lúc nào, nơi nào chết người, chỉ cần Tô Thần cùng chuyện như vậy có nhỏ tí tẹo liên hệ. Vậy thì là Tô Thần oa, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được trách nhiệm. Có thể sự tình thật sự hẳn là như vậy phát triển sao? Tất cả mọi chuyện đều là như vậy tính toán sao? Trần Kiến binh không hiểu, hắn cảm thấy đến phàm là là một chuyện cũng phải có chủ có lần. Liền dâm lên giận dữ đi ra. Các ngươi hắn biết cái giám gì? Ai? Tu sửa mọi người bị nảy một tiếng hống làm bối rối. Lập tức liền thấy Trần Kiến Bình một tay đem cái kia màn ảnh đoạt lấy đi. Lão tử hắn ở tuyến đầu, quanh đầu lâu tung nhiệt huyết, vì cái gọi là nghiên cứu sự nghiệp, hối hả ngứa xuôi, chưa từng có lùi bước quá. Nhưng lão tử chưa từng có hô qua khổ, hô qua mệt. Tại sao? Bởi vì lão tử cảm thấy đến đáng giá. Các ngươi đây, các ngươi đã làm gì? Tại sao ở chiến si của chúng ta chết đi sau khi trực tiếp đem trách nhiệm thật không chịu trách nhiệm quăng cho người khác? Bọn họ chính là nhân loại tiến bộ sự nghiệp mà hy sinh. Bọn họ không phải là bị người hạ chết. Các ngươi như vậy tùy ý đem tội danh lấy ra giam ở trên đầu của người khác, các ngươi muốn làm gì? Bọn họ chết chẳng lẽ không biết tán dương sao? Tại sao các ngươi muốn dùng như vậy ngôn luận làm bẩn bọn họ tử vong? Đem thần thánh tử vong vặn vẹo như vậy khiến người ta phẫn hận. Nay một fan ngôn ngữ kịch liệt gắt ghét, để mọi người càng bối rối. Liền ngay cả xem trực tiếp khán giả cũng bối rối. Nhưng Trần Kiến Binh lời nói để bọn họ hoàn toàn không có cách nào phản bác. Mà Tô Thần vẫn như cũ biểu hiện nhàn nhạt, tựa hồ Trần Kiến Binh nói cùng với trên mạng chửi rủa đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn lại như là một cái chế giễu người vây xem, nhưng mãi mãi đều vậy lạnh lùng nhất cái kia. Trần Kiến Binh mắng xong sau khi, khí hung hăng tướng tướng kia trả lại Vương Điềm Điềm. Tiểu cô nương rõ ràng bị dọa cho phát sợ, nước mắt đều súc tích ở viền mắt bên trong. Từ hánh hánh tới an ủi nàng, nhưng Vương Điểm Điểm chỉ nói mình là bị cảm động a. Cho tới bị cái gì cảm động a, nhưng là không có tí mỹ nói. Chỉ là lời này càng làm cho không ít muốn lùi bước các chiến sĩ phòng lên đủ sức lực, muốn thủ vững chức trách của chính mình. Cùng Tô Thần cùng tiến cùng lui. Đúng, chân đội trưởng nói rất đúng, đều đến cái này mức, tiểu Tô giáo sư ngươi coi như là muốn từ nơi này nhảy xuống nghiên cứu chúng ta cũng bội tất ngươi. Chính Huyền Câu nói này nói đặc biệt chăm chú. Tô Thần nhưng là một mặt rét bò. Idol Rock có bao mới nhảy xuống? Hắn chỉ vào bên cạnh không hợp quy tắc vách đá, trong vách đá là thứ ta muốn. Dựa theo hồ báo nhất hồi ức, con đường này hẳn là có một kỉ lờ mẻ nhiều, 2 km không tới độ dài. Chỉ có điều bởi vì địa mạo biến thiên, vì lẽ đó đem con đường đóng kín. Nếu hiện tại gặp được hết thảy đều không có quá biến hóa lớn, chỉ là cái kia động đất không còn. Cái kia liền giải thích cái kia tiên tri hậu nhân khẳng định còn ở bên trong. Nói xong, Tô Thần cao mày trực tiếp đóng lại trong đầu hệ thống tự trạm được côn luân thần mục đều không ngừng vang lên nhắc nhở. Nói là đo lường đến côn luân thần mục có thể cùng chính mình thân thể dung hợp, nhưng dung hợp sau khi có cái gì hiệu quả không nói. Hắn cũng không thể ở dưới con mắt mọi người đem này quan tài làm không còn, để bên trong còn duy trì trước khi chết trạng thái tinh tuyệt nữ vương hóa thành tro. Đây là muốn trực tiếp đem cái vách đá này mở ra sao? Trần Kiến Bình tỉnh táo lại, trực tiếp từ bên trong bọc móc ra cầm trong tay máy khoan điện. Như vậy khả năng hiệu suất chậm một chút, có điều thời gian nửa ngày nên được rồi. Hắn chiến sĩ cũng là đưa tay nắm máy khoan điện lấy ra. Man Đạn mới vừa bị cố sức chửi một trận, nhìn thấy như vậy trận chiến chỉ dám phát một cái thẹn thùng biểu tượng cảm xúc. Ngược lại cũng không cần không cần phiền toái như vậy, có điều các ngươi đã quyết định theo ta cùng đi liền đem muốn mang đồ vật toàn mang tới. Chính Nguyễn giây hiểu. Một bên thu đồ vật vừa nói, ý của ngươi là phải đi về, ngoại trừ đường cũ trở về, còn có con đường khác sao? Tô Thần ngẩm tự nhận, trở tay lấy ra hắc kim cổ đao, nhấc vung tay lên đao. Tang. Tráng chốc đất rung núi chuyển. Chương 193, tiến đoán. Không chú ý Tô Thần hướng đi người, đều cho rằng làn sóng thứ hai quái xà muốn tới. Hoàn loạn cầm lấy súng phun lửa nhắm ngay phía trên. Có thể một hồi lâu không có tới, ngay lập tức lại là một tiểu trận đất rung núi chuyển. Bọn họ lúc này mới chú ý tới chấn động khởi nguồn. Chỉ thấy trước kia vừa khấp vết đá, hiện tại đã nứt ra rồi một cái 70 cm rộng vết nứt. T Thấy Tô Thần mang theo hắc kim cổ đao, không thể nghi ngờ chính là cái kia đao chém. Trên lầu có thể nói chuyện, hoặc là ngươi trực tiếp đi lang thang tệ là được. Hai đao khai sơn. Vậy thì thải qua. Người ta trong truyền thuyết là dùng bữa, hợp đây là chân nhân chuyện thần nhi. Là chúng ta mình làm không tới vì lẽ đó cảm thấy phải là truyền thuyết lừa gạt đứa nhỏ đây. Ta cảm thấy thôi, này hắc kim cổ đao là hàng thật đi. Hai đao chém tàn một con đường không nói, cái kia thân đao xinh đẹp hơn a. Lẽ nào đao này hiện tại đã là chính thức lượng lớn sinh sản xuất đồng tiền mạnh. Khi nào có thể mở ra bán đường lối? Không khai nhận cũng được a. Ta đem ra thu gọn. Em muốn năng tư đi, lời nói vừa nảy mắng người những người cậu vật đây. Đi ra cùng gia đả cậu bẩm luyện một chút a. Đừng nói. Mất hứng. Mỗi lần xem trực tiếp đều muốn cùng một đám cục lốc đối tuyển, đúng là trực tiếp cũng không thể nhàn rỗi. Ai? Ta nghĩ Thiên Quan Đại Thần cũng không biết hắn hiện tại đang làm gì. Cùng, mỗi lần xem trực tiếp đều kỳ vọng có thể ở màn đạn gặp lại hắn. Ô ô ô ô. Thiên Quan Đại Thần, ngươi trở về đi, ta bây giờ có thể phun một cái 10, ai lại đối với ngươi không tôn kính ta cái thứ nhất đi đến cắn chết hắn. Vương Điểm Điểm nhìn thấy màn đạn, cũng không nhịn được rơi mất nước mắt. Đem mai thu hình đưa cho bên cạnh tiểu chiến sĩ, chính mình trốn một bên lén lút lau nước mắt đi tới. Tô Thần nhìn ra một ánh mắt cái kia vết nứt phần cuối vẫn không có mở ra, ước chừng còn kém khoảng 30 mét khoảng cách. Liền trực tiếp đứng vững bước tiến, đem hắc kim cổ đao như là ném mạnh cây lao tự đầu đi ra ngoài. Tang! Thân đao vào núi thể gợi ra nổ vang, mà lần này chấn động rõ ràng so với trước rung động càng hù dọa. Đại gia không thể không lẫn nhau, ngưng lấy này đến ổn định thân hình, không để cho mình ngã chồng vó. Mà Vương Điểm Điểm rõ ràng chưa kịp phản ứng, mắt thấy nàng liền muốn ngã chồng vó thời khắc bị một bàn tay lớn nâng lên. Ngẩng đầu, Mang theo vẻ ngấn nhiệt lệ khuôn mặt nhỏ có vẻ đặc biệt điểm đạm đang yêu. Tô Thần sửng sốt một chút, cũng không nghĩ ra nha đầu này làm sao khóc, chỉ có thể thử thăm dò tính hỏi, bị ta sợ rồi. Nhưng tùy theo mà đến chính là càng mảnh liệt nước mắt. Một hồi lâu, Vương Điểm Điểm mới nghẹn ngào thanh âm này nói, "Liên, chính là màn đạn trên, rất nhiều người nói xem ngươi dùng này thanh hắc kim cổ đao." "Liên, nghĩ đến tiên quan đại thần." Sau đó bọn họ nói rất thương cảm, "Ta liền không cẩn thận cộng tình. Nay thật sự là cộng tình rất lợi hại, nói chuyện đều không nói ra được hoàn chỉnh một câu nói. Có điều lý do này cũng thật sự khiến người ta đờ đẫn." Đô thần bất đắc dĩ cười cười, quay đầu lại liếc mắt nhìn cử chỉ đều bình thường các chiến sĩ, lập tức mang theo mọi người hướng về cái kia trong vết nứt đi. Hắc Kim cổ đạo bổ ra con đường, ở lần thứ 3 bị chấn động bị lần thứ 2 mở rộng, đã là sắp tới hơn một thước rộng con đường. Tuy rằng nhìn vẫn như cũ hẹp hòi bế tắc, tù ngột ngạt, thế nhưng cất bước ở bên trong là hoàn toàn có thể hoạt động mỡ. Này thật chính là nhân tạo nhất tuyến thiên a." Trình Huân nói, liên tiếp tuấn xuống màn trập, đập xuống một loạt bức ảnh. Nhưng mơ hồ cảm thấy đến chỗ nào không đúng sức lực, hắn liền đem bức ảnh phóng to xem. Khá lắm, này vừa nhìn mới phát hiện này trong vết nứt lại còn là có nhân công đào đối dấu vết. Thế nhưng rất nhỏ bé, trên căn bản đã xem như là hóa thạch cái kia một loại dấu vết. Niên hạn chỉ ít là 5000 năm hướng về trên đi. Nơi này trước kia thì có một con đường, chỉ có điều ở dài lâu địa hình biến động bên trong bị vùi lấp. Tô Thần nhàn nhạt nói, đã tới gần đến cái kia tiên chi vị trí trong hang động. Trước mắt rộng mở trống trải, tuy là một cái nho nhỏ hang động, cũng làm cho người cảm thấy đạt được ở ngoài thoải mái. Đèn tin chiếu rọi đi vào, đang nhìn đến hai bộ thi thể thời điểm đại gia còn sợ hết hồn. Thế nhưng thấy bọn họ vẹn vẹn là khô, mà xương cũng đã có thể thấy rõ ràng liễn thở phao nhẹ nhõm. Đây chính là ngài muốn tìm độ vật sao? Chu Hoài Văn nhìn Tô Thần ngồi xổm ở một cái hộp đá tự trước hiếu kỳ tập hợp tới. Tô Thần gật đầu. Dựa theo quỷ thổ đèn thế giới giả thiết, cái này tiên tri nên dự đoán được ở sau khi hắn chết đến người tới chỗ này. Sớm đang đọc sách thời điểm hắn liền cực kỳ hiếu kỳ, nếu là ở hồ bắt nhất bọn họ phiên trực có người đi vào trước. Đem cái kia khắc đá mặt trên đồ vật nhìn. Vậy bọn họ sau khi đi vào còn có thể nhìn thấy chính mình sao? Còn có cái kia quyển da dê trên ghi chép đồ vật, cùng với cái kia trang cuối cùng trống không. Nghĩ đến đây, Tô Thần trực tiếp để Vương Điểm Điểm đem màn ảnh kéo qua, đem khắc đá vỗ cái rõ ràng có điều tỉ mỉ đến một chút, nay khác đa số lượng cùng nguyên bên trong sách cũng không giống nhau. Lấy ra một bản, mặt trên điêu khắc chính là ngọn núi nước ra, đi vào một đám người mở ra khắc đá. Tỉ mỉ đến một chút, người ở phía trên mấy cùng hiện tại người tiến vào mấy vừa vặn như thế. Đệ nhị bản là trong đám người có một người lấy ra một cái côn trạng vật, cách không đem hai người đánh chết trong vũng máu. Vậy hẳn là là thương, chỉ có điều trước biết niên đại hắn cũng không thể chuẩn xác hướng về điêu khắc này khắc đá người biểu đạt ra thương khái niệm, nhưng không thể nghi ngờ, còn có người hắn không xử lý sạch sẽ. Phía trên này nội dung, làm sao cảm giác quái nhìn quen mắt a? Trình Huynh nói Đi tới một bên nhìn Tô Thần bọn họ, sau đó đưa tay điểm một cái nhân số, lập tức kinh hãi đến biến sắc. Đây là ta hào rất sao? Cái kia khắc đá mặt trên nội dung chính là chúng ta hiện tại. Tô Thần không thể trì phủ gật đầu, thuận lợi mở ra tráp, lấy ra bên trong quyển da dê. Cái con này ban đầu ở lại đây bộ tộc người, có thể xưng hô bọn họ làm đầu thành tộc nhân, mà nơi này ngồi chính là tiên thánh hậu nhân, hắn nắm giữ có thể báo trước tương lai năng lực, này quyển da dê trên ghi chép chính là hắn năng lực mới hiện ra mang theo tộc nhân lần tránh không ít nguy hiểm, đồng thời phát hiện cái này không đãi tâm động sự. Cái kia tinh tuyệt nữ vương cũng là bộ tộc này người sao? Tô thần lắc đầu, trước biết báo trước đến cái này không đáy thâm động bên trong ẩn chứa bọn họ khó có thể giải quyết tai họa sau khi, bọn họ lựa chọn xa cách nơi này, di chuyển đến phương đông xa xôi đi sinh hoạt, mà tiên chi tựa hồ là bởi vì một ít nguyên nhân vĩnh viễn ở lại nơi này. Tô thần nói, liếc mắt nhìn cái này tiên nhiên hình thành hang động, mơ hồ có thể nghe được gào thét tiếng gió. Cái huyệt động này tựa hồ sẽ ở đó không đáy thâm động bên cạnh, tiên chi lưu lại phòng trừ chính là vì cảnh báo người đến sau đi. Hắn hững hờ nói xong, mắt liếc về một cái nụ cười cổ quái, lập tức trở tay liền cầm trong tay phiến đá đập ra ngoài. Ầm. Máu thịt tung tóe, Người kia liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị cái kia phiến đá đấm vào đống đinh ở trên vách đá. Người, toàn bộ biến cố ngay ở trong nháy mắt vụn lên. Các chiến sĩ mắt thấy chiến hữu của chính mình tàn nhẫn bị giết, trong nháy mắt tinh ngủ quáng, rút ra thương nộ quay về Tô Thần. Chương 194, vẫn như cũng là đánh cháo. Ngươi làm gì? Đã phát điên sao? Trần Kiến Bình cũng là sửng sốt, quay về đột nhiên đến biến cố cảm thấy khiếp sợ, không rõ, trống cổ. Đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa hắn không phải còn ở bên ngoài vì là cái kia năm tên chiến hữu chết biến giải sao? Không phải hết thảy tất cả đều đứng ở Tô Thần bên này sao? Tại sao? Bất ngờ chết đi chiến hữu không đủ, còn muốn ở ngay trước mặt bọn họ giết chết chiến hữu của chính mình đây. Hắn cũng là rút ra thương, biểu hiện thống khổ mà lại phẫn nộ nhìn Tô Thần. Ngươi ngày hôm nay nhất định phải cho ta một cái giải thích, không phải vậy ta coi như là trên lưng tội giết người tên ta cũng phải vì chiến hữu của ta báo thù. Ma khảo cổ đội viên môn rõ ràng ở tình hình ở ngoài, chỉ là Trịnh Huyền cùng Vương Điểm Điểm đột nhiên phản ứng lại cái kia khắc đá mặt trên nội dung, liền mau mau che ở Tô Thần trước người. Hiểu lầm, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Đúng. Cho cái cơ hội giải thích một chút đi, ta tin tưởng Tô Thần sẽ không lạm sát kẻ vô tội." Chu Hoài Văn cũng là nuốt một ngụm nước bọt đứng ở Tô Thần phía trước chống đỡ, "Các ngươi trước tiên bỏ súng xuống súng đi, có cái gì ẩn tình chúng ta trước tiên bài lôi rõ ràng." Nhưng lúc này đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc cắt chiến sĩ như thế nào gặp nghe cái gì cái gọi là giải thích? Mắt thấy là thật. Cái kia chiến hữu đã tại chỗ tử vong, mọi người chết rồi, còn có thể có cái gì có thể giải thích rõ ràng? Ầm. Một tiếng súng vang, làm cho tất cả mọi người đều choáng váng. Camê gia đập xuống đất, mất đi tầm nhìn sau khi, phòng trực tiếp người đều đang điên cuồng nghi kỵ. Song con B Đô thần đại thần giết người a? Đúng, hắn giết người, ngay ở trước mặt hơn một đứa khán giả trực tiếp giết người, thật tói xấu nhà. Giết cái rắm, các ngươi không thấy khối này khắc đá trên hình ảnh sao? Chính là a, không phải nói cái kia khắc đá là tiên tri báo trước đến sự tình sao? Đệ nhị bản khắc đá mặt trên họa thật giống là một người chiến sĩ nổ súng giết hai người chứ. Vậy bây giờ, không thì có người nổ súng. Thật là dọa người a, ta điểm điểm lão bà sẽ không chẳng tương chứ. Ôi ta đi, ta cái này tính khí hung bạo nha. Làm sao làm hiện tại, những người này sức chiến đấu không tô thần mạnh chứ? Chân thực, không có chút nào lý trí. Cùng một cái thực lực nghịch thiên gia hỏa chơi quyền, quả thực chính là tự tìm đường chết mà. Vậy làm thế nào hiện tại? Muốn không sau đó như người chết hết lời nói, chúng ta đồng thời liên danh xin hướng về khu vực này đầu đạn tập nhân. Tình loại này biến thái đi ra gieo vào người. Nghe cái tiếng một tiếng súng vang, Sở Mục Vân cũng là trong lòng tin sợ. Mà Suýt chút nữa đưa đi cứu giúp trước, trợ thủ rốt cục truyền về cái tin tốt thứ nhất. Ngài phân tích không sai, mới vừa tra được, lần này chết một người chiến sĩ bị đánh cháo, cùng trước Trịnh Huyền như thế, bị trói ở trong nhà hơn 3 ngày, đã đưa đi cứu giúp. Cho tới những người còn lại còn ở hạch tra bên trong có bộ phận lạ ở nhậm chức vụ trước đi du lịch Lâm thời triệu hồi đến, có thể sẽ hạch tra tương đương phiên phức. Sở Mộc Vân vừa nghe, thở phào nhẹ nhõm. Liên vừa nãy Tô thần vậy được vì là, cũng là sợ đến hắn từ trên ghế đứng lên đến nửa ngày thở không nổi. Cũng còn tốt có người đưa tới vẫn có nắm lấy bình dưỡng khí, hắn lúc này mới hoãn lại đây. Mà điều này cũng làm cho giải thích rõ ràng, Tô thần này một đường tới nay hành vi vì sao lại như thế quỷ dị. Cảm tình đều là cố ý. Tìm tới. Phía trước về xem video người đột nhiên hưng phấn quát to một tiếng, lập tức lay xuống hai nghe, đem chính mình tìm tới đoạn ngắn trực tiếp đem video chậm lại thành tở tở tở trục tránh truyền phát tin. Liên tới hắn vòng đi ra đoạn ngắn bên trong, là ở trên xe thời điểm. Trực tiếp bên trong biểu hiện thời gian là ở trên xe trước. Lúc đó Vương Điểm Điểm chính đang giới thiệu xuất phát thời gian cùng nhiệm vụ. Góc trên bên phải là đặt xe Việt dã địa phương, mà Tô Thần vừa lúc đó đối với có chuyện chiếc xe kia động tay động chân. Nhưng bởi vì hình ảnh chỉ là một cái thoáng mà qua, vì lẽ đó cũng không nhìn thấy Tô Thần đối với chiếc xe kia làm cái gì. Kế màn này truyền phát tin xong, lại có người tìm tới Tô Thần cái thứ hai khả nghi động tác. Là ở bảo tàng trồng bên cạnh, ở Vương Điểm Điểm cùng Chu Hoài Văn giới thiệu kim khí chủng loại lúc thoát một cái đã qua Tô Thần, liếc mắt nhìn chết đối diện. Ánh mắt kia rất quái lạ, dùng giấy trạm khắp ra ngay lúc đó trạm bị sau, liền có thể phát hiện Tô Thần lúc đó xem chính là sau đó chết đi cái kia hai người chiến sĩ. Đều là có dụng nưu, nhưng xem Tô Thần phản ứng tựa hồ là lâm thời này lòng tham rất người, mà đều là thần không biết quỷ không hay đem đối phương giết chết, cũng không để trong đội ngũ người khác đâm ra lỏng nghi ngờ. Nhưng vì cái gì đây? Nếu là phát hiện có người là lạ, không nên nói đi ra mọi người cùng nhau giải quyết vấn đề sao? Lúc này, trợ lý lại tiếp thu được tin tức, một mặt kinh ngạc đưa điện thoại di động đưa cho Sở Mộc Vân xem. Trên này chiến sĩ thi thể bị người phát hiện ở phòng thuê bên trong, bước đầu giám định là chết rồi 3 ngày trở lên, mà trong phòng có kịch liệt tranh đấu dấu vết. Mà thân phận của hắn, trợ lý tử trên bàn nắm quá một tấm sơ yếu lý lịch, cái kia hình lĩnh chính là ở Kim khí tròng bên cạnh tử vong bên trong một người. Đây chính là đại sự a. Mau mau báo cáo mặt trên, đồng thời liên hệ Trần Kiến Bình. Sở Mộc Vân nghiêm túc nói xong, lại nói, "Không, không thể liên hệ, ở kiểm tra xong tất cả mọi người ở tập hợp trước tình hình trước, ai cũng không thể liên hệ. Tô Thần là đang dùng chính mình phương thức đến giết chết trà trộn vào trong đội ngũ người." Chính là bởi vì phát hiện hỗn người tiến vào không ngừng một cái, vì lẽ đó hắn mới gặp dùng như vậy mịt mờ phương thức đem đối phương giết chết. Cũng chính bởi vì như vậy, mới không thể đánh rắn động cỏ, cho Tô Thần giúp qua loa. Suy nghĩ một chút, Sở Mộc Vân làm một cái trầm trọng quyết định, kể cả trong địa điểm cắm trại tất cả mọi người cũng cùng kiểm tra, không muốn buông tha bất cứ người nào. Vào lúc này, cũng có người nghiên cứu thời khắc kia có phát hiện mới. Sa màn này dưới, ở cái kia bị thời khắc đập chết người trước khi chết chuẩn bị, hầu như cùng cái kia cái thứ hai thời khắc mặt trên trạng vị giống như lúc. Sự phát hiện này mọi người đều trùng. Nói cách khác tiên đoán khắp đá là thật sự. Phàm là là Tô Trần Động thủ chậm một chút, như vậy cái kia chết đi người liền sẽ giết chết trong đội ngũ người sao? Chờ mặc, vào lúc này chính là tốt nhất tán thành. Mà nhìn màn đạn trên đại gia đã đang thương lượng Tô thần cái chết, không khỏi cảm thấy đến đau lòng. Mọi người đều thấy được chưa? Hiện tại tiểu Tô giáo sư hai mặt tụ địch không nói, liền ngay cả cách xa ngàn dặm vạn dặm dư luận đều hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây. Liên thôi khác như vậy, chúng ta làm sao có thể ngồi chờ chết, để tiểu Tô giáo sư một người chiến đấu đây? Ở tình thế phát triển được càng nghiêm trọng trước, hoặc là ở tiểu Tô giáo sư trấn chính chịu đến uy hiếp tính mặt trước, chúng ta nhất định phải tìm ra sở hữu bị thay đi đội viên chợ giúp tiểu Tô giáo sư bài trừ nguy hiểm, một phen hùng hồn môn luận, để mọi người trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Công tác tiến độ tuy rằng không thể nói là tăng nhanh như gió, nhưng không có chỗ nào mà không phải là ý chí chiến đấu sục sôi. Cố lên, nhất định phải làm tiểu Tô giáo sư phía sau mạnh nhất tấm chắn. Không biết ai đột nhiên đến hô một câu khẩu hiệu, lập tức toàn bộ phòng học bên trong người đều không hẹn mà cùng cùng kêu lên hô to. Trong lúc nhất thời, nhiệt huyết trình độ đem Sở Mộc Vân đều cảm hóa. Hắn đoán chính dáng người, nhìn chằm chằm con kia vỗ tới chống giống mặt đất cùng vách đá trực tiếp màn ảnh, cẩn thận chặt năm đấm. Chương 195, không ngăn cản được dư luận mà một giây sau, ở kịch liệt ở tranh chấp sau khi, lại là một tiếng súng vang. Sau đó là vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Tất cả mọi người đều hoảng rồi. Rõ ràng trước đối với Tô Thần tự tin tràn đầy người cũng hoang mang nhìn chằm chằm màn hình, hy vọng tiếp theo một cái chớp mắt màn hình có thể bị nâng dậy đến. Mà hình ảnh biểu hiện chính là trà trộn vào đi người đã bị Tô Thần giết chết. Nhưng thời gian đều là yêu thích ở trọng yếu thời khắc đem cảm giác về sự tồn tại của chính mình tăng lên tới cao nhất. Độ dày như năm vào lúc này không chút nào sẽ làm người cảm thấy đến quyết đại. Tâm lý năng lực chịu đựng kém người trực tiếp khóc lên. Mà cùng lúc đó trên internet, các cư dân mạng đều đang kêu gào bị che đậy đi tin tức. Mới vừa phát ra không tới 30 giây tô thần máu tanh giết người video bị dây xóa. Lập tức theo đến chính là tại khoản phản ứng. Mọi người đều cảm thấy đến lần này mắt thấy là thật, như thế trắng ra chứng cứ, tô thần ngồi vững tội danh. Thế nhưng chính thức bao che hành vi tương đương làm người sợ run. Liên lại là một làn sóng khủng bố lên tiếng phê phán. Liền ngay cả toàn mạng các đại bình đài phòng trực tiếp bên trong đều là phối hợp 10 cái công nhân viên chuyên môn phong cấm tài khoản cùng cắt bỏ bình luận cùng với sàng lọc thiết trí từ khóa. So với Di Vãng Bọn họ lần này tốc độ phản ứng có thể gọi đánh vỡ lịch sử kỷ lục mới, nhưng vẫn như cũ còn đang điên cuồng tràn vào tại khoản mới, không ngừng quét mới lựa xem trang nhưng là đệ bình đại những người phụ trách một điểm đều hài lòng không đứng lên. Chỉ có thể một bên để kỹ sư tính toán lưu lượng đỉnh cao, đi sang một bên cho thuê tần máy chủ, để phòng ngừa bởi vì xem lướt qua người sử dụng quá nhiều mã dẫn đến bình đại toàn bộ tan vỡ. Đều cho ta giữ gìn được rồi. Nếu như ta không nhìn thấy sau khi trực tiếp, các người năm nay cuối năm thượng liền giảm phân nữa. Người phía dưới nghe nói như thế, dồn dập không nhịn được trợn mắt kinh bị. Thầm nghĩ, ngươi muốn nhìn, chúng ta cũng muốn nhìn a lập tức càng thêm nỗ lực giữ rìn máy chủ. Ma liên ở bên ngoài đã bận bịu muốn lộn xộn thời điểm, trực tiếp bên trong âm tần rốt cục nghịch lại. Liền nghe đến vài tiếng nhẹ nhàng nói thầm, lập tức màn ảnh bị kiếm lên. Nhưng cùng mọi người dự đoán người không giống nhau, La Trần Kiến binh trực tiếp nhặt lên đến, màn ảnh quay về hắn mặt. Có thể nhìn thấy một cái có thể thấy rõ ràng năm đấm dấu ấn, chỉ trong chốc lát này đã tím đen, khiến người ta không hoài nghi chút nào khả năng đã bị đánh cho sương mức. Chỉ có điều nếu là Trần Kiến binh cầm lấy máy thu hình, cái kia liền giải thích Tô Thần đã bị ngay tại chỗ xử quyết. Lập tức màn đạn hoan hô nhảy nhót, vì chính mình trước tiên đoán xin lỗi. Mà một giây sau màn ảnh xoay một cái, trực quay về trống trải phía kia, mọi người mới phát hiện Tô Thần còn đang yên đang lành đứng đây. Chỉ là những người còn đứng cách chiến sĩ, trên người tựa hồ ít nhiều gì đều tra hại. Đội khảo cổ người chính đang vị bọn họ xử lý vết thương, trên mặt tất cả đều là lúng túng cùng bất đắc dĩ. Trên mặt đất cùng tiên đoán như thế nằm hai bộ thi thể. Chỉ có điều một bộ là trước Tô Thần đột chết, mà mặt khác một bộ trực tiếp không còn đầu lâu. Xem Tô Thần bên cạnh thủ cắm vào hắc kim cổ đao, cứ việc mặt trên không có vết máu, khán giả cũng ngầm thừa nhận vậy thì là bị Tô Thần chém thủ. Này tính huống gì? Lại giết một cái. Các chiến sĩ trang bị đem ra làm trang trí a? Làm hắn nha a. Thật giống là đều bị Tô Thần đánh một trận, đừng căng nhằn, nếu có thể chế phục vừa nãy khả năng liền chế phục. Có điều cảm giác bầu không khí bình thường a, là đều tỉnh táo lại sao? Gần như, vừa nãy tập thể muốn giết người cảm giác không còn, chỉ có điều bình tĩnh quá mức nha, này đồng đội mình lại chết rồi một cái trực tiếp mất cảm giác sao? Hù dọa, chúng ta hiện tại báo cảnh có người đi qua trường trị hẳn sao? Chẳng lẽ không là khảo cổ đội viên môn càng kỳ quái sao? Vừa nãy làm sao liền rít lên một tiếng tanh đều không nghe. Hai cái nữ đồng chí rất bình tĩnh a. Hắc. Nói từ nhi a. Trần đội trưởng các ngươi đến cùng sao? Càng la thúc dục, Trần Kiến binh liền càng là không nói một lời. Chỉ có điều biểu hiện mấy giống như biến hóa, khiến người ta hoàn toàn đoán không ra Trần Kiến binh muốn biểu đạt cái gì. Màn đạn âm u luẩn lại nổi lên, trực tiếp đem những này thần tình phức tạp biến hóa cho rằng là Trần Kiến binh bị khống chế sau khi cầu cứu. Một làn sóng hoang loạn nghi kị lại nổi lên. Tất cả những thứ này cũng là dẫn đến phòng trực tiếp online quan sát nhân số lại lần nữa tiêu thăng đến độ cao mới, 200 triệu người. Mấy mắt ba cái tiểu bình đài máy chủ rốt cục không kiên trì được, máy chủ vỡ. Tô giáo sư cho chúng ta giải thích là hiện nay có người trà trộn vào đội ngũ của chúng ta bên trong, mà vừa nãy từ vong mặt người trên xác thực lột ra đến rồi một tấm thẻ diện. Trần Kiến Minh làm khóe dễ nói, không đành lòng đem màn ảnh truyền qua. Chỉ thấy cái kia bị chém đứt đầu lâu bên cạnh xác thực là có một tấm màu da cong lên vật. Mà lúc này Tô thần lại bỗng dưng thả ra mặt khắc hai bộ thi thể. Hai tên chiến sĩ cầm đao tâm tình trầm trọng đi tới. Ngay ở trước mặt màn ảnh trực tiếp đem đao hoa hướng về cái kia hai bộ thi thể, càng đúng là một chiếc một sau lột ra đến hai tấm thẻ diện. Mà màn ảnh dưới, cái kia hai bộ thi thể mặt hình trong nháy mắt biến hóa thành cùng gương mặt. Cùng cái kia bị chém đứt đầu lâu, ba tấm mặt giống như lúc người nhân bản. Như vậy, toàn bộ trực tiếp trở nên sự nghi ngờ nằm dày đặc. Các chiến sĩ trên mặt biểu hiện cũng là biến hóa rất nhiều, vẫn như cũ vẫn là lo lắng, nhưng cũng hổ thẹn. Nay đều là thiết diện sinh người nhân bản, có thể cộng hưởng một cái tư duy tin tức, thân thủ năng lực đều không kém hơn các ngươi ở đây bất luận cái nào chiến sĩ. Liên như cùng ta vừa nãy nói tới, phàm là ta không có thể xếp cha đi bất luận cái nào, hiện tại trên liền sẽ thêm ra đến mấy cái chết oan người, nếu như những người kia ra sức lời nói, hiện tại không chừng có thể cha ra một chút dấu vết đến, đúng không? Sở giáo sư Tô thần nhàn nhạt nói, câu nói sau cùng nhưng là đúng mà đánh. Mà vào lúc này sở hữu hiện nay đã tử vong người bị đối chiếu ra đều là mất tích, bị khống chế cũng hoặc là tử vong nhân viên. Còn lại cũng đã toàn bộ bài tra được. Xác định ngoại trừ đã tử vong cũng ở thi thể trên đất bên ngoài không còn hắn người. Sở Mộc Vân thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp bấm chẩn kiến binh trên người vệ tinh điện thoại. Liên Như tiểu Tô giáo sư nói, xấu hổ a, chúng ta giữa đường mới phát hiện là lạ, mới vừa mới điều tra kết quả đã đi ra. Sở Mộc Vân cầm lấy một bên tập hợp báo cáo, đem tử vong hai người, bị trói ba người, cùng với mất tích còn không tìm được một người tin tức như thực chất báo cáo đi ra. Ở đây các chiến sĩ không một không tâm tình trầm trọng, càng là cảm giác mình mất mặt đối với ân nhân cứu mạng Tô Thần. Mã Chân Kiến binh đang nghe xong đoạn này nghiêm cẩn báo cáo sau khi, rốt cục không nhịn được lệ rơi đầy mặt, trực tiếp đem màn ảnh đưa cho xử lý xong vết thương Vương Điểm Điểm, phu phu một tiếng quỳ gối Tô Thần trước mặt. Mà Tô Thần chính đang ăn cơm ngát bự gạo, từng ngụm từng ngụm buồn dáng vẻ cùng toàn bộ tình cảnh tương đương không hài hòa. Là ta thẹn với chính mình chỉ trích, chính mình bộ hạ bị người đánh cháo nhiều như vậy cũng không có một chút nào nhận biết. Ngươi lại đánh ta một trận đi. Nhưng ngươi ra xong khí, chờ chờ lại ta liền hướng lên phía trên xin trừng phạt. Phu phu Phía sau các chiến sĩ cũng là phụ họa quy xuống, nguyên bản là tương đương khiến người ta cảm thấy đến xem thường hành vi, vào lúc này giờ khắc này nhưng là có vẻ vô cùng trang trọng, nghiêm túc, khiến người ta cảm thấy đến đáy lòng một tịnh. Chương 196, không nhìn thấy khắc đã tiến đoán, như là bị triệt để gột rửa tâm linh tự, màn đạn biến mất rồi. Dòng giá 200 triệu người quan sát phòng trực tiếp trong nháy mắt này, không ai phát màn đạn. Lại như là bất kỳ ngôn ngữ đều sẽ đối với như vậy làm người tôn sùng một màn tạo thành khó có thể chịu đựng khinh nhẫn như thế. Bất tri bất giác, tại đây trong nháy mắt, mọi người đều cảm thấy đến chuyện như vậy là chính mình không thể làm đến. Thẳng thắn thừa nhận sai lầm, cũng xin lỗi, ở niên đại này tựa hồ biến thành cực gian nan một chuyện, mà có thể thản nhiên quy xuống, giống như bây giờ không khẩn cầu đối phương tha thứ, chỉ hy vọng đối phương có thể ít hơn một ít lửa giận hành vi càng làm cho người nổi lòng Tô Tính, mà càng nhiều vẫn là đối với Tô thần thực lực và năng lực kính nể. Thực lực xứng với địa vị. Tất cả những thứ này cũng giống như là Tô thần nên được như thế, không ai dám thiếu muốn nói trên một câu không cần thiết loại hình lời nói, mà Tô thần bên này không nói một lời sắc phấn, cũng không ai dám thúc dục trên một câu. Khảo cổ đội viên môn ngồi ở một bên thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Trịnh Huyền ca lớn có tiến đến thi thể trước mặt sờ soạn một chương mặt nạ ra người đến nghiên cứu, cũng không trách các ngươi phản ứng chỉ độn, dù sao ta đều là ở vừa nãy mới đem người toàn bộ kiểm tra xong. Có điều các ngươi có thể đi hay không điểm tâm? Ta cảm thấy cho ta khoảng thời gian này biểu hiện vẫn là tương đối không sai chứ? Các ngươi hoài nghi ta là cái gì tâm lý? Liên lúc nào mới có thể bằng thẳng không hề bảo lưu tin tưởng ta một hồi. Cuối cùng câu nói này, không riêng là để ở đây các chiến sĩ xấu hổ đỏ mặt, càng làm cho phòng trực tiếp màn hình sau mỗi gương mặt đều lộ ra vẻ xấu hổ. Mà mọi người ở đây đều đối với chuyện này canh cánh trong lòng thời điểm Phòng trực tiếp đột nhiên xuất hiện một cái quen thuộc ID 135 là anh hùng bàn phím. Ta khả năng là tối lật lọng người, cũng là không có tư cách nhất giáo huấn các vị đang ngồi người, thế nhưng ta ngày hôm nay dự định đau cái trước không phải. Chờ Tô đại thần dò xét xong mộ, kết thúc trực tiếp sau giờ thứ 3, ta sẽ trực tiếp đem ta trực tiếp ban bản phím phòng trực tiếp mở ra vì mọi người trực tiếp. Đến lúc đó phòng trực tiếp tiên chính là ta ID, hoan nên mọi người đến vây xem, cũng hy vọng ta cái này cử động có thể gọi ra đại gia đối với Tô thần đại thần tín nhiệm, vẫn như cũ đối với mình vô liêm sỉ ngôn luận nghĩ lại. Cici. Vương Điểm Điểm nhìn màn đạn, không nhịn được bật cười. Thấy mọi người đều nhìn mình, liền trực tiếp truyền đạt chuyện vừa rồi. Tô Thần cũng là có chút giận mình, dù sao hắn vốn là không đối với trên internet các anh hùng bàn phím ôm ấp bất kỳ kỳ vọng. Trước phát động toàn mạng tìm kiếm cũng có điều là muốn dọa dọa vị này ăn nói ngông cuồng anh hùng bàn phím thôi. Bất ngờ, vậy thì cảm tạm vị này cư dân mạng cũng cấp tiêu khiển, đến lúc đó ta gặp đến đúng giờ phòng trực tiếp quan sát, vọng thủ đốc. Nói xong, Tô Thần lại nhìn mặt trước này cùng một màu quỷ thẳng tắp các chiến sĩ. Muốn nói không sai chứ, vừa nãy hắn cũng là tiêu tốn một chút khí lực mới đưa những người này triệt để chế phục. Thế nhưng tránh né cái kia hai viên đạn thực tại là khiến người ta khó chịu. Một bên trốn viên đạn, một bên còn muốn đem người quăng đi để ngừa viên đạn nội thương. Hơn nữa không nói gì chính là đỗ súng còn tất cả đều là người mình liển thái quá. Ngươi, còn có ngươi, hai người các ngươi quá dễ dàng bị tâm tình quẩn trừng, trái phải, người như vậy chấp hành nhiệm vụ quá nguy hiểm, trở lại lại rèn luyện mấy năm đi. Bị điểm đến hai người nhịn không được, chan thở khóc lóc gật đầu đáp ứng mà luôn mãi bảo đảm. Sau khi đại khái lại là một trận tu sửa, Tô Thần liền uống ba chén phấn, coi như là mới vừa ăn độ vật không lâu, có thể cái kia tướng ăn thực sự là quá đê mắt. Mọi người đều không khỏi nuốt nước miếng. Có điều ai cũng không không ngại ngùng hỏi lại Tô Thần muốn ăn mà một bên chỉnh huyền đoạt cái kia mặt nạ ra người một mặt tử hái dáng vẻ càng làm cho người tê cả da đầu. Từ ánh ánh không nhịn được nhấp nhợ, "Chính giáo phẫu, đây chính là người chết trên mặt lột da đến, ngươi thiếp trên mặt không cách tướng sao?" Trịnh Huyền mắt điếc hai ngờ, đang đợi Tô Thần tu sửa thời điểm, Chu Hoài Văn bắt chuyện hai tên chiến sĩ đem đã khảm nạm ở thi thể trong góc khắp đá lấy đi ra. Rúng nước rửa sạch sau khi, trong lòng một trận thổ tức, Tô Thần vừa vận ăn uống nó no đủ, liền giải thích lên lại trên phiến đá nội dung. Trước nói một nửa liền đi nói quyển da dê trên đồ vật, trên thực tế chuyện như vậy cùng tiên chi dự đoán đến như thế. Ngài nói chính là chết hai người sao? Chu Hoài Vân nói, rồi lại cảm giác có chỗ nào là lạ, lập tức đứng lên đến đi tới bên cạnh liếc mắt nhìn. Lúc này mới phát hiện, hiện tại này hai bộ thi thể nằm vị trí cùng với hướng đều cùng này khắc đá mặt trên ghi chép như thế, mà Trịnh Huyền cảm thấy đến là lạ, cũng đứng lên đến theo liếc mắt nhìn, lúc này mới phát hiện này, người ở phía trên thật sự chính là cùng lúc này khắc lên không có gì khác nhau, chỉ có điều trước kia hắn cho rằng cầm xuống người, hiện tại nhưng là biến thành năm mấy quay phim người. Cảm tình còn là một trụ tượng tức biểu đạt. Này báo trước thật là lợi hại a. Nếu là không có này báo trước, chỉ sợ là chúng ta vừa nãy đều lành ít dữ nhiều. Đô thần Đệ Vương điểm điểm đem máy quay phim lấy tới, màn ảnh nhắm ngay sau khi khắc đá. Sau khi khắc đá là một đám người trạm ở một cái bên trong tung lũng, bên cạnh nằm ba người. Không thể nghi ngờ, đây là bọn hắn sau khi đi ra ngoài cảnh tượng, mà cái kia ba bộ thi thể bày ra qua loa hẳn là bị bỏ lại đến. Đoán thêm chính là một đống ở dưới đất diện cổ lâu, hình thức tương đương kỳ quái. Không ít kiến trúc chuyên gia nhìn thấy này hình ảnh đều nói thẳng xưa nay chưa từng thấy như vậy kiến trúc phong cách. Bước tiếp theo khắc đá trên là một cái chật hẹp hẹp núi trong vết nứt. Liên mảnh dây nhỏ trên rơi lít nha lít nhít chấm tròn, mà phía dưới cùng nằm ba bộ thi thể. Đúng Trong phòng họp vang lên một tiếng điếc tai âm thanh. Đại gia quay đầu nhìn lại, liền thấy Sở Mộc Vân cả người run rẩy, trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng. Bên cạnh trợ lý cũng là sự sốt, trên tay cứng nhắc xoẹt tháp địa xuất ra con lệnh văn. Tô Thần cũng một ánh mắt liền nhận ra những người dây nhỏ trên mang theo chính là đồng tạo lục lạc. Mang theo thăm ý cởi cận, cảm tình này tiên tri thật liền thần, trực tiếp đem hắn sau khi châu cần đến đều kế hồi xong. Trạng trách này khắc đá mặt trên nội dung như thế nhảy lên, cùng hồ bắt nhất gặp được cái kia một động tác một khắc họa hoàn toàn khác nhau. Không chừng, cái kia tiên tri cũng tiên đoán được chính mình hoàn toàn có thể rõ ràng hắn đang biểu đạt ý tứ. Một lần cuối khắp đá trên là liên miên núi tuyết, trên đỉnh núi có tuyết động. Tuyết động trên có lít nha lít nhít điểm đen, tựa hồ là lấy trên núi này một vết nứt làm cơ sở chuẩn điện cuồng tràn ra tới đồ vật. Số lượng tương đương khổng lồ, nếu như đem núi tuyết cùng những người điểm đen trở tỉ lệ phóng to, liền có thể phát hiện cái kia thực là người hình thể to nhỏ. Mà phía trên kia điểm đen số lượng dày đặc đến khiến người ta khủng hoảng trình độ. Chuyện này, đây là ý gì a? Tuyết trong núi lộ ra đến món đồ gì sao? Tô Thần im lặng không lên tiếng, có thể làm ra đến đồ vật núi tuyết ở hắn suy đoán bên trong chỉ có một chỗ có thể làm được. Cảm giác được mặt trái còn có chút khắc đá, hắn đem khắc đá xoay chuyển lại đây. Cùng hắn khắc đá không giống nhau, cái này khắc đá mặt trái còn có nội dung. Mặt trên khắc họa đồ vật lạ gần cảnh. Chương 197, mặc kệ phát sinh cái gì vẫn như cũng là đúng giờ tiến đoán. Cùng nói là gần cảnh, không bằng nói là một đoạn hồ cùng nhau khó có thể nhận biết đồ vật. Nhưng tình cờ mấy cái đặc tả, liền có thể khiến người ta tê cả da đầu. Bộ xương, hoặc là cổ tay, chặt đầu người còn ở đứng thẳng đứng. Ma hạ bản thật vững vàng công kích biểu hiện sợ hãi, há to mồm làm rít gào trạng thái người. Nói tóm lại chính là một đám người cùng một bảy quái vật rằng có cùng nhau khó có thể nhận biết. Khung cảnh này muốn biểu đạt khả năng là bị tập kích người cảm giác vô lực. Biểu hiện ra toàn bộ tình cảnh khiến người ta sợn cả tóc gáy. Mọi người đều trầm mặc. Nguyên bản chờ mong tiên tri tiên đoán kích động cảm vào đúng lúc này, Tiêu Tan hầu như không còn, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hồi tưởng lại Kim Tức Sơn dọa người thi triển. Đây chính là tiên tri muốn nói cho chúng ta sự tình sao? Cùng tiên quan đại thần nói tới cuối cùng cũng đến sự tình hoàn toàn. Phù hợp lên. Chu Hoài Văn sắc mặt nặng nề, thấy Tô Thần im lặng không lên tiếng, tâm càng là chỉ xuống. Mà từ bánh gánh còn mang theo kỳ vọng ở tìm kiếm khắp nơi, có phải là còn có hán khắc đá không bị phát hiện? Mọi người cùng nhau tìm kiếm nha. Ai, không chừng phía trên này hỏa chính là Kim Tức Sơn thi triển công kích đoàn người thời điểm này. Có người chiến sĩ hướng hồ nói, nhưng liền ngay cả chính hắn cũng nhát gan tập hợp đi đến xem cái kia khắc đá trên đồ vật. Vật động bên trong liếc mắt một cái là rõ mồn một, một, càng không thể lại xuất hiện cái gì cơ quan ám hộp loại hình đồ vật. Đây là chuyên môn cho chúng ta xem tiến đoán, cũng chính là chúng ta từ nơi này sau khi đi ra ngoài tương lai chuyện sẽ xảy ra. Tô thần nói, đem tấm kia quyển ra dê mở ra. Cùng hồ bắt nhất gặp được nội dung không giống nhau. Này tin tức phía trên đã thay đổi, ngoại trừ phía trước tiên tri đối với quá khứ của chính mình giới thiệu cùng với chủng tộc di truyền. Đến Tinh Tuyệt Nữ Vương xuất hiện, nhìn thấy thân động đồ vật bên trong cũng thống trị lên một thành người, lại tới cuối cùng diện, cùng với hiện tại bị người vắt đi con tải. Nhìn thấy hình ảnh này, thời điểm đại gia cũng không nhịn được bật cười. Cho dù trước tiên đoán lực xung kích rất lớn, thế nhưng có thể tiên đoán đến Tô Thần đem người ta quan tải trực tiếp nhấc đi rồi liền tương đương thái quá. Này tiên tri còn rất yêu thích khoe khoang a. Ha ha ha ha ha. Tô Thần nhìn quyển da dê cái kia diêm người ánh mắt thăm thú, đầu ngón tay không tự nhiên đem quyển da dê năm chữ mà đón lấy hình ảnh nhưng là để hắn có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, đó là cửa đồng điếu trước luyện ngục. Hình ảnh kia nháy mắt cùng khắc đá mặt trên nội dung liên tiếp lại, hết thảy tất cả đều có một cái giải thích. Chỉ là ngay ở Tô Thần đang suy nghĩ giải thích thế nào nơi này thời điểm, vương điểm điểm âm thanh để hắn sử sốt. Ai? Này sẽ không có sao? Nguyên lai like Tô Thần tiểu ca ca nhắc đi tình tuyệt nữ vương quan tài là tiên chi cuối cùng dự kiến hình ảnh a. Chu Hoài Văn cũng là tiếc hờn nói, đúng vậy, sau khi đều là trống không, đúng là đáng tiếc này quyển ra dê độ dài. Tô Thần quay đầu lại, thấy bọn họ đều vô cùng chăm chú, không có bất kỳ dạ vở dạ vị ý tứ. Cái kia này trang cuối cùng trên độ vận, ngoại trừ chính mình người khác đều không nhìn thấy. Ánh mắt rơi vào tiên chi cái kia nho nhỏ không sơn trên. Có chút ý nghĩa a, tiên tiểu tử này cùng trước lý thuần phong như thế tắc phong. Trực tiếp lót đường xem ngươi có đi hay không. Đem cái kia quyển da dê ném vào số ảo bên trong không gian. Ủy thổ đèn cố sự bên trong nói tới chính là chỉ cần này quyển da dê rơi xuống đất, cái kia toàn bộ sa mạc liền sẽ lần thứ 2 nhấc lên ngập trời báo cát, lấy đem toàn bộ cung điện dưới lòng đất vui lấp. Chính mình số ảo trong không gian cũng sẽ không có như vậy khái niệm, huyền không là thao tác cơ bản. Thôi hơi tu sửa, dẫn theo một phần kim khí châu náu. Mọi người bước lên đường về đường. Cùng khi đến không giống nhau, Tô Thần lựa chọn chính là tiên chi trong hang động cái kia bị hắc kim cổ đao mạnh mẽ mở ra con đường. Không giống nhau chính là, lần này không phải ba cái lối rẽ, mà là một cái thẳng tắp hướng lên trên con đường. Lại như là cố ý đảo bới tốt con đường lại cố ý vùi lấp lên. Chui ra mặt đất hang động, trước mắt chính là vàng xanh xanh sa mạc. Bên cạnh hơn 10 mét khoảng cách chính là xe về dã. Các chiến sĩ tức giận xông lên đem thi thể quang xuống đến bước trên mặt đất. Mà hoàng hôn dần tà, toàn bộ tinh tuyệt cổ thành trước tiên rơi vào thâm hắc trong bóng tối. Là đi thẳng về sao? Vẫn là ở đây nghỉ ngơi trên một buổi tối, sáng sớm ngày mai lại trở về. Trần Kiến Bình thu thập xong cái kia mấy bộ thi thể, hướng Tô Thần dò hỏi. Dù sao trong sa mạc ngày đêm chênh lệch nhiệt độ lớn, mà khi đến có mục tiêu điểm vì lẽ đó chẳng tấp đi tới là được. Mà hiện tại, liền ngay cả thông tin đều là vang sáo sạt, máy móc mất đi hiệu lực tình huống. Ban đêm chạy trở về cũng không là cái gì sáng suốt quyết định. Có thể Tô Thần nhưng là không chút do dự lựa chọn trở lại. Đi thẳng về đi, nó đều tới đón chúng ta. Trần Kiến Bình sững sốt một chút, liền thấy cách đó không xa một đạo bóng người màu trắng chậm rãi tới gần. Là con kia lạc đà trắng. Nó trước không phải là không thể đi vào mảnh này trong sa mạc đến ạ. Vương Điểm Điểm hiếu kỳ ló đầu đến xem, chỉ thấy cái kia lạc đà trắng bước tiến mạnh mẽ, chỉ chốc lát sau liền đến trước mặt. Sau đó đi thẳng tới tô thần trước mặt ngoan ngoãn ngồi xuống, để tô thần mò đầu của chính mình. Dựa theo quỷ thổ đèn thế giới miêu tả, quyền gia dê rơi xuống đất dẫn tới cát vàng đầy trời. Bạo ngược báo cát đêm này, một mảnh địa giới thôn vẻ hầu như không còn. Nhưng căn cứ hành trình trên phù hợp, rất có khả năng nguyên tư nói tới nguyên rựa sa mạc khởi nguồn chính là này quyền quyền gia dê. Vì không cho báo trước độ vật lưu hướng phía ngoài, lợi dụng thiên thai thành tựu che chở, Ma lạc đà trắng ở với bắt đầu các loại biểu hiện, không thể nghi ngờ cái tên này khả năng thật liền là cái gì linh thú. Ở nhận ra được quyển da dê bị nằm sau khi đi, nguyên rủa biến mất, nó liền đến ngay đi vào. Xem cái tiếng nạo kiểu ánh mắt, tựa hồ còn muốn để Tô Thần khen nó vài câu. Thế nhưng Tô Thần qua loa sờ soạn mấy lần, liền lên xe. Đoàn xe lần thứ 2 xuất phát, phía chân trời một viên quả cầu lửa rốt cục hạ xuống sau khi ngôi sao bắt đầu lít nhá lít nhít chiếm cứ bầu trời. So với trong núi thảm cái tiết như một phương bức cảnh vẩn quanh bầu trời đêm, hoang mạc sa mạc bên trong có vẻ càng ảo phóng. Một ánh mắt không nhìn thấy bờ rộng dãi khiến người ta đột ngột thấy lòng sinh tích tụ trong nháy mắt tiêu tan. Vương Điểm Điểm trực tiếp đem màn ảnh nhắm ngay bầu trời, kết nối với bờ lũ tốt sau khi truyền phát tin ung dung khúc dương cầm. Vô hình trung, như là đang dùng như vậy cảnh sắc mỹ lệ đến động viên bọn ba lao lực cả ngày người như thế. Toàn bộ đội khảo cổ hùng đông xuất phát, trời tối trở lại. Cho dù đây là tối biến hóa phức tạp một ngày, cũng là lượng tin tức nhiều nhất một ngày, nhưng cũng là nhanh nhất kết thúc tham mộ một ngày. Thậm chí kết thúc thời điểm cũng chỉ là bởi vì máy quay phim lượng điện không còn, mà Vương Điểm Điểm ngủ, không đúng lúc thay đổi tin. Lần đầu tắt phát sóng không nói bất kỳ tổng kết ngữ, nhưng cái khó đến không có bất kỳ người nào có ý kiến, chỉ là yên lặng đang không có màn ảnh phòng trực tiếp bên trong nghe âm nhạc, xoạc ngủ ngon. Tô thần thượng tức trong tay ngọc con ngươi, ở Khảm Nạm tên mập ngọc bội sau khi, này con ngươi rõ ràng làm cho người ta một cố sống lại cảm giác. Từ xưa con mắt đều thành đôi, hắn bị hệ thống khen thưởng mặt khác một khối ngọc bội, cái kia liền giải thích ở mặt khác địa phương còn tồn tại một con ngọc con ngươi. Mà này một đôi ngọc con ngươi lại là Khảm Nạm ở món đồ gì trên đây. Chương 198, tập hợp một đôi ngọc con ngươi. Suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết, chí ít hiện nay liên quan với tinh tuyền quốc hữu quan mà có giá trị địa phương đều có người đi tìm quá một lần, nhưng cũng không nhìn thấy hắn thu hoạch. Hệ thống cũng từ từ không đình chỉ quá đối với ngọc con ngươi cùng cái kia côn lôn thần quan tài gỗ tài dung hợp nhắc nhở. "Hệ thống, ngươi biết mặt khác một con ngọc con ngươi ở nơi nào sao?" Vẫn bị ném đến cái kia thâm động phía dưới đi tới. Hệ thống rất nhanh sẽ đáp lại. "Cái kia thâm động phía dưới cũng không có bất kỳ tham dò giá trị, là tinh tuyền nữ vương tộc nhân ở thời kỳ viễn cổ đến trên trái đất lưu lại chiến tranh rắc rối." Cho tới mặt khắc một con ngọc con ngươi kính xin ký chủ cố lên tìm kiếm, ở bản thế giới cuối cùng thử thách đến thời khắc dành thời gian thăng cấp tìm được cụ. Tuy rằng không có trực tiếp báo cho mặt khắc một con ngọc con ngươi tâm trí, nhưng ít ra cũng không cần lại trở về cái kia hố đen thăm dò. Ở trong đó chiều không gian nên cùng tinh tuyệt nữ vương năng lực có quan hệ. Hẳn là tương tự số ảo không gian, chỉ có điều càng mật mẻ. Mà chiến tranh rất rủi, không thể nghi ngờ không là vật gì tốt, Vĩnh Viễn liền ở lại nơi đó cũng không có gì. Chỉ là cái kia cuối cùng thử thách. Tô Thần chần chờ, hồi tưởng lại cái kia quyển da dê mặt chiến họa. Phiền phức a. Thực sự là sợ cái gì liền đến cái gì. Đêm đó, ở đội khảo cổ phòng trực tiếp đóng kín sau khi, phòng nghiên cứu chỉnh đống nhà lớn còn đèn đuốc sáng choang. Bởi vì đội khảo cổ đội viên xuất hiện thay sự kiện trên căn bản trở thành thái độ bình thường. Chuyện này căn bản là là từ chính diện lại đánh phòng nghiên cứu mặt. Mà thôi đi về chỉ là khảo cổ đội viên bị đánh cháo, hoặc là bị trui vào ngoài ngạch nhân viên. Lần này nhưng là liền người của bộ đội đều bị đánh cháo. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Chúng ta cũng đã bị bắt nạt tới trình độ nào. Đây là chăm chú làm việc công tác tác phong à? Còn tiếp tục như vậy, ta hắn bị thay đi các ngươi khả năng cũng không biết. Lý Thành Nhiên phẫn nộ gào thét, tựa hồ là đem sở hữu hỏa khí đều tập trung vào hiện tại. Trước trực tiếp hắn toàn bộ hành trình theo, nhưng hãy cùng cái người không liên quan tứ. Không nghĩ đến hiện tại Húng Âm Thanh So với Sở Mục Vân còn đáng sợ hơn. Tra rõ, từ người nào bước đi xảy ra vấn đề, tại sao chúng ta Lâm Thời Nội định đội viên danh sách sẽ bị đối phương ngay lập tức biết? Điều tra rõ ràng tại sao chân trước mới đưa đội ngũ thành lập tin tức gửi tới, chân sau người ta liền đem người của chúng ta cho giết. Ở tra không rõ ràng trước, tất cả mọi người đều đừng nghĩ ngơi. Hắn lúc này nghĩ ngơi bị người ta giết chết ở trong mơ cũng không biết, ai cũng không dám phản bác trên một câu những câu đều có lý không nói, còn để bọn họ hiện tại đều cảm thấy đến cung trừng nhà này, phòng nghiên cứu bên trong đại lâu cũng xuất hiện tương ứng ẩn dấu nhân viên. Thế nhưng cái gọi là mặt trên một câu nói, phía dưới chạy rãy chân. Trước tra rõ những người bị thay đi nhân viên, cấp nơi không ít nhân viên điều tra lấy ra hết sức hận cấp thái độ. Kết quả không có thời gian xảy ra tai nạn xe cổ chết ở trên đường người cũng không biết. Đang báo chính là năm trận sự cố, bên trong trọng đại sự cố đồng thời. Không thể nghi ngờ hiệu suất cao mặt sau tổng nương theo khủng lỗ hy sinh. Điều này cũng gián tiếp để người ở phía trên biết rồi chuyện này tính chất nghiêm trọng. Đây là tự phía trước hai lên xuống mộ trọng đại thương vong sự kiện sau khi thương vong nhân số nhiều nhất một lần, mà vẫn là cùng hiện trường không quan hệ, vẹn vẹn là ở hậu trường hỗ trợ điều tra tạo thành tương vong. Trong đại sự cố lên tin tức hot search up, tổng cộng tổn hại xe cộ là 10 chiếc, thương vong nhân số cộng 32 người, hãng hại người 23 người bao quát người qua đường, mà có 3 người còn ở cựu giúp bên trong. Người chết 9 người. Máu tanh con số rất nhanh liền bị đặt lên hot search up. Thẩn dấu ở sau lưng nguyên nhân, không ai dám tiết lộ ra ngoài. Chỉ là đồng nhất cái đoạn thời gian, không giống địa phương đồng thời phát sinh tai nạn xe cộ. Điều này làm cho đại chúng bắt đầu lung tung không có mục đích truy đó lên. Tân thế con số cảnh cáo, đoạn thời gian cảnh cáo, khủng bố tập kích. Sở hữu có thể bị sắp xếp trên từ ngữ đều bị ôm đi ra. Nguyên bản liền bận rộn các đại bộ phận môn, lại bằng thêm không ít chuyện phiền toái. Mà mênh mông quần quần bên trong tự tra cũng là trực tiếp bắt đầu. Không chỉ là khảo cổ phòng nghiên cứu, mà là lấy khảo cổ phòng nghiên cứu làm trung tâm, phàm là ở vận chuyển bộ ngành cũng bắt đầu bên trong tự tra. Gia tộc khủng lộ nhân viên dẫn đầu muốn điều tra đối tượng, sau là tân vào trước người, lại lần nữa là gần nhất từng có ra ngoài hoạt động người. Cuối cùng mới là trong ngày thường công việc bình thường công chức môn. Thế nhưng như vậy điều tra thực sự là quá mức rải ròng phức tạp, cho tới tiêu tốn thời gian từ vừa mới bắt đầu lập ra một tuần lễ kế hoạch biến thành nửa tháng sau mới miễn cưỡng hoàn thành. Mà nửa tháng này bên trong lại phát sinh rất nhiều chuyện. Đây là giả nhân câu khảo cổ kế hoạch lần thứ 2 khởi động sau khi, khảo cổ nhân viên từ trong mộ lấy ra một cái vật. Sở Mộc vẫn nói, đem một cái hộp đưa cho Tô Thần. Vật này bị nộp lên sau khi, ta nghĩ vẫn là trước tiên cho ngươi xem xem có không có tác dụng gì. Tự Thiên Quan Tư Phục cái kia một đống thần thần bí bí đạo cụ sau khi, bọn họ cũng bắt đầu cảm thấy đến cái gọi là cổ văn vật không chừng không chỉ là có thể làm cho mọi người biết càng nhiều lịch sử cổ đại. Không chừng có rất nhiều không kẽ hở đến bây giờ còn có thể tiếp tục sử dụng. Thời khắc như vậy, hữu dụng vật hay là muốn lợi dụng mới được. Tô Thần mở hộp ra. Hắn ngày hôm nay thực là đến giúp đỡ nghiên cứu Tinh Tuyệt Nữ Vương Quan Tài, nghĩ là bọn họ nghiên cứu gần đủ rồi chính mình liền tìm cơ hội trên cơ lớn đem quan tài đổi đi thăng cấp. Ở tại bọn hắn do dự nửa tháng cuối cùng đem Tinh Tuyệt Nữ Vương thi thể treo lên trai nhìn phía dưới sau, rốt cục vẫn là phát hiện tân đồ vật. Đó là liên tiếp vài tờ tranh vẽ, hình ảnh hơi nguyên đó. Nhân viên nghiên cứu ở nhìn kỹ rất lâu sau đó vẫn không thể lý giải sau khi mặt dày lựa chọn tìm Tô Thần hỗ trợ. Mà mới vừa vào phòng nghiên cứu, còn không xuống lòng đất phòng nghiên cứu, Tô Thần liền bị ngồi xe đẩy sở mục vân cho chặn lại rồi. Đem hộp mở ra, đầu tiên nhìn là một khối thêu dệt màu xanh lam khăn gấm bao trùm ở một cái nô gia vật thể trên. Đem khăn gấm lấy xuống, Tô Thần sững sốt một chút, lập tức ý cười nổi lên vẻ miệng. Đó là một con tinh điêu tế chắc con người, nội tạng có một phần màu máu sợi tơ, để chỉnh con mắt có vẻ đặc biệt chân thực. Mà đem nhãn cầu nắm sau khi tứ dậy, mặt trên cũng là có một khối lom xuống thiếu hụt. Đây là mặt khác một con mắt. Tô thần cũng không chút khách khí trực tiếp đem nhãn cầu ném vào số ảo bên trong không gian, đem hộp đưa trả lại cho Sở Mộc Vân. Nói vậy dã nhân câu khảo cổ đội viên nên hận đầu ta, bọn họ nếu như biết ngươi đem bọn họ to lớn nhất thành quả giao cho ta. Thấy Tô thần còn có chút do dự, Sở Mộc Vân tiêu sải nói, không có chuyện gì, cái này cũng là mặt trên quyết định, khó cho chúng ta có chuyện có thể giúp đỡ ngươi, ngươi yên tâm lấy đi là được rồi. Nửa tháng trước tinh tuyệt cổ thành khảo cổ, toàn quốc đều biết Tô thần tìm tới một con giống quái nhãn cầu vật, nhưng cũng chỉ có số người cực ít biết, cái kia nhãn cầu cũng không có bị nộp lên, mà là bị Tô thần trực tiếp lấy thủ lao cơ lấy đi cho tới cái gì công dụng, hiếu kỳ là thật sự, nhưng không ai dám hỏi nhiều. Cang La ở mặt khắc một con mắt xuất hiện thời điểm. Đại gia không hẹn mà cùng nghĩ đến đều là không chừng này thực là Tô Thần vẫn đang tìm kiếm vật. Lúc này ăn nhịp với nhau, liên danh xin đem đồ vật giao rõ Tô Thần. Chương 199, trời giáng ba khối to lớn đồng thau mạnh vỡ. Ta muốn là không đoán sai, ngươi hiện tại cho thoải mái như vậy, cũng chính là chờ một lúc giải thích chứ. Sở Mộc Vân sững sốt một chút, gật đầu nhưng lại lập tức lắc đầu. Cũng có thể hiểu như vậy, nhưng chúng ta xác thực là còn có chuyện gì khác muốn ngài hỗ trợ. Sự tinh khác Đô thần nghĩ đến cỡ lớn mặt trên nhắn lại, hắn còn không hồi phục. Nói trắng ra, muốn hắn mang người đến cái loại địa phương đó đi không phải là đùa giỡn. Cái kia phá địa phương liền ngay cả tiểu ca đều suýt chút nữa bể gãy ở bên trong, liền hiện tại này hoàn cảnh lớn thực sự là không thích hợp trong ngắn hạn lại xuống mộ. huống chi hệ thống nói tới cuối cùng kiểm tra nhân văn cùng liền muốn hạ xuống. Hắn hiện tại càng phiền chính là vật kia. Cùng với vẫn ở trong bóng tối làm sự tình chu Mộ Vương. Hấp hiện tại thiết diện sinh hoàn toàn chính là làm việc vật tiểu binh. Trước kia sức chiến đấu hiện tại chính là hoàn toàn không cho rằng là một chuyện thôi. Cho ngày sau khi hết bệnh, ta sẽ đem những chuyện này tỉ mỉ cùng ngài nói một chút đi. Nói đã đến nước này, Tô Thần cũng là không hỏi nhiều nữa. Trực tiếp xuống đất dưới lầu 2. Tinh tuyệt nữ vương bị treo đi ra thi thể bị đặt ở chân không không thuần đặc chế tụ kiếm bên trong. Tuy rằng rất cẩn thận, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy nàng lộ ra trên da thịt hơi có chút phong hóa dấu vết, mà một đám người còn ở cong lên cái mông vây quanh cái kia côn luôn thần một quan tại nghiên cứu. Có người thấy Tô Thần lại đây, mang tương trước quay chụp tốt bức ảnh đưa cho hắn. Nhàn nhạt liếc mắt một cái, lượng tin tức xác thực rất lớn. Công điểm trí tưởng tượng khả năng vẫn đúng là không bao nhiêu người có thể tưởng tượng đến này, một ít sự tình sau lương dĩ nhiên là hoàn toàn có thể nối liền lên. Tô Thần đem máy quay phim trực tiếp lấy tới, vây quanh quan tài người trong nháy mắt tránh ra đến. Đối ứng hình ảnh, Tô Thần bắt đầu giải thích. Năm ngàn năm trước, trời giáng thiên thạch, trên thực tế là một thanh toa lửa. Cái kia mưa to lớn, càng là sánh vai thành trì, mà đang đột phá tầng khí quyển sau khi, đồng tau đũa bị hư hao thành bà khối, rơi xuống đến ba cái địa phương. Cho tới là nơi nào, Tô Thần cũng không có nói tỉ mỉ bởi vì những tin tức này đối với hiện ở bên trong loạn tung lên phòng nghiên cứu tới nói, còn vì là còn sớm. Chỉ có điều tin tức này, làm thật là làm cho hai cái thế giới liên hợp lại nguyên nhân càng hiện ra lên. Ba khối búa lớn mạnh vỡ. Một khối rơi xuống ở phía nam rừng rậm, thương hải tang điền ngàn năm, vẫn đồng chôn sâu dưới đáy, sau bị thanh ô tử tìm tới, ẩn thân bên trong, nhu cầu trưởng sinh. Một khối rơi xuống tây vương mộ quốc cảnh bên trong, bị ngay lúc đó tây vương mộ phát hiện, đồng thời mượn mặt trên sức mạnh nghiên cứu trưởng sinh. Còn có một nhanh, xem hạ xuống sinh săn vị trí vừa vận đánh nứt núi cao, còn sâu sắc bị rơi vào nên chính là rơi xuống núi Trường Bạch phụ cận, bị chương gia tổ tiên được, rèn đúc thành một quạt cửa đồng điếu. Mà còn lại mảnh vỡ nhưng là đang bị tìm được chế thành đồng tao thủ cùng vô số lục giác đồng tao lục lạc. Ngoan ngoãn, lớn như vậy búa, ai dùng a? Tô Thần giải thích xong, các nghiên cứu viên dồn dập tán phục không ngớt. Nhưng này xác thực là cái nghiền ngẫm cực khủng đề tài. Nếu là chuôi này búa lớn không phải tế tự độ dụng, mà là chân thực có người sử dụng. Người sử dụng kia xuất hiện có thể hay không dẫn đến toàn bộ hành tinh diệt. Nghĩ tới chỗ này người, lại bỗng dưng lắc đầu một cái, đem này khủng bố ý nghĩ thanh trừ ra trong đầu. Mặc kệ ai dùng, Chủ yếu nhất chính là biết rồi những người lục giác đồng thao lục lạc là bắt nguồn từ đồng nhất khối vật liệu, chúng ta hiện tại mục đích chủ yếu nhất hay là muốn nghiên cứu một chút cái kia ba khối to lớn mảnh vỡ đều đến nơi nào. Nếu có thể tìm ra, trước tiên giữ thì lên, không nên để cho chúng nó bị có lòng người lợi dụng là được. Nhớ tới trước bị luôn mãi cường điệu lục giác đồng thao lục lạc lại chỉ là bé nhỏ nát cặn bã chế tác thành bọn họ liền tương đương hoàng